c h ư ơ n một trăm mười bảy được người sùng bái cảm giác c h ư ơ n một trăm mười bảy được người sùng bái cảm giác chu hạo đối với trọng tài vây vây tay ý bảo hắn tới đây một chút trọng tài lúc này nhanh nhẹn mà qua tới cung kính vấn đạo hai vị tiền bối có cái gì phân phó chu hạo hơi sững sờ t r ậ t l i ề n kịp phản ứng nhìn đến tu vi cao một điểm đều nhìn ra vấn đề đến hắn cũng không phủ nhận mỉm cười vấn đạo ta cái này tính toán mấy tháng tính toán sao cái này trọng tài mặc dù nhìn ra vấn đề nhưng là bọn hắn xác thực dùng là quy tắc trong vòng thực lực, chỉ là không biết tính toán không giữ lời cái này trọng tài do do dự dự việc này hắn không quá tốt quyết định a tính toán đương nhiên tính toán tuổi tác thực lực đều phù hợp cái kia liền tính toán đột nhiên một cái giữ lại gốc d â u cầm trung niên đại thúc cười ha hả mà thẳng bước đi qua tới thoạt nhìn đầy nhiệt tình bộ dạng trọng tài vừa nhìn thấy người này lập tức cung kính hô lão bản chu hạo hơi hơi khiêu mi nhìn lấy cái này đại thúc chờ hắn bên dưới quả nhiên trung niên đại thúc đi tới chu hạo trước mặt hai người tiếp tục nói các người tốt ta gọi lý triều là tuyết vực tiểu chấn người phụ trách mộ dung khẽ vớt cảm cho chu hạo một cái ánh mắt để cho hắn trò chuyện a nàng không phải rất cảm thấy hứng thú chu hạo hội ý cười cười đón lấy nhìn về phía lý t h i ê u vấn đạo nếu như tính toán cái kia tính toán mấy liên thắng đâu đánh bại mấy người liền tính toán mấy t h ắ n g ta cũng cần kiểm lại một chút kết quả rất nhanh liền có thể đi ra đến nỗi số hai cùng số bốn lôi đài chỉ cần cái kia băng cầu không có phá liền b ĩ n h viễn là cao nhất liên thắng lý t h i ê u nói liền để cho trọng tài đi kiểm kê nhân số chu hạo gật gật đầu quay đầu nhìn về phía mộ d u n g nói khẽ chúng ta đi a chỉ cần ghi chép là bọn hắn liền được coi như là lưu lại bọn hắn gần ký mộ dung khẽ vớt cằm chấm rãi mở miệm nói ra các ngươi về sau muốn là không khiêu chiến băng liên đánh lôi đài lúc tránh đi băng liên liền có thể nói thôi nàng cùng chu hạo liền muốn rời đi nhưng bọn hắn còn không có quay người lúc lý chiêu gọi lại bọn hắn chờ một chút nhị vị lý chiêu cười ha h à nói ta nghĩ cùng các ngươi nói bút sinh ý cái gì sinh ý chu hạo hơi chút có như vậy một điểm hiếu kỳ lý chiêu cười cười nói ra nếu như nhị vị không ngại lời nói ta nghĩ đem chuyện ngày hôm nay tuyên dương ra tới hắn biết rõ chu hạo hai người không đơn giản cho nên hắn đánh trước cái bắt chuyện muốn là đổi lại những người khác hắn hỏi cũng sẽ không hỏi một chút trực tiếp ấn chính mình ý nghĩ làm chu hạo khi âu mi vấn đạo người muốn làm gì ta nghĩ cho tuyết vực tiểu chấn tăng thêm một điểm đặc sắc các ngươi một chọn nhiều tin tức cùng cái kia hai đoá băng liên chính thức hợp chế tạo thành tuyết vực tiểu chấn đặc sắc lý chiêu cứ nói bờ báo hắn vẫn luôn muốn cho tuyết vực tiểu chấn tìm một chút đặc sắc tốt hấp dẫn càng nhiều người nhưng ngoại trừ sân thi đấu thật sự không có gì đặc sắc mà sân thi đấu cũng không phải bọn hắn đặc hưu cho nên cũng không tính phi thường có đặc sắc nhưng qua hôm nay lại bất đ ộ n g chu hạo một chọn một đám lại cộng thêm hai đoá vừa nhìn liền không đơn giản băng liên chỉ cần thêm chút l ẫ lộn đem bánh lưới xào đứng lên sau này sẽ là tuyết vực tiểu chu hạo khẽ vất cảm đây đúng là cái không sai lẫn l ộ n điểm hắn nhìn nhìn mộ dung hỏi thăm ý kiến của nàng tùy tiện mộ dung liền cho hai chữ chu hạo minh bạch cái này là giao cho hắn xử lý ngược lại nhìn về phía lý t h i ê u vấn đạo cái kia ngươi có thể cho chúng ta cái gì đâu tinh thạch lý t h i ê u do dự một chút nói ra chu hạo v ô vỗ ống tay háo nhàn n h ạ t mà hỏi thăm ngươi cảm thấy chúng ta thiếu tiền sao lý t h i ê u nhìn lấy chu hạo phục sức lắc đầu ngược lại vấn đạo cái kia các ngươi nghĩ muôn cái gì chu hạo nghĩ nghĩ chỉ vào lôi đài nói ra đem cái này sân thi đấu một mực bảo lưu lại đi liền tốt lý chiêu nghe vậy hơi sưng sở c h ậ t cười nói cái này ngươi yên tâm chỉ cần t u y ế t vực tiểu chấn vẫn là ta lý ra trường quản g cái này sân thi đấu liền một mực sẽ ở chu hạo khe vớt c ằ m nói ra đ ừ n g chuyền ra cái gì không tốt sự tính đến nếu không ta tìm ngươi tính sổ sách yên tâm ta nhất định sẽ không lý chiêu chém đinh chặt sắt mà bảo chứng đạo chu hạo k h ẽ gật đầu một cái quay đầu nhìn nhìn mộ d u n g chật hai người liền ăn ý xoay người lý khai lý chiêu thấy bọn hắn liền như vậy cái yêu cầu sửng sốt một chút thì phản ứng lúc chu hạo hai người đã đi hắn nhìn lấy bóng lưng của hai người bật cười lắc đầu này liền tương đương với cái gì đều không muốn hắn cảm thấy hai người này sát thực t r ư ớ n g mắt hắn đổ vận lúc này trọng tài cũng kiểm kê xong trở về bẩm bạo nói lão bản bảy mươi ba người lý t r i ê u thu hồi suy nghĩ nhìn lấy trọng tài v ấ n đạo có giả vực cảnh sao trọng tài lắc đầu không có những người này đều có đánh qua lôi đài cao nhất hẳn là tại linh thức b ắ t d a i linh huyền cựu d a i vượt qua không sai biệt lắm một cái đại cảnh giới hơn nữa còn là một trọn bảy mươi ba a có chút ý tứ lý t r i ê u khẽ cười nói hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chu hạo có thể hay không lấy linh huyền chi cảnh đánh giả vực đáng tiếc trong này không có loại kia thiên tài nhân vật trọng tài nghĩ nghĩ vấn đạo lao bản ngươi lúc nào đến chiến đấu kết thúc thời điểm đến lý chiêu ngữ khí bên trong còn có chút có chút đáng tiếc chi ý hắn cũng muốn tận mắt nhìn một chút một trọn bảy mươi ba tràng cạnh tới hắn lắc đầu trợ phân phó nói ngươi đi đem tin tức tuyên dương ra ngoài hôm nay chuyện này cùng cái này hai đoá băng liên đem sẽ trở thành chúng ta tuyết vực tiểu trấn đặc sắc trọng tài không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là chiếu phân phó đi làm dù sao hắn chỉ là làm công sáu sư phụ đang cùng mộ dung đi ở trên đường phố chu hạo đột nhiên nghe phía sau chuyển đến hạng thành thanh âm chu hạo bước chân một trận quay đầu nhìn một mắt quả nhiên là h ạ thành sư phụ mộ dung cười mỉm mà nhìn hắn thiếu niên kia ánh mắt toàn bộ đặt ở chu hạo trên thân tự nhiên là đối với chu hạo nói chu hạo liếc mắt giải thích nói tiểu tử này muốn làm ngự thú sư trông thấy ta mang theo nguyên bảo bọn nó liền muốn tới đây b à i sư nhưng ta có thể không có thu hắn ngự thú sư mộ dung hơi hơi khiêu mi đánh giá một mắt hà thành khẽ cười nói hắn muốn làm ngự thú sư chỉ sợ có chút khó khăn a ân ngươi nhìn đi ra cái gì chu hạo khiêu mi v ấ n đạo mộ dung cười cười nói ra trước cùng ngươi đồ đệ nói một chút a hắn qua tới chu hạo nghe được nàng trêu chọc chi ý nhìn lấy đã đi tới trước mặt hắn hạ n g thành biễu m ô i nói ta có thể không phải sư phụ ngươi đừng gọi vậy nga t ố t hạng thành cười hì hì nói hắn hai ngày này một mực suy nghĩ làm sao b á i sư sự t ì n h tự nhiên mà vậy mà liền đem chu hạo làm sư phụ thuận miệng liền kêu đi ra nhị vị làm phiền hạng cắt chắp tay nói cái này là đem chu hạo bọn hắn đặt ở cùng một tầng thứ bên trên chu hạo nhìn hắn một cái gật gật đầu vấn đạo các ngươi tìm ta có việc sao hạng thành đoạt chưa nói sư phụ ngươi quá x o á i quá mạnh mẽ ba ba vài cái liền quét ngang một đống người chu hạo liếp mắt tiểu từ này là cố ý a lại gọi hắn sư phụ bất quá hắn xác thực rất soái cái này không thể phủ nhận mông ngựa là đ ú n g đương nhiên hạng thành cũng không cảm thấy chính mình tại vớt mông ngựa hắn là thật sự cho rằng như vậy hắn không có lý hạng thành nhìn lấy hạng các chờ hắn trả lời hạng các nói ra không có việc gì chính là thiếu gia rất sùng bái ngươi nhất định phải qua tới tìm ngươi chu hạo nghe vậy lại là một cái bạch nhãn không nghĩ tới hắn cũng có được người sùng bái một ngày bất quá nói thật cảm giác này còn không sai chương một trăm mười tám thuyết phục chương một trăm mười tám thuyết phục chu hạo nhìn lấy hạng thành vân đạo ngươi không phải là muốn tìm ta muốn ký tên a hạng thành nghe vậy sửng sốt một chút lắc đầu nghiêm túc nói ra ta nghĩ bãi ngươi làm thấy chu hạo bất đắc dĩ nhìn lấy hắn nói ra không phải đã nói ta không giúp được ngươi đi tìm những người k h á ca ngươi có thể cho ta khảo nghiệm vô luận nhiều khó ta đều tiếp nhận chỉ cần ngươi có thể thu ta làm đồ đệ hạng thành ánh mắt kiên định nghiêm túc nói ra chu hạo dư quang liếc mắt một cái mộ d u n g nói tiếp ngươi không thích hợp làm ngự thú sư lời này vừa nói ra hạng thành ngu ngơ ở phía trước chu hạo không có nói qua hắn không thích hợp cho nên hắn vẫn đối với chu hạo ôm lấy kỳ vọng nhưng hiện tại chu hạo trực tiếp nói ra này liền để c h o h ắ n có chút h k ô n g biết làm lên này ngài à? tâm sao. sở ra, ra. Tiểu thiếu thể chết tâm à? Hạng cắt sở lên hạng thành cái nói ra. Hắn biết đầu, nu Hạng hạng Hắn có ôn do hạng thành nghĩ nhiều lưu vài ngày là vì cái gì cho nên hắn một mực tại cho hạng thành cơ hội hiện tại chu hạo lời nói này hẳn là có thể cho hạng thành chết tâm vì cái gì a hạng thành đột nhiên tiếng khóc hô to nước mắt tràn mi mà ra a hắn nổi giận gầm lên một tiếng vì cái gì ta chỉ là muốn làm cái ngự thú sư mà thôi ta chỉ là nghĩ chứng minh mẹ ta không phải phế vật mà thôi ta chỉ là muốn vì ta ngự thú huyết thông chính danh mà thôi vì cái gì tất cả mọi người đều nói ta không thích hợp chu hạo ngoại ý muốn mà nhìn hạ thành hạ thành đột nhiên tan vỡ là hắn không nghĩ tới hắn nhìn nhìn mộ dung lấy tuổi trò đụng đụng nàng cho hắn nói một chút để cho hắn triệt để chết tâm a cùng hắn truy tìm không khả năng đổ không bằng triệt để chết đầu này tâm không cần lưu lại không thực tế tưởng tượng mộ dung cười cười chậm rãi mở miệng nói ngươi nếu muốn trở thành ngự thú sư ngược lại cũng không phải không khả năng chỉ là ngươi sẽ gánh chịu rất lớn p h o n g hiểm có khả năng sẽ chết dạng này ngươi còn nguyện ý sao lời này vừa nói ra h ạ thành lập tức yên tinh trở lại chu hạo cùng hạng các đều là một xứ sở thần xác khác nhau mà nhìn mộ dung ta nguyện、ý. vô luận bao nhiêu phong hiểm ta đều nguyện ý hạ n g thành ngự khi âm điệu mạnh mẽ ánh mắt kiên định vô cùng tất cả mọi người đều nhìn ra được hắn đối với ngự thú sư cái thân phận này thật sự rất cố chấp tiểu thiếu ra chớ nói nhảm hạng các cũng không thể để cho hạng thành xảy ra chuyện mộ dung không nhìn hạng các lời nói nhìn lấy hạng thành khẽ cười nói cái này trước không đ ổ i nếu như muốn thu đồ cái kia tự nhiên là cần phải khảo nghiệm ngươi thông qua khảo nghiệm lại nói a cái gì khảo nghiệm hạng thành không thể chờ đợi được mà hỏi thăm mộ dung chỉ trì chu hạo cười mịm nói hắn mới là ngươi muốn bái sư người cái gì khảo nghiệm tự nhiên là hắn định đoạt chu hạo không rõ mộ dung muốn làm gì bất quá nàng nếu như đều nói như vậy cái kia hắn đương nhiên phải phối hợp hắn nhẹ nhàng gật đầu nhìn nhìn hạng thành lại nhìn một chút hạng cát nói ra khảo nghiệm sau đó lại nói các ngươi trước thương lượng một chút ta ta nghĩ các ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói hắn nhìn ra được hạng cát không nghĩ hạng thành mạo hiểm cho nên cho bọn hắn thời gian tâm sự nếu như hạng cát ngăn t r ở hạng thành cái kia khảo nghiệm tự nhiên liền không cần hạng thành n g ẩ n đầu nhìn hạng cát cũng biết chính mình cần phải nói chức phục hạng cát vì vậy liền gật đầu nói tốt chúng ta sẽ nhanh chóng cho ra kết quả chu hạo khẽ vất cái kia các ngươi về trước đi tâm sự a nói hắn cùng mộ dung liền hướng khách sạn phương hướng đi đến bất quá hạng các hai người cùng bọn hắn giống như cùng đường một cái phương hướng t h ẳ n g đến đến khách sạn chu hạo mới biết được nguyên lai hạng thành bọn hắn cũng ở tại gian phòng này khách sạn đây chẳng lẽ là duyên phận sao hắn có chỗ không biết là hạng thành là bởi vì nghĩ tiếp cận hắn tốt bái sư cho nên mới rời qua đến hắn hai ngày này một mực tại gian phòng tu luyện cho nên không biết song phương lên tiếng chào sau chu hạo cùng mộ dung quay về chính mình gian phòng đi mà hạng các cùng hạng thành tức thì trở về thảo luận một hồi đến gian phòng hạng thành lập tức nói ngay vào điểm chính Các gia g hạng các n nhỏ đến g biết ta từ l ta. Ta sâu kín thở dài ta biết rõ ngươi mâu thân bị ngự thú nhất mạch xóa tên là trong lòng ngươi vĩnh viễn đau nhưng là cái này không phải ta có thể quyết định việc này quá lớn c là là hạng thành i thành chân thành nói hắn bởi vì chấp niệm đã mấy lần xuất hiện tâm ma manh mối có lần thậm chí kém điểm tàu hỏa nhập ma nếu không có người ở một bên nhìn lấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi có thể nói nếu như tròn hắn không được làm ngự thú sư mộng tâm ma của hắn liền sẽ một mực tồn tại tùy thời có khả năng thôn vẹo ý chí của hắn hạng các sâu kín thở dài hắn cũng minh bạch đạo lý này hơn nữa hắn có thể khẳng định nếu như lần này không cho hạng thành đi thử tâm ma tất nhiên sẽ lần nữa xuất hiện dù sao tàn khốc nhất không khác để cho vốn đã tuyệt vọng người t ạ i nhìn đến hy vọng thời điểm nhưng không cách nào đi đụng vào sau đó lại lần lâm vào tuyệt vọng hạng thành mặc dù biểu hiện được bất khuất nhưng trong lòng kỳ thật đã bị tuyệt vọng lấp đầy liền tính toán hắn chính mình có lúc cũng sẽ cảm thấy chính mình không thích hợp làm ngự thú sư nhưng là hắn biết không có thể bị loại này ý nghĩ tả hữu cho nên hắn phải để cho chính mình tin chắc chính mình cuối cùng có một ngày sẽ thành công đây chính là hắn tại hắc á m người trung gian lưu cuối cùng một vòng ánh sáng cách làm. hạng các v ố t v ố t huyệt thái dương tiến tối lương nan để cho hạng t h à n h tiếp nhận tức thì cần phải gánh chịu phong hiểm hơn nữa cũng không biết chu hạo bọn hắn phương pháp dựa vào không đáng tin cậy nhưng không cho hạng t h à n h tiếp nhận tâm ma lại sẽ quấn lên hạng thành điều này thực để cho hắn có chút khó khăn hạng t h à n h thấy hạng các lâm vào buồn rầu mở miệng lần nữa nói các gia gia chính như ngài châu nói tu luyện chi đồ khó khăn hiểm trở đây là ta một cái bước mặt nếu như thành công cái kia liền tâm ma tiêu tán vĩnh viễn không hậu hoạn nếu là thất bại cái kia liền đành phải nhận hạng các mở miệng hỏi ngươi thật sự tin tưởng bọn hắn sao nhiều như vậy ngự thú sư đều thúc thủ vô sách. hạng thanh trọng trọng gật đầu nói ta tin đây là một loại không lý do cảm giác hạng các nghi nghĩ sâu kín thở dài nói ra cái kia ta cùng ngươi cùng một chỗ nếu như ngài xảy ra chuyện cái kia ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội hạng thanh đồng tử run dậy động dung nói cảm tạ ngài các giả ra ta nhìn lấy ngươi lớn hạng các chỉ là nhẹ nhàng nói một câu như vậy hạng thanh nết miệng cười nói ta sẽ không thất bại cần phải nói cho người cha mẹ sao hạng các vấn đạo hạng thanh lắc đầu đừng làm cho bọn hắn lo lắng nếu như ta chết đi liền cùng bọn hắn nói là ta bất hiếu tiếp sau lại báo công ơn nuôi dưỡng hạng các lần nữa thở dài nếu như là hắn làm quyết định cũng sẽ như vậy lựa chọn con đường tu luyện sợ hãi r u ộ t rẽ cuối cùng khó thành sự tỉnh nhưng chính mình quyết định cùng nhìn người thân cận làm quyết định cảm giác là hoàn toàn bất đồng Trước tử Trước tử khế đức. Người cái này là nghĩ tới ta thu trên gật gật đầu, cười nói, thể tương dung là một loại đặc thù thể Người giường cười đức. đức. cái Chu sinh sinh ngồi nói, loại này nghĩ nhìn rung vấn rung nhẹ nhàng hồn dung vẫn khế khế Hạo chất, thu làm đồ đệ vẫn là có thể. Chu H đồ đệ. đạo. đầu, đặc đồ đệ là mà là làm là lấy ở mộ Mộ có mộ dung cười cười giải thích nói n g ự thú sư khế ước cần phải phân cách linh hồn cùng linh thú hoặc là thần thú đạt thành khế ước mà hồn thể tương dung loại này thể chết linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp nghị muốn phân cách linh hồn là không khả năng cho nên trên cơ bản liền đoạn hắn coi như n g ự thú sư lộ nhưng là hồn thể tương dung là một loại hoàn mỹ trạng thái cho nên tốc độ tu luyện phi thường nhanh hắn đến bây giờ còn tại linh huyền nói do hắn không dụng công chu h ạ o nghi hoặc vấn đạo đã như vậy cái kia ngươi muốn làm sao để cho hắn trở thành n g ự thú sư mộ dung khẽ cười nói hắn phân cách không được linh hồn cái kia liền để cho linh thú linh hồ một dạng có thể đạt tới khế ước hiệu quả thế nhưng sẽ là linh thú coi như chủ đạo tương đương với linh thú khế ước người chu hạo nhữ mày cái này không ổn a mộ dung gật gật đầu tiếp tục nói cho nên hắn cần phải không phải phổ thông khế ước hắn cần phải là sinh tử khế ước nhưng là sinh tử khế ước đối với nhân t h ú song phương yêu cầu đều rất cao hơn nữa rất hy hi hữu liền ta biết người bên trong chỉ có ba người sẽ trong đó một cái là ta thuộc hạ hắn cũng là ngự t h ú sư sinh tử của hắn khế ước là chính mình mộ ra đến lợi hại như vậy chu hạo kinh ngạc nói mộ dung luất cảm nói xác thực rất lợi hại bất quá lợi hại nhiều người đi chu hạo tò mò vấn đạo ngươi định đem ngươi thuộc hạ sinh tử khế ước dạy cho hạ thành mộ dung lắc đầu sinh tử khế ước là không có cách nào dạy chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ bởi vì mỗi cái sinh tử khế ước đều là đặc thù cũng chỉ thích hợp đem hắn lĩnh ngộ đi ra người kia chu hạo nghĩ nghĩ nói ra như vậy nói ngươi muốn cho hạ thành chính mình lĩnh ngộ sinh tử khế ước mộ dung khẽ vất cảm kinh nghiệm ta có thể cung cấp nhưng có thể hay không thành cái kia liền dựa vào hắn chính mình chu hạo trầm ngâm một lát vấn đạo vậy ngươi nói phong hiểm là mộ dung lại cười nói phong hiểm tại hắn lĩnh ngộ sinh tử khế ước một khắc kia hắn liền môn đều chưa đi đến. hiện tại nghĩ còn quá sớm ta nói ra chỉ là tại kiểm nghiệm một chút quyết tâm của hắn chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu như có điều suy nghĩ hình dáng đột nhiên trừng mắt giống như nghĩ tới điều gì hắn ngẩng đầu nhìn mộ dung nói ra ta khế ước nguyên bảo bọn nó thời điểm giống như không có phân cách linh hồn hay mộ dung bình tĩnh nói khế ước của ngươi cùng ngự thú sư bất đồng ngươi khế ước dựa vào là lục đan ngự thú sư khế ước dựa vào là linh hồn luận chỗ tốt lời nói đương nhiên là ngươi loại này khế ước tương đối tốt dù sao phân cách linh hồn đối với người ảnh hưởng là rất lớn nếu như không có ngự thú sư đặc hữu tu luyện công pháp trèo trống rất dễ dàng ch chu hạo cười cười t h ầ m khen nói thuế hóa quyết như bức mộ dung khoát tay nói cái này đồ đệ có thể thu hồn thể tương dung thể chất vẫn là rất không tệ chu hạo gật gật đầu nếu như ngươi đều nói như vậy cái kia ta liền nhận lấy hắn a ta cũng qua quá sư phụ nghiện mộ dung nhắc nhở ta thế nhưng là nói muốn khảo nghiệm ngươi cũng đừng quá nhẹ dễ dàng liền thu ta cũng không biết nên làm sao khảo nghiệm hắn chu hạo lần thứ nhất làm sư phụ không quá quen thuộc quá trình mộ dung tùy ý mà khoát tay háo ngươi nghĩ làm sao khảo nghiệm liền làm sao khảo nghiệm dù sao cũng là đồ đệ của ngươi t u t thời gian đến ta đi lời còn chưa dứt nàng liền biến mất trong trầm tư chu hạo mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại chỉ là mộ dung đã không tại hắn sâu kín thở dài luôn đi được như vậy đột nhiên ít nhất đến cái cáo biệt hôn a không được lần sau mộ dung qua tới đến h ả o h ả o cùng nàng trò chuyện một chút chu hạo đứng dậy d ố i cái lưng m ỏ i đúng lúc này đ á t đ á t tiếng đập cửa vang lên chu hạo linh thức quét qua lúc này biết rõ bên ngoài là hạng thành tại g õ cửa hắn vất tay đem cửa mở ra đi thẳng vào vấn đề v ấ n đạo nói tốt hạng thành nặng nghề mà gật gật đầu ánh mắt đồng, đồng mà nhìn chu hạo nghiêm túc nói ra sư phụ có cái gì khảo nghiệm cứ việc nói ta nhất định có thể thông qua ách cái này trước không đội chu hạo cười ha hả nói ra hắn đều còn chưa nghĩ ra đâu nói tiếp nếu như muốn làm đồ đệ của ta cái kia liền trở về dọn dẹp một chú ta t chúng ta muốn rời đi hạng thành sửng sốt một chút vấn đạo đi cái nào đông lăng quốc chu hạo nhẹ g i ọ n g trả lời hạng thành ngay vậy lúc này cười nói sư phụ nhà ta liền tại đông lăng quốc đi nhà ta tà chiêu đ á i các ngươi chu hạo khi ê u mi vấn đạo nhà ngươi tại cái nào hạng thương thành a hạng thành lập tức trả lời chu hạo khỏe miệng co lại hắn cũng không biết hạng thương thành tại cái nào a hắn trầm lâm một lát vấn đạo ngươi có địa đồ sao sau một khắc hạ thành trên tay liền xuất hiện một phần địa đồ là đông l ă n g quốc địa đồ chu hạo tùy ý mà nhìn lướt qua gật gật đầu đem địa đồ nhận đón lấy khoát tay nói ngươi về trước đi thu thập thu thập a chúng ta rất nhanh liền xuất phát muốn là có thể tại cửa khách sạn tụ hợp mộ dung ly khai cái kia hắn cũng không lại nhiều lưu lập tức lên đường đi đến đông l ă n g quốc sau đó hắn đi tìm chu nguyên bảo mấy cái cái này mấy cái ra hỏa cư nhiên thất linh bắt lạc mà nằm trên mặt đất ngủ ngon như thế để cho hắn rất ngoài ý mớn chu hạo từng cái bắt bọn nó tỉnh lại nhìn lấy bọn nó mơ mơ màng màng bộ dạng hắn nhịn không được phốc thử một chút cười ra tiế các ngươi ngủ đã bao lâu chu nguyên bảo ngáp một cái nói ra ngày đó vừa về đến chơi một chút đi ngủ h ả o ra hỏa ngủ không sai biệt lắm hai ngày chu hạo lắc đầu bật cười một chút vẫn đạo đ ú n g các ngươi làm sao đột nhiên ngủ dậy cảm giác đến nói đến cái này chu nguyên bảo bọn nó đồng loạt mà nhìn về phía châu bảo mắt trận trắng nói châu bảo ngủ được quá thơm cho nên chúng ta cũng đi theo ngủ một chút nhưng không nghĩ tới một giấc ngủ chính là cả ngày chu hạo đem châu bảo ô m lấy đến vớt đầu của nó nói ra chúng ta phải lên đường chúng ta đi đem phòng lui sau đó hắn liền dẫn chu nguyên bảo bọn nó đi lui phòng hạng thành cùng hạng các sớm tại ngoài khách sạn các loại bọn hắn tụ hợp sau trực tiếp xuất phát ly khai tuyết vực tiểu trấn hướng đông lăng quốc xuất phát chương một trăm hai mươi ba n g h n năm c â y non chương một trăm hai mươi ba n g h n năm c â y non ly khai tuyết vực tiểu trấn sau trăm dặm đều muốn sẽ là hoang dã một mảnh nơi này tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh cũng không tính tốt cơ bản người tới nơi này đều là chạy tuyết vực đi kỳ thật nơi này đã xem như đông lăng quốc thổ địa bất quá bởi vì sợ tuyết vực bên trong linh thú hiểu lầm có khả năng sẽ phát sinh đại quy mô xung đột cho nên không có tính toán tiến quốc thổ bên trong chỉ là tại tuyết vực bên cạnh xây xong cái tuyết vực tiểu trấn m ạ thôi chân chính bên i c ả n h thành rời tuyết vực tiểu trấn có một trăm dặm tả hữu không tính xa cũng không tính gần ngự không mà đi chu hạo nhìn lấy đông lăng quốc địa đồ quay đầu nhìn nhìn hạng c á c vấn đạo lao tiên sinh còn có đề cử ta nghĩ đi nhìn một chút tương đối có đặc sắc địa phương hạng các nghe được chu hạo đột nhiên đặt câu hỏi sửng sốt một chút trầm ngâm một lát nói ra chúng ta hạng thương thành liền rất không tệ nơi đó có toàn bộ đại lục duy nhất một khoả kình thiên thụ mặc dù vẫn chỉ là cây non nhưng là có bảy mươi triệu nếu có hứng thú lời nói có thể đi nhìn một chút có thể cho ta nói nói kình tiên thụ sao chu hạo cảm thấy hứng thú mà hỏi tham hạng các g đón lấy giới thiệu nói kình thiên thụ hạt giống là hạng gia hai tổ tông từ cơ duyên trùng bên trong cầm đến trùng tại hạng thương thành trung ương nhất hiện tại đã có ba ngàn năm ba ngàn năm vẫn là cây non chu hạo xấu hổ trong lòng âm thầm chửi bậy một câu hạng c ấ p tất nhiên là không biết trong lòng hắn chửi bậy tiếp tục nói kình thiên thụ là thiên cấp trung phẩm bảo vật nó có thể chấn mà chống trời có nó tại địa phương trên cơ bản sẽ không gặp được thiên h a i dễ của nó chỗ chỗ đều là nó bảo hộ phạm vi nghe nói thành thụ kình thiên thụ có thể kết xuất thần quả ăn có thể một bước lên trời nhưng đến cùng là đúng hay không thật sự liền không được biết rồi chu hạo khe vất cảm vấn đạo cái này là duy nhất một k h o a lời nói những tin tức này là thế nào đến cơ duyên chủng lấy được đồ vật đều sẽ bổ sung giới thiệu hai tổ tông đem nó thông cáo thiên hạng hạng cấp nói ra chu hạo minh bạch cơ duyên chủng bảo vật xác thực đều có giới thiệu tại cơ duyên điện cũng nhìn qua hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu hỏi tiếp đông lăng quốc còn có cái nào địa phương đáng giá vừa đi đều cùng ta giảng một chút ta hạng cấp nghi nghĩ nói ra thành trì lời nói ngoại trừ cá biệt mấy cái đều là chút liên miên bất tận hình thức muốn nói đặc sắc tam đại tông đều rất có đặc sắc thanh dương tông có hạo nhận tương không kiếm tông có lang thần kiếm minh tam vạn thiên tông cũng có trong ngoài ba vạn thí luyện bậc thang ngươi có thể đi nhìn một chút đều rất có đặc sắc chu hạo trầm ngâm một lát khẽ vớt cằm nói có cơ hội ta sẽ đi hạng cấp nói ra dạng này a ta suy nghĩ còn có nơi nào tương đối có đặc sắc ta tại trên địa đồ cho ngươi vòng đi ra ngươi t u y thời có thể đi chu hạo cười cười đem địa đồ đưa cho hắn cảm ơn không k h á c h khí hạng cấp tiếp nhận địa đồ k h o á t tay nói hạng thành thấy chu hạo bọn hắn nói chuyện phim xong bay qua đi vân đạo sư phụ có cái gì khảo nghiệm sao ta tuỳ thời có thể bắt đầu ân chu hạo vớt ve cái cảm liết một cái chu nguyên bảo bọn nó khỏe miệng niết lên đem một tay ô m châu bảo đưa cho hắn lại đem trên đầu bảo thạch cũng cho hắn chỉ c h ỉ chu nguyên bảo cùng mộ kim n g ân cười nói nếu như muốn trở thành ngự thu sư vậy trước tiên học được cùng linh thu ở chung ngươi thử hảo hảo cùng bọn nó giao lưu giao lưu đây chính là ta đệ nhất cái khảo nghiệm muốn làm tới trình độ nào mới tính toán quá quan hạng thành vấn đạo chu hảo k h ẽ cười nói bọn nó thỏa mãn ngươi liền tính toán quá quan hạng thành ô m châu bảo cùng bảo thạch nhìn về phía chu nguyên bảo cùng mộ kim ân trọng trọng gật đầu nói t u t ta nhất định sẽ làm cho bọn nó hài lòng chu hảo khua tay nói đi a hạ n g thành ôm hai thú hướng chu nguyên bảo bọn nó bay đi chu hạo cho chu nguyên bảo một cái ánh mắt để cho nó nhìn lấy xử lý đừng quá nhẹ nhõm liền được chu nguyên bảo tự nhiên là nghe được chu hạo cùng hạ n g thành nói chuyện hội ý gật gật đầu chu hạo hài lòng cười cười một đến tạm thời đem khảo nghiệm vấn đề này cho chỉ h o á n một điểm làm cho hắn cụ thể suy nghĩ một chút thứ hai hắn cũng không cần chiếu cô châu bảo cùng bảo thạch nhất cử lương thiện bên kia chu nguyên bảo giả vờ giả vị địa trên dưới đánh giá một chút hạ thành nhàn nhặt mà họ tham đều sẽ những cái gì hạ thành sửng sốt một chút do dự phía dưới mở miệng nói ạch chỉ là hắn ách rất lâu còn không có mộ kim ngân không kiên nhẫn mà xen vào nói ách cái gì ách biết cái gì liền nói hạng t h a n h lúng túng sờ lên cái mũi cười ngượng nói ta cái gì cũng sẽ không hắn một cái công tử ca tập ngàn vạn sùng ái tại một thân cả ngày truy tìm ngự thú sư g i ấ u chân giống như thật sự cái gì cũng sẽ không liền tu luyện đều là gà mờ chu nguyên bảo liếc mắt hai móng dao nhau ôm tại trước ngực một bộ lao đại giọng điệu nói ra cái kia ngươi liền trước đi theo ta lỡ bảo nghe lời liền được minh bạch hạng thành trọng trọng gật đầu đạo chu nguyên bảo thấy hắn thái độ không sai hài lòng gật gật đầu về sau bảo ta lao đại liền được bảo ta đại tị đại Mộ k đại, đại đại. hạng chỉ chỉ Bảo Bảo gật gật gì gì các thức thời mà bắt đầu giới thiệu nói công tử bên này cảnh một mươi hai thành là đông lăng quốc biên cảnh một mươi ba thành bên trong một thành chủ yếu là phụ trách tiếp đái ngoại cảnh khách đến thăm bình thường nhập cảnh người đều sẽ lựa chọn mười ba thành bên trong một thành nếu như không tại chỗ này nhập cảnh đâu chu hạo khi ê u mi vấn đạo tại cái này tu luyện thế giới nghĩ muốn nhập cư trái phép hẳn là rất dễ dàng sự tình a h ạ n g các khẽ cười nói biên cảnh mười ba thành chủ muốn chính là phụ trách cho nhập cảnh người thông hành lệnh bài có thông hành lệnh bài tại đông lăng quốc làm việc sẽ tương đối thuận tiện nếu như không có thông hành lệnh bài hoặc là không có đăng ký trong danh sách cái kế chết ở đông lăng quốc cũng chẳng trách người khác chu hạo gật gật đầu bởi như vậy nếu như là muốn làm chuyện đứng đắn h ẳ n là đều sẽ thông qua biên cảnh mười ba thành nhập cảnh chúng ta đi vào a hạng các nói ra chu hạo nhẹ nhàng gật đầu chợ cất bước đi vào cửa thành là không có người thủ bởi vì không có cái kia tất yếu mọi người trên cơ bản đều biết bay thủ không thủ kỳ thật khác biệt không lớn bất quá có chút thành trì là cấm bay nhưng biên cảnh mười hai thành cũng không cấm bay hạng các vừa đi vừa nói chuyện nơi này thành chủ ta nhận thức ta sẽ để cho hắn cho các ngươi tiến hành thời gian dài một điểm nhập cảnh thời gian dài đến lúc liền không cần thường xuyên thay đổi chu hạo khẽ b ư ớ cảm c cười nói cái kia liền đã tạm không khách khí ngươi đều là tiểu thiếu gia sư phụ điểm này chuyện nhỏ không cần nói cảm ơn hạng các khoát tay nói chu hạo cười cười không nói gì hạng các đối với cái này rất quen thuộc rất nhanh liền mang theo chu hạo đi tới thành chủ phụ đồng thời tại hạng n h ậ n nhận tỉnh chiêu đãi xuống đến một cái non xanh nước biết hậu hoa viên chu hạo đám người ngồi không đầy một lát một tên tròm dâu dài tráng hán cười ha ha mà đi qua tới đối với hạng các cung kính hành lễ nói hạng các tiền bối hồi lâu không thấy hắn lại quay đầu đối với hạng thành thi lễ một cái hạng tiểu thiếu gia cũng tới thật sự là không có từ xa tiếp đón hạng các khẽ vất cảm chỉ vào chu hạo cho hắn giới thiệu nói vị này là tiểu thiếu gia sứ phụ tráng hán lúc này trong lòng ngưng tụ cười ha hả mà lần nữa hành lễ nói tạ huy thất lễ tiền bối thứ lỗi có thể làm hạng thành sư phụ cái k i a t ấ t nhiên là cái tiền bối chu hạo nhìn lấy hắn k h o á t tay cười nói không quan hệ cái này tạ huy nhìn lấy cao lớn thô k ệ n h nhưng tâm tư rất tinh tế tỉ mỉ hơn nữa hành vi cử chỉ đều cùng hắn ngoại hình có chút tương phản cái này là cái nhân tinh cái này là chu hạo đối với hắn ấn tượng đầu tiên chương một trăm hai mươi mốt vô tình gặp được đường ngạo chương một trăm hai mươi mốt vô tình gặp được đường ngạo ta trước cho các vị đón tiếp tẩy trần a ta lập tức để cho người đem đón tiếp tiệc cho an bài bên trên tạ huy nhiệt tình nói ra hạng các dơ tay lên nói đừng làm cái này một bộ trước tiên đem thông hành lệnh bài cho công tử chuẩn bị tốt đến nỗi bọn hắn tự nhiên là không cần bởi vì bọn hắn vốn là đồng lăng q u ố người có vĩnh cửu chứng minh thân phận tốt lập tức tạ huy cười ha hạ gật gật đầu đón lấy dò hỏi cần phải bao lâu thông hành lệnh bài mười năm a hạng c á t nghĩ nghĩ nói ra chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút mười năm với hắn mà nói quá dài bất quá hắn cũng không nói cái gì thời gian dài một chút cũng không có gì không tốt chớ lãng phí hạng các quan hệ tạ u y lật tay liền lấy ra một cái làm bằng đồng lệnh bài đưa cho chú hạo tiền bối cái này là mười năm lệnh bài tích huyết nhận chủ liền tốt chu hạo tiếp nhận lệnh bài k h ẽ vớt c ằ m vớt lệnh bài băng băng lệnh lệnh còn rất thoải mái tạ huy thấy chu hạo thỏa mãn lúc này cười vấn đạo mấy vị muốn tại một ư ơ i hai thành ở lại bao lâu ra đi cho các người an bài chỗ ở hạng các quay đầu nhìn về phía chu hạo nói ra công tử quyết định a hắn cùng hạng thành dù sao đều là đi theo chu hạo chu hạo nghĩ nghĩ nói ra lưu ba ngày a hắn quyết định mỗi đến một chỗ liền các loại mộ dung hàng lầm một lần liền làm mộ dung bồi hắn đi đoạt đường hiện tại đi qua nửa ngày còn có nửa ngày thứ hai mộ dung mới có thể qua tới cho nên dứt k h á t liền lưu đủ ba ngày a hạng các gật gật đầu đối với tạ huy nói ra nghe công tử lưu ba ngày cho chúng ta chuẩn bị bốn gian phòng a tốt lập tức cho các ngươi an bài chờ một chút tạ huy nói xong liền cáo từ một tiếng đón lấy liền đi xuống an bài rất nhanh hắn liền an bài tốt mang theo chu hạo bọn hắn đi xem nhìn chu hạo đám người thật hài lòng vì vậy bọn hắn liền dạng này ở đây đi tới một cái mới địa phương khẳng định là muốn khắp nơi chuyển một chuyển lần này chu hạo không mang chu nguyên bảo bọn nó chu nguyên bảo bọn nó hiện tại tại huấn luyện hạng thành đâu nói là muốn đem hạng thành huấn luyện đến mười hạng toàn năng chu hạo cũng không biết là cái nào mười hạng cũng không muốn giải cho phép bọn nó chính mình chơi à. hắn một thân một mình đi ở trên đường phố nhìn lấy người đến người đi trong lòng không có chút nào gợn sóng có thể rõ ràng nhìn ra biên cảnh mười hai thành mặc dù người rất nhiều nhưng cũng không phồn hoa nơi này người trên cơ bản đều là đến tiến hành thông hành lệnh bài một tiến hành thành công liền sẽ rời đi mười hai thành bình thường sẽ không nhiều lưu hơn nữa mười hai thành bên trong có truyền tống trận ba cái điểm truyền tống cùng mười hai thành so sánh với đều là tương đối phồn hoa thành trì cho nên cái này cũng là mọi người không muốn nhiều lưu nguyên nhân dù sao đều hướng phồn hoa mà đi bất quá chu hạo ly khai thời điểm cũng không tính ngồi truyền tống trận hắn nghĩ chậm rãi kinh lịch nếu là hắn nghĩ ngồi truyền tống trận sớm tại tuyết vực liền có thể làm như vậy chu hạo không có đi dạo bao lâu liền không có đi dạo đi xuống tâm tư cái này mười hai thành quả thực không thế nào dạng chu hạo chu hạo đột nhiên nghe phía sau có tiếng kêu chuyển đến thanh âm này còn có chút quen hay nhưng nhất thời lại không nghĩ ra hắn quay đầu nhìn sang bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là đường n ạ o c h ắ c không được không nghĩ ra dù sao bọn hắn cũng tiếp xúc không nhiều chu hạo nghi ngờ nhìn lấy hắn vấn đạo ngươi có việc sao đường n ạ o gãi gãi đầu cười vấn đạo ngươi thật sự rất lợi hại ngươi là ẩn tàng tu vi sao hắn chính là bị chu hạo đánh xuống lôi đài cho nên rất rõ ràng chính mình cùng chu hạo t r ê n l ệ n h cũng cùng những người khác một dạng suy đoán chu hạo là ẩn tàng tu vi chu hạo hơi xứng sở những mày không rõ ràng cho lắm bất quá hắn vẫn là hào phóng thừa nhận ta là ẩn tàng tu vi bất quá đánh các ngươi thời điểm cũng xác thực chỉ dùng linh huyền cựu giai năng lượng ta biết rõ hơn nữa ta biết rõ ngươi không phải tiền bối ngươi chân thực t u ổ i t á c tuyệt đối không có quan ă m mươi đường ngạo gật gật đầu nói ra chu hạo sửng sốt một chút nhờ hứng thú mà nhìn hắn vấn đạo làm sao ngươi biết hắn cho tới bây giờ không có ý định qua hẩn tàng tội tác cho nên có biết hay không đều không quan trọng bất quá hắn thật tò mò đường ngạo là thế nào biết rõ đường ngạo sờ lên cái mũi cười nói bởi vì ta tại cùng ngươi tiếp xúc lúc chắc ngươi cốt linh mặc dù chỉ có thể chắc cái đại khái nhưng ngươi khẳng định không có qua năm mươi tại lôi đài bên trên hắn cùng chu hạo qua qua mấy chiều trong lòng cũng là có chỗ hoài nghi cho nên cả gan chắc một chút kết quả so chắc ra là tiền bối càng làm cho người kinh ngạc bởi vì chu hạo đúng là phù hợp tội tác chu hạo giật mình ngươi lai còn có chắc cốt linh nói một chút hắn có chút tò mò vấn đạo cốt linh muốn làm sao chắc đ ư ờ n g ngạo lắc đầu nói cần phải đặc thù pháp quyết ta không thể nói cho ngươi chu hạo nhúm v a i vung tay nói thoát ta cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì đ ư ờ n g ngạo do dự một chút ngầm đầu nhìn chu hạo nghiêm túc vấn đạo ngươi có hứng thú đến thanh dương tông khiêu chiến thanh dương tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất đệ tự sao chu hạo hơi s ữ n g sở trợ bật cười lắc đầu khoát tay nói không có hứng thú hắn dừng một chút đón lấy cười nói bất quá thanh dương tông ta khả năng sẽ đi cái kia đến lúc có thể thuận tiện khiêu chiến một chút đệ nhất đệ tự sao đường ngạo đầy có lòng chờ mong mà h ỏ tham chu hạo bật cười vấn đạo ngươi vì cái gì nhất định phải ta đi khiêu chiến kia cái gì đệ nhất đệ từ đâu hắn chọc tới ngươi không sai hắn chọc tới ta đường ngạo gật gật đầu hắn dừng lại một chút nói tiếp hắn không chỉ có chọc tới ta còn chọc ta cái này nhất mạch hắn cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất thật sự là quá mức c u ồ n g vọng tự đại không chỉ có đem chúng ta cái này nhất mạch tuổi trẻ một đời cho đoàn hàn diện còn ra nói nục h nhã chúng ta cho nên ta nghĩ ra cái này miệng ác khí nhưng tại thanh dương tông tuổi trẻ một đời bên trong hắn đúng là mạnh nhất hơn nữa lần trước tam đại tông tỷ thí cũng là h à thắng cho nên ngươi liền nghĩ tới ta giút ngươi ra cái này miệng ác khí chu hạo mỉm cười vẫn đạo đường ngạo gật gật đầu cười ngược nói các ngươi những thiên tài này không đều muốn so đến so đi sao cho nên ta nghĩ lấy nghĩ đến ta sẽ bởi vì tranh cường hào thắng sau đó nghe ngươi đi khiêu chiến kia cái gì đệ nhất đệ tử chu hạo giúp hắn đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh bị chu hạo xem xấu đường ngạo lúng túng gật gật đầu cúi đầu t r ộ t dạ nói ta đúng là có như vậy cái tính toán chu hạo trầm ngâm một lát mở miệng hỏi ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta có thể thắng hắn ta không biết nhưng ngươi xác thực rất mạnh lấy linh huyền chi cảnh vượt cấp khiêu chiến hơn nữa còn là một trọn bảy mươi ba đây là hắn tại linh huyền thời điểm không cách nào làm được cho nên nếu là ngươi cùng hắn tại cùng một cảnh giới cái k i a ngươi tất nhiên thắng đường ngạo lắc đầu trầm giọng nói chu hạo cười cười vấn đạo cái k i a đệ nhất đệ tử tu vi gì giả vực tam giai đường ngạo nói ra ha ha chu hạo n h ị n không được cười ra tiếng hắn lên sân khấu không phải đem cái k i a đệ nhất đệ tử treo ngược lên đánh sao hắn lắc đầu khoát tay nói tính toán ta không có hứng thú ngươi không có lòng tin sao đường ngạo vấn đạo chu hạo quay đầu nhìn hắn lại cười nói phép khích tướng đối với ta không có dùng ngươi vẫn là tìm những người khác ta nói xong hắn liền đi đường n ạ o sửng sốt một chút chật thở dài Hắn chương một trăm hai mươi hai huấn luyện hà thành chương một trăm hai mươi hai huấn luyện hà thành chu hạo dọc theo đường nghĩ đến vừa rồi đường ngạo lời nói thầm nghĩ nếu như về sau gặp được k i a cái gì đệ nhất đệ tử liền giáo hấn một chú ta t hắn không quá ưa thích kiêu ngạo cùng vào người trở về đến thành chủ phủ hắn liền bắt đầu tu luyện không ra ngoài ý muốn lời nói thẳng đến mộ dung hàng lâm phía trước hắn cũng sẽ không lại ra gian phòng chu hạo tu luyện tại một cái khác địa phương hạ n g thành tại chu nguyên bảo các loại thú thúc d ụ c phía dưới cũng bắt đầu tu luyện đại t ỷ đại hỏa hầu coi như cũng được ca hạ n g thành nhìn nhìn mộ kim ngân bên cạnh lật xào lấy đồ ăn vừa hỏi không sai bọn hắn đang tại phòng bếp bên trong chu nguyên bảo bọn nó muốn hạ n g thành học hạng thứ nhất chính là chủ nghệ mộ kim ngân lắc đầu không được linh lực của ngươi đều không có đều đều mà đem hỏa mở ra bị nóng bất quân dạng này xào đi ra đồ ăn làm sao sẽ ăn con đâu t u t ta cải tiến hạng này xào đi ra đồ ăn làm sao sẽ ăn con đâu tuất ta cải tiến hạng thành khiêm tốn tiếp thụ ý kiến Một mực c ở bên n ạ hơn nhìn lấy hạng các vui mừng gật gật đầu. Mặc dù hạng thành như nhưng hạng thành tu luyện, cũng không phải không thiếu chút thể cho phải thể h lấy là gật gật các mặc coi cái có có vui đầu, rau tu tiếp tục. để dù xào kéo, ra, nữa hắn phát hiện cái này hai đầu linh thú không tầm thường mỗi lời bình một câu đều có thể thẳng đâm bốn điểm so với hắn sợ chứng kiến còn muốn rõ ràng hạng các đều có điểm hoài nghi cái này hai đầu linh thú tu vi so với hắn cao hơn nếu như mộ kim n g â n biết do hắn ý nghĩ có thể rất khẳng định mà nói cho hắn ngươi tính là cái gì a đương nhiên mộ kim lân là không biết nó liếc mắt một cái hạ thành vớt cằm nói ân có tiến bộ tiếp tục cố gắng rất nhanh đồ ăn liền ra lò chu nguyên bảo cùng châu bảo phụ trách nhấm nháp mặc dù không tính ăn ngon nhưng là có thể ăn cái này là chu nguyên bảo đánh giá hạng thành cười cười kết quả với hắn mà nói coi như không tệ mộ kim ngân liếc hắn một cái nói ra đ ừ n g cao hưng đến quá sớm cái này đ ó lấy nó nổ ra một tiểu đoàn hỏa bay về phía hạng thành k h ô n g chế được bảo trì hỏa cầu hình thái hạng thành vừa tiếp xúc với quan hỏa cầu vô ý thức mà dựa theo mộ kim ngân lợi nói đi làm bảo trì ở hỏa cầu hình thái mộ kim ngân khẽ vất cảm nói tiếp ổn định sau đó đối với hỏa cầu tiến hành áp suốt trước lúc trời tối đem nó áp xúc thành nắm đấm nếu không liền luyện đến hướng đông là hạ thành bị hỏa cầu sóng nhiệt cháy sạch mồ hôi lầm địa mộ kim ngân hài lòng gật gật đầu nó giống như cảm nhận được hấn người vui vẻ thật sự có chút sướng lúc này c h u nguyên bảo bay tới nói ra tới phiên ta a mộ kim ngân liếc mắt đĩu môi nói đi đi đi đi một bên ngày mai lại đem hắn giao cho ngươi c h u nguyên bảo bất đắc dĩ bất quá ai bảo hắn là đệ đệ đâu liên dạng này hạ thành tại chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân thủ hạ tiếp thụ huấn luyện không thể không nói hồn thể tương dung thể chất xác thực lợi hại liền hai ngày thời gian hạ thành liền từ linh huyền tam g a i đến linh huyền lục g a i Hạng các loại hạng thành luyện qua chủ nghệ còn có mặt khác hạng mục đang chờ hắn đâu mười hạng toàn năng có thể không phải nói đùa mà đổi thành một bên chu hạo cũng tu luyện hai ngày đột nhiên như có sở rác cảm giác được đôi má có nhàn nhạt nhật khí hắn mở trắng mắt thoát ly trạng thái tu luyện quay đầu nhìn lại phát hiện mộ rung mặt cùng hắn mặt chỉ cách một cm mộ dung cười cười cái gì lời nói đều không có nói trực tiếp hôn lên chu hạo từ ngây người bên trong trì hoãn qua tới lập tức ôm lấy mộ dung sau đó lăn lộn ngã xuống giường lúc này trận pháp không biết lúc nào đã mở ra khai mở trận pháp đây đã là mộ dung thói quen hai người một mực hôn môi đón lấy mộ dung trên thân phượng bảo biến mất chu hạo tức thì chính mình bắt đầu cởi quần áo mà mộ dung cũng dọn ra tay đến giúp hắn rất nhanh hai người liền thẳng thắn đối đãi bầu không khí cũng cực nóng đứng lên trong không khí tràn ngập mập mở khí t ư c rất nhanh liền chuyển tới làm cho người mắt đỏ tới mang thai thanh âm hai người chiến đấu liền như vậy triển h a i không có bại thắng bởi vì bọn hắn đều là người thắng năm thời gian chầm rãi trôi qua x o n g việc sau hai người lẫn nhau ôm nằm ở trên giường mộ dung vợ n g bảo xuất hiện mỉm cười v ấ n đạo kinh hỉ hay không chu hạo mặc lấy quần áo liếc mắt nói ra ngươi dọa t a nhảy dựng còn tưởng rằng nhìn đến quỷ mộ dung nhẹ nhàng đ ạ p một c ư ớ c cái mông của hắn n h ữ u môi nói ngươi mới là quỷ đem ngươi hụ t chết ngươi chính là quỷ chu hạo cười cười ngược lại vẫn đạo ngươi lần này làm sao xuất hiện đến vô thanh vô tức phía trước hắn đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cảm ứng mộ dung khép cười một tiếng đương nhiên nói cho ngươi kinh hỉ a chu hạo gật gật đầu quả thật chu ó bị k i n hảo dừng một chút cười nói đúng ta cho ta cái kia đổ để an bài khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm mộ dung kia mi vấn đạo chu hảo cười cười gác ý nói n ta để cho hắn chiếu cấu nguyên bảo bọn nó để cho hắn học nên làm sao cùng linh thù ở chung mộ dung nghe vậy khẽ vất cảm trận lắc đầu bật cười nói nguyên bảo bọn nó cùng bình thường linh t h ú không một dạng đi theo bọn nó có thể lên không đến cái tác dụng gì chu hạo gật đầu nói ta biết rõ mặt khác khảo nghiệm ta còn đang suy nghĩ trước liền dạng này à bất quá nguyên bảo bọn nó giống như tại huấn luyện hà n thành cũng không biết thế nào đi nhìn một chút liền biết rõ mộ dung nhẹ giọng nói ra sau đó liền cùng chu hạo đi ra chương 1 2 t t phế đi trùng tu chương 1 2 t t phế đi trùng tu các người huấn luyện đến thế nào chu hạo mang theo mộ dung xuất hiện tại phòng bếp trọng điện bọn hắn chỉ cần hơi chút dùng linh tức h quét một chút liền biết rõ chu nguyên bảo bọn nó vị trí lão mụ mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo trực tiếp ném hạng thành lao đến chu hạo nhìn lấy bọn nó lao thẳng tới mộ dung mà đi khoe miệng thẳng run run dày trong lòng chửi b ậ y nói rõ ràng là ta đang chiếu cố các ngươi các ngươi như vậy không nhìn ta thật sự hào sao bất quá còn tốt có châu bảo cùng bảo thạch hắn nhìn nhìn vây quanh ở chân hắn bên cạnh châu bảo cùng bảo thạch nửa ngồi xuống đem châu bảo bảo thạch để trên đầu lại đem châu bảo ô n lấy đến nghe nói các ngươi tại huấn luyện mộ dung điểm điểm chu nguyên bảo mi tâm vân đạo chu nguyên bảo lúc này cười hì hì nói, nếu như làm lao cha đồ đệ đó là đương nhiên không thể quá phế vận đối với a lao cha nói nó còn gọi một tiếng chu hạo chu hạo liếc mắt n h ữ u môi nói hiện tại lý ta vừa rồi ngươi thế nhưng là ở trước mặt ta bay qua đi chu nguyên bảo sửng sốt một chút chật lúng túng gại gái đầu dùng mỉm cười che giấu đi qua ba chu hạo tức giận mà gõ một cái đầu của nó ngược lại v ấ n đạo các ngươi huấn luyện đến thế nào liền như vậy a chu nguyên bảo chỉ chỉ hạng thành bên kia chu hạo quay đầu nhìn lại phát hiện hạng thành đang tại áp xúc hòa cầu vẫn đạo cái này là tại làm cái gì giúp hắn huấn luyện đối với hỏa t r ư ở n g không l ự c ca mộ kim ngân nói ra hắn dùng hỏa chu hạo khi ê u mi v ấ n đạo hắn vẫn là lần thứ nhất biết rõ hắn cái này sư phụ làm thật tốt n h ư không quá xứng trước ca mộ kim ngân gật gật đầu â n bất quá dùng đến rất r á c rưởi mộ dung cong lại bắn một chút đầu của nó bất thình lình nói ra ngươi cũng dùng đến không thế nào dạng mộ kim ngân lung túng cười cười lẩm bẩm nói ra cái tiêu ta ít nhất so với hắn mạnh mộ dung bật cười lắc đầu chầm ngâm một lát cười híp mắt nói ra về sau đến ta nơi đó ta để cho cái dùng hỏa cao thủ đến hắm ngươi、A. mộ kim ngân phản xạ có điều kiện giống như mà lên tiếng kinh hô thấp thỏm nói lão mụ vẫn là đường a nó cũng không muốn bị người hấn đặc biệt là thể nghiệm qua hấn người sau đó nó liền càng không muốn bị người hấn mộ dung đối với nó nháy phía dưới mắt cười mỉm nói cái kia liền nhìn ngươi về sau biểu hiện mộ kim ngân trọng trọng gật đầu nói lão mụ yên tâm kim ngân nhất định hào hào biểu hiện chu hạ o buồn cười mà nhìn cái này mẹ con hai sen và o nói chúng ta đi qua nhìn một chút ta mộ dung khẽ vất cảm cùng chu hạ sóng vai đi tới hạng các hai người hạng các lập tức chào hỏi nói công tử cô đương vừa rồi thấy các ngươi bầu không khí hòa hợp sợ hư mất các ngươi bầu không khí cho nên liền không có đi qua c h à o hỏi hắn cảm thấy vẫn có tất yếu giải thích một chút đối với mộ dung xuất hiện hắn thức thời không có hỏi cái gì kỳ thật phía trước mộ dung không cùng bọn hắn cùng một chỗ ly khai tuyết vượt tiểu c h ấ n hắn liền hỏi thăm qua chu hạo nhưng chu hạo chỉ là cười cười không có trả lời cho nên lần này hắn thức thời mà không hỏi dù sao bọn hắn cũng không quen thuộc không nên hắn quan tâm liền không nên hỏi nhiều hắn còn cố ý dặn dò qua hạ thành để cho hạ thành cũng đừng hỏi nhiều chu hạo gật gật đầu xem như trào hỏi c h ợ đưa ánh mắt đưa lên tại hạ thành trên thân hạng thành một mực đang chuyên tâm trí trí địa cực lực không chế được gáp xúc hỏa cầu hắn cũng biết chu hạo đến nhưng hắn không dám phân tâm m a i đến chu hạo tới gần hắn cảm thấy chính mình hay là muốn lên tiếng kêu gọi hắn ngầng đầu nhìn chu hạo nụ cười đầy mặt mà hô sư phụ chỉ là hắn liền như vậy một phân tâm hỏa cầu lập tức liền không bị k h ô n g chế nổ bung hạng c ấ p cùng chu hạo lập tức liền muốn ra tay chỉ là trong khoảnh khắc hỏa cầu liền hóa thành vụ băng bởi vì mộ dung xuất thủ chu hạo quay đầu nhìn nhìn mộ dung cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng hạng các thì là kinh ngạc mà nhìn mộ dung hắn đến bây giờ đã trăm phần trăm khẳng định m hơn nữa muốn cao hơn không ít phân không được tâm liền không muốn phân tâm sư phụ ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều mộ dung xem kỹ lấy hạ n g thành hời hợt nói hh ắ c ắ c nghe được nàng khen chính mình chu hạo không h ả o ý tứ cười cười trong lòng còn rất sướng hạ n g thành mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói sư phụ sư mẫu có lỗi b ố i là ta phân tâm sư mẫu mộ dung vừa nghe đến s ư n g hô này dừng một chút chợt khoát tay nói tiếp tục cố gắng a nàng dừng lại một chút nhìn lấy hạ thành vân đạo ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì hòa ly quyết thiên cấp hạ phẩm công pháp hạng thành nói xong rất đắc ý nhưng là chỉ thấy mộ dung lắc đầu miễn miễn cơ cưỡng nàng hỏi tiếp ngươi có tính toán phế bỏ tu vi trùng tu sao tất cả mọi người nghe vậy tất cả đều sửng sốt một chút không được phế bỏ trùng tu sẽ hao tổn tiềm lực tuyệt đối không thể làm như vậy hạng các trước tiên đứng ra phản đối hạng thành là hắn gặp q u a lớn nhất thiên phú hạng gia đệ tử không có khả năng tiêu hao tiềm lực chu hạo nhìn hắn một cái đưa tay nói ra an tâm một chút c h ớ vội hắn nhìn về phía mộ dung vấn đạo ngươi là có cái gì ý nghĩ sao phía trước tại mộ thất lúc mộ dung cũng đã nói phế bỏ tu vi sẽ hao tổn tiềm lực nhưng nếu như mộ dung hiện tại nói ra, vậy khẳng định là cân nhắc đến vấn đề này mộ dung nhìn lấy hắn cười cười v ố t c ằ m nói hồn thể tương dung vốn là hoàn mỹ trạng thái không tồn tại tiềm lực hao tổn vấn đề hắn hiện tại tu vi không cao hoàn toàn có thể phế đi trùng tu hồn thể tương dung hạng các cùng hạng thành đồng thời s ư ớ n g sốt một chút chu hạo giải thích nói hồn thể tương dung chính là linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp cái này cũng là hạng thành không đảm đương nổi ngự thú sư nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn linh hồn phân cách không được hạng các con mắt manh liệt chợ to thầm nói thì ra là thế nguyên lai không phải linh hồn chi lực không đủ là linh hồn căn bản phân cách không được bọn hắn vẫn cho là khế ước không được linh thú là hạng thành linh hồn quá yếu nguyên nhân mà bọn hắn cũng xác thực khảo nghiệm qua không có tìm được hạng thành linh hồn còn tưởng rằng là yếu đến không cách nào dò xét nguyên lai là bởi vì cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp cho nên mới dò xét không đến chu hạo thẳng vào nhìn lấy hạng thành v ấ n đạo ngươi muốn phế đi tu vi một lần nữa tu luyện sao hạng thành dứt khoát lưu loát gật đầu nói ta nghĩ không cần cân nhắc trí hướng của hắn cũng không tại tu luyện tiềm lực không tiềm lực cho hắn mà nói kỳ thật không có gì h u ố n hồ hắn hiện tại tu vi cũng không cao liền tính toán không có cũng không đau lòng chu hạo gật gật đầu nhìn về phía mộ dung, nói ra, động thủ A. mộ dung cười khẽ một tiếng chật vung tay một cái hạng thành chỉ cảm thấy một hồi thanh phong xẹt qua sau đó tu vi của hắn lặng yên không một tiếng động mà biến mất ân hạng thành sửng sốt một chút cảm thụ một chút linh lực cái này mới phát hiện thể nội dấu tuyết liền nội đan đều không có mộ dung chậm rãi mở miệng nói nếu như làm hắn đồ đệ vậy tu luyện công pháp cũng không thể quá thấp kém bộ này thiên hỏa lục cầm lấy đi a nói nàng tiện tay ném ra ngoài một khối ngọc giản nói tiếp trước tiếp thụ tiêu hóa không cần phải gấp gáp lấy tu luyện ngươi còn cần một bó thiên hỏa coi như lời dẫn ta lần sau mang tới tất cảm tạ sư mẫu hạng mộ dung khoát tay áo hảo hảo tu luyện về sau hảo hảo báo đáp sư phụ ngươi liền được hạng thành nặng nề mà gật gật đầu ngẩng đầu nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn lấy chu hạo cùng mộ dung âm điệu mạnh mẽ nói sư phụ sư mẫu có bất cứ chuyện gì chỉ cần ta có thể làm đến ta không nói hai lời chu hạo nhìn lấy hắn nghiêm túc biểu lộ hài lòng gật gật đầu ân đi đi một bên đem ngọc giản bên trong thiên hỏa lục cho tiếp thụ tiêu hoa là hạng thành trở về một cái chữ trật liền đi tiếp thụ ngọc giản mộ kim ngân nhìn lấy hạng thành bất đắc dĩ b i u môi nói cái t i ê ta mấy ngày nay h u n luyện chẳng phải là hồn phí mộ dung lại bắn một chút đầu của nó. tích lũy là kinh nghiệm làm sao sẽ lãng phí đâu ta biết rõ chỉ là thật vất và sách tam giai tu vi liền như vậy hóa thành hư hảo có chút đáng tiếc mộ kim ngân bay đến mộ dung cánh tay bên trên lấy hắn thiên phú rất nhẹ n h õ m liền có thể tu luyện trở về không có gì thật đáng tiếc chu hạo xen vào nói hắn liếc mắt một cái hà thành nói ra đi a để cho hắn chậm rãi tiêu hóa thiên hỏa lục mộ dung khẽ vất cảm cùng chu hạo cùng một chỗ mang theo chu nguyên bảo cái này mấy cái ly khai phòng bếp trọng điện chương một trăm hai mươi b ố cao thủ chương một trăm hai mươi b ố cao thủ tiểu thiếu ra cái này thiên hỏa lục như thế nào hạng cắt thấy hạng thành tiếp thu xong ngọc giản kèm nén không được chính mình hiếu kỳ tâm vấn đạo hạng thành nhìn lấy hắn chậm rãi nói ra bốn chữ thiên cấp thượng phẩm chỉ là đơn giản bốn chữ liền đem hạng các chấn động trận mắt há h ố c mồm có thể tiện tay cho ra thiên cấp thượng phẩm công pháp người mộ dung thân phận để cho hắn không dám suy đoán nhưng hắn nội tâm kỳ thật đã có cái suy đoán cái kia liền là mộ dung là thần chân chính ý nghĩa bên trên thần có thể tại vũ trụ tự do hành tẩu thần hơn nữa không phải phổ thông thần hạng cắt nuốt xuống n ư ớ miếng nói ra tiểu thiếu ra chúng ta lần này giống như gặp được ghê vấn g ư ờ i hạng thành minh mạch khiếp sợ của hắn, thâm dị vi nhiên gật đầu nói, sư phụ sư mẫu thật không đơn giản đâu chỉ là không đơn giản quả thực là quá không đơn giản hạng các trầm mặc một chút nói ra tiểu thiếu ra nói không chừng đi theo bọn hắn ngài thật có thể trở thành ngự thú sư hạng thành nghĩ đến cái này cao hứng gật gật đầu nhất định có thể hắn chưa từng có qua như vậy lớn hy vọng hắn dừng một chút nhìn lấy hạng các nói ra các gia gia công pháp sự t ì n h đừng nói cho người khác không có sư phụ sư nương chính là cho phép chúng ta ai cũng không thể nói minh bạch yên tâm a ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hạng các cam đoan đạo hạng thành gật, gật đầu t r ậ t liền tiếp theo tiêu hóa vừa tới tay thiên hỏa lục sáu hậu hoa viên hoàn cảnh nơi này ngươi cảm thấy như thế nào chu hạo nhìn quanh một tuần vẫn đạo mộ dung liếc mắt một cái không hài lòng nói bình thường tôi a á c h chu hạo nhất thời nghe lời hắn cảm thấy còn không sai đến nói muốn hỏi một câu bọn hắn về sau có muốn hay không cũng xây dựng một cái dạng này hậu hoa viên nhưng mộ dung cảm thấy bình thường cái tiếc hắn cũng đừng hỏi có chút mất mặt mộ dung liếc hắn một cái con mắt hơi đổi chật m ỉ m cười vẫn đạo ngươi cảm thấy nơi này như thế nào ta cũng cảm thấy bình thường chu hạo cười ha hả đạo mộ dung buồn cười nói người ánh mắt lại kiên định một điểm ta liền tin người chu hạo im lặng mà liếc mắt n ú n b a i nói tốt ta ta cảm thấy còn không sai mộ dung trang lấy một lần nữa dò xét một chút chung quanh gật đầu nói ân ta cũng cảm thấy còn không sai chu hạo bạch nhãn đều muốn trực tiếp bay qua đi khỏe miệng co giật nói ngươi câu kia bình thường thôi còn không có qua mười giây đâu phu sướng phụ tùy đi mộ dung cười h í p mắt nhìn lấy hắn nói ra chu hạo dừng một chút gật, gật đầu ân những lời này hắn thích nghe mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo theo ở phía sau lẫn nhau truyền âm chúng ta cần phải đi mộ kim ngân nhìn lấy vai lần lượt vai chu hạo cùng mộ dung truyền âm nói vì cái gì chu nguyên bảo không hiểu v ấ n đạo mộ kim ngân giống như liếc si một dạng nhìn lấy hắn tiếp tục truyền âm nói không có vì cái gì nghe ta là được rồi cái kia châu bảo cùng bảo thạch đâu chu nguyên bảo v ấ n đạo làm nó như vậy truyền âm hỏi mộ kim ngân thời điểm châu bảo cùng bảo thạch đột nhiên ăn ý mà từ chu hạo trên thân nhảy xuống tới nhảy vào hồ nước chơi nước đi chu hạo nhìn cũng chỉ là cười cười chỉ làm bọn nó ham chơi mà thôi tiếp tục cùng mộ dung đi lên phía trước mộ kim ngân sửng sốt một chút kinh ngạc mà nhìn châu bảo cùng bảo thạch thầm nghĩ hai vị này là cao thủ a ly khai đến như vậy tự nhiên hoàn toàn không có quái dày đến lão cha lão mụ chú nguyên bảo thì là có chút không rõ ràng cho lắm nhìn nhìn mộ kim ngân lại nhìn một chút nịch nước bên trong châu bảo cùng bảo thạch móng luốt gai gái đầu vấn đạo các ngươi làm sao là lạ mộ kim ngân cao ngạo mà lường nó một mắt thảm nhiên nói lao đệ ngươi còn tiểu còn không cần phải hiểu những cái này nó coi như một cái có nhãn lực kiến thần thú đương nhiên sẽ không làm bóng đèn chú nguyên bảo nghe ra nó lời nói bên trong cái kia nhàn nhạt k i n h thường chi ý mặc dù không rõ vấn đề chỗ nhưng vẫn là b i u môi nói ta so ngươi sinh ra còn sớm lão đệ cảm tình là cái đại học vấn học tập lấy một chút đừng về sau tìm không thấy tức phụ nhi mộ kim ngân không nhìn lời của nó cánh vô vô đầu của nó ngự trọng tâm trường đạo chú nguyên bảo như có điều suy nghĩ nhìn lấy chu hạo cùng mộ dung dần dần từng bước đi đến bóng lưng nhăn tỉnh sáng lên nga ta hiểu phía trước tại tuyết vực liền bị mộ kim ngân dạy qua một lần loại này thời điểm muốn cho lão cha lão mụ sáng tạo hai người thế giới mộ kim ngân hài lòng gật gật đầu một bộ kinh nghiệm lao đạo bộ dạng nói ra â không sai coi như có thể cứu chữa chú nguyên bảo l ư ờ n nó một mắt t i ế n môi nói c ầ n phải ngươi dậy sao mộ kim ngân nhìn lấy nó mạnh miệng bộ dạng im mắng cười cười lúc này châu bảo cùng bảo thạch cũng bơi về đến vừa rồi cái kêu bất quá là diễn kịch vì không quay dày chu hạo cùng mộ dung hai người thế giới hiện tại chu hạo hai người đã đi xa vậy chúng nó tự nhiên liền lên mở. mộ kim ngân bay đến bọn nó trước mặt tán dương các ngươi lợi hại a ừ châu bảo ngạo kiểu mà hừ một tiếng làm nó ổn trọng cái này nhãn hiệu là giả bảo thạch cái gì cũng không có nói chỉ là nhét miệng cười, cười. chu ư ờ i c nguyên bảo thấy thế đột nhiên cảm giác liền chính mình một cái phế vật mặt khác thú đều thật k h ô n khéo bộ dạng đi a chúng ta tùy tiện đi, đi. mộ kim ngân vùng cánh đạo lập tức liền dẫn châu bảo cùng bảo t h a h đi chu nguyên bảo thì là có chút tư tưởng không tập trung theo sát nó còn đang suy nghĩ vừa rồi vấn đề sáu mộ dung quay đầu nhìn chu hạo dùng ánh mắt còn lại nắm g chu nguyên bảo bọn nó một mắt cười cười chu hạo không có phát giác được nàng không khả năng không phát hiện được nhưng nàng cảm thấy cái này mấy cái đều biểu hiện không tệ đáng giá b a n t h ư ở n g về sau chúng ta gặp nhau định cư châu có muốn hay không cũng làm như vậy hoa viên chu hạo h ảo tưởng vẫn đạo đón lấy vẫn không quên bổ sung một câu đương nhiên khẳng định so cái này phải tốt hắn cũng không muốn xây dựng một cái mộ dung cảm thấy bình thường thôi hoa viên mộ dung ngay vậy d ừ n g một chút nói ra muốn định cư chỉ có thể ở đ ế cung đừng nhìn ta cùng ngươi tại cái này rất nhàn nhã kỳ thật ta rất bận rộn chu hạo hơi sững sờ bật cười lắc đầu hắn kém điểm đều quên mộ dung là một phương thần vực c h i chủ tự nhiên là công vụ bề bộn bất quá mộ dung tiếp tục nhẹ g i ọ n g cười nói nếu như chúng ta hải tử sinh ra lời nói cái kia chúng ta ngược lại là có thể tìm cái địa phương định cư đến nỗi công vụ cái kia tự nhiên là con của nàng tiếp quản dạng này nàng liền có thể an tâm mà cùng chu hạo vượt qua còn lại thời gian chu hạo khi ôm y cười nói kỳ thật ta cũng có thể ở đ â cung ta đã lớn như vậy còn không có ở qua cung điện đâu mộ dung gật đầu nói nếu như ngươi nghĩ lời nói không có vấn đề giường của ta vẫn còn lớn nói nàng còn nhũ mày chế nhạo mà nhìn chu hạo chu hạo khỏe miệng có lại c h ậ t ta mị cười một tiếng ô m mộ dung tại bên thai nàng nói ra cái kia ta liền có thể càng tốt phát huy mộ dung bấm một cái mặt của hắn cười nói có thể a chờ mong ngươi đến ta tẩm cung làm khách chu hạo bắt lấy tay của nàng ẩn tình đưa tình nói không phải làm khách là coi như chủ nhân b à o ở phúc thử mộ dung nhìn lấy chu hạo cái kia thâm tình chân thành bộ dạng nhịn không được cười ra tiếng một mép tăng không ít chu hạo đắc ý nói đương nhiên chương một trăm u n hai mươi lăm thời gian chương một trăm hai mươi lăm thời gian t tả huy vốn nghĩ đến hậu hoa viên phẩm một chút trả nghỉ ngơi một chút nhưng nhìn đến chu hạo cùng mộ dung sau hắn liền thức thời rời đi hắn mặc dù không biết mộ dung là từ từ đâu xuất hiện nhưng là hắn cách đến thật xa cũng có thể cảm giác được loại kia phấn hồng bong bóng bầu không khí cho nên hắn phi thường thức thời mà không có tiến lên cái d i y hơn nữa hắn một cái độc thân cậu cũng đ ừ n g lưu tại cái này ăn thức ăn cho chó cho nên hắn đi được rất tiêu sái rất dứt khoát lưu loát mộ dung biết rõ tạ huy xuất hiện cùng biến mất bất quá chu hạo cũng không biết bọn hắn hai người một đường từ hậu hoa viên đi tới chấm dứt lại từ một cái khác con đường đi vòng qua trở về có loại kia sau khi ăn xong đi vừa đi cảm giác chu hạo đột nhiên mở miệng hỏi cái kia chắc cốt linh là thế nào chắc đây là hắn sớm liền định hỏi mộ dung chỉ là hai người chỗ đến có chú mộ dung bị hắn đột nhiên vấn đề khiến cho một xứ sở đón lấy chậm dai nói ra ngày đó tại lôi đài bên trên chính là chắc cốt linh à. bình thường muốn chắc tuổi tác đều là chắc cốt linh mặc dù có chỗ sai lầm nhưng rất khó làm giả chu hạo nghe vậy sửng sốt một chút những nhữ mày nỉ nó nói dạng này không đối với a cái tia đường ngạo vì cái gì sẽ xác định như vậy ta không có vượt qua năm mươi tuổi dù sao lôi đài là chắc cốt linh đường ngạo cũng là chắc cốt linh cả hai một dạng lời nói đường ngạo tại nhìn đến mộ dung thời điểm liền hẳn là đoán được cốt linh là có thể làm giả vì cái gì sẽ khẳng định hắn không có vượt qua năm mươi tuổi đâu chẳng lẽ là hắn chắc cốt linh phương pháp có cái gì không một dạng địa phương mộ dung thấy hắn thì t h ả o tự nói khiêu mi vấn đạo ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy cái vấn đề chu hạo chỉnh lý một chút lời nói đem đường ngạo cho hắn chắc cốt linh sự tỉnh cho nàng nói một lần mộ dung nghe xong sau, sau bình tĩnh gật gật đầu nói ra cái kia tự nhiên là hắn chắc cốt linh pháp quyết tương đối cao cấp rồi hơn nữa ngươi cũng không có làm giả hắn không có lý do không tin chính mình chắc đi ra chu hạo khe vớt cảm xác thực chính mình chắc đi ra không tin chính mình tin a y đâu hắn nghĩ, nghĩ vấn đạo đứng nếu như lúc đó làm giả có thể hay không bị chắc đi ra nếu như là ta giúp ngươi ngụy trang đương nhiên sẽ không bị chắc đi ra chẳng qua nếu như cùng ta cùng cấp bậc hoặc là thấp ta một cái cấp bậc cường giả dò xét lời nói vẫn là sẽ bị chắc đi ra mộ dung nói ra nàng nghĩ nghĩ tiếp tục giải thích nói chắc cốt linh nhưng thật ra là chắc xương cốt trải qua thời gian tôi luyện chỗ sinh ra tuế nguyệt khí thức cái này là thời gian tác dụng chỉ có thể ngụy trang che giấu không thể cải biến cho nên tông môn đại phái thu đồ đệ trên cơ bản đều là chắc cốt linh bởi vì rất khó làm giả đương nhiên nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian phát tác như vậy là có khả năng làm được cải biến cốt linh chỉ là liền ta biết trước mắt mới chỉ còn không có người có thể lĩnh nộ g đến thời gian phát tắc thời gian phát tắc chu hạo nhẹ giọng n h ỉ non đạo mộ dung khoát tay nói phát tắc còn không phải ngươi có thể tiếp xúc đồ vật các loại về sau lại cùng ngươi nói thời gian p h á p tắc như vậy khó lĩnh nộ g sao chu hạo tò mò v ấ n đạo mộ dung nghiêm túc gật gật đầu chậm rãi nói ra liền ngay cả ta cũng chỉ là bằng vào băng chi nhất đạo khó khăn lắm tiếp xúc thời gian nhưng muốn nói lĩnh ngộ ta còn kém xa lắm đâu chu hạo kinh ngạc mà nhìn nàng ngươi tiếp xúc qua thời gian mộ dung khẽ vứt cảm nắm chặt lại nằm đấm nói ra ta có thể đông lại thời gian nhưng thời gian kéo dài không lâu đặc biệt là đối mặt cường địch thời điểm chỉ có nháy mắt thôi nhưng nàng từng bằng một chiêu này đem năm đó vây công nàng một tên trong đó thần tôn cho miệng sát chu hạo há to miệng không lời nào để nói hắn còn có thể nói cái gì đâu hắn chỉ có thể giơ ngón tay cái lên một cái nghiêu chữ rất cao hắn trầm ngâm một lát lại hỏi cái kia tương lai ngươi có khả năng lĩnh lộ thời gian pháp tắc sao mộ dung lắc đầu cười nói ta hiện tại chỉ có thể coi là là tiếp xúc đến thời gian một tia gia lông rời thời gian pháp tắc còn trên lệch c ự xa xa đến nhìn không tới phân cuối chu hạo vớt ư ve cái cằm cười nói như vậy nói nếu như có thể lĩnh mộ thời gian phát tắc cái kia liền là vũ trụ người thứ nhất mộ dung cười nhẹ gật gật đầu có thể như vậy nói bất quá luận thực lực lời nói cái kia vẫn là ẩn số dù sao thời gian mặc dù kinh khủng nhưng hắn phát tắc cũng có bọn nó chỗ độc đáo lại cộng thêm người sử dụng thật hợp lại kết quả còn chưa biết được chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu tốt loại này cấp độ còn không phải ngươi bây giờ cần phải suy tính tu vi cảnh giới vừa đến ngươi tự sẽ tiếp xúc mộ dung khoát tay nói chu hạo nhìn nàng một cái vấn đạo ngươi thời gian không sai biệt làm a mộ dung nhẹ nhàng gật đầu không sai bịt lắm cái kia liền đến cái vẫn bịt a không muốn mỗi lần đều đột nhiên biến mất chu hạo cười híp mắt nói ra mộ dung hơi s ư ơ n g sở chật gật gật đầu cười nói tốt ta nàng đem mặt gom góp đi qua cùng chu hạo thân tại cùng một chỗ chu hạo cẩn thận cảm thụ được nàng cái kia mềm mại cặp môi thơm sau đó im bặt mà dừng bởi vì mộ dung đã không thấy hắn nhìn lấy hư ôm hai tay sâu kín thở dài đem để tay xuống dưới hắn vừa mới bắt đầu, hưởng thụ liền không có, lắc đầu quay đầu nhìn nhìn c u n g quanh sau đó đi tìm chu nguyên bảo bọn nó đi lao cha lão mụ đi sao mộ kim ngân vừa nhìn thấy chu hạo liền hỏi chu hạo gật gật đầu ngược lại nhìn lấy bọn nó vấn đạo các ngươi tại làm cái gì chu nguyên bảo cười nói chúng ta tại chờ ngươi a bọn nó chơi chán lại không thể đi q u ấ y giày chu hạo chỉ có thể ở nơi này chờ chu hạo cười cười đem châu bảo ô m lấy đến cười nói đi a chuẩn bị xuất phát bọn hắn phải ly khai biên cảnh một ư ơ i hai thành chương một trăm hai mươi sáu trên đường đi gặp tà khí chương một trăm hai mươi sáu trên đường đi gặp tà khí thật sự không nhiều lưu vài ngày sau để cho ta lại hảo hảo chiêu đãi các ngươi một chút tại Huy đem hạng Hảo á ư thương a đ thành đấu giáo hội, giá hội bên trên hắn đương nhiên là không có sức mua nhưng hắn đi tham gia cũng không phải vì mua cái gì mà là vì mở rộng quan hệ dù sao có thể tham gia hạng thương thành đấu giá hội không có chỗ nào mà không phải là quan lại quyền quý có thể trèo lên đ i ể m quan hệ liền tính toán không có phí công tham gia hạng các không nói gì sau đó liền đi theo chu hạo ly khai tạ huy nhìn lấy chu hạo bọn hàn bóng lưng thầm nghĩ lần này ân cần không có phí công hiến kế tiếp đến chủ ít tiền vạn nhất gặp được kiện có thể mua được bảo vật đâu sáu kế tiếp chúng ta đi nghịch thủy thành chu hạo nhìn lấy địa đồ nói ra địa đồ bên trên có tám cái địa phương bị hạng các vẽ lên vòng đều là hạng các cảm thấy tương đối có đặc sắc địa phương chu hạo tính toán từ tây đến đông theo thứ tự đi đến bọn nó đi đến sau liền không sai biệt lắm có thể đến hồng vận đế quốc hạng c ắ c nhẹ nhàng mà gật gật đầu do dự một chút nói ra đại nhân nếu là có hứng thú lời nói ba tháng sau có thể đến hạng thương thành tham gia đấu g i á hội đến lúc sẽ rất náo nhiệt hắn s ư n g hô đã từ công tử biến thành đại nhân dù sao hắn đối với mộ dung thân phận có chỗ suy đoán chu hạo đối với cái này ngược lại cũng không để ý tại hắn nhìn tới cũng bất quá là cái s ư n g hô mà thôi hắn nhìn n h ì n địa đồ vớt cảm nói hạng thương thành là đệ tam trạng nhìn thời gian a nếu như thời gian phù hợp ta sẽ tham gia hạng tắc cười cười cái kia là tự nhiên phù cận đây đều là hoang vu một mảnh xét điểm nhanh chóng a chu hạo nhìn lướt qua t r u n g quanh nói ra Tốt. hạng cấp đi theo chu hạo xét điểm tốc độ đồng thời hắn còn cần cho hạng thành xét nhắc tới nhanh chóng hạng thành hiện tại t u vi đều không có điều khiển không được hoặc không liền chỉ có thể từ hạng cấp đến bay một cái tiếng sau bọn hắn rốt cục thấy được một cái thôn nhỏ vốn chu hạo không có ý định dừng lại nhưng chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đồng thời lên tiếng nói lao cha có tạ khí chu hạo nghe vậy lập tức dừng lại nhìn về phía chu nguyên bảo vấn đạo nơi nào cái thôn kia bên trong chu nguyên bảo dối trảo chỉ chỉ phía dưới cái thôn kia chu hạo gật gật đầu vấn đạo đối phương tu vi gì tu vi không cao giả vực thất giai chu nguyên bảo nhàn n h ạ t nói chu hạo trầm ngâm một lát vớt cảm nói có thể đem hắn dịch chuyển đi ra sao ta tự mình động thủ hắn không nghĩ tại cái đó thôn gây nên o a n h động bởi vì hắn muốn đem người kia giết mộ dung đã từng cùng hắn nói qua gặp được người mang t à khí chi nhân trực tiếp giết không cần nhiều do dự không có vấn đề chu nguyên bảo tự tin nói chu hạo khe vớt cảm nói các người giúp ta nhìn lấy có cái không đúng lập tức ra tay giết hắn hắn sợ người kia sẽ thương tới vô tội chu nguyên bảo cười cười vỗ ngược nói t i n tâm có ta tại không xảy ra sự tình chu hạo cười khẽ một tiếng nói ra chúng ta đi xuống trước sau đó lại động thủ sau đó bọn hắn liền hàng đến mặt đất hạng các ở bên cạnh l ặ n g lặng nhìn lấy một mực không có lên tiếng hắn cũng không có cảm ứng được tạ khí nhưng nếu như chu nguyên bảo nói được khẳng định như vậy hẳn là không sai được dù sao hắn cũng biết chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân không đơn giản động thủ h a chu hạo cầm trong tay long kiếm đối với chu nguyên bảo nhẹ giọng nói ra chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau một khắc thần thức lan tràn ra ngay sau đó không gian ba động hiện hiện một cái người trẻ tuổi một mặt mộng bức mà xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chu hạo không chút lưu tình mà vung đao chém tới người trẻ tuổi phản ứng không kịp bị một đao chém thành hai nửa nhưng là hắn thân thể lập tức nổ bùng hóa thành thật nhỏ hạt bay ra ra tới cái này là huyết sát tử hạng các cả kinh nói hắn một mắt liền nhận ra cái này là đồ vật gì chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng k ê u mi nhưng hắn không có thời gian hỏi nhiều triển khai lĩnh vực bao trùm phương viên ba dặm ngay sau đó kiếm khí đ ẩ y ra lập tức đem tất cả huyết sát tử chém dụng dụ. nhưng là chu hạo luôn cảm giác vẫn chưa xong nhìn về phía chu nguyên bảo vẫn đạo ta là không phải loạn chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật, gật đầu chật móng luất v ư ơ ra một cái phát ẩm ẩm sau một khắc mấy trăm hạt huyết sắt tử toàn bộ hội tụ qua tới chu hạo khỏe miệng một kéo không nghĩ tới lọt nhiều như vậy các ngươi đến tột cùng là phương nào thần thánh trong đó một viên huyết sắt tử đột nhiên truyền ra thanh â m đến chu hạo s ừ n g sốt một chút c ư ờ i v ấ n đạo ngươi dạng này còn có thể nói chuyện thế giới này coi là thật là không thiếu cái lạ như vậy c h ả một đao đều giết không chết hiện tại một viên thật nhỏ huyết sắt tử còn có thể nói chuyện hạng các người cũng tại huyết sắt tử không có trả lời chu hạo vấn đề ngược lại kinh ngạc nói hắn mới phát hiện hạng các cũng ở bên cạnh chu hạo quay đầu nhìn về phía hạng các, các ngươi nhận thức hạng các k h ẽ n h ư mày nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng hỏi ngươi là huyết sát ma tông tam sát hắn mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định ha ha ha ta đã tránh được truy sát nhưng làm sao cũng không nghĩ tới ta sẽ thua bởi nơi này coi là thật là thời vận bất lực c tam sát cười ha h a trật lại có chút cảm khái bộ dạng chu hạo nhữ nhữ mày xen vào nói các ngươi a i có thể cho ta nói rõ một chút không nga hạng các kịp phản ứng vội và nói phi thường thật có lỗi đại nhân ta này liền đem huyết sát ma tông sự tình một năm một mười mà cùng ngươi nói một lần đại nhân tam sát lên tiếng kinh hô có thể để cho hạng các gọi là đại nhân người có thể không có nhiều hạng các không nhìn hắn lời nói cho chu hạo nói do nói tại nửa năm trước huyết vây anh lúc này một đoàn hỏa đột nhiên đem tam sát bao trùm cắt đứt hạng các lời nói chu hạo nhìn về phía mộ kim ngân mộ kim ngân thản nhiên nói hắn đang đùa hoa dạng cái thôn kia người trên thân đều có loại này hạng hắn vừa rồi nghĩ điều động bọn nó bất quá đều bị ta đốt đi chu hạo đưa ánh mắt quang hướng tam sát mặt không biểu lộ mà mở miệng nói tăng lớn điểm hỏa chúng ta lúc nào nói hắn liền lúc nào bị chết cháy h không có vấn đề mộ kim ngân ý niệm khẽ động hỏa lực lập tức thêm mánh、liệt. tam sát cảm giác chính mình linh hồn phảng phất đang thiêu đốt một dạng liền ngay cả hãn loại này thường xuyên nhiều lần sinh tử người cũng nhịn không được nữa đau kêu ra tiếng chu nguyên bảo vì không ảnh hưởng hạng các nói chuyện cho hỏa cầu tăng thêm cái kim sắt hậu thuẫn để cho tam sát tiếng kêu thảm thiết truyền không đi ra chu hạo quay đầu nhìn lấy hạng các nhẹ giọng nói ra tiếp tục hạng các liếc mắt một cái h ỏ a cầu đón lấy một lần nữa nói ra tại nửa năm trước huyết sát ma tông hộ sơn đại trận đột nhiên xuất hiện ba động thế cho nên bọn hắn vị trí bọc quang huyết sát ma tông làm nhiều với các bọn hắn vị trí một b ộ lộ ra đến đông lăng quốc lập tức phái người đi di huyết sát ma tông bị nổ t ậ n gốc bất quá nghe nói có người chạy thoát người kia chính là tam sát chu hạo khẽ vớt c ằ m thì ra là thế bất quá hắn có thể chạy thoát vì cái gì tu vi yếu như vậy ha ha hắn cũng không yếu lúc trước hắn thế nhưng là thần cảnh ngũ trọng cao thủ hiện tại biến thành d ạ n g này hẳn là chính là chạy thoát đại giới à. hạng các cười nói hắn dừng một chút tiếp tục nói bất quá nói lên huyết sát ma tông ngược lại là có kiện rất ly kỳ sự tình chuyện gì chu hạo nhữ mày cái này ta biết rõ hạng thanh sen vào nói huyết sát ma tông khai tông tổ sư bị đông cứng chết ở chính mình bế con chỗ chu hạo sửng sốt một chút bị đông cứng chết kỹ càng hạng thành cũng không biết hạng cắt đón gật đầu nói đúng là bị đông cứng chết lúc trước phát hiện thi thể của hắn vẫn là rất băng từ bên trong ra ngoài đều kết băng giết hắn người thực lực phi thường kinh khủng bất quá cũng chính bởi vì hắn chết không có hắn duy trì cho nên hộ sơn đại trận mới có thể xuất hiện ba động khiến cho huyết sắt ma tông vị trí bộc quang huyết sắt ma tông mới có thể bị n ổ tận gốc chu hạo như có điều suy nghĩ thầm nghĩ trong lòng ta nhớ được lúc trước mộ dung tại cơ duyên điện thời điểm nói qua nàng giết cái luyện tạc ô n g người chẳng lẽ chính là cái này huyết sắt ma tông khai tông tổ sư để cho hắn sinh ra d tự nhiên là bởi vì cái kia khai tông tổ sư là bị đông cứng chết cái này đối với mộ dung đến nói dễ dàng bởi vậy hắn cũng tự nhiên mà vậy mà liên tưởng đến mộ dung các loại mộ dung tới thời điểm hỏi một câu a hắn cảm thấy tám chín phần mười là mộ dung k ỳ t á c chương một trăm hai mươi bảy người quen chương một trăm hai mươi bảy người quen chu hạo nhìn về phía bị hỏa cầu bao quanh tam sát k h ẽ cười nói có thể lấy loại này hình thái sống sót tà công ngược lại là rất lợi hại hạng các gật gật đầu nói ra huyết s á t ma công s á t thực rất cao cấp huyết sắt lao tổ giống như liền truyền cho hắn nhất sát nhị sát đều không có bị huyết sắt lao tổ vừa ý chu hảo khe vất c ằ m chất vấn đạo đứng n g ư ơ i nói huyết sát tử có tác dụng gì hạng các nghi nghĩ nói ra huyết sát tử là thông qua huyết sát mà công luyện huế y t luyện đi ra tu tập công pháp c h i nhân chính là mẫu thể mẫu thể có thể đem huyết sát tử tản đi ra ngoài sau đó để cho huyết sát tử ký sinh tại nhân thể trên thân do đó thần không biết quỷ không hay mà hấp thu người khác tu vi tại đạt tới trình độ nhất định sau huyết sát tử sẽ đoạt xá ký sinh c h i nhân do đó khiến cho ký sinh c h i nhân triệt để biến thành một tôn khôi lộ đến nỗi mặt khác năng lực ta liền không quá hiểu rõ chu hảo nghe cảm thán nói xác thực rất lợi hại hạng các ũ n đồng g g là ý ậ thâm gật đầu, b dĩ vi nhiên gật gật đầu hắn cũng cảm giác không đến nếu không phải chu nguyên bảo bọn nó còn thật chưa hẳn có người có thể phát hiện tam sát hắn nói tiếp bất quá hắn tu vi s ụ n cũng không dám quá càng h rỡ cho nên mới thay hình đội dạng trốn ở như vậy cái thôn nhỏ chậm rãi khôi phục tu vi chu hạo liếc mắt một cái tam sát đối với mộ kim ngân khoát tay nói có thể g i ế t vừa dứt lời hỏa hụ một chút lập tức đem hỏa cầu bên trong huyết sát tử cho toàn bộ phá hủy mộ kim ngân vô vô cánh cười nói giải quyết lao cha đây là hắn nạp giới chu nguyên bảo đem tam sát rơi mất nạp giới đưa cho chu hạo cái này nạp giới là tam sát bị chém thành hai nửa sau đó nổ bùng thời điểm rơi xuống chu hạo dùng linh thức nhìn lướt qua nạp giới nội bộ đột nhiên dừng một chút sau đó một viên hạt châu xuất hiện tại trên tay hắn tà khí châu cái này hạt châu hắn đã qua chẳng qua nếu như tam sát lấy giả vực cảnh tu vi bị người biết rõ người mang cự bão đoán chừng sẽ bị rất nhiều người nhớ thương bên trên tam sát vừa chết cái này huyết sát ma tông xem như sóng a chu hạo cười vẫn đạo hạng các gật gật đầu không sai bịt lắm ngày đó tại huyết sát ma tông liền hắn một cái người chạy đến nỗi những cái kia không tại huyết sát ma tông đệ tử hiện tại cũng là không nổi cái gì bằng nước trên cơ bản xem như diệt trừ chu hạo k h ẽ vứt c ằ m nhìn lướt qua b ô n phía ngược lại nói ra đi a tiếp tục chạy đi nói hắn liền ngự không dựng lên t ố t đại nhân hạng các mang theo hạng thành cũng đi theo bay lên đến nỗi cái kia thôn trăng nhỏ chu hạo cũng không tính dừng lại đem cái này tiểu nhạc đệm giải quyết tự nhiên liền đi sáu bay một ngày trên đường người cũng dần dần nhiều hơn thường xuyên có người từ bọn hắn bên cạnh bay qua chu hạo không biết bọn hắn tại sao phải như vậy gấp chậm một chút không tốt sao hắn nhìn đến vài nhóm người đều là dạng này khả năng cái thế giới này sinh hoạt tiết tấu chính là như vậy như hắn dạng này du sơn ngoạn thủy người còn thật không nhiều tiểu thiếu gia trương gia hai huy ngội h hạng các đột nhiên mở miệng nói ra hạng thành sửng sốt một chút chật quay đầu nhìn lại biễu môi nói thật đúng là bọn hắn hắn nuốt ve cái cầm nghi ngờ nhìn nó nói bọn hắn đến cái này làm gì phương hướng giống như cũng là nghịch thủy thành chu hạo theo bọn hắn ánh mắt nhìn sang nhìn đến bị bốn năm người bao quanh vây quanh một nam một nữ tùy ý vấn đạo các ngươi nhận thức bọn hắn i ể u môi nói bọn hắn nhà là đan dược thế gia cùng chúng ta hạng thương thành có hợp tác cho nên thường xuyên sẽ đụng phải bất quá không quen hạng cấp vừa nghe cười tiểu thiếu ra không phải không quen thuộc là không n g h ĩ quen thuộc ta chu hạo lông mày gạy nhẹ trực giác n ó i cho hắn có bắt quái hắn như không có việc gì vấn đạo đây là ý gì hạng cấp nhìn nhìn hạng thành để cho hắn chính mình nói hạng thành sâu kín mà liếc mắt bất đắc gì nói ta khi còn bé nói muốn cưới t r ư ơ n g tiểu tiểu nhưng lúc đó còn tiểu không coi là đếm chỉ là chúng ta hai nhà nghe được lời này liền cho ta hai đính hôn ta lúc đó còn trẻ vô chi đáp ứng lúc đó nhà ta mở tiệc chiêu đãi hạng thương thành tất cả mọi người sau đó ta cùng trường t i ể u tiểu đính hôn tin tức liền truyền l i n ra sau khi lớn lên hai ta đều không hài lòng lắm nhưng lúc trước làm cho lớn như vậy phô trường hiện tại nếu như huy ước chúng ta hai nhà liền thành chê cười cho nên không có biện pháp tạm thời trước kéo lấy a hiện tại chúng ta gặp mặt đều có điểm lúng túng có thể tránh khai mở tận lực tránh đi chu hạo liền l i không có ý định trước chỗ một chỗ sao nói không chừng phù hợp đâu hạng thanh khoát tay nói đừng ta sợ bị nàng chém chết cái này tiểu nhi tử một lời không hợp liền g ú t nào ta chịu không được sẽ sao n hạng ì n ôn lấy rất hòa Chú h o xa xa dò xét dò t lấy r ư ơ tiểu tiểu. tiểu, tiểu t chút chút, các nghe i vậy nhìn không được cười ra tiếng hạng t h à n h im lặng mà lướt mắt giải thích lúc đó ta thật không có nước tiểu chỉ là bị nước làm ướt một chút chút các ngươi làm sao lại không tin ta đâu chu hạo cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm ngươi lúc đó mấy tuổi a mười tuổi a hạng thánh nghĩ nghĩ nói ra ân chu hạo gật gật đầu vỗ vô vai của hắn mười tuổi nước tiểu l i ề n tiểu có thể lý giải sư phụ ta thật không có hạng thành khóc không ra nước mắt đạo chu hạo cười cười ngược lại chỉ chỉ trương tiểu tiểu bọn hắn cái kia phương hướng nói ra bọn hắn giống như qua tới hạng thành cả kinh lúc này nhìn lại phát hiện trương tiểu tiểu bọn hắn còn thật qua tới lập tức xoay người sang chỗ khác liền làm như không nhìn thấy bọn hắn sư phụ chúng ta đi mau a chu hạo liếc hắn một cái cười m ỉ m nói nếu như người quen gặp một lần cũng không sao ai hạng thành bất đắc dĩ nên đối mặt vẫn là đến đối mặt chương một trăm hai mươi tám một lời không hợp liền r ú t đao chương một trăm hai mươi tám một lời không hợp liền r ú t đao các gia gia trương khánh cùng trương tiểu tiểu vừa qua đến liền trước cùng hạng các lên tiếng chào hỏi hạng các nhẹ nhàng mà gật gật đầu mỉm c ư ờ i vấn đạo trương tiểu gia trương tiểu thư có đoạn thời gian không gặp gần nhất luyện đàn chi thuật còn có đ ề thăng có chút trưởng tiến trương khánh không tiêu ngạo không xiềm lịnh mà chắp tay nói hắn dừng lại một chút đón lấy nhìn về phía hạng thành hô uy hạng thành ta ngồi tại cái này ngươi đều không lên tiếng kêu gọi sao hạng thành khó chịu địa chuyển qua thần đến túi đầu không dám nhìn trương tiểu tiểu Tiểu môi vấn đạo, các ngươi làm sao tại cái này chúng ta còn muốn hỏi ngươi làm sao tại cái này đâu trương tiểu tiểu lưng cong đ a u lúc này ra vỏ chu hạo lông mày nhữ lại hảo ra h ò a nhìn đến hạng thành lời nói không loa cái này trương tiểu tiểu thật đúng là một lời không hợp liền rút đao không cái này đều còn không có không hợp đâu chỉ là một lời mà thôi hạng thành lúc này lại càng hoảng sợ nhanh chóng trốn đến chu hạo phía sau trương khánh đưa ánh mắt phóng tới chu hạo trên thân ngược lại hỏi hạng các các gia gia vị này là nga đại nhân là tiểu thiếu gia sư phụ hạng các cười ha hà đạo đại nhân trương khánh cùng trương tiểu tiểu con mắt hơi hơi cho to l i ế t nhau c h ậ t cung kính hành lễ nói tiền bối tốt chu hạo khẽ vớt c ằ m chắp tay sau lưng mỉm cười hỏi trương tiểu tiểu nghe nói đồ nhi ta cùng ngươi có hô nước trương tiểu tiểu sừng sốt một chút chợt gật gật đầu ân chu hạo cười cười ngược lại vân đạo các ngươi làm u ố n đi nghịch thủy thành sao trương khánh chắp tay nói là tiền bối chúng ta chỗ mục đích cũng là nghịch thủy thành cái kia liền cùng một chỗ a chúng ta vừa đi vừa nói chuyện chu hạo khẽ cười nói trương khánh cùng trương tiểu tiểu lần nữa liệt nhau trợt không người nói cái kia liền cung kính không bằng t u n mệnh liên rằng này nguyên bản ba người đội ngũ lập tức lại tăng thêm bảy người tiền đến ngoại trừ trương khánh cùng trương tiểu tiểu bên ngoài còn có năm cái bảo tiêu một dạng nhân vật hạ n g thành bồi vị này cô nương hảo hảo tâm sự chu hạo đột nhiên k ê ư hạ n g thành cùng trương tiểu tiểu đều là một xứng sở chu hạo cũng mặc kệ bọn hắn cái gì ý nghĩ trực tiếp ngừng ra rời đi thời điểm không quên nhắc nhở một câu hạ n g thành tu vi đều không có để cho trương tiểu tiểu kiềm chế điểm chém khi biết tin tức này thời điểm vô luận là là trương khánh vẫn là trương tiểu tiểu đều làm mộng một chút trương tiểu tiểu ngạc nhiên mà nhìn hạ thành vấn đạo ngươi làm sao hạ thành núi bay không quan trọng nói không có gì liền phế đi trùng tu mà thôi thương mới vừa vào vỏ đao lại ra vỏ hạng thành toàn thân run lên vội và nói g n ngươi đừng cử động tay ta hiện tại ta có thể đỡ không nổi ngươi một đao hừ t r ư ơ n g tiểu tiểu hư lạnh một tiếng thanh đao thu vào biễu môi nói g h é t nhất ngươi loại này không quan trọng thái độ liền tu vi đều không quan trọng trong mắt ngươi có phải hay không cũng chỉ có n g ự thú sư hạng thành nghĩ nghĩ chân thành nói n g ự thú sư là ta chấp h nhiệm thương t r ư ơ n g tiểu tiểu đao lại ra vỏ hạng thành lại bị lại càng hoảng sợ thấp thỏm nói nói chuyện phiếm thuộc về nói chuyện phiếm có thể đừng luôn động một chút lại rút đao sao hừ trương tiểu tiểu lần nữa hừ lạnh một tiếng lại thanh đao thu lại phía trước dẫn đầu phi hành chu hạo lắc đầu cái kia trương tiểu tiểu hiển nhiên là đối với hạng thành có ý nghĩ chỉ là hạng thành tiểu t ử này có chút không quá khai thiếu bất quá hắn cái này ngoại nhân liền không nói nhiều cái gì để cho bọn hắn chậm dại ở c h u n g liền tốt bên kia trương khánh bay đến hạng các bên người vấn đạo các gia gia ngài là mang hạng thành đến bái sư sao hạng các lắc đầu không phải ta là mang tiểu thiếu gia đến tuyết vực khế đ ớt linh thú hắn còn không có vứt bỏ a trương khánh sâu kín thở dài hạng các cười cười tiểu thiếu gia cố chấp là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyện trương khánh nhìn một mắt hạng thành cùng trương tiểu tiểu bên kia bật cười nói hai cái này đ ồ n g g c dạng này cũng rất tốt để cho bọn hắn từ từ sẽ đến a hạng các nhìn lấy hạng thành ánh mắt của hai người tràn đầy yêu thương bọn hắn cũng nhìn ra được hạng thành cùng trương tiểu tiểu đối với đối phương đều có điểm ý tứ nhưng bọn hắn chính mình cũng không biết mà thôi và n g không hôn ước tùy thời cũng có thể giải trừ đúng các ngươi tới nơi này làm cái gì n ị c h thủy thành có thể rời nhà các ngươi có chút xa a hạng các vấn đạo trương khánh buông tay nói tại bách nhạc thành có cái cỡ nhỏ luyện đan tái sự ta đi làm bàn giám khảo trương tiểu tiểu nhất định phải cùng đi theo không lay chuyển được nàng cũng chỉ phải để cho nàng đi theo nghĩ đến dù sao muốn trở về nàng lại không có đi quan g lịch thủy thành liền mang nàng đi xem một cái đi dạo một vòng nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi ha ha ta cũng không nghĩ tới gặp được hai người các ngươi huynh hội hạng c á t ha ha cười nói trương khánh dừng một chút liếc một cái chu hạo nhỏ giọng mà hỏi thăm c ấ p gia gia vị kia là không thể nói hạng c á t chỉ cấp gia dạng này ba chữ liền tính toán để cho hắn nói hắn cũng nói không ra cái như thế về sau dù sao hắn cũng không biết chu hạo là người ở đâu càng không biết chu hạo có cái gì thân phận trương khánh nghe vậy gật, gật đầu minh mạch hắn cũng thức thời mà không muốn hỏi nhiều hạng các nghi nghĩ truyền âm nói nếu có cơ hội tận lực cùng đại nhân làm tốt quan hệ đối với ngươi cùng ngươi nhà đều có chỗ tốt trương khánh nhớ mày nhìn lấy hạng các chân thành nói lời cảm tạ nói tạ các da ra xét điểm tương lai đều là người một nhà không cần khách sáo như thế hạng các liếc mắt một cái hạ thành k h o á t tay nói trương khánh nghe vậy cũng là cười ra tiếng sáu lao cha hạng lao đầu để cho tiểu tử kia cùng ngươi làm tốt quan hệ chu nguyên bảo truyền âm nói ra nó đem hạng các cùng trương khánh đối thoại cho nghe lén bao quát truyền âm chu hạo khẽ vất cảm điểm một cái đầu của nó không muốn nghe lén bằng hữu văn tư nga biết rõ chu nguyên bảo nếu máu đạo đi chơi a chu hạo khoát tay áo sau đó chu nguyên bảo liền đi chu hạo nhìn về phía trước khoe miệng hơi hơi d ơ lên việc này tại hắn dự liệu bên trong dù sao hắn chỗ biểu hiện ra ngoài không một không biểu hiện ra hắn bất p h ẳ m có người nghị kết giao hoàn toàn tại dự liệu của hắn bên trong chương một trăm hai mươi chín iq là không chương một trăm hai mươi chín iq là không nịch thủy thành đến chu hạo lơ lửng trên không trung nhìn lấy nịch thủy thành tám mặt mà nước hội tụ tại trung tâm vị trí trên không hình thành một viên thủy cầu phản phất một đoá chạy đến khai mở đoá hoa thủy cầu là nhụy hoa t á m mặt màn nước là cánh hoa màn nước tựa như trong suốt vải vóc bình thường từ trên xuống dưới hiện lên bốn mươi lăm độ nghiên g mà xuống từ trên xuống dưới màn nước càng ngày càng rộng cuối cùng liên tiếp tại nịch thủy thành tạm cái trên cửa thành nhìn qua thần bí m ộ n g ảo xa hoa không chỉ có nhìn qua đẹp tiếng nước chạy cũng như kéo dễ nghe thuần âm nhạc mực dạng để cho người nghe tự nhiên mà vậy mà yên tĩnh thoải mái mà hưởng thụ này giống như cảnh đẹp chu hạo chỉ là sơ mới nhìn một mắt liên đối với nịch thủy thành thật là thỏa mãn đây đúng là cái đáng giá đến địa phương hắn nhìn lấy trên cửa thành một mặt màn nước, tan nước thật đúng là nghịch lưu ha ha đại nhân đối với nghịch thủy thành còn thỏa mãn hạng c á c đi tới chu hạo bên người nhẹ giọng d o hỏi chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chỉ bằng vào cái này t á m mặt đi ngược dòng nước chạy màn cũng đáng giá đến ngày một xem hạng c á c cười cười nói do nói nghịch thủy thành bên trong lưu động chất lỏng đều là nghịch lưu cái này là nghịch thủy thành chịu thành chủ lam nghịch lĩnh vực ảnh hưởng dẫn đến người kia thể huyết dịch có thể hay không đào lưu chu hạo nghe vậy lập tức tò mò vân đạo hạng cấp lắc đầu sẽ không lĩnh vực sẽ tự động tránh đi có sinh mệnh đặc tính người hoặc là linh thú như vậy nói nếu như n ị c h thủy thành, thành chủ nghĩ cái kia liền có thể cho nhân thể máu chạy ngược chu hạo như có điều suy nghĩ đạo hạng c á t cười nói hắn quả thật có thể làm được bất quá cái này là có thể dùng linh lực ngăn cản cho nên không cần lo lắng chu hạo cười khoát tay nói ta không phải lo lắng chỉ cảm thấy lĩnh vực của hắn rất lợi hại hạng c á t nhận đồng gật gật đầu đi ngược dòng lĩnh vực xem như tương đối thượng thừa lĩnh vực chu hạo trầm ngâm một lát ngược lại v ấ n đạo thành chủ này tu vi gì cùng ta một dạng nửa bước thần cảnh hạng c á t nhanh chóng hồi đáp chu hạo gật gật đầu không có gì phản ứng đón lấy hạ xuống tới chúng ta đi vào hạng các nói nghịch thủy thành có rõ ràng cấm bay lệnh cho nên bọn hắn cần phải đi bộ tiến vào nghịch thủy thành đi vào sau chu hạo phát hiện nơi này chính là một tòa thủy thành đường nước chạy bốn phương thông suốt nước chạy tùy ý có thể thấy hạng các cùng tại chu hạo bên người phụ trách giải thích nói nơi này đường nước chạy là một cái trận pháp có thể tinh luyện linh khí Sự linh k h í càng thích hợp tu tập thủy hệ công pháp nhân tu luyện cho nên sẽ có rất nhiều thủy hệ tu luyện giả đến nghịch thủy thành tu luyện chu hạo có thể cảm giác được nơi này linh khí có chỗ bất đồng vớt cằm nói này liền tương đương với một cái tu luyện phúc đ i ệ hắn dừng một chút nói tiếp đi a chúng ta tìm cái địa phương ở lại đại nhân hạng các gật đầu nói sau đó chu hạo đám người liền đi tìm nhà thoạt nhìn không sai khách sạn ở lại chu hạo ngồi ở trên giường khoanh chân bắt đầu tu luyện mộ dung đại khái còn có hai ngày mới có thể qua tới tại trong lúc này hắn vẫn là lấy tu luyện làm chủ dù sao đi ngược dòng nước không tiến tắt tối tu luyện là không thể lười biếng hắn tại tu luyện chú nguyên bảo bọn nó tức thì chính mình đi ra ngoài chơi hạ n g thành dựa theo chu hạo phân phó một mực cùng chương tiểu tiểu tại cùng một chỗ hai người khó chịu lại lại hài hòa mà ở chung lấy rất nhanh hai ngày thời gian liền đi qua đang tại nhắm mắt tu luyện chu hạo chậm rãi mở mắt nhìn nhìn c u n g quanh mộ dung còn chưa tới cái này hắn đương nhiên biết rõ bởi vì hắn bóp thời gian điểm kết thúc tu luyện cái này là vì phòng ngừa mộ dung lập lại chiêu cũ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện mặt khác hắn còn tính toán làm bộ tu luyện sau đó phản dọa mộ dung một lớp dù sao lần trước hắn là thật sự bị sợ nhảy dựng làm sao cũng phải phản đem một quân mới được chu hạo tiếp tục quanh chân nhắm mắt nhưng cũng không có đắm chìm tại tu luyện bên trong cảnh giác chung quanh đúng lúc này một đạo hồng quang xuất hiện mộ dung cũng tùy theo hiện thân mộ dung nhìn lấy tu luyện bên trong chu hạo y mắng cười cười nhưng nàng cũng không có như lần trước một dạng tiến đến chu hạo bên c chu hạo cảm giác được có ánh mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình biết là mộ dung đến nhưng hắn đợi một hồi lâu mộ dung một điểm phản ứng đều không có cũng không nói chuyện cái này để cho hắn có chút hoài nghi chính mình bại lộ lại đợi một hồi chu hạo thầm nghĩ mộ dung che miệng cười t r ộ n tiếp tục theo dõi hắn nhìn không nói lời nào qua một hồi sau chu hạo bị c h ầ m c h ầ m đến có chút không được tự nhiên rốt cục không chống nổi chậm rãi mở to mắt đập vào mi mắt là che miệng cười t r ộ n mộ dung hắn vừa nhìn thấy mộ dung bộ này biểu lộ liền biết do chính mình bị nhìn đấu miệng nói ngươi tới phúc thử mộ dung thấy hắn một mặt phiền muộn bộ dạng nhìn không được cười ra tiếng buồn cười mà hỏi thăm ngươi muốn làm gì chu hạo không đáp hỏi ngược lại ngươi nhìn đi ra ta là trang mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ngươi mặc dù tại tu luyện nhưng một cái người chiều sâu tu luyện c ũ n g không sâu độ tu luyện ta vẫn là nhìn ra được nàng ngồi ở chu hạo bên cạnh cười mỉ mà hỏi thăm ngươi không phải là muốn dọa ta à? không có chu hạo t h ề thốt phủ nhận đón lấy tiếp tục nói chỉ là muốn cho ngươi cái kinh khỉ thôi mộ dung cười, cười nhìn lấy hắn vốn đạo ngươi làm sao như vậy ngây thơ nghĩ dọa ta ngươi còn sớm mấy vạn năm đâu chu hạo cẩn thận vừa nghĩ chính mình giống như quả thật có điểm ấu trĩ kỳ thật tùy tiện suy nghĩ một chút đều biết rõ chính mình không khả năng lừa gạt qua m ộ dung nhưng hắn vẫn là làm như vậy đều nói yêu đương bên trong nữ nhân iq là không chẳng lẽ chính mình tại yêu đương bên trong iq cũng là linh chu hạo kinh ngạc mà nghĩ đến mồ hôi lạnh đều không tự chủ biểu đi ra hắn cũng không muốn mất iq cái kia quá kinh khủng mộ dung nhìn lấy hắn trên c h á n cái kia tích hạt đậu lớn mồ hôi nghi hoặc vấn đạo ngươi làm sao còn ra mồ hôi nga chu hạo bị gọi định t h ầ n lại lắc đầu đem loạn thất bát tao ý nghĩ vứt bỏ ngược lại cười nói không có gì nghĩ đến muốn làm chính sự thân thể phát nhiệt mộ dung hơi hơi mà l ư ớ t mắt đón lấy đem chu hạo đẩy ngã trên giường cười nói nếu như ngươi nghĩ như vậy cái kia chúng ta liền lập tức bắt đầu à. hh chu hạo cười cười lập tức bắt đầu cởi quần áo đối với thuần thục hắn đến nói ba đến hai lần xuống liền vẫn có thể thoát xong hắn ngẩng đầu nhìn hướng mộ dung đều còn chưa nói lời nói chỉ thấy mộ dung cái kia trắng non bóng loáng thân thể liền đè ép qua tới chu hạo thân thể lần nữa hướng phía sau khe đảo nằm thẳng trên giường trên thân chính là mộ dung linh lung thân thể hắn không chút do dự hai tay một ôm đem mộ dung ôm chặt lấy hai cái nóng bỏng thân thể lẫn nhau x u đột khiến cho bọn hắn thân thể càng thêm sau đó đại chiến hết sức căng thẳng mập mờ kiểu diễm khí tức tại chiến trường bên trong tràn ngập ra đến cái này là một hồi hai người chiến tranh thời gian trôi qua đại chiến mặc dù máy liệt nhưng chu hạ ôn nhu cùng mộ dung phối hợp tại cái này chiến trường đại phóng dị sắc hai người chi chiến kết thúc sau chu hạ cùng mộ dung đều là hài lòng nhìn nhau cười một tiếng mỗi lần s o n g xuôi chính sự đều cảm thấy tâm tình rất là sung sướng chương một trăm ba mươi k h á c loại tu luyện chương một trăm ba mươi k h á c loại tu luyện chu hạ cho mộ dung róp chân trả vấn đạo đứng người phía trước tại cơ duyên điện thời điểm có phải hay không đem một cái tu luyện tả công người chết cóng mộ dung nâng trung trà lên thiện ẩm một ngụm nghĩ nghĩ vớt c à n nói giống như là có như vậy sự kiện nàng chỉ là tiện tay mà vì cũng không có đặc biệt để ý loại này chuyện nhỏ chu hạo cười nói ngươi giết là cái tông môn lão tổ sau đó hắn cho mộ dung nói liên quan tới huyết sát ma tông cả kiện sự tình mộ dung nghe xong sau nhữ mày biểu lộ bình thản nói thì ra là thế chu hạo biết rõ nàng đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú ngược lại nói ra muốn đi ra ngoài đi đi sao địa phương này còn rất xinh đẹp mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu trận ngọc thủ khẽ đạo một tiểu bó kim sắc họa diễm nhảy trong tay tâm nàng nhẹ nhàng một n ắ m hỏa d i ễ m liền chậm rãi bay đến chu hạo trước mặt cái này là cho người đổ i nhi thiên hỏa để cho hắn dựa theo thiên hỏa lục trình tự tu luyện liền có thể ta sẽ để cho hắn tu luyện chu hạo thu lại đón lấy cười nói chúng ta trước qua hai người thế giới mộ dung cười cười giáp bên trên tay của hắn khẽ cười nói cái kia liền đi a chu hạo cảm thụ được mộ dung lòng bàn tay ấm áp lộ ra sán lạn nụ cười đi hai người ra khách sạn lúc này mộ dung đã đổi thành tương đối giản dị quần áo bất quá một đôi tuấn nam y nữ lại cộng thêm xuất chúng khí chất q a y đầu tỷ lệ tự nhiên là cao nhưng tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết rõ hai người này không dễ chọc nơi này ngược lại là có chút ý tứ mộ dung ngẩng đầu nhìn thành trung tâm trên không thủy cầu nói ra chu hạo mỉm cười v ấ n đạo như thế nào xinh đẹp a có xinh đẹp hay không khác nói chủ yếu là cái này lĩnh vực có chút pháp tắc khí thức cái này rất có ý tứ mộ dung khẽ cười nói tại cấp thấp vị diện có thể cùng pháp tắc dính vào điểm bên cạnh cái kia đều là ước bên trong không một thiên tài pháp tắc chu hạo dừng một chút mộ dung khẽ vớt cảm nói hạt cái này còn xa xa không tới pháp tắc trình độ bất quá có thể có điểm pháp tắc khí t ứ c đã xem như khai mở cái tốt đầu chu hạo trầm ngâm một lát đồng ý gật gật đầu tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan có cái tốt đầu đ ằ n g sau liền sẽ thuận lợi rất nhiều mộ dung đụng đụng chu hạo khử tay cười nói người này ngươi cũng có thể thu nhập dưới trướng tương lai thành tựu sẽ không tiểu chu hạo liếc mắt cảm thán mà hỏi thăm ngươi trước kia là không phải thường xuyên dạng này thu thủ h ạ mộ dung s ừ n g sốt một chút chắc gật đầu nói ta nhìn thấy nhân tài nếu như phù hợp lời nói ta bình thường cũng sẽ không công tha chu hạo lý giải nói xác thực một cái thần vực khẳng định phải có các loại nhân tài mới được chỉ dựa vào một cái người quản lý toàn bộ thần vực vậy khẳng định là không khả năng đến lúc ngươi tới ta thần v ự c ta cho ngươi mưu cái một q u a n nửa t r ư ớ c như thế nào mộ dung nháy phía dưới mắt hơi có vẻ dí dỏm mà hỏi thăm chu hạo lắc đầu ngẩng đầu đỡ ngược nói ta nhưng không làm ngươi bộ hạ về sau hai thế lực lớn còn không nhất định đâu ha ha ha có chi k h í không sai mộ dung cười ha hả nói cái kia ta chờ mong một chút cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu chu hạo nghe nàng trêu chọc kiên cường nói cái kia chắc chắn sẽ không để cho ngươi các loại quá lâu bất quá nói tới nói lui khoác lát thuộc về khoác lát hắn cái này chữ bắt đều còn không có nhét lên đâu cho nên trong lòng vẫn là rất hư mộ dung vô vỗ bở vai của hắn cười nói vậy trước tiên đem cái này thành chủ cầm xuống thử thử chu hạo vừa nghe khoe miệng lúc này có lại cười n g ư ợ n ó i hắn còn quá sớm mở cái gì trò đùa hắn một cái chân vực làm sao đem một cái nửa bước thần cảnh thu nhập d ư ớ i trướng cái này không phải người xin、si、ó i m n g sao mộ dung cười cười nói ra từ từ sẽ đến liền được nàng cũng liền mở cái trò đùa mà thôi đương nhiên biết rõ lấy chu hạo bây giờ thực lực là rất khó thu phục lang địch chẳng qua nếu như nàng xuất thủ tương trợ cái kia liền rất đơn giản chỉ là nàng là sẽ không làm như vậy bằng không liền biến thành nàng tại xây dựng thế lực nếu như chu hạo muốn làm người cầm đầu Cái kia t ân hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái phía trước phát hiện hạng thành cùng trương tiểu tiểu tại một cửa hàng bên ngoài xếp hàng đồ đệ ngươi tại tàn gái mộ dung cũng nhìn thấy còn thấy được trương tiểu tiểu chu hạo bật cười nói hắn có thể không phải tại tàn gái bên cạnh cái k i a nữ hài gọi trương tiểu tiểu cùng hắn là có hơ nước mộ dung nhẹ nhàng khiêu mi vớt cằm nói nghĩ không ra đồ đệ ngươi còn có cái này bản sự chu hạo cười lắc đầu nói tiếp chúng ta đi qua nhìn một chút tính toán a đừng q u ấ y dày bọn hắn mộ dung đưa tay giữ chặt chu hạo chu hạo cười cười gật đầu nói tốt a ta còn muốn đi xem cái k i a điếm có cái gì đáng giá xếp hàng nói cái này đơn giản ta mang ngươi đi vào mộ dung cười thần bí chu hạo hơi xứng sở chợt hắn liền phát hiện hoàn cảnh biến đổi xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương mà vừa rồi bọn hắn chờ vị trí người đi đường như trước phản phất không thấy được hai người đột nhiên biến mất bình thường cái này là cái tia đ i ế bên trong sao chu hạo dò xét lấy chung quanh nói ra hắn nhìn lấy một cái người ở trước mặt hắn đi ngang qua giống như không thấy được bọn hắn một dạng hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo bọn hắn là nhìn không thấy chúng ta sao mộ dung mỉm cười gật đầu nho nhỏ t r ư ớ n g n h ă n pháp bọn hắn cái này là tại làm cái gì chu hạo nhìn lấy bảy tám người quanh thân phân biệt p h ủ lấy cái bong bóng đang tại khoanh chân nhắm mắt tu luyện mộ dung nhìn một mắt liền biết rõ cho chu hạo nói do nói cái k i ê u bong bóng tại đem bọn hắn linh lực đ ể luyện ra đến dung nhập vào bong bóng bên trong cái này là tu luyện sao có ích lợi gì chu hạo không hiểu vấn đạo đúng lúc này cái t i ê tám cái bong bóng bên trong một cái đột nhiên, một chút phát nổ bong bóng phát nổ sau đó hóa thành một tích thủy tích bay lên bong bóng phá người kia lập tức đem giọt nước bắt lấy sau đó một n mũm ớt chu hạo thấy thế vẫn có chút nghi hoặc mộ dung thấy hắn một mặt m ộ n g bức bộ dạng cười giải thích nói bọn hắn mượn nhờ bong bóng đem chính mình toàn thân linh lực cho đ ể luyện ra đến cuối cùng ngưng luyện thành giọt nước tinh hoa lại đem cái này giọt nước tinh hoa ăn phụ dưỡng bản thân cái này có ích lợi gì chu hạo nghi hoặc v ấ n đạo mộ dung khẽ cười nói giọt nước tất cả đều là chính mình linh lực tinh hoa năng lượng đương nhiên so phổ thông muốn tinh t h ầ n sau đó tại chính mình linh lực tiêu hao không còn trạng thái phía dưới ăn dọn nước tinh hoa có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn kỳ thật chính là tu luyện chỉ là phương thức bất đồng mà thôi hiệu quả cũng so bình thường tu luyện càng tốt càng nhanh nếu có điều kiện lấy loại này phương thức tu luyện nhưng thật ra là tương đối tốt chu hạo c h ợ n nói c h ắ c không được bên ngoài nhiều như vậy người xếp hàng nguyên lai、like、đều tại chợ tu luyện tại bọn hắn nói chuyện thời điểm lại có một người giao tiền đi tu luyện chu hạo nhìn xuống giá cả n h ĩ nó nói mười mai hạ phẩm linh thạch một lần ngược lại là không quý mộ dung chỉ chỉ trên mặt đất trận pháp kia trận pháp kia chính là loại này phương thức tu luyện mấu chốt là nó sinh ra có thể tinh luyện linh lực bong bóng chu hạo nhìn lấy dần dần từ trên mặt đất trôi nổi đứng lên lớn bong bóng đem mới tới người kia cho bao lấy mới tới người cũng cùng những người khác một dạng bắt đầu khoanh chân tu luyện có thể nghĩ ra loại này phương pháp tu luyện người cũng là cái nhân tài chu hạo cảm thẳng nói mộ dung nói khẽ trận pháp này là dựa vào cái này thành đường nước chạy trận pháp có thể xây dựng ra như vậy một cái trận pháp xác thực còn không sai chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu thầm nghĩ không biết là ai làm g i có thể chú ý một chút đồ đệ ngươi tiến vào mộ dung đột nhiên nói ra chu hạo ngẩng đầu nhìn lại thấy hạng thành là cùng chương tiểu tiểu cùng một chỗ tiến vào vấn đạo hạng thành cũng không có l i n h lực hắn đi vào không có việc gì à không có việc gì chính là lãng phí mười mai hạ phẩm tinh thạch mà thôi mộ dung nhàn nhạt trả lời chu hạo nghe vậy gật gật đầu cái kia hắn liền có thể yên tâm nhìn hí chương một trăm ba mươi mốt tướng phu thê chương một trăm ba mươi mốt tướng phu thê ngươi đều không có tu vi còn đi theo ta làm gì chương tiểu tiểu đĩu n ô i đạo hạng thành mai, bất đắc dĩ buông tay nói ta cũng không nghĩ đi theo ngươi nhưng sư phụ để cho ta của người ta cũng không có biện pháp à t h ư ơ n g trương tiểu tiểu đao lập tức ra vỏ nhưng hạng thành giống như không sợ đẩy r a đao của nàng nói ra đừng động bất động liền giúp đao ta hiện tại có thể hư đến lên rất hắn phát hiện không có tu vi sau trương tiểu tiểu liền không có chém qua hắn cho nên hiện tại t r ư ơ n g tiểu tiểu giúp đao hắn cũng không sợ hạng thành đột nhiên cảm thấy không có tu vi còn rất tốt hư trương tiểu tiểu hư lạnh một tiếng bất đắc dĩ thanh đao thuộc về vỏ sau đó không lại để ý tới hạng thành đi vào trong trật pháp chuẩn bị tiếp thụ bong bóng bọn hắn còn rất có tướng phu thê mộ dung dò xét lấy hạng thành cùng chương tiểu tiểu nhẹ giọng nỉ n o n đạo chu hạo sửng sốt một chút ngạc nhiên mà nhìn nàng vấn đạo ngươi còn hiểu nhìn tướng phu thê mộ dung liếc hắn một cái nhàn nhạt, nhạt mà lắc đầu nói không hiểu nhưng ta có thể lộ ra ta rất hiểu chu hạo khỏe miệng có lại chẳng có chút tò mò vấn đạo ngươi cảm thấy chúng ta có hay không tướng phu thê đương nhiên bằng không thì đâu mộ dung đương nhiên đạo quả nó có hay không tướng phu thê nàng nói có cái kia liền là có chu hạo nghe vậy dừng một chút phúc thử cười nói cũng là bằng không thì đâu ba vòng phá thanh âm không cần nghĩ cũng biết là ai bong bóng phá chu hạo quay đầu nhìn lại quả nhiên là hạ thành hạ thành cũng là có chút điểm mất bức trong lòng chửi b ậ y nói ngươi tốt xấu cũng che l ậ y ở mới bạo a cái này bong bóng c ư nhiên chỉ cháo một nửa liền phát nổ cái này để cho hắn thật mất mặt ha ha ha đều để cho ngươi đừng cùng đi theo trương tiểu tiểu cười nhạo nói thân thể của nàng đã hoàn toàn bị bong bóng bao lại bất quá nàng cũng không có lập tức tu luyện bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này tu luyện thật tò mò hạ thành nếp miệng ra qua bên kia chờ ngươi nói hắn chỉ chỉ đại khách sành bên kia nơi đó là cho khách nhân dùng để nghỉ ngơi các loại k h ô ngươi đợi đều quan không trọng. t r n g t ể làm sao tại cái này hắn vẫn nhìn phía trước hoàn toàn không nhìn thấy chu hạo cùng bộ dùng nhưng chỉ là nháy mắt hắn lại đột nhiên nhìn đến bọn hắn ta một mực tại cái này là ngươi bồi trương tiệu tiểu quá mê mẩn chu hạo nói lắc đầu thở dài nói ai sư phụ tại trước mặt ngươi liền như vậy không có tồn tại cảm giác sao mộ dung khỏe miệng hơi hơi giơ lên phối hợp gật đầu nói ngươi vừa rồi chính là tại chỗ này từ sư phụ ngươi trước mặt trải qua hắn vốn còn muốn lấy ngươi sẽ cùng hắn chào hỏi nhưng là ngươi lại không nhìn hắn ai đổ đệ này là trắng thu chu hạo nghẹn lấy cười cùng mộ dung l ư ớ t nhau ngầm hiểu lẫn nhau hạng thành hầu nghi mà nhìn hai người hắn luôn cảm giác có chút không đúng vừa rồi rõ ràng liền không nhìn thấy chu hạo cùng mộ dung nhưng là hắn lại cảm thấy chu hạo cùng mộ dung là hắn sư phụ cùng sư mẫu hẳn là sẽ không dùng cái này nói đùa chẳng lẽ thật sự là hắ hạng thành vội và nói sư phụ sư mẫu có lỗi với ta vừa rồi khả năng khả năng t h ấ t thật ầ n t h sự có lỗi với phúc thử chu hạo trang không đi xuống c ư ờ i ra tiếng khoát tay nói t ố t cùng ngươi mở cái trò đùa hô hạng thành nhẹ nhàng thở ra kém điểm không có h ù chết hắn hắn chậm trí hoãn vấn đạo sư phụ các ngươi là ẩn thân sao trải qua chu hạo vừa nói như vậy hắn cơ bản liền có thể xác định chu hạo hai cái đúng là đột nhiên xuất hiện hơn nữa nơi này người cũng không có nhìn bọn hắn nơi này theo lý thuyết chu hạo cùng mộ dung vừa xuất hiện cái kia khẳng định sẽ gây nên chú ý cho nên hắn suy đoán chu hạo hai người là ân thân chu hạo vớt ư cảm nói dùng chút ít tiểu t r ư ớ n g nhan pháp hạng thành giật mình ngược lại vấn đạo ngài cũng đối với cái này thối linh phao cảm thấy hứng thú sao chu hạo cười cười gật đầu nói có chút hứng thú người cái kia vị hôn thê giống như tại tìm ngươi mộ dung đột nhiên xen vào nói nghe được vị hôn thê ba chữ kia hạng thành sửng sốt một chút vô ý thức mà nhìn về phía trương tiểu tiểu bên kia chỉ thấy trương tiểu tiểu vô tâm tu luyện một mực nhìn xung quanh giống như đang tìm cái gì đến nỗi tìm cái gì cái kia tự nhiên là không cần nói cũng biết đi ra ngoài a chu hạo mỉm cười đầy hạng thành một thanh hạng thành lảo đảo hai bước sau đó ngẩng đầu vừa vặn cùng chương tiểu tiểu ánh mắt đổi với bốn mắt nhìn nhau chật lại khó chịu mà nghiêng đầu đi mộ dung nhìn lấy bọn hắn hai người nói ra bọn hắn cũng q u á bà bà mụ mụ a chu hạo nhìn lấy nàng trong lòng chửi bậy nói ngươi cho rằng tất cả mọi người đều cùng ngươi một dạng a vừa thấy mặt đã cùng ta đem một bước cuối cùng hoàn thành khúc khúc hắn ho khan hai tiếng khoát tay nói từ bọn hắn đi a chúng ta không cần quản cũng không cần quản mộ dung nhẹ nhàng mà gật, gật đầu như có điều suy nghĩ mà nhìn hạng thành cùng chương tiểu tiểu trầm mặt một hồi nhìn lấy chu hạo có phải hay h k ô người tình lữ hẳn n h lữ là như bọn hắn dạng này phát t n chung Hạo sừng sốt một chút, bật c quanh n giống đến n chắc như không có phát hiện bọn hắn một dạng qua một hồi mới có người chú ý tới bọn hắn nhưng lại sẽ không cảm thấy bọn hắn xuất hiện đột ngột chu hạo cũng phát hiện vấn đề này tò mò vẫn đạo chúng ta đột nhiên xuất hiện vì cái gì bọn hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái mộ dung thần bí cười cười chốc c h ố p mắt thừa nước đục thả câu nói ngươi đoán chương một trăm ba mươi hai thần kinh chậm chạp chương một trăm ba mươi hai thần kinh chậm chạp đoán không ra đến chu hạo nhún vai nói mộ dung cười khẽ một tiếng ta cho ngươi điểm nhắc nhở nói nàng đột nhiên tại chu hạo trên gương mặt hôn một cái nhưng là chu hạo một điểm phản ứng đều không có không phải sửng sốt là thật sự không có cảm giác đến một lát sau hắn nhìn về phía mộ dung vẫn đạo không phải nói cho nhắc nhở sao nhắc nhở đâu mộ dung buồn cười mà bấm một cái mặt của hắn nhắc nhở ta đã cho、Cắt. chu hạo mộng một chút những mày vẫn đạo ngươi lúc nào hắn nói đến cái này đột nhiên dừng lại đông nhiên ngẩng đầu nhìn mộ dung không xác định mà hỏi thăm ngươi mới vừa rồi là không phải làm cái gì nếu như mộ dung cho nhắc nhở như vậy hắn có phải hay không cùng những cái này n g ư ờ i qua đường một dạng đối với mộ dung tất cả hành động không biết chút nào đâu mộ dung mỉm cười gật đầu dội ra một ngón tay cười tủm tìm nói ta lại cho ngươi một cái nhắc nhở ngươi có thể đến cẩn thận cảm thụ nếu như còn phát hiện không được một tia một chút nào đầu mối cái tia ngươi liền từ từ suy nghĩ a chu ờ một chút. c h hạo giơ tay lên nói để cho ta trước hết nghĩ vừa nghĩ tốt h ta ta còn có thời gian mộ dung khẽ cười nói chu hạo lâm vào trầm tư hồi tưởng vừa rồi đoạn kia hồi ức mộ dung vốn là muốn cho hắn nhắc nhở nhưng hắn cái gì đều không có cảm giác đến mộ dung lại nói đã cho nhắc nhở nói cách khác cái kia trong khoảng thời gian ngắn nhất định phát sinh cái gì hắn không biết sự tình còn có chính là vừa rồi mộ dung bấm một cái mặt của hắn chẳng lẽ nói nhắc nhở tại trên mặt chu hạo nghĩ tới đây nhãn tình sáng lên lúc này lấy ra một mặt tấm gương chiếu chiếu đáng tiếc trên mặt cái gì đều không có mộ dung thấy thế khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nàng lại không cần son môi loại này đồ vật nàng mỉm cười vừa vặn bị chu hạo thấy được chu hạo như có điều suy nghĩ liền trực giác mà nói hắn cảm giác mộ dung nhất định đối với hắn mặt làm cái gì hắn trầm ngâm một lát ngầm đầu nhìn chằm chằm mộ dung chậm rãi mở miệng hỏi ngươi không phải là trộm hôn ta à. mộ dung sửng sốt một chút khiêu mi vấn đạo làm sao ngươi biết chu hạo nghe vậy lúc này lộ ra sán lạn nụ cười dương dương đắc ý nói hai chữ trực giác hắn xác thực dựa vào là trực giác dù sao mộ dung mặc dù cười nhưng hắn không biết mộ dung đang cười cái gì chỉ có thể bằng trực gi nhưng vẫn thật là bị trực giác của h ắ n đụng chúng có thời điểm trực giác loại này đồ vật coi là thật là huyền diệu khó giải thích ta mộ dung khẽ vất cảm nàng rất tin tưởng trực giác tu vi càng cao người càng tin tưởng chính mình trực giác mà trực giác thường thường là chính xác cái này là đối với bản thân ngoại vật cùng với không gian các loại l ĩ n h mộ đến càng sâu kết quả đến a lại cho ta cái nhắc nhở ta nhất định có thể cảm giác được chu hạo tràn đầy tự tin đạo mộ dung cười cười, lông mày gầy nhẹ nói vậy thì bắt đầu ở người chuẩn bị xong sao chu hạo nặng nề mà gật gật đầu ân chuẩn bị xong mộ dung không nói hai lời trực tiếp gom góp đi qua môi mềm khắc ở chu hạo đôi môi bên trên lần này nàng không hôn lại mặt trực tiếp thân chu hạo bờ môi chu hạo mới đầu còn không có mảy may phản ứng nhưng một hồi sau hắn cảm thấy bên miệng chuyển đến một điểm ý lạnh như băng chợt hắn liền cảm giác được mộ dung cái k i a mềm m ạ i đôi môi chuyển tới ấm áp hắn vô ý thức mà ôm mộ dung lẹ lưỡi cùng mộ dung hôn sâu cái này hắn liền triệt để cảm thấy thật lâu rời môi mộ dung xoa xoa bờ môi tại chu hạo quần áo bên trên lau cười mỉm mà hỏi thăm như thế nào cảm thấy sao cảm thấy t ố t đu chu hạo liếm liếm bờ môi buồn miệng nói ra. Mộ dung liếm mắt. ra quyền tại bụng hắn nhẹ nhàng đánh một cái ta không phải hỏi ngươi cái này ách chu hạo vớt vớt bụng phục hồi tinh thần lại cười ngượng mà sờ lên cái mũi lập tức hắn hảo hảo nhớ lại một chút hắn nhớ do tại cảm giác được mộ dung đôi môi mềm mại phía trước có cảm giác đến một chút chút lạnh bớt nhưng hắn thật sự không biết mộ dung là thế nào làm được hơn nữa hắn hoài nghi cái này là mộ dung cố ý để cho hắn cảm giác được không phải hắn không tin chính mình mà là lấy mộ dung thực lực nghĩ muốn làm được thần không biết quỷ không hay thật sự là quá dễ dàng không có lý do hắn lần thứ hai liền có thể cảm giác được chu hạo trầm tư một h mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí tương đối chi khẳng định mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân ta cố ý nàng nếu là không nghĩ để cho chu hạo cảm giác được chu hạo căn bản không khả năng cảm giác được quả nhiên chu hạo thầm than nói tiếp ta cảm thấy một chút chút lạnh bớt ta đoán bọn hắn đối với chúng ta đột nhiên xuất hiện không cảm thấy kỳ quái hẳn là cùng ngươi có quan hệ mộ dung cho hắn một cái bạch nhãn đ ễ u môi nói cái này không nói nhảm sao không cùng ta có quan hệ chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ chu hạo v à đầu cười cười vung tay nói thua ta ta đoán không đi ra c ũ nàng g giác ngươi cảm được bờ môi có chút môi mát mẹ điểm liền mối, đầu như bờ lạnh, hẳn l vậy có thể ó i cho ta n ư như ơ i làm nào thế dội nói, như liền nói ngươi Nàng đi à. Xem như hợp cách, ta liền nói cho ta ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chu hạo mi tâm chậm dai nói ra cái này là bọn hắn vì cái gì sẽ không kỳ quái nguyên nhân bởi vì ta hàn khí để cho bọn hắn thần kinh biến đến chỉ hoãn bọn hắn đối với ngoại giới cảm ứng sẽ c h ậ m rất nhiều đồng thời còn sẽ còn sót lại mất rất nhiều chi tiết chờ bọn hắn thần kinh dần dần khôi phục bình thường sau cảm giác được chúng ta tại chỗ này lúc kỳ thật bọn hắn thói quen bởi vì bọn hắn tại chịu ảnh hưởng thời điểm chúng ta liền đã xuất hiện khi đó bọn hắn đối với chúng ta đã có một chút chút ấn tượng theo thời gian trôi qua bọn hắn chậm dài đối với chúng ta tồn tại đã tập mãi thành thói quen chu hạo nghe cần phải vớt một vớt nghe có chút khó hiểu một lát sau hắn vớt x o n g sau vấn đạo bọn hắn hồi tưởng lại sẽ không cảm thấy kỳ quái sao mộ dung lắc đầu nói sẽ không thần kinh chậm chạp là rất bằng phẳng quá trình tựa như một cái thoạt nhìn rất dài thẳng tắp kỳ thật đầu này thẳng tắp là có chút hơi bay lên cùng hạ thấp nhưng nó nhìn qua chính là một cái thẳng tắp thần kinh chậm chạp cũng là như thế trung gian tuy có một chút không tầm thường nhưng chỉnh thể đến xem là rất bình thường bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì dị thường tồn tại đương nhiên nếu như là loại kia cảm giác cực kỳ bén mẹ người cái kia liền khác làm bị luận chu hạo gật gật đầu như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm cái kia nếu như thời gian dài có phải hay không cũng rất dễ dàng bị phát giác vấn đề mộ dung khẽ vớt c à m nói không sai thời gian càng dài bị phát hiện mà sát xuất càng lớn dù sao một cái thẳng tắp phập phồng đến quá dài liền sẽ rất dễ dàng bị phát hiện cái này không phải một cái thẳng tắp cho nên vừa rồi ngươi là cố ý tại thẳng tắp bên trên vẽ lên cái nổi lên chu hạo nhìn lấy mộ dung cười v ấ n đạo mộ dung tán thưởng nhìn hắn một mắt nhẹ nhàng mà gật gật đầu không sai ta cố ý tại ngươi b ở m ô i vị trí tăng thêm điểm hà khí để cho ngươi có thể cảm giác được nhưng bị ảnh hưởng lời nói liền tính toán biết có gì thường cũng sẽ không khôi phục bình thường a chu hạo nghi hoặc v ấ n đạo mộ dung cười nói đương nhiên sẽ không khôi phục bình thường cái này là thực chất ảnh hưởng cùng phổ thông nào rác lại bất đồng ngươi sở dĩ có thể tại quá trình bên trong khôi phục bình thường đương nhiên là ta để cho ngươi khôi phục bình thường rồi và không ngươi có thể thân như vậy tích cực chu hạo khỏe miệm co lại hảo ra hỏa nguyên lai、like、liền v ì để cho hắn có thể thân đến càng đầu nhập một điểm hắn dừng một chút nhìn nhìn người chung quanh vấn đạo chúng ta lại khai mở trướng nhan pháp đương nhiên b ă n g không thì liền bị người vây xem mộ dung đương n h i ê n đạo bên đường hôn môi vậy nhất định sẽ bị vây xem tại công cộng trường hợp không thích hợp chu hạo gật gật đầu nói tiếp đi h a chúng ta tiếp tục đi dạo một vòng mộ dung giải trừ trướng nhan pháp để cho người chung quanh lâm vào thần kinh chậm chạp bên trong sau đó rất tự nhiên xuất hiện tại trên đường phố chu hạo sửng s ố một chút mới phát hiện chính mình đã đi ra đưa ánh mắt q u a n hướng mộ dung khoe miệng co giật vấn đạo n g ư ơ i đối với ta cũng đ ộ n g thủ mộ dung cười h i ế p mắt gật gật đầu â n lại để cho ngươi h ả o h ả o cảm thụ một chút chu hạo bất đắc dĩ chật liền dắt tay của nàng tiếp tục đi lên phía trước c h ư n g một trăm ba mươi ba l à m b á n h yêu cầu cũng như vậy cao c h ư n g một trăm ba mươi ba l à m b á n h yêu cầu cũng như vậy cao lao cha lão mụ mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến mộ dung sớm liền phát ra được nhưng không có đi lý bọn nó chờ bọn nó chính mình tìm qua đến nàng quay đầu nhìn lấy bọn nó bốn cái mỗi thú đều cầm lấy cái bánh nướng vườn cười mà hỏi thăm các ngươi cái này là đi cái nào chơi chúng ta đã đi dạo lần cái này lịch thủy thành vừa vặn xa xa liền nhìn đến các ngươi chu nguyên bảo cười ha hả đạo nó từ nạp giới móc ra hai t r ư ờ n g bánh nướng vấn đạo các ngươi muốn sao hương vị rất không tệ chu hạo tiếp nhận bánh nướng cho mộ dung một cái chính mình một cái vấn đạo các ngươi là linh thú không ai tìm các ngươi phiền p h ả i à? nói hắn cắn một cái bánh nướng hai lòng gật gật đầu là ăn ngon có a chu nguyên bảo cười nói bất quá đều bị chúng ta cho thu thập chu hạo nhữu mày thản nhiên nói đem trải qua một năm một mười mà toàn bộ cho ta giảm một lần chu nguyên bảo dừng một chút chất bắt đầu nói ra hai ngày này ngươi tại tu luyện chúng ta liền tự do hoạt động đi vốn là đi theo hạng thành tiểu tử kia bất quá nghĩ đến hắn cùng trương tiểu tiểu chúng ta liền không cùng chu hạo đưa tay ngắt lời nói nói điểm hữu dụng mộ kim ngân lập tức xen vào nói ai vẫn là ta mà nói a nó lúc này tiếp tục nói chúng ta ta chưa nói để cho ta nói chu nguyên bảo lay một chút mộ kim ngân sau đó hai cái liền muốn náo đi lên mộ dung chậm rãi mở miệng nói kim ngân ngươi nói nói chuyện thời điểm trong miệng nàng còn ngai nuốt lấy bánh nướng nhưng cũng không ảnh hưởng nàng ý nhức lực chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lúc này thu t h à n h sau đó mộ kim ngân vui vẻ cười nói chúng ta trong thành đi dạo một hồi nhìn đến có nhà mù cực cửa hàng nghĩ đến có châu bảo tại chúng ta liền tiến bảo mù cực là cái gì chu hạo đột nhiên đặt câu hỏi mộ kim ngân hưng phấn mà giải thích nói chính là đem tất cả bảo vật phân biệt c h ứ a ở một cái đặc chế trong hộ bên trong bảo vật có tốt có xấu chỉ cần trả tiền liền có thể mặc người chọn lựa chu hạo khẽ vứt c ằ m cái này không phải là mù hộp sao hắn mắt nhìn c u n g quanh quay đầu nhìn về phía mộ dung nói ra chúng ta tìm cái địa phương ngồi một c h ú n ta đứng ở trên đường phố cũng không tính cái sự tình mộ dung không biết lúc nào đã đem bánh nướng ăn xong vớt c ầ m nói ân nghe ngươi chu hạo nhìn nhìn chính mình trên tay hơn phân nửa miếng bánh cách ra một nửa cho mộ dung vấn đạo còn muốn sao mộ dung nhìn một mắt cái kia hé mở bánh lại nhìn một chút chu hạo mỉm cười mà tiếp nhận hé mở bánh ăn rất ngon ta mang các ngươi đi cái kia trong tiệm a chu nguyên bảo hợp thời xen vào nói chu hạo cũng không cần suy nghĩ khoát tay nói dẫn đường a chu nguyên bảo đắc ý liếc mắt một cái mộ kim ngân chất liền dẫn chu hạo bọn hắn đi cái kia nhà tên là vạn và tầng cửa hàng chính là chỗ này chu nguyên c ư ờ chỉ vào vạn và tầng nói ra chu hạo nhìn một mắt cửa hàng cửa hàng này nhìn qua rất rộng rãi ngăn nắp không tính là xa hoa nhưng là khác với phong cách chúng ta đi vào a hắn dắt bên trên mộ dung tay cùng một chô đi vào bên trong người không coi là nhiều bởi vì bình thường đều là mua được sau đó cầm lấy liền ăn có rất ít người sẽ lưu tại trong tiệm chu hạo tìm cái tương đối dựa vào bên trong vị trí hắn cùng mộ dung ngồi một bên chu nguyên bảo bọn nó bốn cái chen lấn một chen lấn ngồi ở đối diện các ngươi lại đến một cái lông trắng tinh tinh đi, đi qua cười vân đạo chu hạo nghe thấy một thanh giọng nữ ngầm đầu nhìn lại mới phát hiện là một cái tinh, tinh. cái này để cho hắn sửng sốt một chút đầu óc nhất thời có chút phản ứng không kịp mộ dung nhìn hắn bộ này bộ dáng cười cười nói ra kỳ thật vô luận tại cái nào nhân loại xã hội gặp được linh thú đều là rất bình thường chỉ cần luyện hóa hoành cốt bọn nó liền có thể cùng nhân loại trao đổi linh thú cùng người hài hòa ở chung là rất bình thường bất quá không hài hòa cũng tương đối nhiều chính là chủ yếu nhìn gặp phải linh thú là thế nào dạng nó nếu như có thể tại nhân loại cửa hàng làm công cái kia liền đại biểu nó là bị nhân loại thừa nhận chu hạo giật mình gật gật đầu lông trắng tinh, tinh nhìn về phía mộ dung cười, cười. mộ dung còn lấy mỉm cười ý niệm khẽ động một giọt màu lục chất lòng chui vào nó thể n ộ i cái này lông trắng tinh tinh có thể cảm giác được thân thể tại biến hóa ngạc nhiên mà nhìn mộ dung mộ dung khẽ cười nói ta nhìn ngươi rất thuận mắt đây là ngươi cơ duyên chu hạo liếc một cái mộ dung thầm nghĩ cái này là cao nhân sao hắn mặc dù chưa thấy qua cao nhân nhưng là nghe nói qua những cái kia cao nhân đều giảng cứu một cái chữ duyên dạo chơi nhân gian tiện tay ban thưởng cơ duyên giờ này khắc này mộ dung trong mắt hắn chính là như vậy cái này ta không thể lông trắng tinh tinh mong muốn cự tuyệt ngươi nhận lấy liền có thể n g h ị muốn cằm tạng nhanh đi cầm sáu cái bánh đến muốn tốt nhất loại kia lông trắng tinh tinh gật gật đầu trật liền nhanh chóng đi lấy bánh hôm nay nó đây coi như là gặp được bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ngươi cùng nói nhận thức chu hạo thấy lông trắng tinh tinh ly khai vốn đạo chu nguyên bảo gật đầu nói ân nó gọi b ạ c h tinh tại chỗ này nhận thức chúng ta đều là linh thú không đối với ta là thần thú nó là linh thú ai dù sao đều là thú cho nên liền trò chuyện bài câu liền dạng này nhận thức chu hạo trầm ngâm một lát cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm các ngươi thần thú hoặc là linh thú có thể hay không hóa thành hình người chu nguyên bảo lắc đầu nói không thể a ta truyền thừa ký ức bên trong không có là có thể hóa thành nhân hình mộ dung đột nhiên mở miệng nói chu hạo cùng chu nguyên bảo đồng thời nhìn về phía nàng mộ dung chậm rãi mở miệng nói thần tôn phía trên liền có thể biến hóa nàng tiếp xúc qua cho nên hơi có cảm giác đó không phải là đến trần nhà sao chu nguyên bảo nghi ngờ vấn đạo mộ dung cười nói thần tôn không phải phân cối cảnh giới là vô tận chỉ là nhìn ngươi có hay không khai tịch đi ra bản sự mà thôi chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân như có điều suy nghĩ gật gật đầu bạch tinh bưng bánh nướng qua tới đem bánh nướng phái tại chu hạo bọn hắn trước mặt đây là các ngươi tám cái mười vạn tầng bánh nướng chu hạo vấn đạo các ngươi nơi này gọi vạn vạn tầng cái kia có hay không vạn vạn tầng bánh nướng bạch tinh l ắ t đầu thật có l ỗ i vạn vạn tầng bánh nướng chỉ có người sáng lập làm ra tới qua nhưng hắn đã đi về coi tiên hiện tại cao nhất chỉ có mười vạn tầng hiện tại trong tiệm cũng chỉ có sáu cái toàn bộ cho các ngươi lấy ra chu hạo khẽ b ư ớ cảm c khoát tay nói biết rõ ngươi đi rút a sau đó bạch tinh liền lui xuống mộ rung xé một khối nhỏ để vào trong miệng bên cạnh nhấm nuốt vừa nói, nói có thể đem mượi vạn tầm áp thành như vậy chu ầ n p ả xảo, cảnh, i cái người thiên trôi đi, nhất định thực lực cùng kỹ xảo. Làm cái này bánh người đoán chừng hơn nữa bên trong năng lượng bằng bạn, không có chút nào thực chút hắn h t địa lực có có làm kỹ kỹ ậ t tới đã là tới gần hạo o cao à n bánh cũng muốn mỹ. Làm cái cầu như vậy cao sao? Chu như h vậy sao? cảm thán nói mộ dung cười nói cái này bánh xem như huyền cấp thượng phẩm bảo vật làm bánh cái kia cũng phải nhìn ai làm chu hạo kinh ngạc nhìn lấy bánh nướng nhìn nhìn châu bảo vấn đạo ngươi làm sao không hử hử châu bảo phối hợp mà hư một chút nó hiện tại đã có thể khống chế tự nhiên nó nghĩ lúc nào đánh hắt xì liền lúc nào đánh hắt xì chu hạo cười cười đ ó lấy vừa ăn bánh nướng vừa nói nói đúng vừa rồi kim ngân còn chưa nói xong mù cực sự tỉnh tiếp tục nói chương một trăm ba mươi bốn tương đối có khói lửa khí chương một trăm ba mươi bốn tương đối có khói lửa khí ta vừa rồi giảng đến cái nào mộ kim ngân sửng sốt một chút lúng túng vấn đạo bị cắt đứt nhiều lần như vậy nó cũng không nhớ rõ giảng đến cái nào、cắt. chu ắ t c nguyên bảo đ ễ u m ô i nói giảng đến chúng ta đi mù cực điếm phía trước tất cả đều là chút nói nhảm còn không bằng ta nói mộ kim ngân lường nó một mắt chỉnh lý một chút suy nghĩ tiếp nói ra chúng ta không phải có châu bảo sao cái kia trong tiệm đặc chế cái hộp cũng ngăn không được châu bảo cái mối là không cho nên đi vào chính là có lời không bồi thường bán mua sau đó chúng ta liền t i ế n bảo chu hạo nghe gật gật đầu nạp giới ngăn cách năng lực đã xem như rất mạnh nhưng đã hoàn thành lần thứ hai thuế hóa châu bảo cách nạp giới đều có thể như có như không ngửi được bảo vật chớ nói chi là những cái này lượng sản đặc chế cái hộ nghĩ đến đây hắn có chút may mắn có h ả o h ả o huấn luyện châu bảo bằng không thì hiện tại h ắ n là đi đầy đường chạy loạn dù sao hiện tại những cái này tu luyện giả nạp giới bên trong ai còn không có cái một hai kiện huyền cấp bảo vật đâu mộ kim ngân không biết chu hạo trong lòng suy nghĩ tự lo tự mà tiếp tục nói chúng ta giao tinh thạch sau đó để cho châu bảo tuyển c á i h h ộ kết quả không cần nói cũng biết đương nhiên là chúng ta tuyển đến đồ vật tốt lão bản kia cũng rất sảng khoái mà liền đưa cho ta nhưng chúng ta đương nhiên sẽ không liền như vậy đi đối với a cho nên cho nên các ngươi liền đem nơi đó huyền cấp bảo vật cấp bao ôm lại a chu hạo liếp mắt giúp nó bổ sung hh ắ c ắ c mộ kim ngân gật đầu cười bổ sung còn có một kiện địa cấp hạ phẩm đan dược chu hạo đại khái có thể đoán được sự kiện quá trình nhìn lấy mộ kim ngân v ấ n đạo có phải hay không lão bản kia nghĩ số sách sau đó muốn bắt các ngươi các ngươi liền phản kích mộ kim ngân nặng nề mà gật gật đầu chính là như vậy chu hạo v ấ n đạo lão bản kia người như thế nào không có phía dưới nặng tay à? không có liền cắt đứt hắn hai cái sơ n g sườn n ằ m ba tháng liền không sao chu nguyên bảo xen vào nói chu hạo gật gật đầu nếu như nghị sổ sách còn muốn bắt chu nguyên bảo bọn nó loại này trình độ đã xem như tốt hắn nghi nghĩ nghĩ v ấ n đạo sau đó đâu lão bản kia có hay không tìm các người báo thủ chu nguyên bảo lắc đầu không có hắn hẳn là bị đánh sợ ân chu hạo khe vớt c ằ m liếc mắt một cái đã đem bánh nướng ăn được không sai biệt lắm mộ dùng nhịn không được cười vẫn đạo ngươi như vậy thích ăn cái này sao mộ dung nghĩ gật đầu nói xem như ưa thích a tương đối có khói lửa khí đế c u n g mị thực mặc dù mỹ vị nhưng ăn nhiều cũng liền như vậy chu hạo nghe vậy khoe miệng có lại cảm tình cái này là đồ vật tốt ăn quá nhiều hắn đem chính mình bánh r a o cho mộ dung người hàn a đợi chút nữa hỏi một chút còn có hay không mua mấy cái cho người mang về mộ dung gật gật đầu nàng cũng đang có ý này chu hạo đối với bạch tinh v â y vây tay bạch tinh nhìn đến sau đó lập tức đi đi qua d o hỏi có cái gì cần phải sao chu hạo v ấ n đạo cho ta nhiều chuẩn bị mười cái bánh ta muốn lấy đi bạch tinh gật gật đầu vẫn đạo hiện tại chỉ có vạn tầm bánh v một trăm năm mươi mai thượng phẩm tinh thạch bạch tinh nói ra mặc dù nó rất muốn cho chu hạo bọn hắn đánh chiết khấu nhưng nó dù sao chỉ là làm công không có đánh gây quyền lực chu hạo hơi xứng sở không nghĩ tới một bữa này còn rất quý giá cả rất hợp lý mộ dung lên tiếng nói chu hạo gật gật đầu ta biết rõ chỉ là rất lâu chưa bao giờ dùng qua nhiều tiền như vậy đầu g óc có c h ú t c h u y ệ n không đến nói liền thanh toán một trăm năm mươi mai thượng phẩm tinh thạch vốn hắn là không có thượng phẩm tinh thạch nhưng nửa đường gặp được tam sắt t h ằ n g xuôi sẹo này cho nên hắn hiện tại các loại tinh thạch đều có đến cực phẩm tinh thạch nhiều nhất nhưng rất đáng tiếc hắn tu luyện dùng đều là thần tinh vẫn là cực phẩm thần tinh cho nên những cái này tinh thạch hắn trên cơ bản đều không dùng được bạch tinh đem tinh thạch thu cười nói cảm tạng n đối với chu hạo tiện tay cho ra một trăm năm mươi mai thượng phẩm tinh thạch chuyện này cũng không ngoài ý、muốn. dù sao vừa rồi mộ dung tiện tay liền cho một phần cơ duyên cho nó dạng này người làm sao có thể liền chút tiền k i ệ t đều không có đâu chu hạo vỗ vỗ châu b ả o đầu cười nói chúng ta đi a thời gian cũng không sai biệt lắm mộ dung khẽ b ấ t cảm nàng đúng là không sai biệt l ắ m m u ố n trở về nàng dương lên trang hảo b á n h nướng vấn đạo các ngươi còn muốn sao chu hạo cười nói ngươi toàn bộ lấy về a chúng ta có thể tùy thời đến trong tiệm này mua mộ dung cười cười c h ậ t đem bánh nướng thu nhập nạp d ư ớ i đón lấy liền rời đi vạn vào tầng chu hạo hai người đi ở phía trước chú nguyên bảo bọn nó tức thì thức thời theo sát tại bọn hắn phía sau cách còn rất xa tốt thời gian không sai biệt lắm đi mộ dung hôn một cái chu hạo chật liền biến mất chu hạo sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại bật cười lắc đầu phía trước hắn nói mộ dung biến mất đến đột nhiên yêu cầu đến cái vẫn biệt hiện tại vẫn biệt là có nhưng biến mất đến như trước rất đột nhiên để cho hắn không có chút nào chuẩn bị hắn nhìn nhìn chung quanh người qua đường hẳn là lại bị mộ dung dùng hàn khí q u á y nhiễu hắn quay đầu nhìn một mắt chu nguyên bảo bọn nó hướng bọn nó vây vây tay chu nguyên bảo bọn nó qua tới sau hô lao cha các ngươi vừa rồi phát hiện các ngươi lão mụ biến mất sao chu hạo vẫn đạo biết do a chu nguyên bảo nhàn nhạt trả lời chu hạo s ừ n g sốt một chút thấy châu bảo đều gật đầu là hắn biết mộ dung không có ảnh hưởng bọn hắn hắn còn nghĩ đến nhìn một chút mộ dung có thể hay không ảnh hưởng đến chu nguyên bảo cùng mộ kim n â n đâu bất quá cứ việc không có thử nhưng hắn đ o á n chừng hẳn là có thể hắn lắc đầu không nghĩ nhiều như vậy k h o á t tay nói đi à. quay về khách sạn chương một trăm ba mươi năm tính sổ chương một trăm ba mươi năm tính sổ chu hạo còn chưa đi đến khách sạn liền có một vị mặc lấy bạch bảo người trẻ tuổi đi đi qua nhìn qua hai mươi mấy tuổi nhã nhặn rất có điểm nho nhã làng gió vị này người trẻ tuổi mỉm cười đáp lời vấn đạo vị này tiên sinh có hứng thú trò chuyện một chút sao chu hạo dừng một chút nhìn lấy hắn nghi hoặc vấn đạo ta hẳn là không nhận thức người a giới thiệu một chút chẳng phải nhận thức sao người tốt ta gọi hạ đông lâm hạ đông lâm tự giới thiệu một chút chu hạo liếc hắn một cái cười nói vấn đề là ta cũng không nghĩ nhận thức người phiền toái thỉnh nhường một chút chúng ta muốn vào đi hạ đông lâm lông mày gầy nhẹ cười lạnh nói ta tốt xấu cũng là hạ gia ngũ thiếu già như vậy không cho mặt mũi thật sự tốt sao cuối cùng hai chữ ngữ khí rất có điểm nghiền ngẫm uy hiếp chi ý chu h ả o rốt cục con mắt nhìn nhìn hạ đông lâm cười nhẹ v ấ n đạo n g ã cái kia ngươi n g h ĩ như thế nào đâu hắn cũng không biết cái gì hạ ra nhưng hắn đột nhiên muốn cùng cái này hạ ra ngũ thiếu ra chơi một chút q u ê n làm nhìn hầu hạ đông lâm khoát tay h á o cười nói nếu như nguyện ý chúng ta có thể tìm cái địa phương ngồi xuống từ từ nói chuyện nếu như không muốn cái k i a ta liền thẳng vào chính đ ề chu h ả o cười cười đưa tay đẩy ra hạ đông lâm đón lấy bước chân không ngừng đưa lưng về phía hạ đông lâm vẫy vây tay cũng không quay đầu lại nói tiến đến a hạ đông lâm bị chu hạ đẩy đến mới mà thăm. lâm một môi thiếu ngài việc hỏi tiếng, hai điễu nói, việc đứng đông vương thân hình. Ngũ thiếu ra, ngài không có việc gì à? Hộ vệ ân cần lạnh nâng, môi nói, không có việc gì gì. vệ vệ trật Hộ hạ hừ hộ dây ra, rùa à? có có Ừ, sau đó hắn nhìn lấy chu hạo b ó n g lưng bực mình ngẩng lên bước đi theo mặc dù hắn tâm lý khó chịu nhưng hắn cẩn thận rất nhiều không lại khinh thường chu hạo bởi vì hắn vừa rồi cũng không nghĩ nhậu bộ nhưng chu hạo nhẹ nhàng đẩy chi lực liền để cho hắn mừng ra chu hạo thực lực rất có khả năng tại hắn phía trên mặc dù tại nịch thủy thành hạ gia có nhất định quyền thế nhưng các gia tộc đều có rõ ràng quy định không được tùy tiện trêu chọc người ngoài lai bởi vì rất dễ dàng sẽ đá trúng thiết bản tại bị chu hạo đẩy ra hắn một k h ắ p tia lên hạ đông lâm đột nhiên có loại đá trúng thiết bản cảm giác bởi vậy không phải do hắn không cẩn thận ngồi a chu hạo cố ý muốn cái gian phòng ngồi ở chủ vị nhìn lấy hạ đông lâm tùy ý địa gật gật cái bản vừa lên đến hạ đông lâm liền bị chu hạo khí thế đ è ép một bậc nhưng hắn hiện tại đâm lao phải theo lao không thể không kiên trì đến cùng ngồi xuống bất quá hắn ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng chu hạo cười cười đem menu nhẹ nhàng đ hắn mới c h ậ m dãi nói ra ngươi điểm a ta t h ỉ ngươi h n hạ đông lâm trong lòng biết khí thế không thể bị một mực áp chế vì vậy chấn định tự nhiên mà khẽ cười nói ta là chủ nhà hẳn là ta thỉnh cái kia tốt cái kia liền ngươi thỉnh chu hạo không quan trọng mà nhúng a i sách hạ đông lâm trong lòng âm thầm tạc lưỡi hắn vẫn có loại hải nhân một đoạn cảm giác chu hạo dung c h u n g gọi tới phục vụ viên để cho chu nguyên bảo bọn nó điểm đồ ăn sau đó nhìn về phía hạ đông lâm tiến vào chính đề vân đạo nói a ngươi muốn cùng ta trò chuyện điểm cái gì hạ đông lâm cũng không nghĩ nói nhảm đưa ánh mắt quang hướng châu bảo chu giọng nói, ta nghĩ hạo ra ra hạ lần nữa giật mình nay liền không khó lý giải cái kia nhà mù cực chủ tiệm nhìn ra châu bảo kỳ dị sau đó bẩm báo cho hạ đông lâm hạ đông lâm lại đến tìm hắn mua châu bảo một cái sợi dây gắn kết đi lên hắn làm rõ mạch suy nghĩ sau thân thể hướng phía sau dựa vào sờ lên châu bảo cùng bảo thạch cười vẫn đạo ngươi cảm thấy một cái n g ự thú sư sẽ bán đi chính mình n g ự thú sao sẽ hạ đông lâm trả lời đến dứt khoát lưu loát chu hạo dừng một chút lắc đầu xem ra là có n g ự thú sư trải qua loại này sự t ì n h bằng không thì không có trả lời đến khẳng định như vậy hắn xoa nắm trâu bảo phần lưng nghiêm mặt nói ta sẽ không cho nên ngươi cũng đừng uống phí công phu còn có ngươi cái k i a m mù cực điếm lao bản ý đồ tổn thương bọn nó ngươi cần phải cho ta cái giao phó nếu không ngươi hôm nay đi không ra cái này gian phòng hạ đông lâm lông mày trói chặt trầm giọng vẫn đạo ta ngửi đã đoạn hai cái xương sườn ngươi còn muốn như thế nào nữa chu hạo nhún vai nói Cái được, kia là hắn nên được, vốn trong a cũng không muốn t u cứu, bất quả nếu Tiểu quá y chủ động tìm tới cửa, cái kia ta liền phải cùng bất tìm tới ta tử, như ngươi động liền ngươi nói ra nói ra. Tử, đừng phải h kia ra ra. k a t r ư ơ Trong đó một cái hộ vệ tiến lên quát kiếm quang hiện ra hộ vệ kia trên cổ xuất hiện một đạo thật nhỏ vết máu hộ vệ run rẩy mà sờ lên chính mình cổ nhìn đến trên tay huyết lập tức dưới chân mềm đ ũ n g ngồi liệt trên mặt đất chu hạo trên tay long kiếm không biết lúc nào xuất hiện hắn đem long kiếm cắm vào sàn nhà nhà n n h ạ t nói cái này là cảnh cáo sau đó hắn đưa ánh mắt rời về phía hạ đông lâm nhẹ giọng nói ra nói a ngươi cảm thấy hẳn là làm sao tính toán hạ đông lâm lòng còn sợ hãi mà liếc mắt một cái hộ vệ hắn vừa rồi hoàn toàn không thấy được chu hạo ra tay trong lòng thất kinh nói quả nhiên người trước mắt so với ta mạnh hơn rất nhiều cái này ấn chứng lúc trước hắn cảm giác hắn lần này là thật sự đá trúng thiết bản hắn trên c h á n mồ hôi lạnh tại bất chi bất giác ở giữa dì ra chầm ngâm một lát ngầm đầu yên lặng nhìn lấy chu hạo v ấ n đạo ngươi liền không sợ hạ ra trả thù sao chậm rãi mở miệng nói nếu như các ngươi tới cho ta đừng trách ta trả thù các ngươi liền được hạ đông lâm tâm tư bất định hắn không biết chu hạo là hư trương thanh thế vẫn là thật sự như vậy、thiết. bất quá có một chút hắn có thể khẳng định hôm nay nếu như không trả giá điểm đại giới hắn chỉ sợ thật sự đi không ra cái này gian phòng ta đi đều chuyện gì a hắn chỉ là muốn đến mua chỉ linh thú nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị người bước đến cái này p h â n thượng nghĩ kỹ làm sao tính toán sao chu hạo lên tiếng nhắc nhở hạ đông lâm phục hồi tinh thần lại trầm giọng vấn đạo người nghĩ làm sao tính toán chu hạo khẽ b ư ớ c c ằ m nói ra ta muốn n g ư ơ i cái kia nhà mù cực điếm không được hạ đông lâm tại chỗ cự tuyệt hắn thủ hạ kia cả người đều không đáng một cửa tiệm bất sao cái kia ngươi vẫn là nghĩ nghĩ nên làm sao đi ra cái này gian phòng a ta cho ngươi ba hơi thở thời gian cân nhắc chu hạo tay phải khoác lên trên chuôi kiếm tay trái dội ra ba ngón tay sau đó khúc hạ một ngón tay lại chậm rãi khúc hạ ngón thứ hai tại sắp khúc hạ ngón thứ ba lúc hạ đông lâm vội và ngô h t ố t ta cho chu hạ o hài lòng cười cười vớt cằm nói sớm dạng này chẳng phải tốt sao hắn đương nhiên là sẽ không giết hạ đông lâm điểm này sự t ì n h còn không đến mức lấy tính mệnh người chẳng qua nếu như hạ đông lâm không đáp ứng cái kia một trận giáo h ứ n khẳng định là không thiếu được hạ đông lâm xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng ng Hắn v ố chương rằng có c hạ một trăm ba mươi sáu tính toán cùng mộ dung mở cải điếm chương một trăm ba mươi sáu tính toán cùng mộ dung mở cải điếm chu hạo nhìn lấy hạ đông lâm mở miệng nói ra ta cho ngươi thời gian đem ngươi đồ vật chuyển đi ngày mai ta muốn nhìn thấy cái sạch sẽ cửa hàng hạ đông lâm nghe vậy sửng sốt một chút như vậy nói hắn có thể đem đồ vật cầm về lâu loại này mất mà được lại cảm giác để cho hắn không tự chủ được mà lộ ra tươi đẹp đủ cười hắn lúc này gật đầu nói không có vấn đề tùy thời đều có thể chuyển cửa hàng không có liền không có chỉ cần bảo vật có thể cầm về cái kia tổn thất liền không lớn chu hạo nhìn lấy hắn cùng vừa rồi cái kia hệ vải dạng hoàn toàn bất đồng bộ dáng hơi xứng sờ không hiểu được bất quá hắn cũng không có hứng thú biết do nguyên nhân chỉ cần cửa hàng đến tay l i được hạ đông lâm đứng dậy nói ra cái kia ta liền đi trước thanh lý cái kia nhà mù cầm nói thôi hắn bay người liền muốn đi chờ một chút chu hạo đột nhiên gọi lại bọn hắn hạ đông lâm cùng hai cái hộ vệ thấp p h ẩ m bất an địa chuyển qua thân đến còn có việc sao hạ đông lâm chê cười vấn đạo chu hạo chỉ chỉ bàn bên trên nhắc nhở nhớ rõ tính tiền lại đi hạ đông lâm lúc này nhẹ nhàng thở ra chật liên tục gật đầu nói t ố t t ố t ta sẽ ân chu hạo hài lòng gật gật đầu k h o á t tay nói đi a hạ đông lâm lập tức liền mang theo hai cái hộ vệ liền đi tính sổ việc này liền như vậy nhanh chóng giải quyết sau đó thức ăn liền từng cái bên trên đi lên chu hạo tức thì chầm dai nhấm nháp lên mỹ thực đến lao cha người muốn hắn cửa hàng này làm gì chu nguyên bảo vừa ăn đồ vật vừa hỏi chu hạo con mắt hiện lên một tia q u a n mang k h ẽ cười nói ta tính toán mở một nhà điếm chơi một chút mở cửa tiệm chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân một mặt nghi ngờ nhìn lấy hắn chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân chính là mở cửa tiệm tại thế giới này mở cửa tiệm hẳn là rất thú vị à? hắn chủ yếu là nghĩ đến cùng mộ dung cùng một chỗ mở một nhà điếm dạng này hẳn là coi như là thuộc về bọn hắn một đoạn tương đối thú vị hồi ức cái tiệm muốn mở cái gì điếm đan dược điếm vũ khí. vẫn là mù cực điếm chu nguyên bảo vẫn đạo chu hạo ăn cái bánh n g ọ t cười ha hả nói tạm thời còn không nghĩ tới ta tính toán cùng các ngươi lão mụ thương lượng một chút đến lúc đó lại định hắn cái này cũng là tạm thời khởi ý không có kế hoạch tạm thời cũng chỉ có mở cửa tiệm như vậy cái ý nghĩ bất quá hắn muốn cùng mộ dung cùng một chỗ mở cửa tiệm cái kia liền các loại mộ dung đến hai người cùng một chỗ thương lượng cho nên hắn cũng không vội mà làm kế hoạch mộ kim ngân nhìn l ấ y hắn vấn đạo vậy chúng ta là không phải tạm thời muốn tại nịch thủy thành đợi một thời gian ngắn chu hạo khẽ vất cảm cười nói chúng ta vốn chính là đến du lịch lại không vội mà đi nơi nào cho nên không cần để ý thời gian mộ kim ng cũng là, Có muốn là. hắn a cửa vừa thỏa ra ra, y Nguyên đầy này không không thực hàng? Chu nguyên bảo hưng phấn nghĩ thể chơi thích thực nhịn Chu hạo chút, chỉ những h vấn Nó bên trong liền không được cười ra tiếng. nó bản đồ ăn nói ra, đem những cái này ăn lại nói. go mở Mỹ mà Mỹ một đem cái có được cười cái tới vui tại lại vào bảo đạo. đồ đối với khai mở nhà hàng cũng không quá cảm thấy hứng thú hơn nữa hắn cũng không biết từ cái nào tìm cái đầu bếp trở về cho nên khai mở nhà hàng hẳn là không cần cân nhắc đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn mộ dung ý nguyện nếu như mộ dung nghị khai mở đó là đương nhiên đến khai mở rồi chính là liền biết do ăn mộ kim ngân chừng mắt liếc chu nguyên bảo những ô i đạo chu nguyên bảo cho nó làm cái m ặ t quỷ sau đó liền vùi đầu đắng bắt đầu ăn mộ kim ngân hơi hơi lên mắt cao ngạo đầu lâu xoay qua một bên đi không điệu chu nguyên bảo chu hạo nhìn lấy cái này hai ra hỏa buồn cười c h ậ n đem châu bảo cùng bảo thạch đặt lên bàn để cho bọn nó tự do hoạt động một cái tiếng đi qua bọn hắn mới đem những cái này đổ ăn toàn bộ tiêu diệt hết ly khai g i a n phòng chu hạo vừa vặn liền nhìn đến hạng thành cùng trương tiểu tiểu cũng trở về hạng thành tự nhiên cũng là nhìn đến chu hạo lập tức vây tay liền hướng chu hạo bên này đi tới đem trương tiểu tiểu cho ném ra trương tiểu tiểu nhìn lấy bóng lưng của hắn đại đao lập tức ra vỏ, nhưng dừng một chút. vẫn là bất đắc dĩ thu hồi đại đao d ậ m chân trợ dùng giết chết người ánh mắt theo d o i h ắ n phía sau lưng ngay sau đó đi theo hạng thành cảm giác như gai ở trên lưng lập tức minh bạch cái gì lập tức n ừ n g lại quay đầu nhìn về phía trương tiểu tiểu lúng túng gãi gãi đầu chờ trương tiểu tiểu theo kịp h ừ trương tiểu tiểu đi ngang qua hạng thành thời điểm h ừ lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn hạng thành liền đi hạng thành bất đắc dĩ giang tay ra cũng đi theo hai người tới chu hạo trước mặt cùng nhau ân cần thăm hỏi nói sư phụ tiền bối chu hạo khẽ vất cảm cười mị mà hỏi thăm các ngươi chơi được có thể vui vẻ trương tiểu tiểu liếc mắt một cái h hai tay g i a o nhau ôm tại trước ngực đầu p h i ế t qua một bên đi nói lẩm bẩm bình thường hạng thành cười ngượng mà gãi gãi đầu không nói lời nào chu hạo bất đắc dĩ li mắt cái này hai cũng quá khó chịu một chút bất quá hắn cũng không nói cái gì ngược lại nhìn lấy hạng thành nói ra chúng ta khả năng muốn tại n ị c h thủy thành chờ lâu đoạn thời gian cho nên các ngươi nếu là có chuyện gì có thể trước tiên đi đến nôi đối với ngươi khảo nghiệm ta sẽ tại đi hạng thương thành lúc lại tiến hành đối với hạng thành khảo nghiệm hắn đến bây giờ đều còn không nghĩ tới nên làm sao tiến hành hạng thành ngay vậy lập tức nói ra sư phụ yên tâm chúng ta không có việc gì cho nên ngài tại chỗ này chờ bao lâu ta liền tại chỗ này chờ bao lâu chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu tùy ngươi có việc phải ly khai trực tiếp cùng ta nói liền được tuất sư phụ hạng thanh cười cười tiền bối ta đi lên trước trương tiểu tiểu đột nhiên xen vào nói chu hạ o khoát tay nói đi a trương tiểu tiểu hướng chu hạo lễ phép thi lễ một cái chợt chừng hạng t h a n h một mắt đón lấy liền đi lên lầu hạng thanh xấu hổ hắn không biết nơi nào lại đắc tội nàng đi theo ta có chút đồ vật cho ngươi chu h ạ n quay người cũng lên lầu hạng thanh vội vàng đi theo chu hạo m a nhẹ g t nhàng một nắm thiên hỏa phiêu hướng hạ thành cái này là thiên hỏa hòa hóa chủng ngươi chiếu vào thiên hỏa lục phương pháp tu luyện đem nó thu nạp tiến đan điền của ngươi hoàn thành trúc cơ hắn dừng lại một chút nói tiếp hiện tại liền bắt đầu a tạt cho ngươi hộ pháp hạng thành sửng sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại nặng nề mà gật gật đầu ân lập tức hắn liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện hắn nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng hắn hiểu được mặc dù chính mình vẫn chưa x o n g thành khảo nghiệm nhưng kỳ thật chu hạo đã đem chính mình trở thành đồ đệ nếu không cũng sẽ không t r u y ề n hắn thiên hỏa lục còn cho hắn một bó thiên hỏa t r ú cơ c đây tuyệt đối là đệ tử thân truyền mới có thể có lãnh ngộ như vậy nghĩ đến hắn dựa theo thiên hỏa lục hành công phương pháp đem thiên hỏa nhét vào chính mình đan điền bên trong tại thiên hỏa tiến vào đan điền một sát na kia vê anh một chút kim sác hỏa diễm bao trùn hạ thành cứ việc nhìn qua rất kinh khủng nhưng hạng thành cũng không có bất luận cái gì khó ch lục phủ ngũ t ạ n g đều ở vào một loại bị ấm áp trạng thái một hồi sau ba một chút hạng thành một bước thẳng vào huyền thể cảnh nhưng m à n à y còn không xong đem tứ chi thân thể cùng đầu toàn bộ luyện xong hoàn thành huyền thể lục trọng vượt qua thẳng đến đột phá đến linh huyền nhất giai mới dừng lại đến cái này cũng không có đến cực h ạ n bất quá đến dựa theo thiên hỏa lục quá trình đến hắn cần phải hào hào tiêu hóa cùng vững chắc một chút tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất hạng thành c h ậ m rãi kết thúc tu luyện trên thân kim viêm cũng chui quay về trong đan điển kim viêm không có đối với hạ n g thành quần áo tạo thành một chút xíu tổn thương bởi vì hạ n g thành tiếp xúc liền đã có thể k h ô n g chế cái này là thiên hỏa lục chố lợi hại chu hạo nhìn lấy hài lòng gật gật đầu nói ra ân còn không sai cảm tạ sư phụ hạ n g thành trịnh trọng mà không mình hành lễ đạo chu hạo khoát tay áo t ố t trở về hảo hảo tiêu hóa một chút ân cái k i u ta đi trước sư phụ hạ n g thành cung kính ly khai đợi hắn đi sau chu hạo cũng bắt đầu tu luyện tại mộ dung đến nơi phía trước ba ngày này hắn hẳn là đều sẽ đắm chìm tại tu luyện bên trong chương một trăm ba mươi bảy mạch nước ngẩm chương một trăm ba mươi bảy mạch nước ngẩm bên ngoài chi nhân đẩy cửa tiền đến nguyên lai、like、là đi theo hạ đông lâm trong đó một cái hộ vệ hộ vệ đem cửa đóng lại đi tới hạ đông lâm trước mặt thi lễ một cái thiếu ra hạ đông lâm không kiên nhẫn mà khoát tay áo vẫn đạo cha được thế nào tên kia lai、like、lịch gì hộ vệ lắc đầu nói không có cha được khả năng còn muốn tốn chút thời gian có thể t r a được cùng phía trước t r a một dạng người này tại nịch thủy thành không có làm sao hoạt động qua thứ nhất là trốn ở trong gian phòng hôm nay hắn giống như cùng một cái nữ tử đi ra tuấn nam mỹ nữ rất làm người khác chú ý nữ tử kia khí chất xuất chúng bất quá ta cũng chưa từng thấy qua không phải rất rõ ràng nói tóm lại đồng thời không có gì thực chất manh mối hạ đông lâm gật gật đầu sâu kín thở dài hắn cũng biết trong thời gian ngắn nghĩ điều tra rõ một cái người lai lịch khẳng định là không đơn giản cho nên lúc trước hắn cũng chỉ là đối với chu hạo làm cái đơn giản điều tra mà thôi biết rõ chu hạo là châu bảo chủ nhân sau liền qua tới cùng tìm chu hạo nói chuyện chỉ là không nghĩ tới hết lần này tới lần khác liền để cho hắn đ ã đến tiếp bản hộ vệ dừng lại một chút tiếp tục nói b ấ t quá ta tra được một chút mặt khác đồ vật đồ vật gì hạ đông lâm khi ôm mi v ấ n đạo hộ vệ nhìn nhìn chung quanh nhỏ giọng nói cái kia đi theo người kia đến tuổi trẻ tiểu h ỏ a giống như là hạng thương thành tiểu thiếu gia cái gì hạ đông lâm mãnh liệt đứng lên khó có thể tin mà nhìn hộ vệ nói ra ngươi lặp lại lần nữa cái kia cùng người kia cùng một chỗ đến người trẻ tuổi giống như là hạng thương thành tiểu thiếu gia hộ vệ lại lặp lại một lần hạ đông lâm luốt huếp thái dương vẫn đạo ngươi xác định sao hộ vệ lắc đầu nói ra không xác định bất quá hôm nay có người nghe được bên cạnh hắn nữ tử kia gọi hắn hạ thành mà hạ thành gọi nữ tử kia trương tiểu tiểu cái này ngoại trừ hạng thương thành tiểu thiếu ra không có người khác cả hạ đông lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu xác thực hạ thành cùng trương tiểu tiểu hôn nước toàn bộ đông lăng thủ đô biết rõ cứ việc chưa thấy qua trần nhân nhưng hôn nước này là mọi người đều biết như vậy nói thiên t i ê u lai lịch thật sự không nhỏ a có thể cùng hạng thương thành tiểu thiếu ra cùng một chỗ lai lịch làm sao có thể tiểu đâu hạ đông lâm buồn dầu mà vớt vớt mi tâm sớm biết liền chờ một chút muốn là cha được hạng cũng tại cái kia hắn cũng sẽ không khinh cử vọng động hắn cũng sẽ không đi tìm chu hạo không tìm chu hạo cái kia hắn cũng sẽ không giống như bây giờ nơm nớp lo sợ đáng tiếc không có sớm biết nhìn đến ngày mai muốn đến nhà bãi phòng đi xin lỗi một phen hạ đông lâm âm thầm trong lòng tính toán mặc dù chu hạo đã muốn một cửa hàng nhưng là cái kia dù sao cũng là hắn bị ép buộc vì biểu thành ý hắn vẫn là cần phải lần nữa tự mình tới cửa xin lỗi mới tốt chỉ là chu hạo đã bế quan tu luyện hắn là khẳng định phải ăn bế môn canh sáu n ị c h thủy thành bạch gia bạch gia cùng hạ gia một dạng đều là n ị c h thủy thành đại gia tộc Lúc này, bạch gia gia chủ bạch nguyên anh đang tu luyện bên trong đột nhiên mở trò n mắt tôn u r a nhất đạo tinh mang sau đó chậm rãi mở miệng hỏi chuyện gì một cái hắc y nhân từ trong bóng tối đi ra tại bạch nguyên anh trước mặt quỳ một chân trên đất cung kính nói gia chủ tại lịch thủy thành phát hiện hạng thương thành t i ể u thiếu gia hạng thành nga bạch nguyên anh trong mắt lệ mang lõe lên rồi biến mất tùy ý mà hỏi thăm bên cạnh hắn có người nào bảo hộ hắc y nhân nhàn nhạt trả lời hẳn là hạng các mặc dù ta chưa thấy quá hắn nhưng căn cứ nghe đồn bên trong bộ dáng có thể đoán cái tám chín phần m ư ơ i hạng các sao bạch nguyên anh nhẹ giọng nhỉ non một câu ngược lại hắn có phát hiện ngươi sao hắc y nhân tự tin mà lắc đầu không có ta cũng không có cố ý đi quan sát hắn hắn hẳn là cảm giác không thấy bạch nguyên anh khẽ vứt cảm c h ầ m ngâm một lát nói tiếp tại nịch thủy thành không tốt đ ộ n g thủ lam nịch tức giận thì phiền thoái chờ bọn hắn ly khai lại phục kích bọn hắn minh bạch hắc y nhân gật gật đầu bạch nguyên anh nghĩ nghĩ c h ầ m giọng nói ngươi đi nói cho bọn hắn người tìm được để cho bọn hắn phái người qua tới đối phó h ạ n các ta không có năm chắc hắc y nhân lần nữa gật gật đầu chấm ngâm một lát nói ra lần này bọn hắn đồng hành còn có, có chương gia hai huynh ngụi cùng một cái ngự thú sư Còn có hát i tiểu tiểu h ủ c y nhân báo cáo bạch nguyên anh nghe vậy nghĩ nghĩ khoác tay nói tính toán để cho bọn hắn phái người qua tới xử lý liền được ta liền không chuẩn r ồ n sau đó hắn nhìn về phía hát y nhân phân phó nói đi liên hệ bọn hắn hát y nhân lĩnh mệnh lui ra bạch nguyên anh đi ra tu luyện thất nhìn lấy trên trời minh nguyện cảm thắng nói không nghĩ tới hạng gia tiểu thiếu gia cư nhiên sẽ đến nghịch thủy thành hạ thành đến lịch thủy thành vượt quá dự liệu của hắn cái này là tự nhiên dù sao nếu như không phải đi theo chu hạo hạ thành căn bản không khả năng đi cái này con đường cũng liền không khả năng đến lịch thủy thành sáu hạ thành cũng không biết chính mình đã bị người để mắt tới hắn hiện tại đang đắm chìm tại tu luyện bên trong phía trước một mực tại truy đuổi trở thành ngự thú sư mộng tưởng hiện tại thực hiện mộng tưởng hy vọng liền tại bên người hắn cũng rốt cục có thể đi lòng h ả o h ả o tu luyện một phen không có ngoại vật giàn bột sau hắn tốc độ tu luyện là phi thường kinh khủng đồng dạng chu hạo ba ngày này cũng là tại tu luyện bên trong vừa qua thẳng đến một đạo hồng quang hàn lâm mở cái cái gì điếm c h ư một trăm ba mươi tám mở cái cái gì điếm mộ dung thấy chu hạo còn tại tu luyện bên trong hơi hơi mỉm cười lặng yên mà ngồi ở bên cạnh hắn chu hạo đồng thời không có phát giác được mộ dung khí thức nhưng hắn cảm giác được bên giường đ ố n g n ú c ních lúc này cũng biết là ai tới ngoại trừ mộ dung cũng không có người khác hắn chậm chạp mà mở to mắt quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy mộ dung một mặt ý cười mà nhìn hắn người còn chơi nghiện chu hạo im lặng mà lướp mắt vậy là ngươi không nghĩ chơi với ta mộ dung hiếp mắt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi tham chu hạo lập tức cảnh giác không chút do dự hồi đáp đó là đương nhiên không có ngươi muốn chơi ta t ù y thời phụ bồi mộ dung cười cười ngược lại đánh giá một chút chung quanh vấn đạo ngươi còn không có ly khai chu hạo gật gật đầu tạm thời trước tiên ở nghịch thủy thành chờ một hồi việc này chậm rãi cùng ngươi nói chúng ta trước tiên đem chính sự làm a nói hắn liền tự động tự giác mà bắt đầu cởi áo tháo dây lưng mộ dung mắt mang ý cởi mà nhìn hắn tự nhiên mà tiếp nhận chu hạo cởi ra áo ngoài để qua một bên cười nhẹ thuận miệng vấn đạo không luyện thể cảm giác xương sao chu hạo đem áo trong cho thoát n ú n vai nói coi như cũng được a vừa mới bắt đầu còn có chút không thể c ứ n g bất quá bây giờ đã thành thói quen hắn luyện thể đã đạt tới trình độ nhất định không cần mỗi ngày đều luyện nhưng hắn hiện tại mỗi cách hai tháng liền muốn tới một lần cường độ cao luyện thể so với phía trước càng m á n h liệt tự nhiên cũng so với phía trước thống khổ hơn b ấ t quá cường độ mặc dù tại tăng cường nhưng hắn thân thể cường độ cũng tại tăng cường hắn chịu được thống khổ tính nhẫn mại cũng tại tăng cường cho nên hoàn toàn không có vấn đề mộ dung cười nói còn có một cái nhiều tháng liền muốn một lần nữa luyện thể đến lúc ngươi liền lại nếu không thích ứng những sự tình kia sau đó lại nói chúng ta trước tiên đem chính sự cho làm t h ờ sạch quần áo chu hạo một thanh đem mộ dung áp đảo bị áp đảo đồng thời mộ dung trên thân phượng bảo cũng lặng yên biến mất sau đó hai người trên giường lăn lộn một vòng lăn đến giường trung ương vị trí đón lấy hai người lẫn nhau xung đột hôn lên một chút không thể miêu tả sự tình đang kịch liệt mà phát sinh xuân quan giải rác tại cái này không lớn không nhỏ trong gian phòng lửa nóng tiểu diễm khí tức tại này tràn ngập ra đến liên tiếp tiếng thở dốc phản ánh ra hai người đang đứng ở hưng phấn trạng thái theo lấy thời gian chuyển rời chu hạo cùng mộ dung kết thúc chính sự mộ dung trên thân quần áo hiện hiện cũng không phải phơ bảo bởi vì nàng biết rõ chờ một chút còn muốn đi ra ngoài cho nên thay đổi kiện tương đối địa hớp quần áo chu hạo mặc xong quần áo sau cười ha hả mà nhìn mộ dung vấn đạo ngươi nghĩ mở cửa tiệm sao mộ dung sửng sốt một chút lập tức liền kịp phản ứng không đáp hỏi ngược lại ngươi chính là bởi vì nghĩ mở cửa tiệm cho nên muốn ở tại chỗ này một đoạn thời gian chu hạo gãi gãi mặt gật đầu ân một tiếng đón lấy nhìn lấy mộ dung nghiêm túc nói ra ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ mở cửa tiệm mộ dung dừng một chút chật cười nói cái kia liền khai mở thôi chu hạo trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngược lại vẫn đạo cái kia chúng ta muốn làm cái gì điếm ngươi còn chưa nghĩ ra mở cái gì điếm mộ dung hơi hơi mà mắt cái này đều nghĩ mở cửa tiệm làm sao còn chưa nghĩ ra mở cái gì điếm đâu chu hạo chê cười giải thích nói ta cái này không phải muốn cùng n g ư ờ i cùng một chỗ thương lượng đi dù sao đây là chúng ta cùng một chỗ mở tiệm là chúng ta đi ma mộ dung nghe vậy khoe miệng dưỡng nhẹ, nhẹ nhàng ẹ n h mà gật gật đầu c h ậ t cười vấn đạo cái k i a ngươi có cái gì ý nghĩ ý nghĩ của ngươi mới là trọng yếu nhất chu hạo ngâm ấ m t r à tính toán cùng mộ dung chậm rãi trò chuyện mộ dung nghĩ nghĩ nói ra muốn khai mở liền khai mở loại kia còn không người mở tiệm muốn là cùng người khác một dạng cái k i a liền không dễ chơi chu hạo đồng ý gật gật đầu cho nàng rót chén trả nói ra xác thực muốn tới liền đến điểm đặc biệt nghìn bài một điệu liền không dễ chơi mộ dung nhấp một bụng trà rơi vào chầm tư một hồi sau mở miệng hỏi để cho nhân thể nghiệm cường giảm một ngày như thế nào ta có thể làm cái u y ễ n cảnh đi ra chu hạo nghe vậy nhãn tình sáng lên chậm nghĩ tới điều gì tao mày nói chủ ý là rất không tệ nhưng giá cả khẳng định cũng quý m ặ t hướng những gia tộc tiêng ngược lại là có thể bất quá này liền có chút không có ý nghĩa mộ dung n h u mày cười mỉ mà m nhìn hắn vấn đạo ngươi là thật sự nghĩ mở cửa tiệm kiếm tiền ta chu hạo lườm nàng một mắt nằm đấm nói đương nhiên mở cửa tiệm không kiếm tiền chu á i kia ra tới làm gì? Mộ dung cười cười, gật đầu nói, ra gật làm là. Nàng Mộ gì. Dung cũng g đầu n ĩ nghĩ, nói tiếp, chúng n thể h có tiếp, cái i ta mở ề hạo ì nhìn n cường ngày cũng liền bọn hắn lựa chọn. h thức thể khác thể Chu h một mặt có có, có có, điếm, giảm lựa như có điều suy nghĩ gật gật đầu là cái biện pháp tốt mộ dung nhìn lấy hắn cười nhẹ khoát tay nói t ố t ý kiến của ta đã cho còn lại liền giao cho ngươi nàng cũng không muốn đi tới bên này còn muốn nghĩ đồ vật băng tuyết thần vực công vụ đã đủ nàng nghĩ chu hạo vớt cảm nói t ố t ta còn lại liền giao cho t a mộ dung đứng dậy lôi kéo chu hạo cánh tay chúng ta đi ra ngoài đi đi chu hạo cười cười đứng dậy cùng mộ dung ly khai gian phòng chu nguyên bảo bọn nó cảm giác đến chu hạo hai người sau lập tức liền từ trong gian phòng đi ra bay tới vui vẻ hô lao cha láo mụ chu hạo khe vớt c ằ m do xét lấy bọn nó b ố n cái vấn đạo các người mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài s a o chu nguyên bảo bày trào nói không có ý nghĩa chúng ta đã đem lịch thủy thành đi khắp n ư ờ i n h á c đi ra ngoài nữa mộ dung nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nó cười vấn đạo cái kia cho chúng ta giới thiệu cái nơi để đi chúng ta đi nhìn một chút mộ kim ngân lập tức xen vào nói có thể đi cái kia khối lập phương nước thế giới nơi đó còn rất thú vị tại cái nào chu hạo cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm tại nghịch thủy thành trung gian vị trí chính là trên trời viên kia thủy cầu ngay phía dưới nơi đó có một cái từ nước cấu thành thế giới chu nguyên bảo đoạt trước nói chu hạo khe vớt cảm nghịch thủy thành trung tâm hắn còn không có đi qua lần này liền đi nhìn một chút ta hắn cùng mộ dung lướt nhau hai người nhìn nhau cười một tiếng đi à? mộ dung dắt tay của hắn cất bước hướng thang lầu đi đến các loại l ã o cha còn có một sự kiện chu hạo thấy bọn hắn muốn đi vội vàng gọi lại bọn hắn chu hạo cùng mộ dung đồng bộ dừng bước lại quay đầu nhìn lấy chu nguyên bảo vân đạo còn có chuyện gì chu nguyên bảo nói ra cái kia hạ đông lâm tới tìm ngươi rất nhiều lần nói là phải nói xin lỗi ta nhìn hắn còn rất thành khẩn bộ dạng chu hạo hơi sững sờ chật lắc đầu bật cười nói ta kém điểm quên đi tiếp thu cửa hàng hắn hỏi chu nguyên bảo nói hắn tại cái nào hắn hẳn là liền tại cái kia nhà mù c ự c điếm chờ ngươi chu nguyên bảo nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười vấn đạo các ngươi ai dẫn ta đi qua hắn đến bây giờ còn không biết cái kia nhà mù c ự c điếm tại cái nào ta chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân trăng miệm một lời đạo liền ngay cả châu bảo cùng bảo thạch cũng tới gom góp cái náo nhiệt mộ dung che miệm cười khẽ đem bảo thạch ôm lấy đến nói ra cái kia liền cùng một chỗ a chu hạo ôm lấy châu bảo cười nói đi a vì vậy hai người bốn thú đi xuống cầu thang ly khai khách sạn hướng chu hạo cùng mộ dung tương lai cửa hàng đi đến chương một trăm ba mươi chín tảng đá chương một trăm ba mươi chín tảng đá sinh mệnh khí tức hạ đông lâm xa xa nhìn đến chu hạo một đ o à n người nhanh chóng đón lập tức tiến vào chính đề thành khẩn nói xin lỗi có lỗi với ta sai ngày đó ta không nên đi tìm ngài phiền thoái đây là ta một điểm nho nhỏ ấ y n ấ y hai tay của hắn đem một cái tinh xảo màu nâu đỏ hộp gỗ nâng đến chu hạo trước mặt chu hạo bị hắn làm cho một sức sở nhìn nhìn chung quanh bị hắn làm thành như vậy người chung quanh đều nhìn qua lập tức chính là một mảnh xôn xao dù sao hạ đông lâm thế nhưng là hạ ra người có thể để cho hạ đông lâm như vậy xin lỗi nhất định là đại nhân vật lại cộng thêm chu hạo cùng mộ d u n g cái k i a xuất chúng khí chất này liền càng thêm khiến cái này ăn dưa quần chúng tin tưởng không nghi ngờ trong đó còn có người nhận ra chu hạo cùng mộ d u n g đến dù sao ngày đó mặc dù đi ra thời gian không dài nhưng vẫn là tương đối làm người khác chú ý chu hạo tiện tay nhận k h o á t tay nói đi à người này ta nhận chúng ta đi vào nói hạ đông lâm vội vàng mang theo chu hạo tiến vào cửa hàng cho ta xem một chút lao cha chu nguyên bảo cùng chu hạo đòi hỏi cái hộp chu hạo tiện tay liền cho nó sau đó liền không lại để ý tới đi theo hạ đông lâm đi tới đại sành hạ đông lâm giới thiệu nói nơi này là một cái lớn sành triển lãm mù cực bảo vật toàn bộ đều tại nơi này bất quá ấn yêu cầu của ngài hiện tại cũng chống giống chu hạo nhìn quanh một tuần nhìn về phía mộ d u n g vấn đạo ngươi cảm thấy như thế nào mộ dung nhàn nhạt gật, gật đầu coi như chịu được a hạ đông lâm mồ hôi lạnh bá một chút chạy xuống lập tức nói nhà ta còn có cái khác cửa hàng nếu như ngài k hạ ô n cần. g Chu Hảo o đông n tình hàng như hợp lý. mặt lý, khác cửa xong coi như không có cái kia tất yếu.、Tốt. Hạ Đông lâm xoa xoa mồ hôi lạnh túi đầu nói ra vừa rồi mộ dung vừa mở miệng nhưng làm hắn dọa hỏng mộ dung tồn tại cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ khả năng những người kia cách khá xa không có cảm giác đến nhưng hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được mộ dung cái kia thượng vị giả khí thế quá mẹ nó kinh khủng mộ dung nhàn nhạt mà l ư ờ n hạ đông lâm một mắt t h thật nàng là cố ý tiệm này là chu hạo tạm thời khởi ý muốn khai mở chu hạo về sau khẳng định là muốn ly khai lịch thủy thành Đi c ũ nàng cảm thấy hạ đông lâm rất phù hợp nàng chỉ là vừa mới gặp qua hạ đông lâm nhưng nàng có thể nhìn ra được hạ đông lâm rất sợ chu hạo nhìn lấy tại địa phương cũng có chút quyền thế vừa vẫn thích hợp giúp đỡ bọn hắn quản lý cửa hàng cho nên vì để cho hạ đông lâm đối với bọn hắn ấn tượng khắc sâu một điểm mộ dung phóng ra một điểm khí thế không đối với cái này không phải phóng thích mà là giảm bớt một điểm đối với bản thân khí thế áp chế dù sao nàng trạng thái bình thường phía dưới liền cực kỳ uy nghiêm h n đơn đ ứng liền vẫn có thể để cho người quỳ xuống tựa như một năm trước vương duyệt mở dạng hiện tại nàng vì cùng chu hạo tương đối bình thường hoạt động đã đem chính mình trên thân thế áp khí đến cực hạ nhưng n khí chất cái này một khối là giơ tay nhấc chân biểu hiện nàng rất khó đổi cũng không n g h ĩ đổi càng sẽ không đổi cái này là nàng tính cách thể hiện chu hạo không biết mộ dung tại bọn hắn còn không có mở cửa tiệm lúc liền đã nghĩ tốt mở cửa tiệm sau đó chuyện nếu là hắn biết chắc gọi thẳng hào ra hỏa thuận tiện vỗ một cái mộ dung cầu vồng cái dám đáng tiếc hắm không biết hắn lúc này đá n hạ đông lâm nói lời này thời điểm ánh mắt vô ý thức mà chuyển qua châu bảo trên thân chính là châu bảo đem nó một kiện địa cấp hạ phẩm bảo vật cho thắng đi chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái này hạ đông lâm ngược lại là rất thành tín kinh doanh cư nhiên còn thật thả kiện địa cấp hạ phẩm bảo vật tại bên trong hắn nhìn lướt qua mặt khác địa phương chỉ vào cửa ra vào vị trí d à i quầy hàng vấn đạo nơi đó chính là lao bản h à n g ngày muốn chờ vị trí hạ đông lâm gật gật đầu ân là khách nhân đem bảo vật lấy đi cần phải tại chỗ này trả lại đặc chế cái hộp chu hạo quay đầu nhìn nhìn mộ dung cười nói đại khái nhìn xuống nơi này còn có thể cảm thấy có thể liền được mộ dung nuốt vuốt bảo thật đầu nói ra hạ đông lâm đem một khối làm bằng đồng bài t ử giao cho chu hạo cái này là cửa hàng chứng minh tích viết nhận chủ sau gian phòng này điếm coi như là ngài chu hạo tiếp nhận gật đầu nói biết rõ hắn quay đầu nhìn mộ dung nói ra chúng ta đi a nơi này cũng nhìn đến không sai biệt lắm mộ dung khẽ vớt cảm xoay người nói đi a nói nàng cùng chu hạo liền rời đi gian phòng này cửa hàng hạ đông lâm nhìn lấy bọn hắn thân ảnh triệt để biến mất cái này mới nặng nề g h mà gọi ra một ngụm c h ọ c khí một bờ ngông ngồi dưới đất lau sạch lấy chính mình trên mặt mồ hôi lạnh ai ra tập quy định không muốn tùy tiện trêu chọc người ngoại、like、quả nhiên là chính xác hắn cái này coi như là tốt có chút đá trúng thiết bằng người mộ phần thảo cũng không biết dài nhiều cao hô nói xin lỗi thư thái không ít hạ đông lâm lần nữa thở dài một hơi đứng dậy vỗ vô bờ mông liền đi về nhà sáu cái này là đồ vật gì chu hạo từ chu nguyên bảo bọn nó cầm trong tay quay về hồ gỗ mở ra nhìn một chút bên trong là một viên đen nhánh sắt tảng đá trong này có sinh mệnh khí tức cái này hẳn là nó bản năng phóng xuất ra tín hiệu cầu cứu nghĩ muốn người cứu nó mộ dung liếc mắt một cái mở miệng nói ra sinh mệnh khí tức chu hạo sừng sốt một chút hắn cẩn thận cảm ứng một chút con mắt hơi hơi chợt to còn thật sự có chút hơi yêu sinh mệnh khí tức mộ dung đem khối này ba chỉ lớn nhỏ đ è n nhánh sắc tảng đá cầm lấy nhìn nhìn nói ra h ắ n hẳn là nhìn ngươi là ngự thú sư cho nên mới đem cái này cho ngươi bất quá cái này nhìn lấy mặc dù thần dị nhưng bên trong k h í tức yêu ớt rất khó nói có thể hay không ấp trứng đi ra ấp ra đến có thể hay không sống đều là cái vấn đề chu hạo nhìn lấy tảng đá cười cười hẳn là rất nhiều người đem nó trở thành bà bối dù sao nhìn lấy liền không đơn giản rất khó nói có phải hay không bà bối k h í tức quá mức yêu ớt ta cũng nhìn không ra đến cái như thế về sau mộ dung đem tảng đá thả lại trong hộp tiếp tục nói thu a nói không chừng ngươi có thể đem nó ấp t r ứ n g đi ra không biết nó ưa thích cái gì có thể lượng bằng không thì có r ả n h không có khoảng không ngươi có thể cho nó chuyển vận điểm năng lượng thuế hóa chi lực có thể à? chu hạo lẩm bẩm nói mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngươi có thể thử một chút thuế hóa chi lực cực kỳ ôn hòa đối với nó hẳn là sẽ không có ảnh hưởng gì bất quá nghĩ muốn đem lực lượng thấm tiến t ả n g đá k i a có thể không dễ dàng mật độ rất cao bằng ngươi bây giờ thực lực đoán chừng rất khó chu hạo núi bay đem cái hộp khép lại cười nói không nội từ từ sẽ đến thôi hắn vội ý thức mà muốn đem cái hộp thu vào nạp giới nhưng không có thành công bởi vì nạp giới là không cách nào trang sinh mạng thể liền tính toán sắp chết cũng không được nạp giới là a không gian vũ trụ quy tắc quy định sinh linh không cách nào bước vào chỉ có tử vật có thể chu hạo đành phải lần nữa đem cái hộp cho chu nguyên bảo bọn nó chơi chương một trăm bốn mươi bể bơi chương một trăm bốn mươi bể bơi chu hạo cùng mộ dung vừa đi vừa nói bất chi bất giác ở giữa liền đi tới nghịch thủy thành trung tâm vị trí vào、wow, nước lập phương sao chu hạo nhìn lấy cái này năm mét cao dài trăm t h ư ớ c từ nước cấu thành hình hộp chữ nhật bất quá hắn nhìn lâu một chút liền cảm thấy có điểm giống cái tương đối lớn một điểm bể bơi Mộ rung chu ũ n g k ô không n nhìn loại này、mặt、ngoài đồ vật, nàng liền miệng nói nơi này ngưng g phải thể loại i là mà mặt xem một mắt liền mở vật, t đồ có ra, ê tan là bởi vì p hạo í a kia thủy cầu cho nó ra trên thủy trì thái. nó lượng, nó hình cái cầu cho chỉ lực Chu h duy ngẩng đầu nhìn một mắt trung tâm cái tia cao cao tại thượng thủy cầu xa xa nhìn thời điểm không cảm thấy cao tại thủy cầu phía dưới vừa nhìn cái này thủy cầu còn thật sự rất cao ít nói cũng có hơn một trăm mét dương quang xuyên thấu qua t á m mặt màn nước chiết xả tới quang tạo thành một bức t r ị u tượng hóa tác nhìn kỹ phía dưới có khác một phen và vị chu hạo nhìn lấy khối lập phương thế giới bên trong nói ra bên trong người còn giống như rất nhiều Cái này để cho hắn có c loại tại bãi biển này hắn để ả một giác. m Mộ rung nói, bọn hắn khẽ cười ạ i tiếng u luyện, luyện là thủy bên trong thủy áp hẳn là không một dạng, n Mộ một thể g áp ư ờ k h n tương t đối ưa chu hạo tay liền dỗi đi vào cùng phổ thông vào nước một dạng dễ dàng bất quá hắn cũng có thể cảm giác được vào nước s o áp lực đúng là tăng cường so phổ thông thủy áp mạnh hơn rất nhiều chỉ là loại này trình độ với hắn mà nói nhiều nước rồi mộ dung liền càng không cần phải nói đi vào thật giống như căn bản không có cảm giác đến có thủy áp một dạng chu hạo trong nước nhìn nhìn nhìn lấy mộ dung vừa mở miệng chính là nhà bong bóng hắn lúc này s ư ớ n g sốt một chút cái này mới nhớ tới chính mình hiện tại trong nước ta dạy cho ngươi truyền âm nhập mật mộ dung thanh âm đột nhiên tại chu hạo trong đầu vang lên chu hạo gật, gật đầu hắn đến bây giờ còn sẽ không truyền âm bình thường cũng không có nghĩ đến muốn học đến muốn dùng thời điểm mới tạm thời ôm chân phận mộ dung truyền âm nói đem lời muốn nói hóa thành ý niệm quán t r ú tại linh thức sau đó t r u y ề n vào trong đầu của ta liền được chu hạo thử một cái nhưng sau một khắc liền bị mộ dung gõ một cái đầu mộ dung truyền âm nói không muốn xâm nhập sẽ rất nguy hiểm liền tại mới vừa vào thức hại vị trí này liền có thể người khác đã có thể nghe được chu hạo gật gật đầu t r ậ t lại đến một lần nghe được sao nghe được sao mộ dung khẽ vất cảm truyền âm trả lời nghe được bất quá ngơi ư linh thức còn chưa đủ ngưng luyện rất dễ dàng liền bị người nghe lén nói như vậy rất ít dùng truyền âm loại này phương thức bởi vì rất dễ dàng bị người nghe trộm nghĩ an toàn một điểm vẫn làm mở cái trận pháp tương đối tốt truyền âm chính là vì thuận tiện mà thôi chu hạo thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu chu nguyên bảo liền nghe trộm qua hạng các truyền âm hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh c ả m thắn nói có loại đáy biển thế giới cảm giác chính là nơi này không có cá cũng không có đáy biển thực vật các loại có chỉ là tu l u y ệ người n đi chúng ta đi trung tâm khu vực mộ dung thoải mái mà trong nước bay chu hạo đi theo hắn có thể cảm giác được càng đến gần trung tâm khu vực thủy áp lại càng mạnh thân đưa trong nước liền phảng phất toàn thân cao thấp tùy thời tùy chỗ bị đập một dạng. bất quá loại này trình độ đối với chu hạo đến nói cũng không tính cái gì bọn hắn hai cái thoải mái mà tại khối lập phương trong thế giới nước hoạt động rất nhanh liền bị người chú ý tới gây nên một mảnh kinh thán chu hạo hai người không nhìn người chung quanh rất nhanh liền đi tới trung tâm khu vực tại trung tâm khu vực chỉ có hai người tại tu luyện từ hai người biểu lộ đến xem hai người này hiện tại cũng cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng bọn hắn không chịu vứt bỏ còn tại c ắ n r ă n g kiên trì chu hạo nhìn lấy bọn hắn thật giống như thấy được đã từng chính mình một dạng đã từng chính mình cũng là tại luyện thể trong thống khổ căn g i n g kiên trì đương nhiên hắn lấy được hồi báo cũng là cực lớn ta luyện thể thời điểm Biểu bọn lộ cũng cùng hãng ắ hắn n dạng A. Chu Hảo nhìn về phía Mộ Dung, cười nhẹ vấn đạo. Mộ Dung n một Mộ Mộ một một lật chút đạo. bạch A. phía ra Chu cười liếc cái, Hảo hơi hơi h về điệu môi nói, có、so、mức chân Chu nói lại, nói dài, không kín thật. thành nhìn đến Dung Mộ mà A. sự Hảo Hảo Hắn tại luyện thể thời điểm cũng không có chú ý qua chính mình biểu lộ hắn còn nghĩ đến cùng hai người này không sai biệt lắm đã đủ khoa trường nhưng không nghĩ tới trên thực tế so bọn hắn còn khoa trường mộ dung nhìn hắn một cái thản nhiên nói bọn hắn luyện thể trình độ cùng ngươi hoàn toàn không thể đánh đồng cho nên biểu lộ khoa trương điểm rất bình thường chu hạo gật gật đầu k h ẽ cười nói cũng là đúng lúc này bên trái cái kia người thanh niên không chống nổi miệng mánh liệt mở ra n ổ ra đại lượng bong bóng ngay sau đó liền lật lên b ạ c h nhãn thân thể phủ đứng lên chu hạo vừa định ra tay giúp đỡ mộ dung lại kéo lại hắn n g n g đầu điểm nhẹ nhìn nơi đó chu hạo theo tầm mắt của nàng nhìn đi qua chỉ thấy một cái người nhanh trong hướng bên này lội tới rất nhanh liền đem cái này té xịu người cấp cứu đi ra ngoài chu hạo nhìn đến thẳng cảm thán còn có nhân viên cứu sinh quả n h i bất quá cái này i n rất bình thường dù sao thực lực bất đồng nạp dưỡng lượng cũng là bất đồng tại giới không có triệt để thành hình phía trước bất luận kẻ nào đều không thể tự cấp tự túc chu hạo đem trên thân nước đọng hoang khô quay đầu nhìn một mắt mộ dung phát hiện nàng đi vào d ặ n gì g đi ra cũng là d ặ n gì g một điểm chạm qua nước dấu vết đều không có mộ dung cười cười nói ra đi a chúng ta tiếp tục dạo chơi chu hạo gật gật đầu cùng nàng cùng một chỗ ly khai nơi này vừa đi vừa vẫn đạo người muốn đi cái nào tùy thiện đi đến cái nào tính toán cái nào mộ dung khoát tay áo không quan trọng đạo đi cái nào không quan trọng chủ yếu là cùng ai tại cùng một chỗ c h ư n g một trăm bốn mươi mốt âm mưu khí t ứ c c h ư n g một trăm bốn mươi mốt âm mưu khí t ứ c chu hạo cùng mộ dung hai người đi tới đi tới liền đi tới vạn và tầng vừa vặn chu nguyên bảo bọn nó cũng tại chỗ này chu nguyên bảo mấy cái bởi vì đi qua khối lập phương nước thế giới vì không quay dày đến chu hạo cùng mộ dung hai người thế giới liền thức thời mà cùng chu hạo hai người tách ra lúc này bọn nó đang tại trong tiệm đợi đâu mộ dung tính toán lại muốn mấy cái bánh nướng mang về cùng bạch tinh một giọng nói để cho nó đi chuẩn bị tốt nàng cùng chu hạo tại chu nguyên bảo bốn cái nhiệt tình chiêu đãi phía dưới ngồi xuống chu hạo nhìn lấy chu nguyên bảo chậm rãi mở miệng hỏi ngươi không phải nói cái tia khối lập phương nước thế giới rất thú vị sao không phải là cái tu luyện địa phương sao chu nguyên bảo dừng một chút giải thích là rất thú vị a Ta chu ù n Ngân còn tại bên trong nước trận g Kim tại múc c i ế n đ v a nguyên gia thủy c ầ đều đến, là nghịch như Gọi thật sự rất thú tỉ, ậ sự vị. v nhanh liền q u Mộ Kim Ngân bảo a y lên c một chút chú Nguyên Bảo. Đừng làm rột. khẳng o áo, Bảo vấn đạo, Bảo á các quái t tay lấy lấy Nguyên dày Nguyên đón đến có nhìn vấn người không có quái dày đến người chú khác Chú h cả. k định nói đương nhiên không có bọn hắn những người này đều là tất cả tu tất cả chúng ta cũng không có đi làm bọn hắn bọn hắn cũng không có đến gây chuyện chúng ta mọi người bình an vô sự chu hạo nghe vậy khẽ vất cảm cái kia liền tốt mộ dung khẽ cười nói bọn nó khẳng định hấp dẫn không ít người chú ý chỉ là không ai dám đánh bọn nó chú ý mà thôi ai nhìn đến hai cái có thể tại khối lập phương nước thế giới hành động tự do đến có thể múc nước trận chiến trình độ linh thú còn dám đi t r e o chọc cái kêu đ o á n chừng là thật là chán sống n g i ra chu hạo nhận đồng gật gật đầu thản nhiên nói chỉ cần không chủ động gây chuyện liền được lúc này bạch tinh dẫn theo đóng gói tốt bánh nướng qua tới đối với mộ dung cung kính nói đại nhân cái này là ngài vạn t ầ n g bánh mộ dung khẽ vất cảm nhận lấy sau cho chu hạo một cái ánh mắt chu hạo lập tức hội ý sảng khoái mà v á n mản sau đó cùng chu nguyên bảo bọn nó nói một tiếng cùng với mộ dung cùng một chỗ ly khai vạn vạn tầng cho ngươi một cái mộ dung cho chu hạo một cái vạn tầng bánh chính mình cũng cầm một cái cười tụng tìm nói còn lại liền đều là ta nói nàng liền đem còn lại vạn tầng bánh thu nhập nạp giới chu hạo y mắng cười cười vừa ăn vạn tầng bánh bên cạnh nói đùa thức mà h ỏ i tham nếu không chúng ta về sau khai mở nhà dạng này điếm mộ dung liếc hắn một cái lắc đầu nói ta có thể không ra điếm ta chỉ phụ trách ăn mà thôi chu hạo cười nhẹ gật gật đầu cũng là hắn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng phía trước đột nhiên vang lên vang một tiếng vang thật lớn hắn dừng bước lại nhìn về phía âm thanh nguyên phương hướng đồ đệ ngươi vị hôn thê gặp được một chút phiền thoái mộ dung xé một khối bánh để vào trong miệng bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh bình tĩnh nói chu hạo hơi s ư ơ n g sở vấn đạo hẳn là không có nguy hiểm a không có vấn đề đối phương cố ý áp chế thực lực đồng thời không có đem hết toàn lực không giống như là muốn thương tổn nàng bộ dạng mộ dung cất b ư ớ c hướng trương tiểu tiểu cái kia phương hướng đi đến chu hạo nhữu mày như có điều suy nghĩ cùng mộ dung sóng vai đi tới n g nó nói làm sao sẽ đột nhiên đánh đứng lên đâu đến liền biết rõ mộ dung vân nhạt gió nhẹ nói rất nhanh b trương tiểu tiểu n g cúi đầu đi tới chu hạo trước mặt tại chu hạo còn không có mở miệng hỏi thời điểm nàng liền chỉ vào trung niên nhân kia chủ động nói ra hắn nói ta cùng hạng thành nói vậy chu hạo s ừ n g sốt một chút khi âu mi vẫn đạo cái gì nói vậy đem cả kiện sự tình nói nghe một chút đứng ở nơi đó không muốn động mộ dung âm thanh lạnh như băng đột nhiên văng lên ngựa khí bên trong không có chút nào gợn sóng cái kia đang muốn ly khai trung niên nhân dừng lại cất bước động tác định tại nơi đó tim đập trong nháy mắt da tốc nội tâm mơ hồ có loại run dày cảm giác không phải do hắn không nghe lời chu hạo n g ầ g đầu nhìn một mắt theo mộ dung ánh mắt nhìn đi qua nhìn một mắt trung niên nhân trợ đối với trương tiểu tiểu gật đầu nói nói à chỉ là trương tiểu tiểu vừa muốn mở miệng thành vệ quân lại vừa vận chạy tới nơi này chuyện gì xảy ra dẫn đầu đội trưởng đánh giá một chút chung quanh vấn đạo mộ dung nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một mắt nhẹ giọng nói ra trở đi một bên. ngươi đội trưởng vừa định quát lớn nhưng đột nhiên ở giữa tựa như đặt mình trong hầm băng bình thường để cho hắn tóc g á y dựng lên há to miệng lại ngoan ngoan đóng lại đội trưởng thủ hạ thấy hắn như vậy bộ dáng quan tâm bên trong lại dẫn điểm thấp thỏm mà mở miệng nói đội trưởng nhẹ nhàng mà lắc đầu ý bảo bọn hắn đừng khinh cử vọng đậu sau đó hắn liền dẫn đội ngoan ngoan ở một bên đợi nói a mộ dung nhẹ nhàng mà đối với trương tiểu tiểu gật gật đầu trương tiểu tiểu hai mắt sáng lên mà nhìn mộ dung tốt xoái thật là lợi hại nàng nghe được mộ dung thanh n m phục hồi tinh thần lại lập tức nói ra sự tình là như vậy Ta tại đường chu ố đ hạo nhữ mày từ bên trong người được một tia bất đồng bình thường khí tức cả kiện sự tình thật trùng hợp vừa vặn đàm luận hà thành còn biên tạo một chút loạn thất bát tao lời đồn vừa vặn lại bị trường tiểu tiểu nghe được hết thảy đều giống như vì trương tiểu tiểu chuẩn bị dạng này rất khó không cho người đi âm như phương hướng nghĩ hắn thu hồi suy nghĩ đối với trương tiểu tiểu nói ra những cái này đều là thêu dệt vô cớ lời đồn vì cái này tức giận không đ á n g ta biết rõ trương tiểu tiểu chép miệng nghiến răng nghiến lợi nói thế nhưng là thế nhưng là ta nhịn không được chu hạo cùng mộ dung lẫn nhau mộ dung hơi hơi gật gật đầu đối với trung nhân i ê n n nhẹ nhàng vẫy vẫy tay mà không biểu lộ mà kề qua tới trung n i ê n nhân trong lòng run lên trong lòng sợ hãi nhưng lại không dám không qua chỉ có thể nơp lo sợ mà đi tới mộ dung trước mặt mộ dung trên tay phượng kiếm đột nhiên hiện nói khẽ ngươi có ba lượt cơ hội nói ra mục đích của ngươi lạnh như băng không có sóng thanh âm tựa như ác m à nhiếp hồn c h i âm bình thường để cho trung niên nhân toàn thân run lên không rét mà run không hắn lúc này chủ yếu nhất cảm giác chính là rét lạnh từ đ ấ y lòng lạnh lượn toàn thân trung niên nhân chỉ cảm thấy s á t s á t phát run lắp bắt nói ta ta không không biết phát sinh cái gì nàng nàng nàng đột đột nhiên liền qua qua tới công ty ta ngài cũng nhìn thấy ta vừa rồi đã có ý tại né tránh nhưng nàng vẫn là theo đuổi không bỏ đối với cái này ta cũng rất là khó hiểu ta c ă người bản n là k h ô nhận thức nàng thức A. người hoa biểu hiện. Người, người đánh giám trương tiểu tiểu quát mặc dù cái này thoạt nhìn xác thực như người này c h ô nói nhưng nàng lão cảm thấy chính mình bị người t ì n h kế mộ rung dơ lên tay ý bảo trương tiểu tiểu an tâm một chút chớ vội quay đầu nhìn về phía trung nhân nhân chậm dại v ấ n đạo nói xong sao trung nhân nhân trong lòng có loại điểm xấu cảm giác nhưng đâm lao phải theo lao hắn cũng chỉ có kiên trì đến cùng gật gật đầu sau một khắc bá một chút t i ế n quang hiện lên cánh tay phải của hắn cao cao bay lên sau đó tại hắn ngu ngơ nhìn chăm chú hạ xuống trên mặt đất ngay sau đó chỉ thấy hắn a một tiếng bụng lấy cánh tay vị trí t ê u lên thảm thiết mộ dung ra tay làm cho ở đây ngoại trừ chu hạo bên ngoài tất cả mọi người đều là kinh hại không thôi tất cả mọi người nhìn về phía mộ dung ánh mắt nhiều hơn một phần sợ hãi bất quá mộ dung cũng không thèm để ý những cái này mà là nhìn lấy trung nhân nhân nhàn n h ạ t nói ngươi còn có hai lần cơ hội nói được nhanh đến lời nói ngươi nói bất định còn có thể tiếp quay về cái kia cánh tay thanh âm trước sau như một lạnh như băng trung nhân, nhân hoảng sợ nhìn lấy nàng hiện tại hắn nhìn mộ dung tựa như tại nhìn mà quỷ một dạng nhưng hắn nội tâm còn tại giấy ruộng bởi vì nói ra hắn cũng có khả năng sẽ chết mộ dung đột nhiên lông mày g ầ y nhẹ cùng lúc đó khối lập phương nước thế giới sâu trong lòng đất tu luyện thất đang tu luyện lam nghịch đống nhiên mở to mắt nhưng là sau một khắc trong đầu hắn liền vang lên mộ dung cái kia thanh lanh thanh âm tại cái này đợi chương một trăm bốn mươi hai việc này liền giao cho ngươi chương một trăm bốn mươi hai việc này liền giao cho ngươi lam nghịch nghe được mộ dung thanh âm trên trán mồ hôi lạnh lạc yên chạy xuống mắng thầm ta dựa vào n ị c h thủy thành làm sao tới như vậy cái đại lão hắng nghĩ, nghĩ. quyết định vẫn là đ ừ n g đ ú n g vào liền khi hắn một mực tại tu luyện cho tới bây giờ không có tỉnh lại qua không biết n ị c h thủy thành phát sinh như vậy một việc sự tình như vậy nghĩ đến hắn một lần nữa khôi phục lại trạng thái tu luyện sáu trung n i ê n nhân không có thời gian nghĩ lại nếu như hiện tại không nói cái kia liền là hiện tại chết hắn nói có lẽ sẽ chết nhưng ít ra còn có cơ hội hắn cắn răng nói ra là một cái hắc y nhân để cho ta làm như vậy hắn để cho ta tại trường tiểu tiểu trải qua thời điểm cố ý nói những lời kia cho trường tiểu tiểu nghe vì chính là kích thích trường tiểu tiểu hắn lần này không dám nói dối như thực bạo đi ra chu hạo nghe vậy chen vào nói vấn đạo ngươi tại sao phải kích thích trương t i ể u tiểu cái này ta không biết hắn liền để cho ta làm như vậy mà thôi trung nhân nhân nói liếc một cái mộ dung cường điệu bổ sung một câu thật sự ta không có lửa ngươi chu hạo nhìn nhìn mộ dung nghĩ hỏi t h ă m ý kiến của nàng mộ dung lại là đột nhiên mở miệng nói việc này liền giao cho ngươi tới xử lý cái này là chu hạo một lần lịch luyện nàng liền đến đây chấm dứt rồi chu hạo vừa nghe sửng sốt một chút chật cười cười t h ú ta giao cho ta hắn biết rõ mộ dung là có ý gì mộ dung khẽ vứt cảm quay đầu nhìn về phía trương tiệu tiểu chỉ chỉ trì t r u n nhân, nhân. thản nhiên nói hắn liền giao cho ngươi xử lý muốn thế nào tùy ngươi trương tiểu tiểu hơi s ữ n g sở chật gật gật đầu cảm tạ tiền bối mộ dung cười cười đón lấy ngón tay ngọc tại trương tiểu tiểu mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái đây coi như là ta tiễn đưa ngươi lễ vật trương tiểu tiểu sửng sốt một chút con mắt nháy mắt nàng đã thân ở dị địa tại đây trời phiêu tuyết trên núi cao một cái nữ nhân hai tay nắm siêu đại đại đao đứng ở đỉnh núi vẫn không n ú c ních nhưng có thể cảm giác được nàng quanh thân cái kêu bàng bạc lại hàm xúc khí thế phảng phất vừa ra đao liền vô địch thiên hạ b ì n ư ờ n g trương tiểu tiểu từ cái kêu ý cảnh bên trong thoát ly đi ra. Từ nàng tiến vào ý cảnh đến thoát ly chẳng qua là trong nháy mắt thôi nhưng nàng lại phảng phất qua rất lâu một dạng mộ dung nhìn lấy nàng mộng q u y ề n bộ dạng hơi hơi mỉm cười nàng để cho trường tiểu tiểu thấy là tống thiên lăng luyện đau lúc trong nháy mắt liền cái này ngắn ngủi trong nháy mắt liền đầy đủ để cho trường tiểu tiểu được ích lợi vô cùng t r ư ơ n g tiểu tiểu phục hồi tinh thần lại sau lập tức hướng mộ dung không mình hành lễ nói tạ tiền bối giày bán thưởng mộ dung cười cười vỗ vỗ bờ vai của nàng chỉ vào chu hạ nói ra đồ đệ của hắn là người vị hân phu ta tự nhiên là muốn đưa người điểm lễ chu hạo nghe vậy cười cười mộ dung nhìn hắn một cái, cười khẽ một tiếng. sau đó tiến lên một bước nhẹ nhàng tại hắn trên môi mồ một m chút cười mỉm nói ta đi nói thôi nàng liền biến mất biến mất đến vội vàng không kịp chuẩn bị chu hạo khỏe miệng thẳng run d ậ y đón lấy sâu kín thở dài thua ta hắn đã thành thói quen ân tiền bối đâu t r ư ơ n g tiểu tiểu đột nhiên phát hiện mộ dung không thấy tiền bối tại cái này đâu chu hạo chỉ chỉ chính mình nói ra hắn biết rõ mộ dung vừa rồi khẳng định lại ảnh hưởng những người này ta biết rõ t r ư ơ n g tiểu, tiểu gật gật đầu vẫn là tại nhìn đông nhìn tây ta nói là mặt khác một vị tiền bối chu hạo liếp mắt khoắt tay nói đi trước tiên đem trước mắt sự tỉnh giải quyết ta trương tiểu tiểu đáng tiếc thở dài chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói nga t ố t tiểu tiểu lúc này trương khánh mang người chạy tới Ca. trương tiểu tiểu mừng rỡ mà phất phất tay trương khánh qua tới vốn là đối với chu hạo tiếng hô tiền bối đón lấy nhìn lấy trương tiểu tiểu quan tâm mà hỏi thăm ngươi không có việc gì à? không có việc gì trương tiểu tiểu khoát tay cười nói khâu khục chu hạo ho khan hai tiếng mở miệng nhắc nhở các ngươi hay là trước đem hắn trò xử lý a nói hắn chỉ chỉ người trung niên kia đối với trương tiểu tiểu trọng trọng gật đầu chỉ vào trung niên nhân nói ra k hắn bịa đặt hạ thành trương khánh đưa ánh mắt quang hướng ôm đầu vai vị trí trung niên nhân cho bên người năm cái cao thủ một cái ánh mắt nói ra đem hắn áp đứng lên là thiếu ra năm cái đại hắn đem trung niên nhân áp ở sau đó mang đi thành vệ q u â n người đội trưởng kia h á to miệng đưa tay muốn gọi ở bọn hắn nhưng nhìn nhìn chú hạo hắn lại đem để tay xuống dưới ngoan ngoãn n g ậ m miệng lại mặc dù mộ dung không ở nơi này nhưng mộ dung bên người chú hạo còn tại kỳ thật liền tính toán chú hạo không tại cái này hắn cũng không dám đậu thủ dù sao mộ dung đã chấn n h ế p ở hắn lâm an chuyện gì xảy ra xử lý một chuyện nhỏ cần phải lâu như vậy sao đột nhiên một cái mặc áo giáp nam tử từ không trung bay tới chu hạo ngẩng đầu nhìn một mắt hơi s ữ n g sờ không phải nói nghịch thủy thành cấm bay sao vẫn là nói người này cùng chu nguyên bảo mộ kim ngân những cái này linh thú một dạng bay là vốn là có năng lực thống lĩnh đội trưởng lâm an ôm quyền hành lễ hô hắn vội vàng nói rõ tình huống nói thống lĩnh vừa rồi phát sinh một chút ngoài ý mớn là như vậy đứng lại các ngươi ai cũng không thể đi thống lĩnh l a m quang gọi lại chu hạo mấy người chu hạo đưa ánh mắt chầm rãi quăng hướng hắn lâm an do dự một chút nuốt xuống từng ngụm nước đưa tay lôi kéo l a n g quang t ê u lên thống lĩnh lan quang quay đầu nhìn hắn vấn đạo làm sao lâm an ngượng ngùng mà lắc đầu thống lĩnh chúng ta khả năng gây không thể trêu vào lan quang kiếm mắt t r ư ở n g ngươi nói cái gì hắn quay đầu cùng chu hạo đối mặt trầm giọng nói chúng ta là thành vệ quân quản hắn gây không chọc đến lên không hợp nịch thủy thành quy củ vậy thì phải quản một chút lòng đất tu luyện thất lam nịch sâu kín thở dài ai hắn mặc dù một mực tại trang tu luyện nhưng t h thật hắn là rất quan tâm tình huống bên kia dù sao chuyện lớn như vậy hắn không khả năng không quan tâm cho nên có chuyện gì hắn đều biết rõ bất quá hắn là không nghĩ xuất hiện dù sao vừa rồi mộ dung tại thời điểm không hiện ra hiện tại xuất hiện liền lộ ra hơi chút có như vậy một điểm lúng túng có chút không có mất mặt chỉ là hiện tại l a m quang ra hỏa này để cho hắn không thể không đi ra bình sự tình ai hắn lại là thở dài một tiếng t r ậ t thân hình h ó a thủy qua trong dây lát biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại chu hạo cùng l a m quang trung gian chu hạo cùng l a m quang đều là sửng sốt một chút chương một trăm bốn mươi ba lam lịch phiền não chương một trăm bốn mươi ba lam lịch phiền não thành chủ l a m quang kinh hỷ tê ư chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng k ê u mi nhìn lấy lam lịch chu m n hạo c h cười cười nhẹ giọng nổ ra hai chữ chu hạo lam lịch ôm quyền hành lên nói thay ta hướng vị tia tiền bối gửi lời thăm hỏi chu hạo dừng một chút chợt gật đầu nói có thể ta sẽ truyền đạt đến lam lịch nói cái tia tiền bối tự nhiên là mộ dung cám tạng lam lịch cười cười chu hạo nhìn nhìn phía sau hắn lam quang lại nhìn nhìn hắn vấn đạo chúng ta có thể đi sao lam lịch cười nói đương nhiên có thể đằng sau lam quang cũng biết ra vấn đề lớn và không thì lam lịch cũng sẽ không như vậy xử lý chu hạo khe vớt c ằ m hướng trương khánh cùng trương tiểu tiểu vậy v â y tay chúng ta đi a nói liền dẫn bọn hắn ly khai hiện trường chờ bọn hắn ly khai sau lam lịch lập tức khôi phục thành chủ huy nghiêm đối với ăn dưa quần chúng khoát tay h áo đều t á n a tại hắn ra lệnh một tiếng tất cả ăn dưa quần chúng đều tán liền đội bọn hắn thành chủ phụ người thành chủ lam quang kích động hô lam lịch giơ tay trở về thành phụ chủ lại nói ân minh mạch l a m quang nặng nề g h mà gật gật đầu chợt để cho lâm an tập đội tiếp tục đi công tác sau đó chính mình liền đi theo l a m n l ị c h trở về thành chủ phủ sáu thành chủ phủ lịch t h ủ y thành gần nhất có cái gì đại sự sao lam lịch thuận miệng v ấ n đạo l a m quang lắc đầu không có hết t h ể như thường hắn dừng lại một chút kinh h ỉ mà h ỏ i t h ă m thành chủ ngài đột phá lam lịch liếc hắn một cái chậm rãi lắc đầu còn không có hắn là bị mộ rung ra tay cho kinh tỉnh cũng là bị mộ rung chấn động không dám động nghĩ nghĩ đều cảm thấy mất mặt lan quang thất vọng thở dài lam lịch không có tiếp tục vấn đề này ngược lại vẫn đạo vừa rồi những người kia là lúc nào vào thành vào thành vài ngày nhưng cũng không có làm cái gì khác người sự t ì n h ngoại trừ hôm nay l a m quang nghĩ nghĩ nói ra vô luận là chu hạo cùng mộ dung cái này đối với tuấn nam mỹ nữ vẫn là chu nguyên bảo bọn nó sinh động đều đáng giá bọn hắn nhiều thêm chú ý một chút nhưng trên thực tế bọn hắn biểu hiện được rất bình thường không có bất cứ vấn đề gì lam n ị c h như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm hôm nay là chuyện gì xảy ra ách cái này ta cũng không rõ lắm l a m quang gãi gãi đầu lung tung nói lâm an còn không có đem kỹ cảm tình huống báo cáo cho hắn lập tức hắn vội và nói lâm an biết rõ lam nịch liếc hắn một cái nói ra còn không gọi hắn qua tới ta này liền đi lam quang nhanh chóng đi tìm lâm an chỉ là lam nịch không đợi đến lam quang trở về ngược lại nên đón hai cái tới cửa khách lam nịch nhìn thấy người tới sửng sốt một chút hạng các ngươi làm sao tại cái này hạng các cười cười nói ngay vào điểm chính ta tới tìm ngươi là vì hôm nay chuyện này lại gặp mặt chu hạo cười tùng tìm nói lam nịch gật gật đầu ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền lại gặp mặt hắn s ắ c mặt nghiêm túc lên lông mày trói chặt ngược lại nhìn về phía hạng các vấn đạo chuyện gì hắn là tại mộ dung chém dụng trung niên nhân cánh tay lúc kinh tỉnh cho nên đối với trước đó sự tỉnh cũng không rõ ràng hắn hiện tại cũng muốn biết toàn bộ quá trình hạng cắp vung tay lên một cỗ thi thể xuất hiện nói ra hắn bịa đặt nhà ta tiểu thiếu ra ngươi nhưng biết thân phận của hắn lam lịch nhìn một mắt lắc đầu không rõ ràng bất quá ta có thể phái người đi cha một chút chu hạo sen vào nói sau lưng của hắn còn có người nếu như ngươi tìm được đầu mối gì có thể cùng chúng ta nói lam lịch gật gật đầu cái này là đương nhiên dù sao mục tiêu là các ngươi cái k i a ta tự nhiên là chi vô bất ngôn nôn vô bất dẫn hạng c á t trầm giọng nói ta hoài nghi bọn hắn nhằm vào không chỉ là tiểu tiểu rất có khả năng mục tiêu còn có ta nhà tiểu thiếu ra cho nên phải nhanh chóng tra rõ ràng đem gai độc trò triệt để rút nếu như nhận thức trương tiểu tiểu khẳng định như vậy nhận thức hạ n g thành khẳng định như vậy biết rõ hạ n g thành cùng trương tiểu tiểu đều tại lịch t h ủ y thành nếu như biết rõ còn cần loại này hạ n g thành xuất quỹ lời đồn cái kia rất có khả năng không chỉ có chỉ là kích thích trương tiểu tiểu cũng có khả năng là vì kích thích hạ n g thành việc này không thể không phòng lam lịch nghiêm túc gật gật đầu biết rõ ta sẽ nhanh chóng cho các ngươi một cái giao phó hạng thành là hạng gia bảo bối nhất ưu cục nếu là ẩm lịch thủy thành xảy ra chuyện hắn chỉ sợ muốn bị tươi sống đánh chết hạng c á t khẽ vứt cảm quay đầu nhìn về phía chu hạo vốn đạo đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao đại nhân lam lịch dừng một chút mặc dù chu hạo cùng cái k i a đại lao tại cùng một chỗ hắn cũng nhìn không ra chu hạo tu vi nhưng hắn có thể cảm giác được chu hạo cũng không mạnh ít nhất đối với hắn đến nói là như vậy nhưng hạng c á t lại gọi chu hạo đại nhân điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu xa đứng lên chu hạo tất nhiên là không biết lam lịch trong lòng suy nghĩ khoát tay nói không có trở về a nói hắn quay người liền đi hạng các gật gật đầu cũng cùng tại chu hạo phía sau ly khai thành chủ phủ chu hạo vừa vặn nhìn đến mang theo lâm an bay trở về lam quang bước chân một trận quay đầu nhìn lấy lam n ị c h chỉ c hạ ỉ h xuống tới lam quang vấn đạo n ị c h thủy thành không phải cấm bay sao cái này vấn đề để, để cho lam n ị c h sửng sốt một chút hắn quả thực không nghĩ tới chu hạo sẽ hỏi như vậy cái ân không có dinh dưỡng vấn đề bất quá hắn vẫn là nhanh chóng hồi đáp lam quang là ta chỉ định duy nhất có thể lấy tại n ị c h thủy thành ngự không phi hành người là vì thuận tiện chấp hành nhiệm vụ chu hạo gật gật đầu trật liền cùng hạng cắp đi đem vừa trở về lam quang làm cho một xứng sở một xứng sở lan quang mang theo diệp an đi tới lam lịch trước mặt vấn đạo thành chủ bọn hắn đến làm gì lam lịch tức giận liếc hắn một cái k h o á t tay á o chỉ vào thi thể trên đất nói ra không nói trước những cái này người đi đem người này thân phận cho biết rõ ràng càng tường tận càng tốt lan quang sửng sốt một chút bất thình lình nhiệm vụ để cho hắn rất mậu b ư ớ c hắn phục hồi tinh thần lại chỉ vào lâm an nói ra cái kêu ta đi trước điều tra để cho hắn cho ngài đem cả kiện sự t ì n h trải qua nói một lần lam lịch k h o á t tay nói không cần dẫn hắn cùng một chỗ đi t r a a hạng cấp đến cái này nói một chút hắn liền minh mạch rất đơn giản chính là có người nghĩ làm hạng thành cùng t r ư ơ n g tiểu tiểu nga lam quang hơi có chút không hiểu thấu bất quá vẫn là nghe lệnh mang theo lâm a n đi điều tra ai cái này có đến phiền lam lịch bất đắc dĩ thở dài chương một trăm bốn mươi bốn cảm giác không ổn chương một trăm bốn mươi bốn cảm giác không ổn bạch ra bạch nguyên anh tu là chỗ đều cho các ngươi kiên nhẫn chút chờ đợi hiện tại đả thảo kinh xã、a. bạch nguyên anh ngồi ở trên ghế đá vỗ vô tay h áo bình tĩnh mà nói ra tại bàn đá bên cạnh còn có hai người ngồi một cái dáng người mập giả tạo tướng mạo phổ thông nhưng nhịn, nhịn. người này gọi m ặ xích thần cảnh nhị trọng một cái khắc dáng người cao gầy hơi gầy ánh mắt của hắn là một đen một t r ắ n g dị đồng tử nhìn qua có chút t ấm lãnh người này gọi quách thái phong thần cảnh ngũ trọng bọn hắn chính là bạch nguyên anh liên hệ đến người quách thái phong nâng trung t r à lên nhàn nhạt mà thưởng thức một ngụm nhẹ giọng nói ra m u ố n chính là đả thảo kinh x à bạch nguyên anh cười cười vấn đạo các ngươi tại sao phải như vậy gấp các loại bọn hắn ly khai nghịch thủy thành lại động thủ không phải càng tốt sao quách thái phong liếc hắn một cái thản n h i n ó i không có thời gian hạ thương thành đã biết có người đang hỏi thăm hạng thành tin tức nếu như không ra ngoài ý muốn lời nói hạng gia đã phái mặc dù đã có người đi chặn lại nhưng đoán chừng ngăn cản không được bao dài thời gian cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian đem hạng thành bắt lấy bạch nguyên anh nhớ mày vấn đạo làm sao đột nhiên liền bị biết rõ thiên hạ không có không lọt gió tưởng chúng ta tại tìm hạng thành mà hạng thành lại là hạng gia sủng ái nhất người tự nhiên mà vậy chúng ta liền sẽ bị người để mắt tới đạo đạo thông dùng tin tức này đi cùng hạng gia thay đổi một cái nhân tình quách thái phong nhẹ giọng nói ra chuyện này hắn cũng biết không khả năng làm được kín không kẽ hở nhìn là bọn hắn tìm được trước hạng thành hay là trước bại lộ m ạ thôi mà bây giờ là bọn hắn tìm được trước hạng nhưng rất nhanh bọn hắn cũng bại lộ thời gian bên trên chiếm ưu thế cũng không nhiều nhưng cũng may bọn hắn đã tại lịch thủy thành chỉ cần nắm chặt cơ hội đem hạng thành bắt lấy như vậy quyền chủ động đem sẽ nắm giữ ở bọn hắn trên tay bạch nguyên anh như có điều suy nghĩ gật gật đầu thì ra là thế cho nên ngươi liền nghĩ nhanh c h ó n g chiến nhanh c h ó n g quyết nhưng tại sao phải dùng loại này thủ đoạn lấy thực lực của các ngươi có thể nhẹ nhàng áp chế hạng các ca h ạ n tại nhìn đến quách thái phong hai người thời điểm cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút hai người này thực lực có chút mạnh quá đầu quách thái phong nhẹ nhàng vớt cằm nói xử lý hạng các rất đơn giản đáng sợ là hạng gia tổ tổ cho nên tại cái đó hậu thủ xuất hiện phía trước chúng ta cũng không thể bại lộ nếu không hậu quả khó có thể dự liệu cho nên các ngươi hướng ta mượn người là nghĩ bức giá hạng thành hậu thủ bạch nguyên anh như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm quách thái phong luất cảm nói chúng ta suy đoán chỉ cần hạng thành xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm hạng ra tổ tông lưu tại trên người hắn hậu thủ sẽ xuất hiện cho nên ta cũng cần ngươi tử sĩ đi thử đi ra nhưng là hạng thành một mực tại khách sạn không có đi ra hạng các c ũ n g một mực canh giữ ở bên cạnh hắn ta tử sĩ đi qua chính là chịu chết căn bản tiếp cận không được hạng thành cho nên ngươi muốn thông qua đả thảo kinh xà đem hạng thành trấn đi ra bạch nguyên anh phòng đón、đạo. quách thái phong nhìn hắn một cái chậm rãi gật đầu nói không sai hạng các biết có người muốn hại hạng thành nhất định sẽ nghĩ điều tra đến lúc đó ta để manh mối dẫn hắn mắc lựa nếu như hắn thời khắc mang theo hạng thành chỉ cần tại phù hợp địa phương sớm bố trí xuống trận pháp tạm thời phong bế hạng các liền có thể để cho tử sĩ đem hạng thành hậu thủ bước đi ra nếu là hắn không mang lấy hạng thành cái kia liền càng đơn giản chỉ cần ám sát hạng thành liền có thể bước ra hắn hậu thủ xác thực hạng thành liền linh huyền cũng không phải tùy tiện một cái người đều có thể giết hắn bạch nguyên anh trầm lầm một lát ngầm đầu nhìn quách thái phong vấn đạo cho nên hạng các nhẹ nhàng mà gật gật đầu bạch nguyên anh khẽ cười nói trách không được người hướng ta yếu nhân thời điểm muốn tìm một cái am hiểu tiềm hành ám sát chi thuật người n g u y ê n lai、like、đánh l ạ n như vậy cái chủ ý có tử sĩ kiềm chế những người khác hấp dẫn lực chú ý lại có tâm phúc của hắn ám sát hạ thành tại hạng các không tại tình huống phía dưới quả thật có thể làm được nắm chắc trình độ quách thái phong cười nạo lấy vấn đạo bạch gia chủ sẽ không đáng tiếc n g ư ờ i một cái tiểu tiểu tâm p h ú c ca bạch nguyên anh vung tay nói đáng tiếc đương nhiên là đáng tiếc không nói tâm phúc của ta liền ta những cái tia tử sĩ có thể đều là nuôi mấy trăm năm vì trong bọn hắn tu vi có thể hao tốn ta không ít tài nguyên bạch gia chủ không phải là muốn tăng giá a quách thái phong khi âu mi vấn đạo bạch nguyên anh cười khoát tay háo cái kia tự nhiên là sẽ không chúng ta hợp tác lúc liền đã nói tốt giá chỉ cần các ngươi đem ta muốn đồ vật cho ta liền được quách thái phong nuốt cả nói n chúng ta khế ước đã định tự nhiên sẽ tuân thủ ước định cái này ngươi có thể yên tâm chỉ cần hạng thành rơi vào chúng ta chi thủ đồ vật chắc chắn đúng hẹn dâng lên ta yên tâm ha ha ha bạch nguyên anh cười ha ha nâng chén cùng quách thái phong đụ một cái hắn đem trong chén trả uống cạn đón lấy nói sang chuyện khác vấn đạo nữ nhân kia ngươi làm sao nhịn nữ nhân kia tự nhiên là chỉ mộ dung q u á c hai Thái trường tả trở tu Phong không hiện hắn chân cảnh nhưng không có chân chính miêu vi, ràng, căn lên lắp là đầu, rõ r cứ có vực có tay, rất khó phán đoán chân thực thực lực, bất quả hắn là sẽ không quá mạnh, dù sao khó không phán chân hắn mạnh, cạnh đoán quá á nàng bên lực, c là quả sẽ dù tiêu người a m c ũ n bất quả là chân vực bọn hắn là tình lữ lời nói thực lực nên t r ê n l ệ n h sẽ không quá quá lớn, lớn hắn cũng không tới hiện trường đi nhìn hết thể đều là nghe bạch nguyên anh người trở về hồi báo bất quá hắn còn tốt không có đi nếu không mộ dung nhất định sẽ chú ý tới hắn bạch nguyên anh nghĩ nghĩ nhẹ nhàng mà gật gật đầu cũng là nếu như lam lịch biết rõ bọn hắn ý tưởng khẳng định sẽ miệt thị bọn hắn không có tự mình cảm thụ qua căn bản là không biết mộ dung có nhiều kinh khủng quách thái phong đứng dậy vỗ vô phía d ư ớ i ý ỉa nói ra dù sao vô luận như thế nào đều muốn đem hạng thành trói lại bạch nguyên anh mỉm cười vẫn đạo hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đắc thủ a quách thái phong cười cười nay liền muốn nhìn ngươi người, người hạng các đã đi thành chủ phủ liền nhìn ngươi người có thể hay không đem hạng thành hậu thủ bước đi ra hắn cũng không nghĩ tới cơ hội tới như vậy nhanh hạng các cùng hạng thành vừa chia tay tử sĩ liền có thể độc thủ ha ha bạch nguyên anh cười ha hả nói cái này hạng thành cũng thật sự là tâm lớn biết do hạng thành bị để mắt tới còn dám để cho hạng thành lưu tại khách sạn Ta có l bạch, nó luôn luôn không không bạch nguyên anh nhìn nhìn m ạ c xích lại nhìn một chút quách thái phong vấn đạo là có cái gì vấn đề sao quách thái phong lắc đầu chầm tư thật lâu cũng không nghĩ tới cái nào khâu có vấn đề nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên cũng có loại không quá hay dự cảm nhưng là vừa tìm không ra vấn đề chỗ cái này là tối làm hắn khó chịu hắn sâu kín thở dài chỉ có thể trước chờ tin tức. Dù sao chỉ cần cùng thể hạng thành hậu thủ không ra, hắn tin ra, Dù sao mặc ạ Bạch c xích cả chuyện xảy không Anh mắt mẻ lên, thầm nghĩ, đi thi hành không là lộ lên, là tuyển mắt sát tất cả đều là ta Nguyên đều diện. người, sẽ không sẽ ra chuyện gì đi ra Mỹ mẻ ám dù tử sĩ cùng tâm phúc đều phía dưới có cơm chế nhưng nhìn lấy m ạ c xích cùng quách thái phong cái kia trầm tư bộ dáng hắn cũng không khỏi tự chủ mà có chút lo lắng đứng lên vạn nhất vạn nhất thân phận của hắn bị tuân ra đến cái kia liền phiền phái lớn chương một trăm bốn mươi lăm mười bảy cái h ắ nhân chương một trăm bốn mươi lăm mười bảy cái h ắ nhân lao cha ngươi trở về chu nguyên bảo nhìn đến chu hạo cùng hạng các trở về vội vàng hô chu hạo nhìn lấy huyên n á o khách sạn lại nhìn nhìn trên mặt đất chạy đến một đống người những mày vấn đạo cái này là phát sinh chuyện gì chu nguyên bảo cười hì hì nói các người đi sau đó qua một hồi đột nhiên liền lao tới một đám hắc y nhân bay thẳng hạng thành gian phòng đến bất quá có ta tại bọn hắn một cái đối mặt liền bị ta cho chân choáng hì hì hì, hì. ta cũng có phần ngươi đem công lao toàn bộ ôm tính toán cái gì hồi sự mộ kim ngân từ hạng thành trong gian phòng đi ra bay tới hai chảo cưới chu nguyên bảo trên thân vấn đạo chu hạo nghe vậy khẽ vất cảm không có ly cái này hai cái hàng ngày cãi lộ đoán ra bay gật gật tiểu tiểu chu n hạo hơi hơi mỉm cười nhìn lấy đang ồn ào chu nguyên bảo cùng hộ kim ngân có bọn nó tại thử hỏi cái này tiên không đại lục lại có ai có thể tổn thương đến hạng thành đâu nghĩ tới đây chu hạo một tay một cái đem nó hai sách ở nói ra tốt các ngươi biểu hiện cũng không tệ về sau sẽ hảo hảo bàn thưởng các người trước tiên đem trước mắt sự t ì n h giải quyết trước tại bọn hắn nói chuyện ở giữa hạng cắt lên tiếng c h à o liền đi hạng thành gian phòng chu hạo nhìn nhìn loạn thành một b ầ y khách sạn không nói gì thành vệ quân đã qua tới xử lý hắn nhẹ nhàng nâng tay nằm trên đất hắc y nhân tất cả đều bay lên cùng tại phía sau hắn cũng là tiến vào hạng thành gian phòng tại bên trong còn có một cái hắc y nhân hắc y nhân kia là bị mộ kim ngân đ ả đảo người này chính là bạch nguyên anh tâm phúc sư phụ tiền bối hạng thành cùng trương tiểu tiểu thấy chu hạo tiến vào liền vội vàng tiến lên nên đón châu bảo cùng bảo thạch cũng chạy tới đến n ỗ i trương khánh bọn hắn tức thì không tại chỗ này bởi vì nơi này không cần bọn hắn chu hạo k h o á t tay á o nhìn lấy hạ thành cười vấn đạo không có việc gì a sợ sao không có việc gì hạ thành vỗ vô, vô bộ n g ư c nói đương nhiên không sợ có chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân tại cái kia hắn còn sợ hãi lời nói cái kia liền thật không có tiền đồ chu hạo cười cười c h ậ n đem những cái kia hôn mê hát y nhân toàn bộ cho xếp thành một l o ạ n đối với chu nguyên bảo nói ra đem bọn hắn đánh thức ta có lời muốn hỏi bọn hắn Tốt. Chu nguyên bảo cười cười. sau một khắc những cái kia hắc y nhân mặt bên cạnh đều là xuất hiện một cái hư h à o kim sắp móc ướt sau đó ba ba ba cái tát âm thanh vang lên mộ kim ngân nhìn đến nhãn tình sáng lên đón lấy mỗi cái hắc y nhân thân thể trên không đều xuất hiện một văn hỏa nhìn lấy cái kia hư h à o sóng nhiệt liền biết rõ độ ấm có nhiều cao đem hắc y nhân nương đến đều dền không ngừng tại chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân song trọng tổn thương phía dưới hắc y nhân rất nhanh liền tỉnh lại làm nhìn đến một đám người cùng thú nhìn lấy bọn hắn thời điểm dù là bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không khỏi đến trong lòng hơi động bất quá bọn hắn mặc dù kinh hãi nhưng mặt ngoài bọn hắn vẫn là phi thường chuyên nghiệp chu hạo quét những hắc y nhân này một mắt hắc y nhân tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy cái mỗi cái thực lực đều không kém ít nhất cũng là chân vật cảnh có thể nhìn ra được vì hạn g thành bọn hắn là hạ đột ủ buồn. Chu Người, trong chỉ hạo vào đó m cái hắc nói ra, trả lời ta vấn đề. Liên tại giất lời thời điểm, 17 cái y nhân, hắn y vấn ra, trả ta vừa đề. mà bùn g nghĩ giao động Nguyên ngăn Nguyên nhau muốn tự bạo nội đàn vận. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp giao hành trình liền đến lần Chỉ chưa Chu Chu xu tự tự trở. bạo bị Bảo Bảo là kịp chu hạo kinh ngạc mà nhìn bọn hắn cảm thán nói thật đúng là không chút do dự a hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này người hạng c á p nói tiếp đại nhân bọn hắn hẳn là tử sĩ một loại người là chuyên môn bồi dưỡng ra được hắn dừng một chút nói tiếp khả năng phổ thông phương pháp không cách nào làm cho bọn hắn mở miệng hơn nữa ta nghĩ bọn hắn trên thân hẳn là đều bị phía dưới có c ấ m chế nói một chút ra tương quan bí mật liền sẽ chết cho nên chúng ta khả năng cần phải trước tiên đem bọn hắn c ấ m chế cho thanh trừ hết cái này là bồi dưỡng tử sĩ thông thường thao tác làm sao thanh trừ chu hạo vẫn đạo hạng các lắc đầu tạm thời còn không、biết. cần phải chuyên môn người đến làm loại này sự t ì n h ngoài nghề động thủ một không cẩn thận liền sẽ dẫn phát cấm chế cho nên khả năng muốn dẫn bọn hắn quay về hạng thương thành mới được ta có thể a rõ ràng cái tiểu tiểu cấm chế còn không đơn giản sao chu nguyên bảo tràn đầy tự tin mà xen vào nói chu hạo nhìn nó một mắt vớt cằm nói ngươi đem bọn hắn cấm chế đều rõ ràng a chu nguyên bảo tự tin cười một tiếng kim đồng hiện lên tinh mang thần nghiệm xâm nhập mười bảy vị hp y nhân đại nao trong nháy mắt đem bọn hắn trong đầu cấm chế cho biến mất nó vô vô móng ớ đắc ý cười nói nhẹ nhàng lầm lọẹ hạng cắt nhìn lấy chu nguyên bảo ánh mắt lại thay đổi chu nguyên bảo thực lực trong lòng hắn là càng lên càng cao chu hạo khẽ vất c ằ m thuận miệng vấn đạo bọn hắn bên trong cái nào mạnh nhất bên trái đệ nhất cái thiên địa tam giai thực lực chu nguyên bảo chỉ chỉ bên trái đệ nhất nhân nói ra chu hạo đưa ánh mắt quăng đến người kia trên thân mạnh nhất vậy hẳn là chính là nhóm người này bên trong thủ lĩnh đồng thời cũng có thể là biết rõ nhiều nhất nội tình người hắn lấy xem k ỹ ánh mắt dò xét lấy người áo đen này chậm rãi mở miệng hỏi nói một chút t là ai xối ruột người tới hắc y nhân trầm mặc không nói ánh mắt phát tán không có tiêu điểm nhìn lấy như vô luận như thế nào cũng sẽ không nói b chu hạo thấy thế cười cười trên tay xuất hiện một cái cái hộp cái hộp bên trong trang làm ộ dung cho hắn chân ngôn đan mộ dung tổng cộng cho hắn mười khối nhưng hắn vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua cũng không biết hiệu quả như thế nào cho nên hắn nghĩ thừa dịp cái này cơ hội thử một chút chân ngôn đan hiệu quả vạn nhất về sau mộ dung y h ắ n ă n hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý hắc y nhân nhìn đến chu hạo từ trong hộp lấy ra một viên đan dược lúc này biết rõ chu hạo muốn làm gì hắn lập tức cắn chặt răng đóng chặt miệng không muốn ăn viên đan dược kia bất quái này có thể không phải do hắn quyết định và n h chu hạo mãnh liệt một quyền tại y nhân trên bụng hắc ý nhân không tự chủ được mà hé miệng chu hạo lập tức đem chân ngôn đan bắn vào hắc ý nhân trong miệng đón lấy một c ố lực lượng đem chân ngôn đan đẩy vào thực quản để cho hắc ý nhân hoàn toàn phục phía dưới người tên là gì chu hạo nhẹ dọn g vấn đạo hắc ý nhân không có phản ứng chu hạo khe vớt cảm nhìn đến dược hiệu còn không có phát huy được qua một hồi sau hắc ý nhân con mắt phảng phất bịt kín một tầng sương mù cặp mắt vô thần lộ ra có chút n ố c trệ chu hạo thấy thế liền biết rõ chân ngôn đan có, có hiệu lực thời gian có cái đại khá hiểu rõ chính là không biết có thể hay không bởi vì người mà khác hắn không có nghĩ nhiều như vậy vốn là thăm dò tính mà hỏi thăm ngươi tên là gì hắc ý nhân máy móc giống như hồi đáp á m nhất chứ một trăm bốn mươi sáu chân ngôn đan dược hiệu chứ một trăm bốn mươi sáu chân ngôn đan dược hiệu á m nhất chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu chấm ngâm một lát vấn đạo ai sai khiến ngươi tới gia chủ á m nhất ngữ khí vẫn như cũ bằng thẳng tựa như cái không có cảm tình người máy một dạng chu hạo nghe vậy bật cười nói hắn tên đầy đủ b ạ c h nguyên anh á m nhất trả lời phải vô cùng nhanh chóng không mang theo một tia dừng lại loại kia vạch nguyên anh cái này không phải bạch gia hiện giữ ra chủ sao hạng các nhữ mày đạo chu hạo sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía hạng các vấn đạo ngươi nhận thức bạch nguyên anh nhận thức hắn coi như là cái tương đối có thiên phú người so với ta nhỏ hơn nhưng thực lực cùng ta tương xứng hạng các giới thiệu nói hắn dừng một chút nghi ngờ nói lầm bầm nhưng hắn vì cái gì sẽ nhằm vào tiểu thiếu gia là bạch gia ý tứ hay là hắn chính mình ý tứ chu hạo như có điều suy nghĩ ngược lại tiếp tục câu hỏi ám nhất mục tiêu của các ngươi là ai có mục đích gì ám nhất hồi đáp mục tiêu của chúng ta là hạng thương thành tiểu thiếu gia hạng thành chúng ta muốn bắt cóp hạng chu hạo nhẹ nhàng khiêu mi vấn đạo các ngươi tại sao phải bắt cóc hạ n g thành ám nhất nói ra không biết bọn hắn không cùng ta nói bọn hắn chu hạo như có điều suy nghĩ mà h ỏ i t h ă m ngoại trừ bạch nguyên anh còn có ai còn có hai người ám nhất trả lời chu hạo n h ư mày hỏi như vậy quá chậm hắn nghĩ nghĩ nói thẳng đem hạng thành chuyện này cho ta kỹ càng mà g i ả n g một lần ám nhất vẫn thật là không chút do dự liền bắt đầu hêm thai nói tới ba ngày trước ta trong lúc vô tình phát hiện hạng thành đi tới n ị c h thủy thành chu hạo nghe ám nhất không tình cảm chút nào trường thiên g ọ n g nói thông báo âm thầm kinh ngạc cư nhân còn thật sự có thể dặng này Trân thật Nguồn Đan đáng sau ợ Nếu để cho người đem một đời nói để đem đời cho một r đây đồ chẳng cả cũng phải phải là tất cả đồ vật t n hắn cũng không có công phu xoắn suýt cái này, hay là nghe g ra. hay Bất suýt quả phu có cái á là một Nhất miêu tả quan trọng hơn tả miêu m Sau một thời gian ngắn ám nhất rốt cục nói xong chu hạo cũng đại khái hiểu sự tình trải qua cả kiện sự tình là như vậy có một cái tổ chức muốn tìm hạ thành mà cái kia tổ chức cùng bạch nguyên anh là có hợp tác v ừ i vặn hạ thành mấy ngày qua đến l ị c h thủy thành mà ám nhất coi như bạch nguyên anh tâm phúc cũng biết một điểm cái kia tổ chức sự tình cũng hiểu rõ qua hạ thành tướng mạo các loại sau đó không ra hai ngày liền có hai người đến lịch thủy thành hai người này đợi một ngày liền để cho ám nhất đi tìm người đi chọc dẫn chương tiểu tiểu ám nhất cũng không biết tại sao phải làm như vậy nhưng hắn dù sao chỉ là bạch nguyên anh cho mượn đi binh cho nên hắn cũng không có nghĩ quá nhiều nghe lệnh làm việc liền có thể sau đó có người phát hiện hạng cấp đi thành chủ phủ sau đó ám nhất liền tiếp đến ám sát hạng thành mệnh lệnh không sai không phải bắt cóc là ám sát lúc đó ám nhất còn rất không hiểu nhưng vẫn là câu nói kia h ắ n chỉ là nghe lệnh làm việc công cụ người cho nên không có nghĩ quá nhiều liền mang theo một đám hắc y nhân tìm tới tận cửa vốn định mặt khác hắc y nhân kiềm chế trương khánh đám người ám nhất tức thì đi ám sát sự tình nhưng đáng tiếc bên ngoài hắc y nhân gặp được chu n g u y ê n bảo sau đó một cái đối mặt liền bị trần t r n g vụ trộm tiềm nhập ám nhất tất bị mộ kim ngân cho đánh ngất xỉu chiến đâu kết thúc đều không cần một giây lại nói tiếp chính là chu hạo thẩm vấn cả kiện sự tình có ba cái tương đối trọng yếu vấn đề một là cái kia tổ chức là cái gì thế lực hai là cái kia tổ chức tại sao phải bắt cóc hà thành mục đích là cái gì ba là nếu như nghĩ bắt cóc tại sao phải hạ lệnh ám sát hà thành cái này không hợp lý hạng các trầm ngâm một lát c h ầ m giọng nói ra đối phương khả năng đoán được tiểu thiếu gia trên thân có lao tổ tông lưu hậu thủ ân có ý tứ gì chu hạo khi ê u mi v ấ n đạo hạng c á t nghi nghĩ do dự một chút vẫn là nói ra là như vậy hạng gia tổ tông nhóm tại tiểu thiếu gia trên thân lưu lại bảo hộ hắn hậu thủ cái gì hạng thành lập tức một mặt kinh ngạc mà lên tiếng kinh hô hắn bản thân cư nhiên cũng không biết việc này hạng các chê cười giải thích nói bọn hắn cũng là sợ ngươi có nguy hiểm cho nên làm điểm chuẩn bị hạng thanh lý giải cho nên hắn cũng không nói cái gì có người quan tâm che chở cảm giác vẫn là rất tốt hắn cũng không ghét chu hạo sờ lên bên hông tử m ộ t hồ lô này liền cùng mộ dung cho hắn tử m ộ t hồ lô không sai biệt lắm cũng có thể bảo hộ hắn mặc dù còn không có kích động qua hắn quay đầu nhìn về phía chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vấn đạo các ngươi nhìn ra sao mộ kim ngân nhẹ nhàng gật đầu nói cảm thấy nhưng không có hứng thú chu nguyên bảo thâm dĩ vi như nói chính là quá yếu chu hạo khỏe miệm co lại t hắn m xem tìm nghĩ, này đến tìm người đến giáo hân giáo hân hai người này giáo giáo ra sau hai quá được, đ mới c ý q u hình. Hắn thu hồi suy nghĩ ngược lại nói ra nói như vậy lời nói bọn hắn nhưng thật ra là muốn lợi dụng á m nhất bọn hắn đến b ư ớ c r a hạng thành lao tổ tông lưu tại hắn thể nội hậu thủ hẳn là sẽ không sai hạng các gật gật đầu chu hạo khe vớt c ằ m nghĩ như vậy lời nói cũng hợp lý từ bên cạnh nhìn cũng có thể nhìn ra được cái kia tổ chức người rất sợ hai hạng gia tổ tông hậu thủ bằng không thì cũng không cần như vậy tốn công tốn x ư c hạng các chắp tay nói đại nhân như là đã biết rõ sự tỉnh từ đầu đến cuối cái kia chúng ta lập tức lên đường đi bạch ra a Ta cũng cần cùng bọn hắn hảo hảo Chu hạo tâm vớt càm sự. như ó i ơn, c ỉ cần tìm đ ợ c Bạch Nguyên Anh cùng cái Anh Nguyên kia thế ổ c ứ c người liền i b t tất tiết. rõ cả chi cần nhảm hắn không cần nói nhảm nhiều nói Bọn làm ờ i lúc n y lấy lên là l đường đi đến Bạch Gia, hơn nữa là lấy ngự không phi hành hình、thức. Bọn hắn như đi Gia, phi thế Bạch thức. à việc lúc này đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú tự nhiên cũng đưa tới thành vệ quân cùng lam lịch các ngươi cái này là lam lịch đi tới bọn hắn trước mặt không hiểu vấn đạo chu hạo mở miệng nói ra lam thành chủ chúng ta đã tìm được người giật dây còn thỉnh tránh ra lam lịch sửng sốt một chút ngạc nhiên mà nhìn chu hạo bọn hắn trong lòng điên cuồng chửi bậy nói ta sát như vậy nhanh lan g quang liền cái k i a thi thân phận đều còn không có trà x o n g đâu hắn nghĩ nghĩ liền ngược ra hắn cũng muốn nhìn một chút dám đánh hạng thương thành chủ ý là phương nào thần thánh chu hạo một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà hướng bạch ra bay đi cái này để cho bạch ra người một mặt một bức đồng thời lại cảm thấy thấp thỏm bất an không rõ như vậy một đoàn người công nhiên làm trái cấm bay lệnh hướng bạch ra đẻ xuống là tới làm cái gì nếu như cẩn thận quan sát lời nói sẽ phát hiện chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hai cái đều không tại chu hạo bên người bọn nó đã dựa theo chu hạo phân phó đi trước bắt người miễn cho bị bạch nguyên anh bọn hắn cho chạy căn cứ ám nhất chỗ cung cấp tướng mạo đối với bọn nó đến nói muốn tìm ba người là một kiện lại chuyện quá đơn giản chương một trăm bốn mươi bảy bắt người chương một trăm bốn mươi bảy bắt người thời gian thoáng quay về đổ mấy phút bạch nguyên anh ba người tại tu luyện thất bên trong tiếp đến thủ hạ chính là báo cáo hiểu rõ đến tử sĩ bị người trong nháy mắt dây sự thật sau sửng sốt một hồi lâu tại sao có thể như vậy bạch nguyên anh cũng lại duy trì không được cái kêu bình thản biểu lộ nếu như phát sinh kích liệt chiến đấu sau đó bị thừa cái kêu hắn còn có thể tiếp thụ nhưng trong nháy mắt bị dây xem như chuyện gì xảy ra liền tính toán hạng các cũng làm không được loại này trình độ tốt sao chẳng lẽ cái kia linh t h ú thực lực so hạng các còn mạnh nhưng là cái này không khả năng a ngự thú sư nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể càng hai cái đại cảnh giới khế ước theo quách thái phong nói cái kia linh thú chủ nhân chỉ là chân vực nhất d à i làm sao cũng không khả năng so hạng các mạnh a nhưng sự thật chính là cái kia linh thú một cái đối mặt đem tất cả tử sĩ diệt sạch như vậy cũng chỉ có một cái khả năng cái kia liền là cái kia ngự thú sư che giấu thực lực nhìn đến chúng ta đánh giá sai bọn hắn thực lực quách thái phong lắc đầu cảm thắn nói mạnh nguyên anh vuốt vuốt lông này vấn đạo bây giờ nên làm gì hắn hiện tại đầu ó c có chút loạn nếu như cái kia ngự thú sư có thủ đoạn đem cơm chế cho phá đâu mắt xích nhìn lấy quách thái phong sâu kín và mở miệng nói ra đừng quên chúng ta đã đánh giá sai một lần bọn hắn thực lực quách thái phong nghe vậy những mày xác thực cần phải làm tốt xấu nhất tính toán mới được các ngươi chuẩn bị làm sao xử lý bạch nguyên anh v ẫ n đạo quách thái phong lắc đầu nói chỉ có thể rời đi trước nịch thủy thành đối phương có cao thủ tại hạ thành thể nội hậu thủ cũng không có kích động muốn trở thành công bắt cóc hạ thành cơ hội rất xa vời ta là bạch gia gia chủ ta làm sao ly khai a bạch nguyên anh giận dữ hét quách thái phong nhìn hắn một cái bình thản nói ta khuyên ngươi tốt nhất cũng theo chúng ta đi nếu là bọn hắn thật phá c ô n chế tự tử sĩ bên trong biết được thân phận của ngươi ngươi không đi cũng chỉ có chỉ còn được chết ngươi chính mình tuyệt a bạch nguyên anh con mắt không ngừng địa chuyển động trong đầu suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng có quyết định lắc đầu nói ta không đi gia chủ này chi vị được không dễ ta sẽ không dễ dàng bông tha quách thái phong nhàn nhạt mà liếc hắn một cái cười nhạo nói cũng là ngươi vì gia chủ chi vị thế nhưng là đem ngươi đại ca cho làm thế đi như thế nào lại vứt bỏ đầu bạch nguyên anh nghe được đại ca cái từ này ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm lanh đứng lên nhìn chằm chằm quách thái phong nói ra ta nói qua việc này vĩnh viễn không muốn lại để lên ngươi quên sao quách thái phong im mắng cười lạnh khoát tay nói là ta không đổi với lại nói năm đó ta thế nhưng là giúp ngươi rất lớn vội vàng bạch nguyên anh nhìn lấy trong nháy mắt tĩnh lặng xuống tu luyện thất thật sâu hít một hơi sau đó cất bước ly khai tu luyện thất nếu như thật sự tra được trên người hắn cái tiêu hắn cũng chỉ tốt nhận hắn lần này lớn nhất tính sai chính là đánh giá thấp cái tiêu ngự thú sư nếu như không có cái tiêu ngự thú sư hết thể đều sẽ rất thuận lợi chỉ là hắn không biết không có chú hạo hạ thành cũng sẽ không đi tới nghịch thủy thành bạch nguyên anh đi tới đi tới đột nhiên bước chân một trận ngẩng đầu nhìn xanh t h ẳ m thiên không nghĩ nó nói đến sao hắn đã nghe được bên ngoài ồn ào đồng thời trong lòng hắn hy vọng lại mở đi không í t như là đã đến vậy hiển nhiên là từ tử sĩ trong miệng chiếm đến tin tức gì bạch nguyên anh trong ánh mắt quang thải biến hóa cuối cùng hóa thành một â m thanh thở dài hắn chẳn g thể nghĩ tới sẽ ở lúc này bị t á n nào ngươi không chạy sao hai người kia đều ra khỏi thành mộ kim ngân lạc yên xuất hiện tại bạch nguyên anh trước mặt vốn đạo bạch nguyên anh sửng sốt một chút n ế u mày vấn đạo ngươi là cái kia n g ự thú sư n g ự thú mộ kim ngân biết rõ hắn nói n g ự thú sư là chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại nói ra ngươi không chạy tốt nhất tránh khỏi ta đầu thú bạch nguyên anh nghĩ nghĩ thở dài nói xem ra là chạy trời không khỏi nắng mộ kim ngân thản nhiên nói ngươi yên tâm cái kia hai cái rất nhanh cũng sẽ trở về giúp ngươi bạch nguyên anh hơi xứng sở chậm bật c ư ờ i lắc đầu nhìn đến thua không oan liền quách thái phong cùng mã x í đều không bị để vào mắt thực lực sai biệt quá lớn thua không oan a bọn hắn phía trước đánh giá sai một lần ngựa thấp kỳ thật bọn hắn không nhìn lầm chu hạo thực lực bất quá bọn hắn cũng chỉ nhìn đúng chu hạo thực lực vô luận làm ộ d u n g vẫn là chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân bọn hắn đều nghiêm trọng đánh giá thấp mộ kim ngân nhìn lấy bạch nguyên anh thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút hơi có chút n g h i hoặc bất quá nó cũng không để ý chỉ cần đừng chạy l ê n được các loại chu hạo bọn hắn đến nhiệm vụ của nó cũng liền hoàn thành s á nghịch thủy thành bên ngoài ba mươi dặm vì cái gì không giết hắn hắn sẽ đem chúng ta mục đích buộc đi ra a m ặ x nhẹ dọn vấn đạo quách thái phong lắc đầu cười nói buộc liền buộc a chúng ta đã xuất hiện tại hạ sớm muộn sẽ biết chúng ta mục đích chỉ là vấn đề thời gian thôi vậy sau này làm việc sẽ khó khăn rất nhiều mặc xích nhìn về phía trước thở dài quách thái phong sâu kín thở dài là a không nghĩ tới hành động lần này như thế chi không thuận chỉ có thể trước tránh một chút đầu ngọc gió nhà các ngươi khả năng tránh không được đầu ngọc gió theo ta đi một chuyến a c h u nguyên bảo đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cưới híp mắt nói ra ân quách thái phong cùng mặc xích trong lòng cả kinh lập tức cảnh giác mà nhìn chu nguyên bảo chu nguyên bảo xuất hiện bọn hắn vậy mà một chút cảm ứng đều không có cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin quách thái phong nhữ mày vấn đạo n g ư ơ i là phương nào thần thánh các n g ư ơ i phái tới hát y nhân là ta tiêu diện các n g ư ơ i nói ta là ai đâu chu nguyên bảo lấy chế n h ạ o ngữ khí vấn đạo quách thái phong thần sắc biến đổi h ắ c bạch dị đồng t ự trường lĩnh vực trong nháy mắt triển khai tại lúc này thế giới phảng phất lâm vào h ắ c bạch thế giới bình thường chỉ là b à n h một tiếng lĩnh vực của hắn tại trong khoảnh khắc sụp đổ n g ư ơ i quách thái phong nghẹn họ nhìn g n chân chối mà nhìn trước mắt chu nguyên bảo đột nhiên hắn đồng tử bỗng nhiên co g i t lại bởi vì chu nguyên bảo biến mất quách nhị ca mặc xích đột nhiên hô quách thái phong trong lòng hơi động theo hắn ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cực lớn hư h o kim sắc long trào vô xuống bọn hắn muốn chạy trốn nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình không động được hiểu rõ chỉ có thể nhìn long trào đập xuống vê anh bọn hắn hai người trực tiếp bị đập tiến trong đất bụi mù tràn đập c h u nguyên bảo thân hình xuất hiện tại bụi mù trên không thổi một hơi đem bụi mù cho thổi tan ra tới lộ ra đã trọng thương hôn mê quách thái phong cùng m ạ c xích cắt yếu gà c h u nguyên bảo bay đến trong hầm đem hai người cho nhấc lên tại trở về thời điểm nó còn thuận tiện đem hố cho điền trở về chương một trăm bốn mươi tám bát hồn chương một trăm bốn mươi tám b á t hồn bạch gia trưởng lão bạch hoa thấy chu hạo đám người đã đi tới bạch gia trên không lúc này bay lên đối với lam nịch c h ắ p tay không rõ ràng cho lắm mà h ỏ i thăm thành chủ cái này là cần làm chuyện gì lam nịch còn không có mở miệng hạng các liền trước lên tiếng bạch nguyên anh tại cái nào bạch hoa sửng sốt một chút nói ra tìm ra chủ lời nói hắn hẳn là tại tu luyện ta tại cái này bạch nguyên anh thanh â m chuyển đến chu hạo quay đầu nhìn lại thấy bạch nguyên anh cùng tại mộ kim lân đằng sau hướng nơi này bay tới lao cha mộ kim lân cười kêu một tiếng chu hạo khẽ vớt cằm đúng lúc này c h u nguyên bảo mang theo quách thái phong cùng mạc xích cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn lao cha giải quyết c h u nguyên bảo vừa xuất hiện liền đối với chu hạo nói ra chu hạo gật gật đầu ân hai người các ngươi cũng không tệ bạch nguyên anh thấy quách thái phong cùng mạc xích cái này t h ẳ n g trạng thầm nghĩ trên lệch quả như lớn trách không được cái này điều như vậy tự tin không biết mộ kim n g â n biết do hắn trong lòng gọi nó điều có thể hay không trực tiếp nóng chảy hắn ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích hạng c á t nhìn lấy bạch nguyên anh v ấ n đạo bạch nguyên anh cười cười ngược lại nói ra đến bạch phủ bên trong trò chuyện a hạng các nhìn nhìn chú hạo chu hạo khẽ vất cảm đi xuống nói a nơi này không phải nói chuyện mà hạng cắt gật gật đầu ngược lại nhìn về phía bạch nguyên anh nói ra đi xuống a sau đó bạch nguyên anh liền dẫn chu hạo đám người đi tới bạch phủ bên trong viện phòng khách phân phát những người không liên quan chỉ để lại chu hạo đám người cùng hắn chính mình nói a ta nghĩ ngươi biết chúng ta vì sao mà đến hạng cắt vây vây tay trương khánh bên người ngũ đại cao thủ đem khiêng mười bảy cái hắc y ném trên mặt đất hạng cắt chỉ vào bọn hắn nói ra bọn hắn ngươi hẳn là rất quen thuộc a bạch nguyên anh cười cười chân mặc một hồi thở dài nói ta nhận hắn g ẩ m đầu nhìn hướng chu nguyên bảo cảm khái nói ta làm sao cũng không nghĩ tới gặp được lợi hại như vậy ngự thù sư chu hạo nghe vậy nhữ n g mày mở miệng nói ra nếu như nhận vậy liền đem tất cả vấn đề đều giao cho a hắn dừng lại một chút đón lấy đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm nói a các ngươi bắt cóc đồ đệ của ta mục đích đồ đệ bạch nguyên anh sửng sốt một chút chậm bật cười nói hạn g thành lại là đồ đệ ngươi hắn ngược lại thật là tốt phúc khí sinh tại hạng thương thành nhận hết sùng ái còn có ngươi dạng này sư phụ coi là thật nếu như người hâm mộ lại ghen ghét a chu hạo nhữ mày thản nhiên nói ta không có công phu cùng người chơi hoặc là lập tức giao cho hoặc là ta dùng thủ đoạn để cho lập tức giao cho ngươi tuyển một dạng bạch nguyên anh gật đầu nói tốt ta này liền giao cho hắn nghĩ nghĩ nói ra kỳ thật cũng không phải ta muốn bắt cóc h ạ thành t là bọn hắn muốn bắt cóc h ạ thành t ta cùng bọn hắn có thể không phải bạt đường chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi nói hắn chỉ chỉ cùng h ắ c y nhân một dạng nằm trên mặt đất quách thái phong cùng m ạ c xích chu h ạ o khi ê u mi v ấ n đạo bọn hắn mục đích là cái gì h ạ thương thành sắp tổ chức đấu giá hội bên trong có một kiện vật đấu giá thiên cấp trung phẩm bảo khí thanh hồ đăng bạch nguyên anh liếc mắt một cái quách thái phong đón lấy trầm dai nói ra bọn hắn kỳ thật một mực tại siêu tập cùng linh hồn có quan hệ bảo vật mặc dù hắn không cùng ta nói qua bọn hắn mục đích nhưng ta đoán bọn hắn hẳn là nghĩ bắt cóc hạng thành sau đó cùng hạng thương thành làm giao dịch yêu cầu thanh hồn đ ă n g hạng các trầm giọng vấn đạo vì một kiện bảo vật liền dám cùng hạng thương thành đối n ị c h ha ha ha, bọn hắn đối với linh hồn bảo vật rất là khát vọng làm ra chuyện gì đến đều có khả năng bạch nguyên anh cười ha ha đạo chu hạo khe vước cảm nhìn một mắt quách thái phong phân phó nói nguyên bảo đem bọn hắn đánh thức phúc đúng lúc này, chu hạo nhìn lấy nghi hoặc vấn đạo làm sao độc phát bạch nguyên anh cười nói hạng các thật sâu nhìn hắn một cái nói ra ngươi thật đúng là tàn nhẫn bạch nguyên anh nói b a i làm việc dù sao cũng phải phải cẩn thận cẩn thận một điểm nhưng không một chút phân tâm tại thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn là không chịu nổi một k ích hắn nói quay đầu nhìn về phía chu hạo chu hạo nhìn nhìn độc phát hắc y nhân nhóm nhìn về phía hạng các vấn đạo ngươi còn hữu dụng sao hạng các lắc đầu không cần chết thì chết ta chu hạo khẽ vất cảm lúc này chu nguyên bảo đã đem quách thái phong cùng mạc xích đánh thức quách thái phong vừa tỉnh dậy liền nhìn đến một đống người nhìn lấy chính mình trong lòng tự biết không ổn lập tức âm thầm vận chuyển linh lực nhưng đáng tiếc linh lực của hắn bị chu nguyên bảo phong bế chu hạo đi đến trước mặt của hắn vấn đạo các ngươi tại sao phải thu thập linh hồn tương quan bảo vật quách thái phong vừa nghe lập tức đưa ánh mắt qua n hướng bạch nguyên anh biết chắc là bạch nguyên anh buộc đi ra hắn thu hồi ánh mắt thư lạnh một tiếng nói ta sẽ không nói cho các ngươi bất kỳ chuyện gì không cần lãng phí thời gian muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện chu hạo thở dài muốn làm mỗi cái cũng giống như bạch nguyên anh dạng này phối hợp hẳn là tốt hắn cũng không muốn cùng quách thái phong lãng phí miệ lưỡi một quyền a n h tại quách thái phong trên bụng nhưng quách thái phong cũng không có mở miệng mà là ngạnh xinh xinh đem một quyền này cho ăn chu hạo n h ư mày hơi hơi mỉm cười tay phải lĩnh b ự c thoáng triển khai hắn liền cần phải ra giày người cho hắn thử quyền gấp ba lực lượng mãnh liệt a n h tại quách thái phong trên bụng không có linh lực duy trì coi như là quách thái phong cái này thần cảnh ngũ trọng cũng muốn đau bên trên đau xót quách thái phong không tự chủ hé miệng chu hạo lập tức đem chân ngôn đan bắn đi vào người cho hắn ăn cái gì mặc xích phẫn nộ chất vấn bất quá hắn vừa mở miệng liền bị chu nguyên bảo cho lần nữa đá hiệu quả rốt c ụ c phát tác đồng thời chu hạo cũng xác định chân ngôn đang phát huy tác dụng thời gian bởi vì chân ngôn đang đối với ám nhất cùng quách thái phong bắt đầu phát huy tác dụng thời gian là một dạng nói cách khác chân ngôn đang dự hiệu phát tác thời gian cũng không phải bởi vì người mà khác chu hạo nhìn lấy ánh mắt mông lung quách thái phong vấn đạo tổ chức của ngươi gọi cái gì quách thái phong máy móc hồi đáp bắt hồn chu hạo khe vớt cảm nói ra giới thiệu một chút bắt hồn quách thái phong lập tức nói tiếp bắt hồn tức là bắt hồn nhất thể một cái người có tám loại nhân cách chúng ta bảy người kỳ thật đều là từ một cái linh hồn tách ra đến sau đó đoạt xá người khác tu luyện thành hôm nay như vậy bộ dáng. b á t hồn có thể nói là một cái tám người thế lực cũng có thể nói là một cái người thế lực chu hạo sửng sốt một chút còn có thể như vậy chơi hắn hỏi tiếp cái kêu các ngươi vì sao phải siêu tập linh hồn bảo vật quách thái phong hồi đáp bởi vì chủ hồn bởi vì chúng ta phân ly mà dần dần suy yếu cần phải có tu bộ linh hồn bảo vật đến ổn định linh hồn đã như vậy các ngươi tại sao phải phân ly chu hạo v ấ n đạo quách thái phong trầm m ặ t một chút con mắt sương mù mất đi một điểm chỉ là rất nhanh lại tràn ngập trở về bất quá tình huống này ngược lại là để cho chu hạo sửng s ố một chút chân ngôn đan giống như cũng không phải không thể phá giải hắn không có thời gian nghĩ lại quách thái phong đã tiếp tục trả lời bởi vì chủ hồn muốn cho chúng ta nhân sinh mới hắn nói chúng ta tuy là một hồn nhưng là bất đồng nhân cách chúng ta có chúng ta ý nghĩ là độc lập tồn tại hắn muốn cho chúng ta coi như độc lập nhân sinh tồn phân ly sau vừa mới bắt đầu còn không có gì nhưng theo lấy thời gian chuyển ệ n rời hắn linh hồn liền bắt đầu dần dần hư nhược rồi chu hạo khẽ vất c ằ m cho nên bọn hắn liền bắt đầu thu thập linh hồn bảo vật vững chắc chủ hồn hắn như có điều suy nghĩ mà hỏi tham chủ hồn chết các ngươi sẽ như thế nào chuyện gì cũng sẽ không có chúng ta là độc lập tồn tại quách thái phong nói ra. Chu hạo nhẹ nhàng mà g ậ trải gật tình đầu, đối với sự tình có cái đại khái hiểu với cái khái sự có õ rõ. cái chính cái cho Quách Thái Phong nói một chút bọn hắn cố sự, tốt có cái càng Trước thúc. Trước thúc. Thái người tiết lại nói diện hiểu này bụng. hắn Phong bọn hắn toàn là kỳ kết thúc. Chương 149, kết thật một một tốt Sau sự, đó để 149, 149, qua hiểu rõ b á t hồn là bọn hắn trừ chủ hồn bên ngoài bảy người khác toàn bộ đến thần cảnh mới sáng lập cũng chỉ có thực lực như vậy bọn hắn mới dám đi ra cùng người khác hợp tác bọn hắn vẫn luôn biết rõ chỉ dựa vào tám người rất khó tìm kiếm được phù hợp linh hồn bảo vật nhưng phía trước thực lực không đủ không dám tùy ý đem chính mình mục đích bộc lộ ra đi sợ chủ hồn sẽ chịu đến uy hiếp bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình hôm nay thực lực đầy đủ cũng có thể hơi chút mà b ô n g ra một chút tay chân cho nên bọn hắn sẽ sàng lọc tuyển chọn phù hợp người coi như hợp tác đồng bọn để cho bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm linh hồn bảo vật trải qua nhiều năm phát triển bọn hắn rất thành công cũng xác thực tìm được không ít linh hồn bảo vật có thể để cho chủ hồn ổn định nhưng những cái này còn chưa đủ bọn hắn cần phải càng tốt linh hồn bảo vật cho nên bọn hắn một mực không ngừng qua thu thập tìm kiếm làm hạng thương thành thả ra đấu g i á hội tin tức lúc bọn hắn lập tức đem mục tiêu đặt ở thanh hồn đăng bên trên thanh hồn đăng là bọn hắn qua nhiều năm như vậy gặp qua cao cấp nhất linh hồn bảo vật nhưng là bọn hắn không có thực lực kia có thể vô tới hơn nữa cái kia đâu g i á hội là cần phải mời mới có thể đi bọn hắn không có bị mời về sau biết được hạng thành không tại hạng thương thành sau bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới hạng thành trên thân hạng thành dù sao cũng là được sùng ái nhất tiểu thiếu ra chỉ cần trói lại hắn hạng thương thành khẳng định sẽ cùng bọn hắn giao dịch thanh hồn đăng cho nên bọn hắn bắt đầu tìm kiếm hạng thành, nhưng lại không dám trắng trận tìm kiếm sợ bị hạng thương thành chú ý tới vì vậy thuận tiện nhắc tới bạch nguyên anh sớm nhất cùng quách thái phong bọn hắn hợp tác là vì tranh đoạt ra chủ hậu tuyển vị trí để cho quách thái phong bọn hắn đem hắn đại ca cho phía đi chỉ là thiên hạ không có không lọt gió t ư ở n g tại tìm được hạng thành thời điểm đạo đạo thông cũng biết bọn hắn sự t ì n h gồm việc này nói cho hạng thương thành chính là như vậy quách thái phong không thể không nhanh chóng bắt lấy hạng thành nếu là hạng thương thành phái người qua tới tiếp hạng thành cái kia bọn hắn liền không có cơ hội sau đó liền có như vậy một việc sự tỉnh các ngươi giải quyết ta chu hạo đối với hạng các cùng hạng thành nói ra chuyện này không sai biệt lắm liền đến đây là kết thúc sau đó sự tỉnh h Giết ta. hạng các nói được dứt khoát lưu loát chập giơ tay chém xuống đem quách thái phong cùng m ạ n xích cho chém sau đó hắn đưa ánh mắt quăng hướng bạch nguyên anh bạch nguyên anh trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng nói việc này cùng bạch gia không liên quan là ta bí mật dưỡng t ử sĩ cũng là ta cùng bọn hắn hợp tác tất cả sự t ì n h đều là ta một cái người sai bạch gia chúng ta tự sẽ có tương ứng trừng phạt ngươi là tự sát vẫn là ta đ ộ c thủ hạng các nhẹ giọng v ấ n đạo không nhọc ngươi đậu thủ bạch nguyên anh sâu kín thở dài quay đầu nhìn về phía hà thành cười khổ nói nếu như ta làm ngươi không tồn tại nên có nhiều tốt cũng sẽ không làm đến bây giờ loại、này. tình trạng lần này may mắn mà có ngài mới có thể như vậy nhanh kết thúc việc này n lặng u có thể hay không cha được người giật dây đều là cái vấn đề chớ nói chi là như vậy nhanh giải quyết chu hạo cười cười nhẹ giọng nói ra cái này là nhiệm vụ của ta cái này là mộ dung giao cho hắn nhiệm vụ hắn đương nhiên phải t ậ n thêm chút sức chỉ là hắn cũng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy mà thôi bất quá hắn vẫn là đem ba mai nạp giới nhận ba người này dù sao cũng là chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân bắt trở lại hắn chuẩn bị đem cái này ba mai nạp giới ban thưởng cho chúng nó hắn nhận lấy nạp giới sau dừng lại một chút một chút nói tiếp nơi này liền giao cho ngươi xử lý ta liền đi về trước Tốt, h ạ n g các gật gật đầu sau đó chu hạo liền dẫn một nhóm lớn người ly khai bên ngoài một mực các loại tin tức l a n lịch lập tức liền qua tới nghĩ muốn hỏi tham sự tình trải qua nhưng chu hạo không nói gì liền đi lam lịch cái gì đều không có hỏi sáu rất nhanh bạch gia truyền ra bạch nguyên anh như hại đại ca của hắn sự tình trong n g á y mắt gây nên một hồi xôn xao nhiệt độ lập tức tiêu t h ă n g đến cực điểm dù sao bạch nguyên anh coi như bạch gia gia trụ tại n ị c h thủy thành cũng là phi thường nổi danh như vậy lớn một cái nhân vật tuân r a dạng này bê bối tự nhiên sẽ gây nên ăn dưa còn chúng nhóm nhiệt liệt thảo luận đến nỗi bạch gia vì cái gì sẽ biết bạch nguyên anh những chuyện này đó là đương nhiên là hạng cắt nói cho bọn hắn bạch gia có cái này hiểu rõ tình hình quyền bất quá đối với bạch gia trừng phạt khẳng định cũng là phải có dù sao bạch nguyên anh là bạch gia nhân hơn nữa còn là bạch gia gia chủ đến nỗi làm sao cái trường pháp pháp hạng các cùng bạch gia đã tại hiệp thương cụ thể như thế nào vậy cũng chỉ có bọn hắn biết rõ chu hạo đối với cái này cũng không quan tâm b á t hồn đã bị bới ra đi ra hơn nữa biết được rất kỹ cảng kế tiếp chỉ cần giao cho hạng thương thành liền được lấy hạng thương thành thực lực nghĩ muốn tiêu diệt một cái tiểu tiểu b á t hồn cái kia vẫn là nhẹ nhàng lỏng l ẹ n không thể không nói vì một chiếc thanh hồn đang liền t r e o chọc hạng thương thành hiển nhiên không phải cái cử chỉ sáng suốt liền tính toán để cho b á t hồn thành công về sau cũng chỉ có thể tại bị đuổi rét bên trong vừa qua nhưng cái này là bắt hồn lựa chọn bọn hắn cũng rõ ràng hậu、quả. nhưng vì đạt được càng tốt linh hồn bảo vật bọn hắn không thể không làm như vậy chu hạo không có suy nghĩ quá nhiều một lần nữa trở về đến sinh hoạt hàng ngày bên trong đến hắn sinh hoạt hàng ngày rất đơn giản chính là tu luyện sau đó các loại mộ dung hàn g lâm cho nên tại mộ dung hàng lâm phía trước hắn cũng sẽ ở tu luyện bên trong vượt qua tu luyện không tuyến nguyện đ á m chìm tại tu luyện bên trong thời gian qua đến nhanh chóng đột nhiên chu hạo gian phòng bên trong một đạo hồng quang hàn g lâm một thân đỏ thấm phượng bảo mộ dung lạng yên xuất hiện c h ừ một trăm năm mươi phát ra từ nội tâm c h ừ một trăm năm mươi phát ra từ nội tâm đến chu hạo chậm rãi mở to mắt quay đầu nhìn về phía một bên mộ dung mộ dung khỏe miệng hơi hơi giơ lên mỉm cười vẫn đạo người đang chờ ta đến chu hạo gật đầu cười thời gian không sai bịt lắm ta liền tiến vào cạn độ trạng thái tu luyện chính là vì chờ người đến mộ dung đi đến bên giường tại bên cạnh hắn ngồi xuống cười mỉm nói không sai có tiến bộ ta còn tưởng rằng có thể lại trêu cật một chút ngươi đâu chu hạo buồn cười nói ngươi muốn là muốn m chơi ta đây không phải là tùy tiện chơi sao lấy mộ dung thực lực nếu là thật nghĩ trêu cật hắn hắn vô luận như thế nào để phòng đều là phi công bất quá mộ dung hiển nhiên cũng không phải nhất định phải trêu cợt hắn chỉ là vừa vặn thời cơ phù hợp mộ dung mới có thể thuận tiện cùng hắn chơi một chút mà thôi mộ dung cười khẽ một tiếng nhìn hắn một cái đụng đụng bắp đùi của hắn nói ra uy nên làm chính sự chu hạo sửng sốt một chút chật kịp phản ứng vội vàng bắt đầu cởi quần áo hắn mới vừa rồi còn đắm chìm tại không lại bị mộ dung trêu cợt trong vui sướng nhất thời quên nên làm chính sự mộ dung nhìn lấy hắn cái kia gấp gáp vội vàng hoảng mà cởi quần áo bộ dáng che miệm cười cười đợi đến, chu hạo thoát đến một nửa thời điểm nàng đột nhiên ra tay kéo một chút chú hạo quẩn cả người hướng phía sau đổ đi sau đó hắn liền nhìn đến không mảnh vải tre thân mộ dung đặt ở trên người của hắn mộ dung hơi hơi mỉm cười cái gì cũng không có nói thẳng vào chính để hôn chú hạo chu hạo đương nhiên cũng là không cam lòng yếu thế tích cực phối hợp với lẫn nhau quen thuộc hai người rất nhanh liền lửa nóng đứng lên không cần một lát liền có thể vào giai cảnh bầu không khí biến đến mập mờ đứng lên giường gỗ cái kia chi chi nha nha thanh âm tại bọn hắn kịch liệt vận động bên trong thỉnh thoảng vang lên cái này là bọn hắn tiết ấu thời gian chuyển rời chu hạo cùng mộ dung vận động cũng đã kết thúc mộ dung chính mình ngâm ấm trà ngồi ở bàn trà bên cạnh nhàn nh nhìn lấy vừa mới mặc xong quần áo chu hạo tùy ý mà hỏi thăm lần trước sự kiện kia xử lý đến thế nào chu hạo đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống bưng lên mộ dung cho hắn ngược lại tốt trà cười hồi đáp đã kết thúc tại ngươi trở về cùng ngày liền kết thúc mộ dung nhẹ nhàng mà n h ữ mày thản nhiên nói nói nghe một chút nàng còn tưởng rằng sẽ tốn chút thời gian đâu chu hạo nhấp một n g ụ t trà đón lấy bắt đầu đem cả kiện sự tình cho nàng êm thai nói tới mộ dung nghe xong sau bật cười nói ta còn tưởng rằng việc này sẽ có chút độ khó đâu không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng liền giải quyết chu hạo cười cười nói ra còn phải may mắn mà có ngươi cho chân ngôn đ a n nếu không còn thật không có dễ dàng như vậy mộ dung nhãn châu xoay động nhìn lấy hắn cười nhẹ v ấ n đạo cái kia ngươi thấy được chân ngôn đ a n hiệu quả về sau ngươi còn dám lừa gạt ta sao chu hạo nghe vậy dừng một chút trận lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ta lúc nào lừa gạt qua ngươi nga mộ dung chế nhạo mà nhìn hắn cười mỉm mà hỏi thăm vậy là ngươi quên phía trước tại mộ thất bên trong chuyện cần phải ta giúp ngươi hồi ức hồi ức sao nói chuyện ở giữa trong gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp h à n khí mắt thường có thể tiến giải tràn ngập ra đến chu hạo thân thể không tự chủ run lên một chút hắn đã cảm giác được lạnh trong nháy mắt liền để cho hắn nhớ tới ban đầu ở mộ thất nghĩ lựa gạt mộ dung cảm tình thời điểm lúc đó mộ dung khí thế so bây giờ còn mạnh hắn vội vàng chê cười nói ra tốt ta ta nhớ được nhưng đó là phía trước ta cùng ngươi tốt sau đó thế nhưng là thật sự không có lựa gạt qua ngươi mộ dung phốc thử một chút cười ra tiếng khoát tay nói ta đương nhiên biết rõ chu hạo cười cười nói sang chuyện khác nói đúng cái này chân ngôn đang có phải hay không có thể bị phá giải cái kêu bắt hồn người có như vậy trong nháy mắt giống như có chút khôi phục lại mộ dung khẽ vớt cảm nói đương nhiên là có thể phá giải người kêu đoán chừng là tình cảm đạt đến một cái cao điểm để cho hắn thoáng khôi phục một điểm ý thức bất quá vẫn là bù không được chân ngôn đan dược hiệu chính là chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên quách thái phong mới có thể chỉ dây dụa một chút liền lại lần nữa lâm vào mê mông trạng thái mộ dung trầm ngâm một lát nói tiếp ngươi nói cái kêu bắt hồn hẳn không phải là từ một cái linh hồn thoát ly đi ra chu hạo hơi sững sờ khi ôm i vấn đạo chẳng lẽ hắn nói dối nhưng lúc đó nơi đó tại chân ngôn đan tác dụng phía dưới hẳn là sẽ không nói dối mới là hắn không có nói dối m nàng dừng lại một chút nói tiếp một cái linh hồn có thể phân cách nhưng khẳng định sẽ tồn tại liên hệ tựa như ngự thú sư như vậy phân cách linh hồn khế ước linh thú một dạng cũng là bởi vì cùng một linh hồn phân chia ra đến linh hồn khẳng định là có liên hệ cho nên mới có thể nói là khế ước mà cái kia bắt hồn tách ra bảy cái linh hồn vẫn là độc lập tồn tại linh hồn cái kia là không khả năng chu hạo sửng sốt một chút nghi hoặc vấn đạo cái kia bọn hắn là chuyện gì xảy ra mộ dung nghĩ, nghĩ nói ra hẳn là cái kia chủ hồn tại cái gì đặc thù địa phương bị du đã linh hồn xâm lấn sau đó cùng chính mình linh hồn dung hợp mà những cái kia du đáng chi hồn tìm được dựa vào、sau. trước khi chết tính cách đặc thù chậm dại khôi phục cho nên có độc lập ý thức bất quá rời xác tri hồn du đãng quá lâu ký ức sẽ dần dần biến mất cái này là thời gian tác dụng cho nên bọn hắn cũng không có ký ức một lần nữa xuất hiện ý thức cũng xác thực có thể coi như một cái mới nhân cách chu hạo giật mình gật gật đầu thì ra là thế như vậy nói linh hồn không thể ly khai thể xác quá lâu lâu mộ dung đốt càng nói du đáng tri hồn cần phải tìm được phù hợp phụ thuộc tri vật mới có thể tránh miễn thời gian cọ rửa phụ thuộc tri vật có thể là người cũng có thể là vật dù sao là thích hợp c h ở địa phương liền được chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu vừa học đến một điểm đồ vật Cùng dung mộ không cần phải nói hắn cũng biết linh hồn tầm quan trọng xuống hồ còn có bắt hồn chủ hồn bởi vì phân ly linh hồn mà từ từ suy yếu ví dụ tại cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám làm luận a như vậy tốt nhất mộ dung nhàn nhạt gật gật đầu chu hạo hơi hơi mỉm cười ngược lại nói ra đi a chúng ta đi ra ngoài đi đi muốn mở cái gì điếm ta đã n g h ĩ tốt mộ dung dừng một chút khiêu mi vấn đạo nói n g h e một chút chu hạo giáp tay của nàng cười nói vừa đi vừa cho người nói sau đó hắn cùng mộ dung tay nắm tay ra gian phòng tại mộ dung triệt tiêu trận pháp lúc chú nguyên bảo bọn nó liền lập tức cảm ứng được lập tức liền v à ra lão mụ chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vây quanh mộ dung vui vẻ hô chu hạo thấy thế khoe miệng thẳng run g r à y hắn đột nhiên ở giữa có loại cảm giác kỳ quái chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hiện tại dạng này thật giống như hắn cùng mộ dung hai cái ở riêng rất lâu chu nguyên bảo bọn nó một mực đi theo hắn sau đó đột nhiên nhìn thấy mộ dung rất là kích động sau đó lạnh nhạt hắn nghe nói các ngươi hai ngày trước biểu hiện không tệ mộ dung sờ lên chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đầu cười nói cái kia là đương nhiên chu nguyên bảo dương dương đắc ý nói mộ kim ngân cũng là có chút tự đắc gật gật đầu khe nói người kia cũng không dám xuất thủ liền ngoan ngó nhận mộ dung cười c nàng biết rõ cái này hai cái là tới m ộ t thưởng nàng nghĩ nghĩ tay vừa lộn một đoàn thiên hỏa cùng một viên thần q u ả xuất hiện phân biệt phân cho mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo hai thứ này đồ vật vừa vẫn thích hợp các ngươi năng lượng lời nói có thần tinh tại chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đều không thích hợp hút thêm càng nhiều năng lượng cho nên thiên hỏa cùng thần q u ả vừa vẫn thích hợp bọn nó dù sao mộ kim ngân là đồ lửa chu nguyên bảo tức thì thích ăn quả nhiên thu được ban thưởng chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đều thật cao hứng chu hạo buồn cười mà nhìn bọn nó cũng trách không được bọn nó nhìn thấy mộ dung đặc biệt cao hứng dù sao mỗi lần đều là mộ dung ban th mà hắn mỗi lần đều làm i ệ n g đáp ứng thôi hắn nghĩ nghĩ cười lắc đầu nhìn lấy mộ dung cùng chu nguyên bảo bọn nó tương tác trong thoáng chốc hắn vậy mà cũng có loại nghĩ muốn hải tử xúc động không còn là mộ dung yêu cầu mà là hắn chính mình phát ra từ nội tâm n g h i mới chương một trăm năm mươi mốt hạng nhiên chương một trăm năm mươi mốt hạng nhiên đang suy nghĩ gì đâu mộ dung tay tại chu hạo trước mặt lắc chu hạo phục hồi tinh thần lại cười cười nói ra không có gì hắn đem bên chân châu bảo cùng bảo thạch ôm lấy đến vừa định nói những cái gì lúc này hạng các cùng hạng thành qua tới bọn hắn bên người còn đi theo cái to lớn chung nhân, nhân. sư phụ sư mẫu hạng thành theo thứ tự thi lễ một cái đón lấy chỉ vào người trung niên kia giới thiệu nói cái này là ta tằng tằng tằng ra ra hạng nhiên hạng nhiên tiến lên một bước chắp tay nói nhị vị tiểu ngưỡng đại gia anh nói chuyện đồng thời hắn cũng tại dò xét quan sát đến chu hạo cùng mộ dung chu hạo khỏe miệng một kéo trong lòng chửi bậy nói ngưỡng mộ đã lâu c á i rắm chúng ta ở đâu ra đại danh mộ dung khẽ b ư ớ cảm c xem như chào hỏi chu hạo nhìn lấy hạng thành vẫn đạo hắn là tới tiếp ngươi trở về hạng thành ngắm hạng nhiên một mắt lắc đầu vốn là nhưng bây giờ không phải là hạng nhiên thời mở cười nói Ta biết n hắn ị vị nhị vị là có bản lĩnh chi nhân, đem hạng thành này có chúng bản nhân, hạng đến trên yên h tri tiểu tử tay, ta giao tâm. đem đã nghe hạng các nói qua biết do mộ dung cùng chu hạo đều không đơn giản cho nên hắn cũng rất đồng ý hạng thành bái chu hạo vi sư chu hạo lông mày gậy nhẹ vấn đạo ngươi lúc nào đến hắn tử quách thái phong trong miệng biết do hạng thương thành chính phái người qua tới cho nên hắn biết rõ nhất định sẽ có người đến tìm hạng thành tăng tăng tăng ra ra một ngày trước liền đến nhưng ngài tại tu luyện cho nên ta liền không có để cho hắn quay rời ngài hạng thành chen vào nói hồi đáp chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu quay đầu nhìn về phía hạng nhiên vấn đạo tới thời điểm gặp được phiền t h á i gì sao hạng nhiên ha ha cười nói gặp được năm cái thần cảnh bất quá đều bị ta đánh chạy hắn dừng lại một chút đón lấy dây biến nghiêm túc nói bắt hồn sự tỉnh ta biết rõ đa tạ tương trợ bọn hắn liền giao cho chúng ta hạng thương thành xử lý a chu hạo khẽ vất c ằ m hắn vốn chính là tính toán giao cho hạng thương thành xử lý cũng không có nghĩ đến tiếp tục lẫn vào chúng ta đi a mộ dung đột nhiên lên tiếng nói chu hạo cười cười đối với hạng nhiên khoát tay nói chúng ta đi trước sư phụ sư mẫu gặp lại hạng thành thua tay nói sau đó chu hạo cùng mộ dung liền rời đi khách sạn nhận ra ngươi cảm thấy như thế nào hạng các vấn đạo hạng nhiên nhìn lấy cửa khách sạn sâu kín nói ra nhìn thông thấu hắn cảm giác mộ dung căn bản không có để hắn vào trong mắt chẳng qua nếu như đúng như hạng các chỗ đoán như vậy mộ dung thực lực đã vượt qua thiên khung đại lục giá trị cao nhất như vậy không đem hắn để vào mắt cũng bình thường hạng thành hắn k h á gọi một tiếng hạng thành nghi ngờ nhìn lấy hắn vấn đạo t h n g tằng tằng ra ra làm sao hạng nhiên hơi hơi lướt mắt nói ra để cho ngươi kêu ta nhiên ra ra liền được hạng thành gãi gãi đầu cười ngượng nói nhưng ta sợ quên bối phận dù sao hạng gia hắn thế hệ này là nhỏ nhất mặt trên còn có thực rất nhiều còn có rất nhiều g i a g i a đâu hạng nhiên biểu môi nói không muốn quá để ý bối phận biết rõ cái đại khái liền có thể bất quá hạng gia s ắ c thực nhân khẩu thịnh vượng tại cái này tu luyện giả mang thai tỷ lệ không cao thế giới cũng có thể đại đại đều có hài tử xuất thế hơn nữa tu luyện c h i nhân sẽ rất ít rất sớm muốn tiểu hài tử dù sao bọn hắn vẫn là lấy tu luyện làm chủ có tiểu hài tử sau đó không thể tránh khỏi liền sẽ phân tâm cho nên mấy trăm tuổi đều không có tiểu hài tử là chuyện rất bình thường hạng thành gật gật đầu cười nói thua ta c hạng ậ t nói ra, ngươi sư phụ sư mẫu là cơ duyên của ngươi, nắm ra, của Ta sư sư cơ sẽ. phụ hảo hảo nắm chắc. h mẫu là t h à nhiên trọng trọng gật đầu đạo. Hắn đương n đầu đạo. h biết rõ cái t rõ chính mình cơ duyên, cho chưa này mình duyên, nên hắn vẫn luôn n là ừ gật lưỡi biến nhiên Hạng qua. g gật đầu ngược lại đối với hạng c á c nói ra các ngươi tạm thời liền đi theo bọn hắn không cần quay về hạng thương thành ta sẽ cùng tổ tông bọn hắn nói hắn lần này đến đây chính là muốn mang hạng thành trở về cũng không phải bởi vì sợ có người đối với hạng thành bất lợi dù sao hạng thành trên thân có hạng ra ba vị lao tổ một người một cái hậu thủ liền tính toán kích động một lần vấn đề cũng không lớn thông qua hậu thủ ba vị tổ tông cũng có thể biết do hạng thành vị trí cho nên an toàn phương diện là hoàn toàn không cần lo lắng hắn sở dĩ tới đón hạng thành chủ yếu là bởi vì hạng thành cùng bọn hắn thời gian ước định đến rời đi hạng thương thành phía trước hạng thành liền đã cùng gia tộc c ước định tốt lại không có thể khế ước thành công liền hảo hảo hồi gia tộc tu luyện hạng gia thấy hạng thành lâu như vậy không có trở về cũng không có nghĩ đến để cho hắn trở về mặc cho hắn tại bên ngoài chơi lần này là vừa vặn có bắt hồn chuyện này cho nên liền thuận tiện qua tới tiếp hạng thành chỉ là hạng nhiên vừa qua đến mới biết được hạng thành bại sư lại trải qua hạng c ấ p nói một chút hắn cũng cảm thấy cái này là hạng thành cơ duyên cho nên liền quyết định để cho hạng thành tiếp tục đi theo chu hạo nhân ra ra lão tổ tông lúc nào tại trên người ta lưu lại một tay hạng thành suy nghĩ một chút vấn đạo hắn một điểm đều không biết rõ tình hình nếu không phải hạng các lần này nói ra hắn còn một mực bị mơ mơ màng màng hạng nhiên ha ha cười nói bọn hắn nghĩ lúc nào lưu đều đi và ngươi cái yếu gà dạng n g h ĩ phát hiện so với lên trời còn khó hơn hạng thành nghe ra hắn trong lời nói trêu chọc ý vị lúc này l i ế c mắt vũi nói một ngày nào đó ta sẽ vượt qua các ngươi hạng nhiên nghe vậy thu hồi khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng gật đầu nói ân cái này chúng ta là vẫn luôn tin tưởng hạng thành sửng sốt một chút con mắt hơi hơi t r ợ t to hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy trực quan mà cảm nhận được gia nhân đối với hắn ký thắc kỳ v ọ n g cao hắn trầm mặc một chút đón lấy ngẩng đầu nhìn hạng nhiên nghiêm túc nói ra hạng ra ra ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng hạng nhiên hài lòng gật gật đầu vỗ bờ vai của hắn cười nói rất tốt hào hào cố gắng bọn hắn nhiều năm như vậy nhìn như một mực không có làm sao quản qua hạng thành kỳ thật bằng không thì bọn hắn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà giúp đỡ hạng thành đắp nặn tính cách phẩm đức có tốt tính cách tốt phẩm đức liền tính toán lãng phí hơn mười hai mươi mấy năm thậm chí là vài thập niên đều không quan trọng bởi vì bọn hắn biết rõ lấy hạng thành thiên tư hắn hoàn toàn hao tổn đến lên hôm nay xem như mới gặp gỡ hiệu quả tốt ta đi hạng nhiên cười nói hắn lưu tại chủ này muốn chính là muốn gặp chu hạo một mặt mà thôi hiện tại nhìn đến cái kia hắn cũng là thời điểm lý khai ân hạng thương thành thấy nhiên ra ra hạng thành trọng, trọng gật đầu đạo. hạng cắt cũng là cười nói n h i ê n ra trở về tìm ngươi uống rượu ha ha ha hạng nhiên c ư ờ i mở cười to nói t ố t chờ ngươi lập tức hắn liền đi mà ở hắn đi sau hạng thành cũng trở về tu luyện hạng cắt thì là tiếp tục đổi tại hạng thành bên người chương một trăm năm mươi hai nói một chút ta ngươi nghĩ mở cái gì điếm mộ dung từ chu hạo trên đầu đem bảo thạch ôm phía dưới thuận miệng v ấ n đạo chu hạo hơi hơi mỉm cười nói ra ta nghĩ làm cái vượt quan trò chơi điếm vượt quan trò chơi mộ dung hơi xứng sở chật nói ra cụ thể nói một chút chu hạo cười cười lập tức hưng phấn mà nói ra ta tính toán thiết chí bảy tám cái cửa khẩu từ dễ đến khó bọn hắn xông qua nhất định cửa khẩu đếm liền có thể đạt được tương ứng b a n t h ư ở n g loại này vượt quan trò chơi tại l à m tinh có rất nhiều bất quá tại cái này tu luyện thế giới lời nói hẳn là không có bao nhiêu dù sao đều lấy tu luyện làm chủ mộ dung nghe nghĩ nghĩ vớt c ầ m nói như thế còn không sai nàng nhìn lấy chu hạo v ấ n đạo cho nên nơi g ư tính toán đều thiết chí một ít gì cửa khẩu chu hạo cười cười cái này hắn có nghiêm túc nghĩ tới hắn nói ra cửa thứ nhất ta tính toán biến thành giải mật trò chơi tại chỗ này chủ yếu là lấy tu luyện làm chủ nếu như cửa khẩu chỉ là bình thường l ậ n võ cái kia quá bình thường cho nên ta nghĩ lấy không một dạng hình thức đến hấp dẫn hộ khách mới lạ cảm giác chính là ta cửa thứ nhất bán điểm mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân ý nghĩ không sai nhưng có thể hay không thật sự hấp dẫn đến người thế nhưng là rất khó nói dù sao mới lạ có khả năng đại chúng yêu thích nhưng là có khả năng một nhào tới đ ấ y chu hạo vô vô bộ ngực tự tin nói bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú mộ dung nhìn lấy hắn cười cười ngược lại vẫn đạo cái kia cửa thứ hai đâu người tính toán làm cái gì chu hạo cười thần bí nói ra cửa thứ hai tự nhiên là muốn trở về tu luyện ta t sẽ hắn i ế t trí một nhìn về phía mộ dung vẫn đạo như thế nào cái này quan có lực hấp dẫn sao mộ dung gật đầu cười ngược lại vẫn đạo cái này khóa ngươi muốn từ cái nào làm đến chu hạo núi bay vung tay nói tạm thời còn không biết mộ dung vô ý thức mà liếc mắt n i ữ u môi nói đều không biết có thể làm được hay không thiết kế đến cho dù tốt lại có thể như thế nào chu hạo chê cười sờ lên cái mũi giải thích nói cái này đều là ta tại trong quá trình tu luyện ý tưởng đột phá t nghĩ ra được một mực không có đi ra qua cho nên bây giờ còn chỉ là nghĩ mộ dung im lặng nhìn hắn một mắt bật cười nói ý nghĩ quả thật không tệ nhưng muốn có thể áp dụng mới là mấu c h ố c nhất chu hạo cười cười nói ra cho nên lần này đi ra chính là muốn nhìn một chút ý nghĩ của ta đến cùng có thể áp dụng hay không hoặc là nói ngươi giúp ta s u ấ t một chút lực nếu như là mộ dung lời nói hắn ý nghĩ khẳng định là có thể thực hiện nhưng như vậy liền không tốt lắm dù sao cái này là bọn hắn hai c á i điếm mộ dung đã cho cái cường giả một ngày phương án áp dụng phương án khẳng định cũng là nàng chu hạo cũng nghĩ không dựa vào mộ dung đem chính mình ý n g h ĩ thực hiện dạng này mới lộ ra hắn không có như vậy không có dùng đi đương nhiên nếu như thật sự không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể mộ dung đến mộ dung nghe vậy vớt nhẹ một cái c ằ m cười m ỉ m nói ta đột nhiên có cái ý nghĩ ân chu hạo sửng sốt một chút tò mò vấn đạo cái gì ý nghĩ mộ dung khỏe miệng nít lên nhìn lấy hắn chậm rãi mở miệng hỏi chúng ta cược một thanh như thế nào chu hạo hơi Hắn phục hồi cái cái sướng sở, này não đường gì là về A. trầm i n h t đột ngâm i n h ĩ c một lát lắc đầu nói khẳng định là ngươi cái kia càng hấp dẫn người a ta không cực hắn cũng sẽ không mắc lựa mộ dung dụ dô nói ta cái này phí tổn cũng cao a chúng ta cực là giảm đi phí tổn chỗ tiền kiếm được ta đi cao đoan lộ tuyến ngươi đi lại chúng lộ tuyến cuối cùng ai thua ai thăng c ó thể không nhất định ngươi suy nghĩ một chút ta cái kia thể nghiệm qua một lần phát hiện đối với tu luyện không có gì dùng bọn hắn còn sẽ lại đến sao cho dù có tiền cũng sẽ không như vậy lãng phí a mà ngươi cái kia vượt qua n trò chơi thú vị tính mạnh chỉ cần bọn hắn chơi còn muốn chơi cái kia lợi tức thế nhưng là liên tục không ngừng chu hạo nghe mộ dung hấp dẫn tri âm rơi vào trầm tư xác thực hắn vượt qua trò chơi mặt hướng tất cả mọi người mà mộ dung cường giảm ộ t ngày nếu như muốn kiếm tiền nhất định phải đem giá định cao mặt hướng chỉ khả năng là cái k i a m ộ t năm người thật muốn bàn về đến ai thua ai thắng còn thật không dễ nói mộ dung thấy hắn có chút tâm động lập tức còn nói thêm ta sẽ không gian lận như thế nào Cực, vẫn là không cực chu hạo lường nàng một mắt nữ u m ô i v ấ n đạo tiền đặt cực sẽ không vẫn là muốn nhìn ta xuyên phượng bảo à. mộ dung cười cười nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra ta thua liền cho ngươi bưng trà rót nước hầu hạ ngươi một giờ mà ngươi thua chỉ cần xuyên một giờ phượng bảo liền được như thế nào rất có lợi a dù sao nàng cũng chỉ có thể hàng lầm một giờ chu hạo lật ra cái đại đại bạch nhãn là hắn biết là mộ dung nói ra nghị cực một thanh thời điểm là hắn biết mộ dung khẳng định sẽ đem cái này coi như tiền đặt cực đ ổ không bằng nói mộ dung nhưng thật ra là vì cái này tiền đặt cực mới nghị trăm phương ngàn kế để cho hắn cùng nàng cượng bất quá lần này hắn xác thực tâm động bởi vì lần này thắng thua còn thật không dễ nói nhưng mộ dung như vậy hấp dẫn hắn khẳng định cũng là có nhất định nắm chắc như thế để cho hắn tâm lý có chút trọt dạ n g mộ dung nhìn lấy trong trầm tư chu hạo cười cười nàng cũng không phải có nắm chắc nàng chính là đơn thuần mà muốn nhìn chu hạo xuyên phượng bảo mà thôi coi như thua lại như thế、nào. không phải là hầu hạ chu hạo một giờ sao nàng có thể làm được chu hạo suy nghĩ một hồi quay đầu nhìn mộ d u n g trọng trọng gật đầu nói t ố t ta cược thua cùng lắm thì sẽ mặc một lần thôi t h ắ n g cái k i a hắn liền huyết kiếm chương một trăm năm mươi ba cửa khẩu thiết kế chương một trăm năm mươi ba cửa khẩu thiết kế hai người đạt thành đồ đ ớ t sau mộ dung hài lòng cười cười ngược lại nói ra tiếp tục nói một chút người mặt khác cửa khẩu ta thật tò mò chu hạo cười nói cửa thứ ba chính là trận pháp công kích trận pháp hẳn là có rất nhiều đến lúc đó ta sẽ tìm người đến bố trí một cái phù hợp công kích trận pháp mặt khác chỉ cần xông qua cửa thứ ba liền có thể đạt được ban thưởng đến n ỗ i cái gì ban thưởng muốn nhìn đến lúc định giá lại quyết định hắn cũng không muốn làm lô vốn mua bán mộ dung nghĩ nghĩ gật đầu nói ngươi định giá xác thực cần phải hảo hảo nghĩ nghĩ nếu như là thực lực tương đối cao người vượt qua cái kia ngươi khả năng liền thua thiệt chu hạo buồn cười mà nhìn nàng ta thua thiệt ngươi chẳng phải thắng sao mộ dung liếc hắn một cái hơi hơi mà l ư ớ t mắt i ế u m ô i n nói ta cũng cần thắng lợi như vậy sao chu hạo ha ha cười cười nói tiếp cho nên tại cửa thứ ba bắt đầu ta cũng cần thiết trí bất đồng thực lực chỗ đối ứng bất đồng độ khó đồng thời ta định giá cùng ban t h ư ở n g cũng sẽ tùy theo biến hóa vấn đề là trận pháp độ khó tự do chuyển biến có thể làm được hay không mộ dung nhẹ g i ọ n g nói ra muốn làm đến kỳ thật rất đơn giản bất quá ta cũng sẽ không giúp ngươi nói nàng c ò n đắc ý mà nhìn sang chu hạo chu hạo thấy thế cười cười mộ dung đoán chừng cũng liền ở trước mặt hắn hội t r i ệ n lộ như vậy tư thái hắn buông tay nói ra ta sẽ đi tìm người hỗ trợ không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng hắn kỳ thật cũng không nghĩ mộ dung hỗ trợ không nói m ặ khác liền nói bọn hắn bây giờ đổ ước nếu là mộ dung giút hắn đến lúc thắng chẳng phải là có chút t h ắ n g chi không võ h ả o ra hỏa hắn đã nghĩ đến tháng sau đó chuyện mộ dung lông mày gậy nhẹ mắt chưa ý cười mà nhìn hắn cười nói nhìn ngươi bộ d ạ n g này đã có nhân tuyển chu hạo hơi sững sờ sờ lên chính mình mặt nghi hoặc vấn đạo có như vậy rõ ràng sao có mộ dung nhẹ nhàng nổ ra một cái chữ chu hạo im lặng dừng một chút đón lấy gật đầu nói quả thật có nhân tuyển cái này nịch thủy thành có như vậy lớn một cái đường nước chạy trận pháp cái k i a coi như thành chủ lam nịch hẳn là nhận thức trận pháp sư hoặc là bản thân hắn chính là trận pháp sư cho nên tìm hắn hẳn là có thể giải quyết cửa thứ ba vấn đề chu ò n có c một ú t mặt khác k h cửa ẩ vấn đề cũng đề có t hạo ể hỏi một câu, dù s n giật c á n mình gật gật đầu hắn còn kỳ quái mộ dung làm sao sẽ có hứng thú cùng hắn cùng một chỗ đi tìm làm được đâu hắn khẽ cười nói cái tia đi các loại mua bánh liền đi Ta c ò người đi đi n tính toán làm cái gì chu hạo thần bí cười nói cửa thứ tư ta nghĩ để cho hạng thành đi thủ khảo nghiệm của hắn cũng là thời điểm an bài xuống phía trước cho hạng thành an bài để cho chu nguyên bảo bọn nó hài lòng khảo nghiệm đã không giải quyết được gì chu nguyên bảo bọn nó nói cái gì muốn đem hạng thành huấn luyện đến mười hạng toàn năng kích tình vừa qua bọn nó liền không có hứng thú Cũng k hạng ô n nghĩ cùng g h thành, thành bây giờ thực lực có thể dùng phi thường đồ ăn để hình dung kinh nghiệm thực chiến cảng là không đủ cho nên khảo nghiệm chắc chắn sẽ không là cái gì cùng vượt con người đánh nhau các loại hú hồ l i ê n cửa hàng như vậy một điểm sân bãi nghĩ muốn đại đã xuất thủ hiển nhiên là không đủ chu hạo khỏe miệng hơi vệnh khẽ cười nói ta tính toán để cho hắn cùng vợ ư t con người thì thí đương nhiên chắc chắn sẽ không là lời võ ta sẽ tìm một chút võ kỹ hoặc là trận pháp các loại những cái này tu luyện đồ vật để cho bọn hắn giới hạn thời gian học tập ai có thể học được nhanh học được tốt cái kia liền ai thắng nếu như hạng thành có thể liên tục thắng năm mươi người lời nói cái kia liền tính toán hắn thông qua được khảo nghiệm nói đến cái này hắn dừng lại một chút nhìn lấy mộ dung vấn đạo dạng này hẳn là xem như khó khăn a mộ dung nghĩ nghĩ khẽ vớt cắm nói người cái k i a đồ đệ tiếp xúc tu luyện đồ vật không nhiều nghĩ muốn thắng liền năm mươi người cần phải điểm n ộ tính mà ngươi phía trước ba cửa hải hẳn là sẽ si mất một đám tu luyện không tinh người có thể đến cửa thứ tư hẳn là đều có điểm b ả n sự như vậy nhìn đây quả thật là xem như khó khăn chu hạo cười cười đón lấy không đợi mộ dung hỏi tiếp tục nói cửa thứ năm ta sẽ để thăng một điểm độ khó nghĩ muốn quá quan chỉ cần đi qua kim ngân hỏa đạo liền có thể bên cạnh mộ kim ngân vừa nghe s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới nơi này đầu còn có chính mình sự tỉnh bất quá nó ngược lại là không quan trọng nó chỉ cần nghe chu hạo an bài l i tốt mộ dung cười hít mắt nhìn lấy chu、Hảo. chỉ c h ỉ chu nguyên bảo v ấ n đạo thứ sáu quan có phải hay không muốn dùng đến nguyên bảo chu nguyên bảo sửng sốt một chút chậm cao hơn g cười lập tức nói lao cha ta có thể chu hạo đều còn cái gì đều không có nói đâu nó liền một tiếng đáp ứng ý nghĩ của nó kỳ thật rất đơn giản mộ kim ngân hữu dụng cái kia nó cũng phải hữu dụng ha ha ha chu hạo thấy nó bộ này bộ dáng nhịn không được ha ha cởi ra tiếng chợt gật đầu nói thứ sáu quan đích sắc muốn dùng đến ngươi ta nghĩ để cho ngươi dùng ý áp c h ấ n thủ cái kia một quan không có vấn đề chu nguyên bảo lúc này gật đầu nói chu hạo nhìn lấy chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hai cái dặn dò đến lúc đó nhìn người hạ thái cái đĩa đừng quá qua cũng đừng quá nhẹ nhưng ngàn vạn đừng làm cho vượt q u a n người tùy tiện liền qua bằng không thì ta phải thiệt thòi chết minh bạch lao cha chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân t r o n g miệng một lời nói hai thú có chút dừng lại chật liếc nhau song song hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua một bên đi chu hạo im lặng mà nhìn bọn nó âm thầm cảm t h ẳ n nói hai cái này thật sự là từ vừa ra đời liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt ta mộ dung cùng hắn tức thì bất đ ộ n g nàng cảm thấy chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân dạng này còn rất thú vị rất thú vị nàng buồn cười mà nhìn cái này hai cái lạy các ngươi có thể quản các ngươi lão cha muốn tiền lương không cho liền không làm biết rõ sao chu nguyên bảo hai cái ngay vậy con mắt lập tức sáng lên đồng loạt địa chuyển đầu nhìn về phía chu hạo cái kia c h ở mong ánh mắt dứt khoát có mộ dung để lời nói chu hạo khẳng định là không hào ý tứ không cho quả nhiên chu hạo bất đắc dĩ lừa mộ dung một mắt thở dài nói ngươi là tại cho ta ra tăng độ khó a hắn quay đầu nhìn chu nguyên bảo hai cái gật đầu nói ta sẽ cho các ngươi tiền lương nhưng ta cũng cần nhìn một chút thu nhập thành quả lại quyết định cho các ngươi bao nhiêu dù sao chỉ cần các ngươi hào hào làm chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi cảm tạ lão cha chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lần nữa ăn ý mà cùng hô lên chu hạo khỏe miệng co lại bởi như vậy hắn tiền kiếm được lại phải giảm đi một bộ phận mộ dung phúc thử cười ra tiếng nhắc nhở đánh cực đã bắt đầu nếu như muốn cực cái tia tự nhiên là suy yếu đối thủ tăng cường chính mình đương nhiên tiền đ ể là thủ đoạn đến chính đáng chu hạo lật ra cái đại đại bạch nhãn điệu môi nói đã cảm thấy mộ dung cười cười sờ lên bảo thạch đầu đối với châu bảo vây vây tay nói ra nếu như kim ngân nguyên bảo giúp người cái tia nó hai liền giúp t a ta cho chúng nó phát tiền lương chu hạo đem châu bảo đặt lên bàn vấn đạo n g ư ơ i muốn dùng bọn nó tới làm gì dùng bọn nó khả ái bề ngoài hấp dẫn người a mộ dung đương n h i ê n nói chu hạo đột nhiên dừng một chút nhìn lấy châu bảo cùng bảo thạch trong lòng thầm than đối với a khả ái cũng là một loại đòn sát thủ đặc biệt là đối với những cái k i a nữ hải tử ai hắn sớm nên nghĩ đến bất quá mộ dung đã lớn hắn cũng không thể lại muốn trở về chỉ có thể như vậy chu hạo bất đắc dĩ lắc đầu hắn làm sao cảm giác vừa mới bắt đầu liền thua một đoạn đâu chương một trăm năm mươi bốn h ư thế nào đều cảm thấy đột nhiên c h ư một trăm năm mươi b ố như thế nào đều cảm thấy đột nhiên chu hạo cùng mộ dung cầm bánh sau liền rời đi đến nỗi chung nguyên bảo bọn nó tức thì lưu tại vạn v ạ n tầng chính mình đi chơi chúng ta bây giờ đi thành chủ p h ụ chu hạo ăn lấy vạn tầng bánh vân đạo mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu không nói chuyện ăn lấy bánh đâu chu hạo nhìn lấy nàng bộ dạng cười cười sau đó hai người liền hướng thành chủ p h ụ đi trên đường người đi đường nhìn đến bọn hắn đều tự giác mà cách xa dù sao mộ dung lần trước cho bọn hắn ấn tượng cắt sâu còn có chu hạo mang theo một nhóm người bay về phía bạch ra cũng để cho rất nhiều người ấn tượng cắt sâu cho nên bọn hắn tại rất nhiều người trong mắt đều là không dễ cho người tốt nhất có khả năng bao xa liền rời bao xa thứ bảy con đâu mộ dung bất t h ì nhẹ lình n h ọ nhàng vấn đạo. c u đầu hạo thở lắp d i thứ bảy q u a ta còn chưa còn n muốn muốn mà gật gật đầu người tùng h ĩ tìm nói cái tia ngươi cần phải cố gắng lên lâu chu hạo thân thể run dậy khoe miệng coi giật nói ngươi giọng điệu này để cho ta lên cả người nổi ra gà mộ dung che miệng cười ra tiếng nàng chính là cố ý muốn buồn nôn chu hạo tại c ư ờ i nói ở giữa hai người rất nhanh liền đi tới thành chủ phủ thành chủ phủ chu hạo cùng hạng cấp tới qua một lần cho nên coi như quen thuộc tìm qua tới cũng rất dễ dàng bởi vì chu hạo hai người cũng không có cố ý ẩn tàng cho nên lam lịch lập tức liền cảm ứng được vội vàng ra n ê n tiếp lam lịch vừa xuất hiện lập tức cung kính đối với mộ dung thi lễ một cái tiền bối đại gia quan lâm cần làm chuyện gì mộ dung khẽ vớt cảm đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm người nơi này có quan huyện trận tài liệu sách vợ sao lam lịch sửng sốt một chút làm sao cũng không nghĩ tới mộ dung đến thành chủ phủ mục đích đúng là tìm sách Hắn lập tức liền phục hồi tinh thần nịnh không hồi, cho chiêu chiêu nhìn chú hạo, chú hạo nhẹ nhàng mắt liền nọt nói, tiền nếu bên trong ngồi cũng ngươi. Dung lập lại, gật gật tức tới trước một tốt ta một cười các bối đái đái đầu. mà Mộ mà để sau đó bọn hắn liền đi theo lam lịch tiến vào thành chủ phụ đi tới một cái sơn thanh thủy tú hồ nước nhỏ bên cạnh đ ỉ n h cái này là chu hạo yêu cầu hắn nghĩ muốn cái phong cảnh coi như có thể địa phương vì vậy lam lịch liền mang bọn hắn đến nơi này chu hạo nhìn lấy hồ nước nhỏ trong lòng âm thầm cảm hắn nói thành chủ phụ thật đúng là lớn liền hồ nước đều có tiền bối nghĩ muốn liên quan tới viễn trận tài liệu s á c vở lam lịch cười ha hả mà hỏi thăm mộ dung khẽ vớt cảm lam lịch lúc này tay vừa lộn một quyển sách xuất hiện hai tay đưa tới mộ dung trước mặt nói ra tiền bối cái này là ta một bản t h n g thư bên trong có các loại trận pháp tài liệu giới thiệu bên trong huấn trận thiên liền có liên quan tới huấn trận tài liệu kỹ càng giới thiệu mộ dung tay nhẹ nhàng một chiêu sách liền bay đến trên tay nàng nhìn một mắt sách tên gọi là trận pháp tài liệu bách khoa toàn thư bên trong ghi lại rất nhiều liên quan tới trận pháp tài liệu giới thiệu nói rõ mộ dung tùy ý mà lật ra một chút chậm gật đầu nói ân còn có thể hô lam lịch trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài hắn cười cười nói ra nếu như còn cần mặt khác ta cũng có thể đi tìm một tìm mộ dung khoát tay nói đầy đủ nàng chỉ là muốn phải tìm được dựng h u y ễ n trận tương đối phù hợp tài liệu mà thôi quyển sách này đã đầy đủ lam lịch gật đầu cười nói có thể giúp đỡ đến tiền bối l i ề n tốt chu hạo thấy mộ dung đã được đến chính mình muốn đồ vật chen vào nói vấn đạo ngươi biết nơi nào có tương đối lợi hại trận pháp sư sao lam lịch hơi s ư n g sở cười ngượng mà sờ lên cái mũi thứ không dám đầu giếm tại hạ nhưng thật ra là một vị địa cấp hạ phẩm trận pháp sư chu hạo cũng không phải rất ngoài ý muốn gật gật đầu Cái này tại dữ liệu của tại liệu này dự hắn b ê nghĩ t r o n dù sao ị c thủy t là h nghĩ, nghĩ vấn đạo lịch thủy thành đường nước chạy trận pháp là ngơi ư dựng lam lịch khiêm tốn gật gật đầu còn chưa đủ hoàn thiện còn chờ cải tiến chu hạo khe vớt c ằ m ngược lại vấn đạo cái kia ngơi ư có thể giúp ta làm cái công kích trận pháp đi ra sao lam lịch đương nhiên là không chút do dự đáp ứng vung tay lên nói đương nhiên không có vấn đề muốn cái gì trước trận pháp bồi cứ việc nói chính là chỉ cần ta sẽ khẳng định đem hết khả năng giúp ngài làm ra đến chu hạo cười khoát tay nói muốn cái gì trận pháp ta cũng không rõ ràng chỉ sợ cần phải ngươi giới thiệu cho ta một chút không có vấn đề lam lịch nhiệt tình nói chu hạo cười cười ngược lại nói ra cái này trước không đ ổ i qua trận ta sẽ tìm ngươi nói chúng ta còn có việc phải đi trước nói hắn nhìn về phía mộ dung mộ dung hơi hơi mỉm cười chậm rãi đứng dậy đi a nàng biết rõ chu hạo cái này là không nghĩ lãng phí bọn hắn hai người thời gian nàng thời gian không có thừa bao nhiêu nếu như nàng đã cầm đến muốn cái kia chu hạo cũng không cần nhiều lãng phí thời gian dù sao hắn tuỳ thời có thể lại tìm lam lịch lam lịch sửng sốt một chút cũng không dám nói cái gì cung kính đem bọn hắn đưa đi đưa mắt nhìn bọn hắn thân ả n h triệt để biến mất s a u mới nặng nề mài nổ ra một ngụm trọc khí ai những ngày này cũng đừng nghĩ bế quan lam lịch sâu kín thở dài chu hạo cùng hạng các bọn hắn không ly khai hắn đều không thể bình ổn tinh thần bế quan tu luyện sau đó liền trở về sáu chu hạo cùng mộ dung yên tĩnh mà thẳng bước đi một hồi đi tới một cái không người chi địa chu hạo đột nhiên quay người ôm lấy mộ dung hôn xuống mộ dung sửng sốt một chút chấp chấp con mắt chật liền nên hợp lên chu hạo đến thật lâu rời môi chu hạo xoa xo mộ dung ngón cái nhẹ nhàng nuốt ve cái c ằ m mắt mang ý cười mà nhìn chu hạo cười mỉm nói ngươi cái này là bóp thời gian điểm chủ động xuất k í c h ta chu hạo ha ha cười ngây ngô nói dù sao ngươi mỗi lần đều đi được quá đột nhiên không bóp chút thời gian làm sao đi đâu hắn lời còn chưa nói hết mộ dung đã biến mất không thấy chu hạo sửng sốt một chút khoe miệng co lại tốt ta vô luận hắn làm sao làm đều sẽ cảm giác đến mộ dung liền ta đi các loại cáo biệt bắt chuyện cũng không đánh liền càng là cảm thấy đột nhiên chu hạo sâu kín thở dài lắc đầu chậm nhìn, nhìn thanh lãnh chung quanh nơi này không phải n ị c h thủy thành phồn hoa khu vực cho nên có rất ít người đến chu hạo tuyển một cái phương hướng lần nữa hướng thành chủ phủ đi đến b ồ i xong m ộ i dung hắn cũng có thể lại đi tìm lam lịch cùng hắn thương lượng một chút muốn làm sao đem vượt q u a n trò chơi phía trước ba cửa hải cho làm ra đến chương một trăm năm mươi lăm xác định t r ậ n pháp chương một trăm năm mươi lăm xác định t r ậ n pháp thành chủ phủ trước cửa lam lịch nhìn trước mắt chu hạo nội tâm cực độ im lặng đại ca người mới đi không bao lâu thế nào lại trở về đâu làm cho hắn vừa phát hiện chu hạo lại trở về lập tức liền giang l ê n tiếp hắn mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi bậy nhưng mặt ngoài lại là nụ cười đầy mặt bộ dạng nhìn không ra một tia hư giả chu hạo nhìn lấy hắn khẽ cười nói chúng ta tiếp tục tâm sự trận pháp vấn đề a lam nghịch dừng một chút đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ cảm tình chu hạo nói qua trận ý tứ chính là qua một hồi hắn còn tưởng rằng sẽ qua tầm vài ngày đâu hắn không có nghĩ quá nhiều gật đầu nói t ố t tiền bối sau đó bọn hắn lần nữa trở về đến cái kia đình nghỉ mát chu hạo cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm ta nghĩ muốn một cái có thể phân bất đồng cấp bậc trận pháp ân hắn nghĩ, nghĩ. nói tiếp đi rõ ràng nói nói thí dụ như đối mặt giả vự cảnh người liền đối ứng giả vự cảnh cường độ đối mặt chân vự cảnh liền đối ứng chân vự cảnh cường độ dùng cái này suy ra lam lịch nghe vậy nghiêm túc suy tư một chút gật đầu nói loại này trận pháp ngược lại cũng không khó chỉ là ta bình thường thao tác lời nói địa cấp hạ phẩm trận pháp đã là ta cực hạ n không biết phụ không phù hợp yêu cầu của ngài chu hạo nhữ mày hiếu kỳ vấn đạo ngươi không bình thường thao tác đâu tựa như nịch thủy thành đường nước chạy trận pháp nó là cùng ta lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau có địa cấp trung phẩm cấp bậc cái này là không bình thường thao tác lam lịch giải thích nói chu hạo khe vất cảm chấm ngâm một lát vấn đạo địa cấp trung phẩm có thể đối phó cái gì cấp bậc tu luyện giả lam lịch không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp nay liền muốn nhìn là cái gì chất pháp nếu như là loại kia tính công kích mạnh phi thường liền tính toán cùng đỉnh tiêm thiên địa cảnh cường giả liều mạng vẫn là có thể thậm chí thần cảnh cũng không phải không khả năng đừng nhìn địa cấp trung phẩm liền coi thường tại một chút cấp thấp vị diện địa cấp trung phẩm đã xem như đỉnh tiêm tài nghệ chu hạo nghe vậy con mắt lập tức sáng lên nếu như có thể làm một cái lời nói cái kia ngoại trừ thần cảnh mặt khác từng cái cấp độ tu luyện giả đều có thể đối ứng đến chỉ là lam lịch tiếp theo câu nói liền để cho hắn tiết khí lam lịch nói là đáng tiếc ta sẽ không một gáo nước lạnh r ộ i tại chu hạo trên đầu chu hạo im lặng mà liếc mắt ngược lại vẫn đạo ngươi có thể làm được cái gì trình độ lam lịch nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra tại ta sẽ trận pháp bên trong lịch thủy tam trọng trận là ta tính công kích mạnh nhất trận pháp nếu như là tại lịch thủy thành bố trí lịch thủy tam trọng trận còn có thể càn g mạnh một điểm đối phó bình thường thiên địa bảy tám giai khẳng định là không có vấn đề chu hạo gật gật đầu đầy đủ cái kia liền dùng cái này lịch thủy tam trọng trận a lam lịch trầm ngâm một lát do dự một chút vẫn làm ở miệng hỏi tiền bối ngài đây l à muốn lấy làm gì hắn đến bây giờ còn không biết chu hạo đến cùng muốn làm gì chu hạo dừng một chút cái này mới nhớ tới chính mình còn không cùng lam lịch kỹ càng nói qua chính mình mở cửa tiệm trí nghĩ hắn chỉnh lý một chút lời nói chậm rãi mở miệng nói ra ta nghĩ mở một nhà điếm thiết kế cửa khẩu để cho người vượt quan loại kia ta để cho ngươi làm trận pháp chính là trong đó một cái cửa khẩu lam lịch sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn chẳn g thể nghĩ tới chu hạo lại là nghĩ mở cửa tiệm hắn không hiểu được như chu hạo dạng này tiền bối vì cái gì sẽ có mở cửa tiệm ý nghĩ này chẳng lẽ là tu luyện quá nhàm chán tiền bối tư tưởng cảnh gi lam nịch hiện tại đã triệt để đem chu hạo trở thành đại lao tiền bối dù sao cũng là bị hạng các cung kính gọi đại nhân người vẫn là thực lực t i ê u kinh khủng nữ nhân bản nữ dạng này người làm sao có thể sẽ yếu đâu hắn lắc đầu nghĩ mãi mà không do cái k i a liền không muốn suy nghĩ chiếu vào tiền bối phân p h ó làm liền tốt hắn nghĩ rõ ràng sau trọng trọng gật đầu nói yên tâm tiền bối ta nhất định đem hết khả năng giúp ngài đem trận pháp làm tốt chu hạo hài lòng gật gật đầu lam nịch suy nghĩ một chút do hỏi tiền bối là muốn m bao n h i ê u trận pháp nếu như quá lớn lời nói muốn hao tổn thời gian khả năng sẽ có chút dài chu hạo khoát tay nói không cần quá lớn đại khái bao trùm phạm vi liền cái này đỉnh lớn nhỏ liền có thể h ạ n cái kia sành triển l ắ m cũng liền không sai biệt lắm bảy tám cái đỉnh lớn nhỏ mỗi cái cửa khẩu bình quân phân một phần liền không sai biệt lắm đến nỗi mộ dung cường giả một đời huyễn trận tức thì sẽ thu xếp tại nguyên bản là nhà kho trong gian phòng nơi đó không gian cũng rất lớn lại là bịt kín không gian vừa v ẫ n thích hợp cho nhân thể nghiệm v ớ i cảnh mộ dung cũng là nghĩ tới không gian vấn đề cho nên sớm cùng với chu hạo thương lượng qua lam n ị c h đánh giá một mắt đình nghỉ mát nhẹ nhàng gật đầu nói nếu như là nhỏ như vậy phạm vi lời nói ba ngày ta hẳn là có thể làm tốt chu hảo khẽ vất cảm nghĩ, nghĩ nhắc nhở nhớ rõ đem tiêu hao tài liệu phí tiền nhân công chuyển đổi cho ta ta cho ngươi tiền không cần lam lịch đương nhiên không thể nhận giúp đỡ chu hạo hắn liền không có nghĩ tới tiền loại này đồ vật không phải có cần hay không vấn đề chu hạo khoát tay áo chân thành nói những cái này phí tổn thống kê ta hữu dụng nhớ kỹ ngàn vạn đừng cố ý giảm xuống giá cả việc này rất trọng yếu lam lịch thấy chu hạo thật tình như thế s ừ n g sốt một chút c h ậ t chất phát gật gật đầu t ố t tiền bối c a m đoan hết thẻ số liệu chân thực có thể tin hắn là càng ngày càng cảm thấy vị này tiền bối rất kỳ quái hắn ý nghị theo không thì ba chu hạo hài lòng gật gật đầu chấm ngâm một lát ngược lại v ấ n đạo ngươi nhận thức cái gì tương đối lợi hại luyện khí sư sao ta nghĩ tìm hắn chế tạo một cái môn lam lịch lại là một xứ sở chất l i ề n kịp phản ứng cái này cũng hẳn là cái nào đó cửa khẩu cần có vật phẩm hắn nghĩ nghĩ nói ra lịch thủy thành rất ít luyện khí sư liền ngoại lai luyện khí sư đều rất ít muốn tìm lợi hại một điểm luyện khí sư rất khó chu hạo nhẹ nhàng khoát tay nói không cần nhiều lợi hại chỉ cần đem ta nghĩ muốn hiệu quả làm ra đến liền được nói như vậy liền không thành vấn đề nếu như ngài có rành ta này liền có thể mang ngài đi tìm luyện khí sư lam lịch lúc này nói ra chu hạ gật, gật đầu hắn thời g rất nhiều lập tức hai người không nói hai lời liền xuất phát chương một trăm năm mươi sáu nhà ai dùng loại này m ô n a chương một trăm năm mươi sáu nhà ai dùng loại này m ô n a tiền bối nơi này chính là lý chiếu trụ sở lam n ị c h chỉ vào trước mắt gian phòng này vừa ý có chút đơn sơ phòng ố c nói ra chu hạo ngầm đầu nhìn một mắt c h i ê u bài cái này là một nhà định chế vũ khí điếm tên tiệm liền trực tiếp dùng lý chiếu cái tên này gọi lý chiếu lệ u y n khí lý chiếu là n g ị c h thủy thành số lượng không nhiều luyện khí sư đẳng cấp tại h u y ề n cấp hạ phẩm tả hữu trong này cũng không có rất nhiều đồ vật có chỉ là các thức luyện khí lô trung gian bày đặt một cái lớn luyện khí lô mà ở này luyện khí lô phía trước đang ngồi lấy một người người này nghĩ đến chính là lý chiếu lý chiếu cũng cảm giác được có người tiến vào chậm rãi thu hồi tác dụng tại luyện khí lô linh lực quay đầu nhìn về phía Chu phía hai đến nhìn người.、Khi、hắn nhìn Hảo Khi về lâm lịch lúc, không có gì giao tập lam lịch không có trả lời hắn mà là nhìn nhìn chú hạo cung kính nói ra tiền bối hắn chính là ta cùng ngài nói lý chiếu chu hạo dò xét lấy lý chiếu nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhìn ra lý chiếu nghe được lam lịch lời nói cái này mới đem ánh mắt chuyển qua chu hạo trên thân trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia kinh ngạc chi sắc hắn sửng sốt một chút gãi đầu nhìn về phía lam lịch vấn đạo thành chủ các ngươi cái này là muốn làm gì cái này không hỏi rõ ràng hắn tâm lý thấp t h ỏ g chu hạo cười cười không đợi lam lịch trả lời liền thẳng vào chính để nói ta nghĩ để cho ngươi giúp ta chế tạo một cánh cửa lý chiếu hơi xứng sờ nghi ngờ vấn đạo cửa gì chu hạo liếc mắt một cái bên trái bàn trả cười cười nói ra chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện lý chiếu do dự một chút gật gật đầu t ố t lam lịch hợp thời xen vào nói lý chiếu chỉ cần h ả o h ả o dựa theo tiền bối phân phò đến sẽ không để cho người thua thiệt minh bạch lý chiếu tự nhiên minh bạch l i ê n lam lịch đều muốn hô tiền b ố i người không cần nhắc nhở hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ơn phân phò đến liền tính toán ăn chút thiệt thòi cũng hoàn toàn không có vấn đề ba người tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống lý chiếu xe nhẹ chạy đường quen mà bắt đầu pha t r à chu hạo tức thì tiếp tục vừa rồi chủ đề nói ra mặc dù ta để cho ngươi chế tạo một cánh cửa nhưng kỳ thật ta là muốn cho ngươi chế tạo một thanh đặc thù khóa mà cái này khóa là dùng để khai mở cánh cửa này lý chiếu pha trả động tác dừng một chút khiêu mi vấn đạo có cái gì yêu cầu chu hạo cười cười nói ra ta nghĩ để cho người dùng linh lực mở ra khóa mà cái này khóa cần phải có thể cảm giác linh lực lớn nhỏ lớn hoặc là nhỏ đều sẽ khóa kín có thể làm được sao lý chiếu suy tư một chút gật đầu nói làm được độ không khó chỉ cần dùng đối với linh lực cảm giác nhạy cảm hoàng linh đồng có thể rất nhẹ nhõm làm ra đến nhưng chính là không biết ngài cần phải cái gì phẩm cấp quá cao lời nói ta cũng luyện không đi ra mặt khác hoàng linh đồng thao tác độ khó cũng tương đối lớn cho nên ta cũng không thể cam đoan một lần thành công chu hạo không quan trọng mà khoát tay nói phẩm cấp không cần quá cao tận ngươi có khả năng liền tốt cũng không cần ngươi một lần thành công ngươi chỉ cần có thể làm ra đến liền được lý chiếu gật gật đầu cái k i a ta không có vấn đề chu hạo nghĩ nghĩ, d ặ n dò muốn làm đến khó một điểm không phải một cảm ứng đúng liền khai mở loại kia lý chiếu nghe vậy một xứng sở nghi hoặc vấn đạo cái k i a muốn làm thành dạng gì dạng này a ta cho ngươi họa cái bản thiết kế ngươi đem môn thiết kế thành bản thiết kế bộ dạng liền được chu hạo nói trên tay xuất hiện giấy và b ú t mực tại chỗ họa lên bản thiết kế đến loại này nói một chút liền làm phong cách để cho lam lịch cùng lý chiếu đều là sửng sốt một chút có chút không quá thị trứng chu hạo cũng không có công phu để ý tới bọn hắn nhanh chóng đem bản thiết kế hoạ tốt hắn không chỉ có vẽ lên cái bản vẽ mặt thẳng còn vẽ lên cái lập thể chính diện bên cạnh cùng với môn nội bộ kết cấu đều vẽ lên đi ra làm lý chiếu nhìn đến chương này bản thiết kế thời điểm khoe miệng thẳng run run y hắn cho rằng làm cái môn là rất dễ dàng sự tình nhưng bây giờ nhìn đến chu hạo chương này bản thiết kế hắn mới biết được cái này một điểm đều không đơn giản nguyên lai、like、ngài chỗ nói khóa muốn phức tạp như vậy a lý chiếu khóc không ra nước mắt mà trong lòng thầm nghĩ chu hạo cái này là đem toàn bộ môn trở thành một thanh h ó a tại môn nội bộ là như mê cùng một dạng lộ tuyến đổ con, con nhiều nhiều. so đường núi m ộ ư ơ i tám con con con g không chỉ có như thế những cái kia lộ tuyến còn có rất có tiểu trung gian còn sắp đặt trở ngại nghị muốn mở khóa nhất định phải dùng linh lực đi đến mê cung này lý chiếu hiện tại chỉ muốn hỏi nhà ai m ô n dùng dạng này khóa a cái này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao kỳ thật đây đã là chu hạo đơn giản hóa hắn cân nhắc đến chỉ là cửa thứ hai không nên quá khó khăn bằng không thì sẽ để cho khách hàng trúng bước cho nên giản hóa linh lực lộ tuyến thiết kế nếu không chỉ sẽ càng khó chu hạo nhìn một mắt lý chiếu vốn đạo như thế nào có thể làm ra đến sao ách cái này lý chiếu nói quanh co trong chốc lát vẫn là gật đầu nói làm là làm cho ra đến nhưng cái này so với ta tưởng tượng muốn phức tạp một chút chút cho nên khả năng cần phải nhiều một chút thời gian bao lâu có thể làm ra đến chu hạo v ấ n đạo lý chiếu nghĩ nghĩ cấp ra cái thời gian nhanh nhất đều muốn ba ngày a nếu như chỉ là phổ thông môn hắn không cần bao lâu nhưng cái này hiển nhiên đã không tại phổ thông phạm c h ù bên trong chu hạo trầm ngâm một lát gật đầu nói có thể lý chiếu cho chu hạo cùng lam lịch tất cả rót c h é n t r à sau đó cho chính mình cũng rót uống một ngụm trà c h ấ m rãi hắn nghĩ, nghĩ vẫn đạo tiền bối muốn đem linh lực thiết kế tại cái gì trình độ chu hạo trầm tư một lát nói ra huyền thể cảnh trình độ liền có thể liền huyền thể nhất trọng a hắn mặt hướng là đại chúng linh lực trình độ không nên quá cao nhưng lại không nên quá thấp huyền thể cảnh l ờ i nói hẳn là tương đối phù hợp lý chiếu gật đầu nói tốt hiểu rõ ta sẽ đem hoàng linh đồng đội nhạy rèn luyện đến huyền thể nhất trọng trình độ chu hạo khe vớt cảm nghĩ nghĩ còn có cái gì loại không có giao cho nghĩ nghĩ nghĩ không ra đến vậy hẳn là chính là không có đến lúc lại nghĩ đến cái gì vấn đề lại qua tới tìm lý chiếu liền tốt hắn đứng lên nói tốt cái này m ô n liền phiền t h á n g ư ờ i mặt khác phí tổn cái gì toàn bộ như thực nhớ kỹ đến lúc giao cho lam thành chủ liền có thể ta hữu dụng lý chiếu sửng sốt một chút hắn còn nghĩ miễn phí tới quay đầu nhìn nhìn lam lịch có chút m ở m i ệ n g lam lịch mở miệng nói ra đến lúc ngươi đem phí tổn nói cho ta liền được nhớ kỹ nhất định phải chân thực là bao nhiêu thì bấy nhiêu minh bạch sao lý hiểu một mặt khó hiểu gãi gãi đầu nghĩ mãi mà không rõ liền dứt khoát không m u ố n hắn nhẹ nhàng gật đầu nói minh bạch thành chủ lam lịch hài lòng gật gật đầu chật liền đi theo chu hạo ly khai lý chiếu lệ k h lý chiếu đem bọn hắn đưa đến cửa ra vào đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai sau đó liền trở về chuẩn bị cho chu hạo luy chương một trăm năm mươi bảy nghĩ đến mỹ hảo áp dụng khó khăn chương một trăm năm mươi bảy nghĩ đến mỹ hảo áp dụng khó khăn cửa thứ hai môn vấn đề giải quyết một nửa liền các loại lý chiếu đem môn cho tạo ra đến cửa thứ ba vấn đề cũng giải quyết hơn phân nửa liền các loại đến lúc đó ra lệnh một tiếng gọi làm lịch đến bố trí phía trước ba cửa ả i liền chỉ còn cửa thứ nhất muốn hảo hảo suy nghĩ một chút chu h ả o là muốn đem ngày đầu tiên thiết kế thành mật thất đào thoát hình thức đây đối với cái thế giới này người đến nói khẳng định là mới lạ cảm giác bạo d ạ n cái này quan cũng có thể đơn độc coi như một cái hạng mục đến lúc tuyên truyền một chút liền tính toán không có lòng tin vượt u a n người cũng sẽ dùng tiền chơi một chút cửa thứ nhất lại là một cái kiếm tiền điểm cho nên cửa thứ nhất phải tiêu phí nhiều một chút tâm tư đ ể làm dù sao chu hạo muốn chính là cửa thứ nhất là có thể đem khách nhân cho hấp dẫn ở chỉ là mật thất thiết kế có một vấn đề cái kia liền là cái này dù sao chỉ có một độc một cái cửa khẩu không gian khẳng định không lớn muốn có có thể phát huy liền tương đối khó khăn mặt khác thế giới này người có thể linh t ứ c phóng ra ngoài muốn tìm ra miệng lời nói là rất dễ dàng chu hạo suy nghĩ có muốn hay không tìm lang lịch cho làm cái chất pháp nhưng về sau n g h ĩ n g h ĩ vẫn là không muốn lãng phí tiền một cái trận pháp khẳng định phải tốn không ít tiền chu hạo cảm thấy không cần phải hòa số tiền này hắn liền tại tiến vào cửa thứ nhất thời điểm nhắc nhở khách nhân không thể dùng linh lực không thể dùng linh thức không thể bạo lực hóa giải nếu không coi là thất bại liền có thể có cái này nhắc nhở liền tính toán bọn hắn dùng linh thức cũng có thể có lý có cứ mà nói cho bọn hắn khiêu chiến thất bại vấn đề này liền dạng này tại chu hạo suy nghĩ bên trong giải quyết nhưng còn có cái càng vấn đề nghiêm trọng cái kia liền là mật thất đớ nhất một khi có người thông qua cái kia không thể tránh né mà sẽ phát sinh để lộ bí mật đến lúc cái kia thú vị tính trong nháy mắt liền thiếu hơn phân nửa hơn nữa liền tính toán thiết kế lại nhiều mật thất cũng chắc chắn sẽ có bị lộ ra sau một ngày cái này vấn đề khẳng định là không thể tránh khỏi chu hạo càng nghĩ cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết hắn sâu kín thở dài quả nhiên ý nghĩ thường có quá trình khó làm a n a o động tất cả mọi người có nhưng làm sao đem n a o động thực hiện đi ra mới là khó khăn nhất bất quá đây cũng không phải là cái gì vấn đề lớn hắn chỉ là cần dùng cửa thứ nhất tại vừa mới bắt đầu thời điểm hấp dẫn người mà thôi các loại thanh danh khai hỏa cửa thứ nhất ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn chỉ là chu hạo không nghĩ như vậy làm qua loa thôi chu hạo liền vấn đề này suy nghĩ rất lâu nghĩ tới cái biện pháp nếu như để lộ bí mật không thể tránh được như vậy liền để cho một cái mật thất có vô số bí mật như thế một làm một chút cảm thấy hứng thú người khẳng định sẽ vùi đầu đ ắ n g n h i ê n nói không chừng càng có bán điểm nhưng bởi vậy mà đến mặt khác hai vấn đề là thế nào tại một cái không lớn trong mật thất sắp xếp vô số bí mật lại muốn làm sao đem những bí mật này cho thiết kế ra đến nói đến vô số cái từ này chu hạo trước tiên nghĩ đến là con số con số có thể là vô tận nếu như đem một đống con số thiết kế thành bí mật như vậy liền có thể có được rất nhiều rất nhiều bí mật chu hạo định đem dàn kia mật thất làm thành cái toán học mật thất chính là thông qua toán học đến giải đề ví dụ như một thêm một bằng với hai như vậy tại hai con số âu vương liền sẽ bay lên bên trong liền có thông hướng cửa thứ hai chìa khóa cái này rất dễ dàng liền có thể qua quan nhưng chu hạo sẽ đem một chút toán học nan đ ể cho làm ra đến phóng tới trong mật thất sau đó kích thích người khác khiêu chiến dục vọng chỉ cần có người muốn khiêu chiến giải đề cái kia hắn cái này một lớp thao tắc liền tính toán thành công mà toán học đề hhh không h ả o y tứ trong đầu hắn còn nhiều rất nhiều chỉ cần từng bước tăng lớn độ khó nhất định có thể kích thích càng nhiều người khiêu chiến dục vọng chu hạo lộ ra hài lòng mỉm cười cửa thứ nhất xem như giải quyết một nửa chính là làm sao làm cái kia m ậ t tất h là cái nan đề dù sao nơi này không có phần mềm không có loại kia máy tính đ ệ xuống ba cái đến cùng nhân chia cộng trừ sau đó liền có thể phán đoán ngươi chính xác hay không chẳng lẽ muốn nhân công phán đoán sao vấn đề này phải đi hỏi một câu lam lịch nhìn hắn có hay không biện pháp giải quyết nếu như không có vậy cũng chỉ có thể nhân công đến dù sao cái này mất tất là nhất định phải khai mở chu hạo nghĩ rõ rằng sau lại một lần đi tới thành chủ phủ vẫn là cái kia đình nghị mát lam nịch cười vấn đạo tiền bối cái này là tìm ta dựng trận pháp sao chu hạo lắc đầu không phải ta là muốn hỏi ngươi có hay không biện pháp gì có thể phán đoán hai cái đếm gia tăng hoặc là mặt khác tính toán phương thức cho ra đếm phải trăng chính xác ví dụ như phán đoán một thêm một bằng với hai chính xác hoặc là một cộng một tương đương ba sai lầm loại này lam nịch nghe được không phải rất rõ ràng nghị nghị vấn đạo tiền bối là muốn thông qua trận pháp đến đối với mấy cái này tính toán tiến hành phán đoán sao chu hạo gật gật đầu cũng không chỉ là trận pháp mặt khác phương thức cũng có thể chỉ cần không cần nhân công phán đoán liền được lam lịch trầm tư một lát nói ra nếu như dùng trận pháp lời nói là có thể làm được bất quá sẽ rất phiền thoái hao tổn thời gian cũng rất nhiều được không bù mất chẳng qua nếu như tiền b ố i nói m u ố n ta có thể làm ra đến chu hạo nghe vậy trầm mặc một hồi khoát tay nói quên đi nếu như làm đồ vật này phí tổn quá cao vậy khẳng định là không đáng dù sao hắn vẫn là lấy kiếm tiền làm chủ trực tiếp dùng nhân công a dạng này còn không dùng tiết những cái kia loạn thất bát tao đồ vật trực tiếp cho vượt q u a n người ra cái hơn mười mấy trăm đạo toán học đ ầ mục để cho hắn mặc cho tuyển một đạo đáp đúng liền cho qua đáp sai liền vượt quân thất、bại. mặc dù cái này đã không thể xem như mật thất đơn thuần chính là giải số học đề thiếu rất nhiều thú vị tính nhưng chỉ cần có thể kích thích vượt qua người khiêu chiến dục vọng liền tốt quan trọng nhất là dạng này vẫn còn tương đối tiết kiệm tiền vì thắng m ộ dung hắn cũng là nhọc lòng chu hạo sâu kín thở dài luôn nghĩ đến rất tốt đẹp nhưng áp dụng thật là khó khăn trọng trọng một cái thiên mã hành không ý nghĩ là cần phải dài d ằ n g d ặ c thời gian đến thực hiện tựa như máy bay xuất hiện một dạng cũng là một cái ý nghĩ lại thêm phát minh người tâm huyết cùng dài rằng g ặ c thời gian kết quả thậm chí có kỳ tư diệu tưởng căn bản là thực hiện không được nhưng ai lại biết rõ đâu nói không chừng về sau liền có thể làm được đâu hắn lắc đầu đứng dậy cùng lam n ị c h cáo từ nói ta đi trước lam n ị c h s ừ n g sốt một chút như vậy nhanh chu hạo đến cái này đều còn không có mười phút hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần vội và nói ta t i ệ n đương ngài không cần chu hạo khoát tay áo nói liền trực tiếp đi lần này lấy được kết quả hắn vẫn là rất thất vọng dù sao hắn cảm thấy chính mình ý nghĩ là không sai nếu như có thể làm ra đến tin tưởng là cái bạo điểm đáng tiếc thời gian không cho phép tiền của hắn cũng không cho phép lam n ị c h đưa mắt nhìn chu hạo ly khai chu hạo trở về đến khách sạn hạng i ệ n t i cửa thứ h như ấ vấn t đề coi là i i ả q u y ế thánh dù sao c ỉ cần có thể thành công c thành thành thể một làm i i cửa khẩu l ề được. Kế tiếp ắ n cần phải cùng hạng thành nói một tiếng, dù sao cửa thứ tư hạng thành là thủ quan người. Hạng thành cửa phải thứ thủ dù một tư là sao bây giờ còn không biết tin tức này cần phải thông báo một tiếng chu hạo trực tiếp đi đến hạng thành gian phòng hắn mới vừa đến cửa phòng liền mở ra hạng các từ bên trong đón đại nhân hắn cảm giác đến chu hạo đến cho nên chủ động ra liên tiếp chu hạo khẽ vượt cảm nhìn một mắt bên trong vấn đạo hạng thành tại tu luyện ân hạng các nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại vấn đạo ngài tiến vào đến ngồi một hồi chu hạo gật gật đầu tốt sau đó hắn liền vào hạng thành g i á n phòng chương 158, hết thể thuận lợi chương 158, hết thể thuận lợi muốn ta đánh thức tiểu thiếu ra sao hạng cấp vẫn đạo chu hạo khoát tay áo không cần ngài tìm tiểu thiếu ra có chuyện gì hạng cấp cho chu hạo rót chén t r à vẫn đạo chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu cầm lấy chén t r à lướt qua một ngụm c h ậ t nói ra ta cho hắn ăn bài khảo nghiệm nếu như thông qua được ta liền chính thức thu hắn làm đồ đệ hạng cấp vừa nghe con mắt lập tức sáng lên vẫn đạo cái gì khảo nghiệm chu hạo l ư ờ n hạng thành một mắt nói ra ta chuẩn bị mở một nhà điếm sẽ thiết bảy hoặc tám cái cửa khẩu ta nghĩ để cho hắn làm trong đó một quan thủ con người hạng các hơi s ư ơ n g sở nghĩ nghĩ vấn đạo cần phải làm cái gì chu hạo cười nói chính là để cho hắn cùng người khác so lực l ĩ n h n g ộ đến lúc sẽ co võ kỹ hoặc là trận pháp cái gì để cho hắn cùng người khác học học được nhanh học được tốt người tính t o à n thắng nếu là hắn có thể liên thắng năm mươi người cái kia ta liền chính thức thu hắn làm đồ đệ hạng các nhứa mày muốn thắng năm mươi người hơn nữa còn là thắng liền đây quả thật là rất có độ khó bất quá hắn cũng không có nghĩ tới chu hạo đối với hạng thành khảo nghiệm sẽ dễ dàng dù sao vô luận cái nào cường giả thu đồ đệ khảo nghiệm nhất định là khó khăn chu hạo cái này khảo nghiệm đã xem như tốt hắn trầm ngâm một lát gật đầu nói minh bạch ta sẽ chuyển đạt cho h ắ n chu hạo đem trong chén t r à uống xong đặt chén t r à xuống vớt c ằ m nói cái kia ta liền đi trước hạng cắt nhẹ nhàng mà gật gật đầu đại nhân đi t h ô n g thả sau đó chu hạo liền rời đi hắn không phải đến cùng hạng thành thương lượng bởi vì đây là hạng thành nhất định phải làm hắn chỉ là qua tới thông báo một tiếng mà thôi thông chi cho đến hắn cũng không cần phải nhiều lưu hiện tại trên cơ bản tất cả cửa khẩu đều làm tốt rồi thứ năm thứ sáu quan rất dễ dàng bởi vì có mộ kim ngân cùng chu nguyên b ả o tại bọn nó khẳng định là không có vấn đề còn lại cũng chỉ có thứ bảy quan có khả năng có thứ tám quan cũng có khả năng không có xem tình huống mà định ra ngoại trừ nghĩ muốn thứ bảy quan thiết trí bên ngoài chu hạo trên cơ bản liền không có việc gì phải làm cửa hàng trang tu cần phải các loại mộ dung qua tới cùng một chỗ thương lượng tạm thời cũng không cần hắn quan tâm nhiều hơn cho nên hắn thừa dịp cái này thời gian tu luyện một hồi sáu hai ngày sau lam lịch qua tới tìm hắn nói là lý chiếu môn làm xong còn cho hắn mang đi qua chu hạo nhìn trước mắt cái này phiến hai mét cao rộng hơn một mét môn hài lòng gật gật đầu cái này kiểu dáng s á c thực cùng hắn họa bản thiết kế giống nhau như lúc chính là không biết công năng như thế nào t i ê n bối lý chiếu nói nếu có cái gì không hài lòng hắn có thể một lần nữa làm lam lịch thấy chu hạo nghĩ thử một lần cái này hợp thời nói ra chu hạo khe vớt cảm đón lấy đem thuế hóa chi lực không chế tại huyền thể nhất trọng trình độ sau đó dò xét đi vào sau một khắc ba một tiếng môn khóa chụp trong nháy mắt liền bắn lên trực tiếp khóa cứng chu hạo quay đầu nhìn về phía lam lịch lam lịch cũng là một mặt một bức chê cười giải thích nói cái này khả năng là linh lực lượng không đối với đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên lý chiếu thanh âm chuyển đến thanh chủ ta q u ê n đem đồ vật này cùng nhau cho ngươi chu hạo nhẹ nhàng n â n g tay môn liền mở ra tiến đến a lý chiếu lập tức cầm lấy cái hình trụ hình đồng trụ vội vã mà thẳng bước đi tiến đến chu hạo nhìn lấy trên tay hắn cái kia căn đồng trụ vấn đạo cái kia là đồ vật gì lý chiếu hai tay cung kính đem đồng trụ đưa lên giới thiệu nói tiền bối cái này đồng trụ chính là linh lực hàng mẫu căn cứ nó có thể biết rõ giải khóa lúc cần có linh lực chu hạo cầm lên nhìn một mắt khẽ vất cảm t á dương làm được không sai mỗi cái huyền thể nhất trọng linh lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bất đồng cho nên cần phải có cái cân nhắc tiêu chuẩn điểm này chu hạo lúc trước không có cân nhắc đến bất quá lý chiếu đã đem tiêu chuẩn làm ra đến lý chiếu nghe được chu hạo t á n dương không h ả o ý tứ mà sờ lên cái m ũ i không nói chuyện lần này luyện cái cửa này thần kỳ thuận lợi cho nên mới phải sớm hoàn thành hắn cảm thấy chính mình thông qua lần này luyện khí có chút tiến bộ đến n ỗ i tiến bộ bao nhiêu hắn chính mình cũng không biết hắn chính là cái cảm giác mà thôi chu hạo cảm giác một chút đồng trụ linh lực tiêu chuẩn sau đó khống chế được thuế hóa chi lực từ ổ khóa đi vào lần này liền không giống lần thứ nhất như、vậy. hạn thuế hóa chi lực theo khóa đạo chậm rãi lưu động chu hạo đối với thuế hóa chi lực lực khống chế là rất mạnh cho nên rất thuận lợi liền đem môn khóa mở ra bất quá đối với những người khác đến nói đây nhất định là có nhất định độ khó chu hạo chậm rãi thu hồi thuế hóa chi lực hài lòng gật gật đầu còn không sai lần nữa nghe được chu hạo tán thưởng lý chiếu lúc này híp mắt cười cười chu hạo v ấ n đạo nơi này tổng cộng bỏ ra nhiều ít tiền ách cái này ta còn không có tính toán lý chiếu lúng túng gãi gãi thái dương nói ra chu hạo cũng không nói cái gì khé vớt cảm đón lấy đối với lam lịch nói ra ngươi đến lúc đó thống kê đi ra cho ta cần phải tinh chuẩn đến mỗi một dạng vật phẩm minh bạch sao minh bạch lam lịch trọng trọng gật đầu đạo tại chu hạo liên tục dặn dò phía dưới hắn biết rõ cái này là kiện chuyện rất trọng yếu tự nhiên sẽ không lười biếng chu hạo khẽ vớt c ằ m k h o á t tay nói các ngươi có thể trở về đi lam lịch cùng lý chiếu lúc này cung kính ly khai tại ra khách sạn sau lam lịch g õ một cái lý chiếu đầu những ô i vấn đạo ngươi làm sao sẽ lọt một kiện đồ vật đâu lý chiếu sờ lên đầu cho gia nói cái kia là ta tại điều chỉnh thử linh lực thời điểm liền luyện tốt để ở một bên đem quên đi lam lịch liếp mắt thản nhiên nói đi đi cùng ngươi hạch toán phí tổn ngươi liền trọng yếu như vậy đồ vật đều có thể dò ta thật sợ ngươi loạt đồ vật là gì lý chiếu nghe vậy liền càng là chột dạ cái gì cũng không có nói cùng lam n ị c h cùng một chỗ hướng lý chiếu lệch khí phương hướng đi đến sáu chu hạo nhìn trước mắt cánh cửa này cười khẽ một tiếng hiện tại cửa thứ hai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ kém cài đặt các loại cùng mộ dung s á t thực cửa hàng trang tu đem trang tu làm tốt cái kia lam n ị c h liền có thể bắt đầu dựng trận pháp mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo cũng đều có thể làm từng bước hết thể cũng rất thuận lợi kế tiếp chính là yên tính mà các loại mộ dung hàng lầm cùng với suy nghĩ một chút thứ bảy quan nên làm, sao làm. thời gian trôi qua rất nhanh cảm giác nháy mắt nửa ngày liền đi qua chu hạo lần này cũng không có tu luyện cho nên làm một đạo hồng quang xuất hiện thời điểm ánh mắt hắn lập tức liền hơi hơi trừ lớn sau đó đoan trang uy nghiêm mộ rung ánh vào tầm mắt của hắn mộ rung nước mắt nhìn về phía hắn khoe miệng hơi hơi giơ lên môi đỏ khẽ mở cười nhẹ vẫn đạo cần phải như vậy kinh ngạc sao chương một trăm năm mươi chín rất xấu chương một trăm năm mươi chín rất xấu chu hạo nghe mộ rung lời nói hơi hơi hồi thần cười ha hả nói nhìn đến xinh đẹp như vậy mỹ nhân có thể không kinh ngạc sao mộ rung hiếp h í mắt mỉm cười vẫn đạo như vậy nói ngươi liền một khắc này cảm thấy ta xinh đẹp lâu ngươi phía trước thấy ta cũng không có kinh ngạc cho nên nói ngươi vẫn luôn cảm thấy ta lớn lên bình thường không phải bình thường chu hạo lắc đầu tìm đường chết nói là rất xấu nói xong cũng cười ha hả mà nằm ở trên giường bắt đầu cởi áo tháo dây lưng mộ dung buồn cười mà lắc đầu đưa tay méo một chút chu hạo e o ai nha chu hạo lúc này đau kêu một tiếng dừng lại cởi quần áo động tác sờ lên chính mình bên hông mộ dung thay thế n h ị cười không được cười đón lấy nhẹ giọng vấn đạo ngươi cảm thấy chính mình lớn lên như thế nào chờ cảm giác đau giảm bớt sau chu hạo tiếp tục thoát chính mình quần thuận miệng lại tự tin hồi đáp đó là đương nhiên là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng tuân tú lịch sự khí vũ bất phàm ai nha hắn còn chưa nói xong lại là đau kêu một tiếng mộ dung ung dung thu hồi chính mình tay nhàn n h ạ t nói một câu n g ư ờ i lớn lên rất xấu chu hạo sừng sốt một chút chật gật đầu cười ngươi nói cái gì chính là cái gì thôi nói thôi hắn q u ầ n đ ồ lót q u o n ra giải khai toàn thân trói buộc mộ dung nhìn lấy bộ dáng của hắn cười k h ẽ một tiếng sau đó vợ bảo cũng tùy theo biến mất lật lên giường cùng hắn thẳng thắn gặp nhau đến a chu hạo đem nàng hướng phía dưới kéo mộ dung thân thể khẽ đ ả o ngã vào chu hạo trên thân đón lấy hai người bắt đầu tiến vào chính đề vận động nóng bỏng khí tức tại trong gian phòng sôi trào t r n chuyện hai người cái kia nhẹ yếu lại hơi hơi r ồ n dập tiếng thở dốc vang lên xuân ý tại gian phòng lặng yên cách ra k h ó i hoạt thời gian trôi qua rất nhanh chu hạo cùng mộ dung kết thúc chiến đấu sau mộ dung nhìn lấy đang tại mặc quần áo chu hạo vẫn đạo mở cửa tiệm sự tình ngươi nghĩ tốt sao Tốt! tại Chu cùng Hảo hiện nh quần áo, vô vô nói ra, hiện tại cùng ngươi đi nhìn một chút làm sao ra, cùng phía trước một dạng chu nguyên bảo bọn nó cảm giác đến mộ dung đến lập tức từ gian phòng ra n i ê n tiếp chu hạo cùng mộ dung muốn đi trong tiệm phố cho nên không cùng bọn nó nói cái gì liền đi chu nguyên bảo bọn nó cũng không có ý định đi theo đi đưa mắt nhìn chu hạo hai người ly khai bọn nó liền trở về chơi sáu đi tới cửa hàng sau chu hạo nhìn lướt qua quay đầu nhìn về phía mộ dung vẫn đạo ngươi có cái gì ý nghĩ bọn hắn lần này tới chủ yếu là tại cửa hàng nội bộ trang tu kiểu dáng cho thiết kế ra đến một khi đã định lập tức liền có thể khởi công dù sao nơi này là cái huyền viên thế giới nghi tạo cái phòng ở cái kia là chuyện dễ dàng mộ dung nghiêm túc d ò xét lấy trong cửa hàng bộ phận vớt ve cái c ầ m nói ra cái này đại sảnh bốn phía lưu cái một mét rộng mà cho ta ta muốn làm cái thông đạo nàng gian phòng tại bên trong mà nàng cần phải cùng chu hạo hạng mục ngăn khai mở cái kia liền trực tiếp tạo một cái khung hình thông đạo đi ra đầu này khung hình thông đạo đem chu hạo vượt q u a n trò chơi cấp bao ở này liền tương đương với chu hạo hạng mục vị trí tại trung gian mộ dung hạng mục vị trí ở phía sau một cái khung hình thông đạo đem hai người hạng mục cho ngăn h a i mở khách nhân có thể từ khung hình thông đạo tả hữu hai bên tiến vào đến cường giả một đời gian phòng chu hạo gật gật đầu nói ra mộ dung nghĩ nghĩ đưa tay d á n tại không khí bên trên nói ra ta trực tiếp đem lối đi này cho làm ra đến a nói trên tay nàng xuất hiện một tầng tầm băng sau một khắc nhanh c h ó n g hướng bốn phía lan tràn không ra năm giây liền hoàn thành băng thông đạo kiến tạo chu hạo nhìn đến là trận mắt há h ố c mồm hắn cũng tốt nghĩ có loại này năng lực đáng tiếc hắn không có mộ dung vùi tay đi vào chính mình gian phòng nhìn một chút sau đó dùng băng đem gian phòng cho sửa chữa một lần nàng ngắm nhìn bốn phía có chút hài lòng gật gật đầu nhìn về phía chú hạo cười nói ta tốt chu hạo k h ỏ miệng có lại đây cũng có nhanh hắn thu hồi suy nghĩ nhìn lấy chính mình chỗ có diện tích lâm vào suy nghĩ xem ra chỉ có thể làm thành bại quan tam quan vẫn là quá miễn cưỡng cửa thứ nhất không cần quá lớn diện tích có thể ít một chút cửa thứ hai cũng là chỉ là trăng cái môn mà thôi cũng không cần quá lớn diện tích cửa thứ ba là t r ấ t pháp có thể tương đối cho nhiều một chút diện tích đem một hai quan tỉnh đi ra diện tích đều đ ặ n đi qua cửa thứ tư là hạng thành khảo nghiệm liền bình quân diện tích liền có thể cửa thứ năm là mộ kim ngân hỏa đạo cũng là bình quân diện tích liền có thể bất quá hỏa đạo có thể thiết trí thành đường núi m ư ơ i tám con bộ dạng gia tăng chiều dài thứ sáu quan cũng như thế cái này quan trên cơ bản không cần làm gì có chu như g u y ê n liền n bảo tại liền được.、Như、vậy thứ bảy quan liền dùng còn lại không gian diện tích liền có thể chu hạo rất nhanh liền phân phối xong từng cái cửa khẩu diện tích đồng thời trên mặt đất cho ký hiệu hắn bố cục là như vậy quản lý diện tích phân thành tầng ba cửa thứ nhất tại tầng thứ nhất bên trái cửa thứ hai tức thì r i á n cửa thứ nhất mặt phía bắc cửa thứ ba tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai phía bên phải vừa vặn đem một tầng lớp đầy tầng thứ hai theo thứ tự là thứ t ư cùng năm cửa còn lại thứ sáu thứ bảy quan tự nhiên liền tại tầng thứ ba mặt khác còn cần lưu lộ cho vượt quan tri nhân đi ra hơi chút cắt giảm một chút diện tích liền có thể tỉnh đi ra chu hạo khỏe miệng hơi hơi d ơ lên lúc này mộ dung cười mỉm nhìn lấy hắn vẫn đạo nghĩ tốt chu hạo gật đầu cười nghĩ tốt mộ dung nhẹ nhàng nâng lên tay đến hàng khí t ử trên tay nàng b ú t lên cười nói nói cho ta nghe một chút đi à. ta giúp ngươi làm ra đến chu hạo hơi sững s ở chợt cười cười liền cùng mộ dung nói chính mình ý nghĩ mộ dung nghe xong sau rất nhanh liền dùng băng đem chu hạo vượt quan trò chơi kiến trúc lấy ra ngoài chu hạo nhìn thật là thỏa mãn so với hắn tưởng tượng muốn trông tốt đến nhiều như thế nào coi như cũng được sao mộ dung cười híp mắt vẫn đạo chu hạo g ơ ngón tay cái lên cảm t h ắ n nói rất có thể mộ dung vô vô tường băng nói ra cái này là không thấu quang tường băng cho nên không có chiếu sáng lời nói bên trong sẽ rất ám chính là môn ám mới tốt chu hạo cười nói hắn cái này là trò chơi hát cám càng có bầu không khí một điểm mộ dung cười cười chu hạo từ cửa thứ nhất đến thứ bảy quan đi một vòng cảm thấy không có gì vấn đề kế tiếp liền chỉ cần đem từng cái cửa khẩu lắp đặt bố trí một chút tốt nhất mỗi quan bộ dạng đều không một dạng bằng không thì quá đơn điệu hắn vô vô tường băng nhẹ nhàng mà gật gật đầu dạng này điếm trang tu bố trí xem như hoàn thành hắn dừng lại một chút quay đầu nhìn mộ dung vấn đạo ngươi cái k i ê u viễn cảnh bố chi sao mộ dung lắc đầu ta cũng cần thiên không đại lục một chút tài liệu chu hạo khẽ vất cảm khẽ cười nói chúng ta đi tìm l a m thành chủ a tài liệu lời nói hắn hẳn là có mộ dung gật đầu nói đang có ý này n à n g cũng là nghĩ tới lam n ị c h dù sao lam n ị c h tốt xấu là vị thành chủ vẫn là cái trận pháp sư một chút tài liệu hẳn là có sau đó hai người liền rời đi cửa hàng hướng thành chủ phủ phương hướng đi đến chương một trăm sáu mươi an hương nghề nghiệp chương một trăm sáu mươi an hương nghề nghiệp như cũng là cái kia đình n g h ỉ mát lam lịch cung kính mà chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm chiêu đại chu hạo cùng mộ dung lam lịch đã thành thói quen ba ngày hai đầu có người tới cửa tìm tình huống cho nên ứng phó so với phía trước nhanh nhẹn không ít người nơi này có trí huyễn tinh bạch thạch cùng tinh kim sao mộ dung đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm nàng trở về nghiên cứu một chút lam lịch cái kia bản trận pháp tài liệu bách khoa toàn thư những cái này đều là nàng căn cứ chính mình cường giả một ngày huyễn trận tìm được phù hợp thay thế tài liệu trí huyễn tinh là chủ tài liệu tác dụng tự nhiên là khiến người bên trong huyễn bạch thạch cùng tinh kim đều là phụ liệu bạch thạch tác dụng là tăng cường trí huyễn tinh gây nên huyễn tác dụng tinh kim thì là lên dẫn đạo linh lực tác dụng tại trí huyễn tinh tác dụng khiến cho trí huyễn tinh có thể càng tốt mà phát huy tác dụng có cái này ba dạng lại cộng thêm nàng trận pháp xây dựng cùng linh thạch cường giả một m ngày huyễn trận liền có thể dựng đi ra lam nịch vừa nghe những tài liệu này liền biết rõ mộ dung nghĩ muốn dựng cái gì trận pháp hắn nghĩ nghĩ nói ra ta nhìn một chút có hay không nhiều năm như vậy không có làm huyễn trận hắn cũng quên chính mình có hay không những tài liệu này mộ dung khẽ vất cảm n ữ khí bình thản không có só nói thì ba lam nịch lúc này dùng linh thức xem xét lên chính mình nạp rời đến rất nhanh hắn đã tìm được tay nhẹ nhàng một phát năm sáu khối màu tím thủy tinh cùng một đống nhỏ màu trắng t n g đá mặt khác còn có một bao đồ vật cái này ba dạng liền theo thứ tự là trí huyễn tinh bạch thạch cùng tinh kim lam lịch sờ lên lỗ thai cười ngượng nói liền những thứ này mặt khác tinh kim đã nghiền nát thành phấn cái này không có vấn đề à. mộ dung nhìn một mắt nhẹ nhàng gật đầu nói không quan hệ những cái này như vậy đủ rồi nàng nhẹ dọn g vấn đạo những cái này bao nhiêu tinh thạch lam lịch nghĩ, nghĩ nói ra trí huyễn tinh giá thị trường lời nói tại một mai giá trị mười mai thượng phẩm tinh thạch bạch thạch lời nói một chút như vậy ngược lại là k h ô quý 5 ă m a i trung phẩm tinh thạch là đủ tinh kim sẽ quý một điểm cái này một bao m u ố n cái 50 m a i trung phẩm tinh thạch tả h ư u hắn như thực mà ấn giá thị trường đến tính toán bởi vì hắn biết rõ mộ dung khẳng định là muốn chân thực giá cả dù sao chu hạo đã nói qua rất nhiều lần mộ dung khẽ vất cảm phất tay đem đồ vật thu lại bất quá cũng không có thu xong mà là lưu lại một mai trí huyễn tinh trên b à n nàng chậm rãi nói ra tổng cộng 50 m a i thượng phẩm tinh thạch cùng 55 m a i trung phẩm tinh thạch chuyển đổi thành trung phẩm tinh thạch lời nói là năm n mai trung phẩm tinh thạch tinh thạch ở giữa là lấy trăm vị tiến một trăm mai hạ phẩm tinh thạch có thể đổi một mai trung phẩm tinh thạch dùng cái này suy ra mặc dù nuôi khối tinh thạch năng lượng không đồng nhất nhưng là sẽ không t r ê n lệch quá lớn cho nên chuyển đổi là hoàn toàn không có vấn đề bất quá cao cấp tinh thạch cùng cấp thấp tinh thạch khẳng định là có khác biệt đổi hay không đổi tính toán nhìn cá nhân cái này lam nịch nhìn lấy bàn bên trên viên kia bị lưu lại trí huyễn tinh nghĩ hỏi thăm một chút nên xử lý như thế nào chỉ là hắn lời còn chưa nói hết mộ dung liền khoát tay nói viên này trí huyễn tinh ngươi thu hồi đi a năm khối đã đầy đủ cũng đừng hoa những cái kia tiền tiêu phí mộ dung vấn đề giải quyết hiện tại liền vòng đến chu hạo chu hạo thấy mộ dung đã cầm đến chính mình muốn đ ổ vật lúc này vẫn đạo hiện tại ngươi có dành sao đương nhiên lam lịch lập tức gật đầu nói kỳ thật hắn rất nghĩ chửi bậy một chút hắn đều tại cái này hầu hạ hai người các ngươi làm sao sẽ không có khoảng không đâu đáng tiếc hắn không có lá gan này chửi bậy đi ra cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng chửi bậy vài câu chu hạo gật gật đầu cái k i a đến ta trong tiệm cho ta đem trận pháp làm đứng lên a lam lịch đương nhiên là không nói hai lời đáp ứng hắn đáp ứng sau đó dừng một chút đón lấy lấy ra một phần danh sách đến đưa cho chú hạo tiền bối cái này là môn giá cả ngươi nhìn một chút ta đã đem tiền cho lý chiếu chu hạo tiếp nhận danh sách mở ra nhìn lướt qua nhẹ nhàng gật đầu nói ân còn có thể hắn nói là giá cả cái này chủ yếu phí tổn là tiền nhân công cùng với hoàng linh đồng phí tổn tiền nhân công là dựa theo luyện chế hoàng cấp hạ phẩm vũ khí cho bởi vì cái k i a môn liền chỉ là hoàng cấp hạ phẩm mà thôi cho nên thu được không quý một trăm năm mươi mai hạ phẩm tinh thạch liền có thể hoàng linh đồng liền quý một điểm một năm mai trung phẩm tinh thạch đến nỗi mặt khác một chút tài liệu cộng lại cũng liền chừng một trăm mai hạ phẩm tinh thạch cho nên môn giá cả tổng cộng cũng liền bảy mai trung phẩm tinh thạch chu hạo đem danh sách thu lại nói ra đi a hiện tại liền đi nga t ố t lam lịch lập tức gật gật đầu một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới cửa hàng ta trước tiên đem h u y ệ n trận giải quyết các người đi vội vàng a mộ dung nói một câu trận liền đi tiến băng thông đạo ân chu hạo gật gật đầu đón lấy đem lam lịch đưa đến cửa thứ ba tạm nhắc nhở chỉ cần huyền cấp hạ phẩm trận pháp liền có thể lam lịch trọng trọng gật đầu nói minh m ạ c h chu hạo phía trước hỏi hắn địa cấp trận pháp giá cả sau đó chu hạo liền đổi chủ ý một cái phổ thông địa cấp hạ phẩm trận pháp giá tiền là hơn bảy trăm vạn thượng phẩm linh thạch nhưng mà này còn chỉ là trận pháp giá cả mà thôi liền duy trì trận pháp vận hành tinh thạch đều còn không có tính toán cho nên làm chu hạo biết rõ cái này giá cả không nói hai lời liền đem kế hoạch này cho đập chết hắn tình nguyện không muốn một quan này cũng sẽ không làm một cái hơn bảy trăm vạn trận pháp b à y ở cái này hơn bảy trăm vạn hắn đến kiếm bao lâu mới có thể trở về bạn a cho nên chu hạo để cho lam lịch đem trận pháp đổi thành huyền cấp hạ phẩm kỳ thật huyền cấp hạ phẩm cũng không tiện nghi cỡ lớn lời nói giá tiền là m mươi hai vạn thượng phẩm tinh thạch cất bước bất quá chu hạo nơi này chỉ là vượt qua cỡ nhỏ trận pháp lại cộng thêm nơi này là lam lịch sân nhà cho nên xây tương đối đơn giản tổng giá trị chỉ, chỉ là tám n g h n thượng phẩm tinh thạch mà thôi chu hạo không thể không cảm thán trận pháp sư thật là cái bạo lợi nghề nghiệp kỳ thật bất kể là trận pháp sư vẫn là luyện k h í sư luyện đan sư những nghề nghiệp này đều phi thường kiếm tiền bất quá những nghề nghiệp này cũng rất ă n thiên phú hơn nữa học so tu luyện còn khó hơn đến nhiều quan trọng nhất là nơi này mỗi một cái nghề nghiệp đều có cái cộng đồng đặc điểm cái tia liền là đất tiền không có tiền nghĩ muốn đạt tới cao cấp trên căn bản là không khả năng bởi vì những cái này không phải nhìn vài cuốn sách liền được muốn thực tiễn mới được mà thực tiễn kỳ thật chính là đ ố t tiền cho nên có thể phù hợp những điều kiện này người không nhiều những nghề nghiệp này có thể dùng bánh trái thơm ngon để hình dung chu hạo gật gật đầu vỗ vô, vô lam lịch vai nói ra cái k i a ngươi bắt đầu a ta sẽ không c á y giày ngươi t ố t tiền bối lam lịch lúc này liền bắt đầu chuẩn bị nghĩ muốn đem một cái trận pháp làm ra đến không phải ba đến hai lần xuống liền có thể cần phải cân nhắc đến rất nhiều nhân tố hơn nữa khắc trận văn là rất mệt cần phải độ cao tập trung nếu không chỉ cần quá trình bên trong xuất hiện một điểm sai lầm toàn bộ trận liền phế đi chu hạo tiến trận, Pháp nhất đạo. 161. trận Pháp nhất đạo. Chu Hảo tiến đến gian phòng liền nhìn đến đứng ở nơi đó ngón tay chỗ không ngừng có trận văn lan tràn đi ra mộ dung biết do chu hạo đến quay đầu nhìn hắn một cái cười v ấ n đạo muốn học sao chu hạo cười cười nhún vai nói nghĩ là nghĩ bất quá nghe nói đồ chơi này thật khó khăn mộ dung nhẹ nhàng gật đầu nói nghiên cứu trận văn là thật khó khăn bất quá học lời nói không tính quá khó khăn chu hạo khỏe miệng co lại mặt toát mồ hôi nói đại tỷ đ ư n g cầm ta cùng ngươi đánh đồng a mộ dung nạo hắn một mắt nhàn n h ạ t mà hỏi thăm ngươi là không có lòng tin vượt qua ta sao cái kia cũng không phải chu hạo b u ộ c miệng nói ra đón lấy tiếp tục nói chỉ là ta hiện tại có chút bận không qua nổi muốn tu luyện quá nhiều đồ vật mộ dung nghe vậy nhẹ nhàng luốt cảm nói cũng là ngươi bây giờ cũng không có thời gian học m ặ t khác nàng d ừ n g một chút có cảm xúc nên phát ra nói chờ ngươi cái gì kẹt tại bình cảnh lúc đó ngươi liền sẽ học đến rất nhiều đồ vật hiện tại nhưng phàm là sống mấy vạn năm người khẳng định các phương diện đều sẽ liên quan đến một điểm đến nỗi tinh không tinh thông cái kia liền khắc nói chu hạo khỏe miệng hơi hơi run dậy nói ngươi cái này là nguyền rủa ta tạm bình cảnh sao bình cảnh khẳng định sẽ xuất hiện bất quá ngươi tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này ngươi còn sớm lấy đâu mộ dung nói thả xuống ngón tay n à n g h u y ễ n trận đã hoàn thành chu hạo cười cười ngược lại v ấ n đạo ngươi cái này là đã giải quyết mộ dung nhẹ nhàng gật đầu nói ân một cái tiểu trận pháp mà thôi chu hạo khỏe miệng co lại nghĩ nghĩ v ấ n đạo ngươi trận pháp này muốn bao nhiều tiền a huyền cấp hạ phẩm cùng ngươi cái kia không sai bịt lắm ngươi nói nhiều ít tiền đâu mộ dung cười nói cái kia liền một dặn lâu chu hạo nói ra mộ dung lắc đầu nói ra ta cái này khẳng định so ngơi ư cái kia trận pháp muốn tốt để cho lam lịch đến định giá liền được hắn hiện tại tại vội vàng tạm thời cũng đừng q u ấ y r à y hắn chu hạo nhẹ giọng nói ra mộ dung không quan trọng gật gật đầu lúc nào đều đi chu hạo trầm ngâm một lát nói ra nói cho ta nghe một chút đi trận pháp a ta nghĩ hiểu rõ hiểu rõ mộ dung cười cười chậm rãi mở miệng nói trận pháp trọng điểm chính là trận văn trận văn chính là vũ trụ quy tắc biến thành bởi vậy trận văn cũng có mặt khác một cái danh sưng gọi là ngoại hóa phát tác một chuỗi cường đại trận văn thậm chí có thể vượt qua phát tắc nhưng như vậy trận văn không phải ai đều có thể nắm giữ cũng không phải ai đều có thể nghiên cứu ra đến trận văn là vô cùng vô tận hiện tại vẫn như c ũ không ngừng có người khai phát ra mới trận văn cho nên một cái chân chính trận pháp sư sở muốn học đồ vật là phi thường nhiều hơn nữa có chút trận văn rất nguy hiểm học l ờ i nói có bị phản p h ệ khả năng cho nên mỗi khi mới trận văn xuất hiện đều muốn rất cẩn thận chu hạo nghe vậy khi âm i vấn đạo cái k i a chỉ dựa vào trận văn có thể đem trận pháp cho xây dựng đi ra sao mộ dung gật đầu cười nói đương nhiên có thể sớm nhất kỳ chính là trận văn đơn độc xây dựng trận pháp nhưng loại này xây dựng phương thức đối với thực lực yêu cầu rất cao hơn nữa tính ổn định cũng không tốt cho nên về sau liền mượn nhờ một chút phù hợp bảo vật đến dựng trận pháp để cao tính ổn định còn có thể tăng cường trận pháp lý lực đồng thời giảm xuống đối với thực lực yêu cầu mặt khác đơn độc từ trận văn xây dựng trận pháp duy trì không được bao lâu năng lượng một hao hết liền biến mất mà mượn nhờ bảo vật có thể dùng tinh thạch hoặc là thần tinh loại này năng lượng tinh thạch đến cung cấp năng lượng lấy đạt tới duy trì trận pháp một mực vận tắc mục đích chu hạo giật mình gật gật đầu cảm t h ắ n nói như vậy nói l a m lịch cái này địa cấp hạ phẩm trận pháp sư còn rất lợi hại mộ dung cười lắc đầu hắn cũng không tính địa cấp trận pháp sư một cái chân chính địa cấp trận pháp sư phải đối lên ngàn loại địa cấp trận pháp dung hội quán thông mới có thể xưng là địa cấp trận pháp sư không phải thành công dựng đi ra một cái địa cấp trận pháp chính là địa cấp trận pháp sư một cái chân chính địa cấp trận pháp sư thậm chí có thể nhẹ nhóm đánh bại nguyên bảo không phải l a m lịch có thể so chu hạo chừng to mắt ngạc như nói mạnh như vậy chu nguyên bảo thế nhưng là huyền thần a mộ dung cười nói đương nhiên k h ó học là có k h ó học đạo lý chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu thầm nói ngươi vừa nói như vậy ta đối với trận pháp một đạo liền càng hiếu kỳ mộ dung khẽ cười nói ngươi vừa mới tu luyện không bao lâu không cần phải gấp gáp một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp xúc chu hạo cười cười gật đầu nói cũng là từ từ sẽ đến chúng ta thời gian còn rất dài mộ dung có chút dừng lại trận cười nói ân chúng ta thời gian còn rất dài chu hạo nhìn lấy nàng hơi hơi mỉm cười trận đánh giá một chút gian phòng b ộ t phía nói sang chuyện khác v ớ i đạo ngươi cái này huyện trận hiện tại có thể thể nghiệm sao mộ dung lắc đầu bây giờ còn không có mở ra mở ra sau đó liền có thể, thể nếu à có nhân thể nghiệm thần cảnh cái tiêu mộ dung liền kiếm đặt ra chu hạo nhìn lấy sáu cái khu vườn cưới nói linh huyền phía dưới đều không mớn mộ dung khẽ vớt cảm nói linh huyền cùng linh thức ta cũng không phải rất mớn nhưng nghị nghị muốn nhiều thiết điểm thu phí điểm mới tốt để cho giá cả chục tầng tăng lên nhiều một chút chu hạo khoe miệng có lại hắn làm sao đột nhiên có loại muốn thua cảm giác hắn vội vàng lắc đầu đem loại này không hiểu cảm giác cho vứt bỏ làm sao đều còn chưa bắt đầu so liền nhận thua đâu thật sự là người làm sao mộ dung thấy chu hạo m á n h liệt hắt đầu khiêu mi vấn đạo ách chu hạo cười ngượng mà sờ lên cái mũi lắc đầu nói không có gì cổ có chút chua xoay u ố n kéo hắn cũng không thể nói chính mình cảm giác muốn thua a mộ dung liếp mắt thì người mới có quỷ nàng nói đến cái này đột nhiên dừng một chút nhìn lấy chú hạo cười t ủ m tìm nói ngươi nói qua không lừa g ạ ta t là à. chu hạo s ừ n g sốt một chút chợt phản ứng qua tới hắn vừa rồi giống như thuận miệng nói một câu hắn nghĩ nghĩ gật gật đầu ân cái k i a ngươi vừa rồi tuyệt đối nói dối mộ dung rất khẳng định nói chu hạo sâu kín thở dài bất đắc dĩ giang tay ra vấn đạo tốt ta cái k i a ngươi muốn thế nào mộ dung cười nhẹ vỗ vỗ vai của hắn đắc ý cười nói không nghĩ như thế nào chính là nghĩ nói cho ngươi ngươi tiểu tâm tư chạy không khỏi ta p h á p nhãn hử hử biết rõ ngài lợi hại bệ hạ của ta chu hạo mở ra hai tay tiện hề nói đến trừng phạt ta chương á i t h một trăm nhìn lấy hắn nghiêm túc nói lấy túc a ta đột nhiên n loại có g sáu n h mươi hai tháng phụ quyết chương một trăm sáu mươi hai tháng phụ quyết nếu không ta chứt thử thử ngươi cái này cường giả một đời chu hạo đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm mộ dung liếc hắn một cái thản nhiên nói đưa tiền liền cho người thử chu hạo há to miệng nhất thời cũng không biết nên cho cái gì phản ứng sau đó thở dài nói nay liền bắt đầu lấy tiền đương nhiên mộ dung hai tay ôm tại trước ngực đắc ý gật gật đầu chu hạo bất đắc dĩ buông tay nói n g ư ơ i cái này đều còn không có định giá đâu cái kia cũng có thể chất yếu định giá lại bổ trở về chính là mộ dung lập tức nói tiếp chu hạo khoe miệng một kéo lén lút cho mộ dung một cái m ạ c nhãn tốt xấu đều thân mật như vậy liền cái miễn phí đều lẫn vào không đến sao mộ dung nhũng mày n h i ề u hứng thú mà nhìn hắn cười mỉm mà hỏi thăm như thế nào có muốn hay không thể nghiệm một chút xem như cho ta cái khởi đầu tốt đẹp ta không thể nghiệm chu hạo không cần suy nghĩ vượt miệng nói ra hắn nếu là thể nghiệm đây không phải là cho chính mình ở mức sau ha ha ha mộ dung nhìn lấy hắn cái k i ê u im lặng bộ dạng cởi mở cười ha hả chu hạo lườm nàng một mắt lại là không tự chủ liếp mắt nếp miệng nhưng không nói gì thêm nhìn đến mộ dung cái k i a thoải mái cười to bộ dạng hắn cảm thấy còn không sai mộ dung cười cười nói ra đi vào a ta để cho ngươi thể nghiệm một chút chu hạo nghe vậy hơi xứng sở chỉ nghe mộ dung nói tiếp t i ê n tâm không thu ngươi tiền thật sự chu hạo nhãn t ỉ n h sáng lên mộ dung hơi hơi l ư ớ c mắt đương nhiên là thật sự còn có thể l ừ a ngươi không thành chu hạo cười hì hì rồi lại cười nhìn lấy sáu cái khu vấn đạo đi cái nào đều không quan hệ sao tùy tiện mộ dung k h o á t tay nói chu hạo nghĩ nghĩ đi đến chân vực cảnh cái t i a khu sau đó ngẩng đầu nhìn mộ dung nói ra liền cái này à mộ dung nhẹ nhàng khiêu mi vấn đạo ngươi xác định ân ta nghĩ nhìn một chút ta cùng huyễn trận bên trong chân vực có cái gì khác nhau chu hạo gật đầu nói mộ dung khẽ b ư ớ cảm c sau đó đưa tay đánh ra một đạo thần lực đập nện tại duy trì trận pháp vận chuyển thượng phẩm tinh thạch bên trên lập tức trận văn sáng lên lại lập tức cẩn tảng nhưng sáu cái khu vực sáng lên quang mang biểu hiện ra trận pháp đã rời đi đứng ở chân vực cành khu vực chu hạo không có chống cự trong nháy mắt liền lâm vào h u y ệ n trận bên trong chu hạo chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện tại một tòa tiên khí quần quanh sơn phong phía trên hắn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện khi hắn khi mở mắt ra hắn đã đột phá đến chân vực nhất giai đồng thời trong đầu hắn lập lòe qua tiền nhân sinh hồi ức khi còn bé khắc khổ tu luyện thiếu niên lúc bộc trở thành tông môn bên trong đệ tử xuất sắc lại đến hiện tại đột phá đến chân b ự c cánh trong khoảng thời gian ngắn qua một lần thời gian mặc dù ngắn nhưng ký ức khắc sâu cái này có lẽ chính là huấn y trận lực lượng a phán phất thật sự trải qua bình thường chu hạo cũng không có rơi vào đi bởi vì hắn linh thức xem như tương đối mạnh chỉ cần nghĩ hoàn toàn có thể phá tan huấn y trận bất quá dùng tiền chính là đến thể nghiệm cũng không có người sẽ cố ý phá tan trừ phi là tìm đến gốc chu hạo từ trạng thái tu luyện bên trong thoát ly đi ra nhưng đó cũng không phải chu hạo điều khiển hắn hiện tại liền tương đương với một cái ở ngoài đứng xem hắn cùng một đoạn thời gian sau liền lui đi ra bởi vì không có gì để mắt chính là từ chân vực nhất giai đến chân vực cựu giai tu luyện quá trình tại trong lúc này không ngừng có đánh nhau ngược đồ ăn kinh lịch cái này ngược lại là tương đối sướng bất quá chu hạo không cần cho nên liền sớm lui đi ra mộ dung thấy hắn thoát ly đi ra m ỉ m c ư ờ i vấn đạo cảm giác như thế nào bình thường a chu hạo thành thật trả lời đạo mộ dung cũng không ngoài ý m u ố n cười nói cái này h u y ế n trận là nhằm vào giả vực cảnh cùng giả vực cảnh phía dưới tu luyện giả bọn hắn vừa tiến vào h u y ế n trận liền sẽ rơi vào đi toàn tâm đầu nhập kiếm là bọn hắn tiền đặc biệt là những gia tộc kia đệ tử khẳng định sẽ đến thể nghiệm một phen chu h đích xác loại kia thăng cấp đánh quái cảm giác xác thực rất không tệ mộ dung cười nói ta thiết t r í huyễn cảnh tình tiết tất cả đều là loại này thăng cấp đánh quái ngược đồ ăn dù sao bình mới rượu cũ chẳng cảnh thiết lập đổi một đội liền được chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu rất nhiều người đều ăn cái này một bộ hơn nữa còn sẽ không chán sướng liền xong việc mộ dung cười cười, nhẹ giọng vấn đạo còn có lòng tin thắng ta sao chu hạo lường nàng một mắt chém đinh chặt sắt nói đó là đương nhiên ta cũng không kém mộ dung che miệng cười khẽ chật nói ra đi a ta cho ngươi xem nhìn thông đạo chẳng cảnh chu、Hảo、hơi xứng sở sau đó cùng mộ dung ra gian phòng vừa đi ra ngoài chu hạo liền nhìn đến băng thông đạo hai bên có bức họa hoạt động chiến đấu hình ảnh phi thường có trùng kích lực dứt khoát tựa như điện ảnh một dạng chu hạo kinh ngạc mà hỏi thăm cái này là mộ dung vô vô tường băng cười nói cái này là h u y ễ n trận phóng ra ngoài tại tả h ư u thông đạo tất cả cài đặt một viên trí h u y ễ n tinh mượn nhờ trận pháp đến phản chiếu những cái này hình ảnh hiệu quả còn rất không sai chu hạo há to miệng nói không ra lời nếu như hắn đi ngang qua nhìn đến một màn này hắn cũng sẽ nhịn không được tiến đến liếc mắt nhìn cùng mộ dung sự so sánh này hắn cảm giác chính mình vượt q u a trò chơi thấp không chỉ một cái cấp mộ dung nhìn lấy hắn lại cười nói ngươi thật giống như không có lòng tin ai nói chu hạo không cần suy nghĩ l i ề n q u á t phúc thử mộ dung cười khẽ một tiếng sau đó điểm điểm mặt của hắn nói ra ngươi nói toàn bộ viết tại trên mặt chu hạo bất đắc dĩ nhún vai nói tốt ta ta thừa nhận nhìn đến ngươi cái này ta là có chút hư bất quá còn chưa có bắt đầu thắng bại cũng còn chưa biết ngươi đừng cao hứng quá sớm mộ dung cười nói ta cao hứng không phải là bởi vì ổ n g thắng ta cao hứng là bởi vì nhìn đến ngươi không có lòng tin lại mạnh miệng bộ dạng thật thú vị các loại kết quả đi ra ngươi liền không cười được chu hạo hừ lạnh nói mộ dung lại là nhịn không được cười ra tiếng ngược lại nói ra đúng chúng ta còn không có định quyết thắng thua thời gian đâu khai trương một tháng sau định thắng bại như thế nào chu hạo trọng trọng gật đầu nói không có vấn đề ngữ khí kiên định nhưng nghe cảm giác giống như là lực lượng không đủ cho chính mình động viên một dạng mộ dung cười cười vớt cảm nói cái kia liền như vậy định ân chu hạo lần nữa gật gật đầu nghĩ nghĩ vấn đạo chúng ta là không phải đến cho điếm lên cái tên mộ dung dừng một chút khẽ vớt c ằ m trầm ngâm một lát ha ha cười nói gọi thắng phụ quyết như thế nào ai thắng chính là thắng ai thua chính là phụ đến l ú chu đ á n cái i lớn bảng h ệ treo tại bên ngoài. bên c hảo u sâu rung hạo thật sâu nhìn nàng một cái, nói ra, nhìn Thự nhiên. một rất tin t nàng nói đến ngươi lòng nhẹ Mộ cái, có cười ra, lời. Tốt. Chu h ạ vung tay lên gật đầu nói liền ê thắng phụ quyết ai sợ ai mộ dung hơi hơi mỉm cười đón lấy nhắc nhở ta muốn đi lâu chu h ạ o dừng một chút c h ậ t lập tức kịp phản ứng hai tay mãnh liệt bưng lấy mộ dung mặt sau đó thân đi xuống nay hôn kịch liệt lại lâu dài thật lâu rời môi chu hảo ẩn tình đưa tình mã nhìn mộ dung trong mắt cực nóng đều còn không có mất đi thâm tình chân thành nói chờ ngươi đến khai trương Hơi hơi m gật gật xoa xoa chiếu chiếu, trải u n g h qua ba ngày thời gian c h u hạo vượt quanh trò chơi rốt cuộc xong việc tốn thời gian ở giữa chủ yếu là lam lịch trận pháp kia m t khác cửa khẩu đều rất đơn giản liền làm xong đến nỗi một mực chưa quyết định thứ bảy quan cũng đã hoàn thành chu hạo dùng cái tối không cần dùng tiền biện pháp cái kia liền là đáp đề chỉ cần tại thứ bảy liên quan tục đáp đúng mười đạo đề mục liền có thể cầm đến cuối cùng giải thưởng lớn mà đề mục tức thì từ lam lịch hạng cấp cùng với trương khánh bỏ ra bọn hắn một cái trận pháp sư một cái luyện đan sư lại cộng thêm một cái lịch duyệt phong phú hạng cấp nhất định có thể ra rất nhiều năn đề hơn nữa chủ yếu là ra một chút tương đối tranh lệch năn đề cửa hải cuối cùng khẳng định là không thể để cho người tùy tiện đáp đúng nếu không hắn sẽ thua lỗ lớn hết thể xong việc sau chu hạo đem hết thể bố trí tốt liền các loại mộ dung qua tới khai trương chính đáng chu hạo nghĩ đến mộ dung lúc nào đến thời điểm. một đạo hồng quang phát hiện mộ dung xuất hiện ở trước mặt của hắn đến chu hạo nụ cười đầy mặt mà đứng dậy nói ra mộ dung nhìn lấy hắn hơi hơi mỉm cười vấn đạo một mực tại chờ ta chu hạo gật gật đầu cười nói chờ ngươi qua tới khai trương mộ dung hiếp mắt cười cười nhẹ giọng nói ra cái k i a đi a chúng ta đi qua ân chu hạo dừng một chút vấn đạo không làm chính sự sao mộ dung lắc đầu nói lần này liền không làm đi a dù sao cũng là bọn hắn đánh cược bắt đầu nàng cần phải càng nhiều một chút thời gian nhìn một chút tình huống chu hạo cũng không nói cái gì cùng mộ dung ra gian phòng sau đó đem chu nguyên bảo bọn nó cùng hạng các bọn hắn cũng đều kêu lên bởi vì cần phải bọn hắn hỗ trợ trên đường mộ dung vấn đạo ta trận pháp kia giá trị nhiều ít tiền chu hảo nghĩ nghĩ nói ra hai vạn thượng phẩm linh thạch lại cộng thêm tài liệu năm nghìn năm mươi năm trung phẩm linh thạch ngươi thành bùn là hai vạn năm trăm h thượng phẩm linh thạch còn có năm mươi năm trung phẩm linh thạch mộ dung nghe vậy khẽ vất cảm trong lòng tính toán nên định giá bao nhiêu phù hợp chu hảo nói xong mộ dung phí tổn nói tiếp đi một chút chính mình phí tổn ta cuối cùng thành bùn là tám nghìn một trăm thượng phẩm linh thạch tăng thêm loạn thất bát tao xem như một trăm nguyên bảo huy áp đều còn không có tính toán bất quá cái này muốn nhìn kiếm bao nhiêu lại cho chúng nó tính toán tiền lương cho nên một tháng sau sẽ giảm đi phát bọn nó tiền lương mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu biết rõ nàng thanh bủn là chu hạo gấp đôi còn nhiều hơn bất quá không quan hệ nàng tin tưởng là có thể dậy trở về rất nhanh bọn hắn liền đi tới cửa hàng nơi này sớm liền có người phong tại chỗ này bởi vì trước kia chu hạo liền thả ra tin tức mà chu hạo cùng mộ dung đều là nghịch thủy thành gần nhất tương đối có nhiệt độ người n g h h thủy thành người tự nhiên đối với bọn hắn mở tiệm rất ngạc nhiên làm mọi người nhìn đến chu hạo cùng mộ dung đến nơi thời điểm nhao nhao tự giác mà tránh ra một cái thông đạo để cho bọn hắn đi qua lam lịch sớm liền chờ ở cửa tiệm phía trước thấy chu hạo hai người qua tới lập tức nên đón tiếp lấy tiền bối các ngươi đã tới chu hạo khe vớt c ằ m quay đầu nhìn nhìn m ộ d u n g đón lấy quét nhìn tất cả mọi người ho khan hai tiếng chậm rãi mở miệng nói hôm nay tháng phụ quyết khai trường mong rằng chư vị có thể nhiều hơn cổ động hắn nói xong sau c ô n chúng tại lam lịch dẫn đầu phía dưới hoan hô vỗ tay đứng lên cái này để cho chu hạo rất là xấu hổ mặt mũi này công trình làm được có chút a bất quá hắn cũng không nói cái gì quay đầu nhìn về phía mộ dùng vấn đạo n g ư ờ i nói những cái gì mộ dung ôm bảo thạch tiến lên một bước tất cả mọi người lập tức đều an t ĩ n h xuống dưới hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh mộ dung cũng không có phát ra bất luận cái gì uy áp khí thế chỉ là đơn giản mà hướng phía trước vừa đứng mà thôi nàng quét nhìn câm như hến mọi người chậm rãi mở miệng nói khai chương a vừa dứt lời mộ kim ngân lúc này phối hợp mà để lên pháo hoa đến b a n h b a n h bành tiếng vang truyền khắp toàn bộ nịch thủy thành chu hạo lúc này đem cửa mở ra băng thông đạo hai bên lập tức có ánh sáng toát ra sau đó tất cả mọi người đều có thể nhìn đến rất xứng đ ộ h o ạ hình trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi、người. Hoa, hào hào nhịn. Nơi này nhìn không này Nơi quả á đánh dáng. thán rõ ràng, trong là giống như là người tại đánh nhau, tốt mạnh bộ dáng. Bốn, Không ngừng có tiếng người văng lên. tại tốt phục từ trong đám u bộ có q nhiên chu hạo nghe náo n h i ệ t tiếng nghị luận khoe miệng co lại là hắn biết sẽ dạng này tả h ư u hai cái thông đạo trên tường băng hoạt hình đem trung gian tồn tại cảm giác cho đẻ xuống Khúc khục, khan Chu Hảo ho hai nghĩ hiểu thể hỏi Thành Chủ, hắn Nịch tham thi cao có cái có các muốn giải toàn ra, Lam Lam tiếng, giọng nói người giúp tốt, gì rõ đáp. sẽ dự bộ chu hạo liền để cho hắn đến làm cái này nói do thành viên mà lam lịch cũng phi thường cam tâm tình nguyện giúp đỡ cái này vội vàng lam lịch nghe chu hạo lời nói lúc này đứng ra nói ra mọi người có cái gì vấn đề có thể hỏi ta chờ một chút liền có thể vào xem nhưng phải có trật tự không muốn phía sau tiếp trước minh bạch sao minh bạch thành chủ thanh âm tiếng trói hai tạ tạ có thể nói là một điểm đều không đồng đều chu hạo nhìn nhìn lam lịch quay đầu cùng mộ dung lướt nhau nói ra ngươi còn không có định ra à. ngươi đi trước định cái r i á a mộ dung khẽ vớt cảm sau đó mang theo châu bảo cùng bảo thạch đi vào băng thông đạo đi vào đem giá cả cho khắp phía dưới chu hảo nghĩ nghĩ cũng đi vào theo hắn giá cả đã sớm định tốt cho nên đem hết thẻ giao cho l a m lịch liền tốt c h u nguyên bảo bọn nó cũng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng liền chờ người đi vượt qua n mộ dung thấy hắn cùng đi qua buồn cười mà hỏi thăm ngươi không nhìn tới lấy tiệm của ngươi sao không có gì để mắt chu hảo nhút v a i vung tay đạo h ắ n tại mộ dung không tại thời điểm đều không biết nhìn bao nhiêu lần mộ dung cười cười bọn hắn rất nhanh liền đến gian phòng chỉ thấy mộ dung nhẹ nhàng vung tay lên giá cả biểu cùng với cường giả một đời đơn giản giới thiệu lập tức xuất hiện ở bên trên chu hạo nhìn một mắt khi ông y v ấ n đạo thần cảnh muốn một trăm thượng phẩm tinh thạch mộ dung cười nhẹ gật gật đầu dù sao có hay không nhân thể nghiệm thần cảnh đều không quan hệ nếu có cái k i a ta liền kiếm nhiều một chút chu hạo khỏe miệng có lại hắn cảm giác chính mình giá cả định thấp hắn định giá là linh huyền phía dưới ba mươi mai hạ phẩm tinh thạch linh thức chính là một mai trung phẩm tinh thạch giả vực là ba mươi mai trung phẩm tinh thạch chân vực là năm mai thượng phẩm tinh thạch thiên địa ba mươi thần cảnh một trăm thông qua cửa thứ ba liền có ban thưởng nhưng cũng không vượt qua định giá thông qua cửa thứ tư liền có thể cầm lại định giá thông qua thứ năm thứ sáu đều không có ban thưởng nhưng thông qua thứ bảy quan liền có thể đạt được cuối cùng bán thưởng một kiện địa cấp hạ phẩm bảo vật đ a n dược vũ khí cũng có thể chỉ cần chu hạo có mộ dung cười khẽ một tiếng nói ra nếu có hai trăm cá nhân thể nghiệm thần cảnh cái k i a ta liền trực tiếp quay về b u ồ n nàng v ô vỗ chu hạo b a y cười h i ế p mắt vấn đạo có áp lực không chu hạo cho nàng một cái ánh mắt để cho nàng chậm rãi nhận thức áp lực khẳng định là có bất quá cái này giờ mới bắt đầu đến tiếp sau mới là trọng yếu nhất mộ dung nhìn lấy bộ dáng của hắn nhịn không được cười ra tiếng ngược lại nói ra đi ra ngoài a ta muốn tìm cá nhân giúp ta lấy tiền tìm ai chu hạo vấn đạo mộ dung nhẹ dọn nổ ra ba chữ trương tiểu tiểu chu hạo dừng một chút gật đầu nói nàng xác thực rất có c h n g không sau đó bọn hắn liền đi ra không sai biệt lắm cũng có thể để cho người tiến b ả o t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố tiểu lượng như trước t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố tiểu lượng như trước tiểu tiểu qua tới mộ dung vừa ra tới liền đối với trương tiểu tiểu vẫy vây tay trương tiểu tiểu lập tức chạy chậm đi qua tiền bối chuyện gì có thời gian sao muốn cho ngươi giúp ta lấy tiền trong tiệm mộ dung nói ngay vào điểm chính trương tiểu tiểu nhãn tình sáng lên một lời đáp ứng nói đương nhiên là có thời gian nàng thấy mỗi người đều có việc vội vàng liền nàng không có việc gì sớm liền muốn tìm chút chuyện làm mộ dung cười cười cái kia ngươi đi vào thăm bên trong có giá cả biểu ngươi hấn giá thu liền tốt t ố t tiền b ố i t r ư ơ n g tiểu tiểu trịnh trọng chuyện lạ mà đáp lại nói mộ dung cười nhẹ k h o á t tay nói đi a t r ư ơ n g tiểu tiểu không nói hai lời liền tiến vào chu hạo thấy hết thẻ đều thỏa đáng đối với lam lịch nói ra có thể tiến vào lam lịch cũng đã cho bọn hắn giải thích xong tất cả mọi người đối với thắng phụ quyết đều có cái đại khá hiểu rõ đối với bọn hắn để nói thắng phụ quyết là rất có mới lạ cảm giác sự vật cho nên tất cả mọi người rất hái còn tốt la lịch gọi người đến duy trì trật tự nếu không cần phải loạn đứng lên không thể mộ dung thấy tất cả mọi người như vậy tích cực nhìn nhìn châu bảo cùng bảo thạch cười nói nhìn đến không cần các ngươi ra sân nàng vốn còn muốn để cho cái này hai cái đi kiếm khách bất quá nhìn lấy cái này đ ỉ n h như thị tràng cảnh đoán chừng tạm thời là không cần bất quá không biết mới lạ cảm giác đi qua sau đó còn có bao nhiêu người sẽ đến cho nên châu bảo cùng bảo thạch khẳng định là có thể phái bên trên công dụng chu hạo nói ra chúng ta đi trước ca người ở đây quá nhiều mộ dung khẽ vất cảm sau đó cùng hắn ly khai hiện trường bọn hắn không cần phải ở tại chỗ này chu hạo hai người tại đối diện tìm ở giữa trà lâu tìm cái gần cửa sổ vị trí có thể tinh tường nhìn đến thắng phụ quyết tình huống hai người kêu lên chút thức ăn nhàn nhãm mà nhìn phía dưới người đông nhìn í t mang thức ăn lên người có chút ít kích động bởi vì hắn cũng nhận thức chu hạo bọn hắn cho cường giả bưng trà rót nước cơ hội cũng không nhiều cái này đã đủ hắn thổi cả đời ngươi cảm thấy có mấy người sẽ chơi chu hạo ăn lấy trà vấn đạo mộ dung lắc đầu cái này khó nói muốn nhìn tiêu phí lực bất quá người hẳn là không ít nàng nhìn thấy rất nhiều mặc lấy hoa lệ gia tộc đệ tử đều đến thần kỳ nhiều cái này h ẳ n là không chỉ có chỉ là hi hẳn là một ít gia tộc nghĩ muốn định b ỡ bọn hắn chu hạo cũng nhìn ra cười nói nhìn đến chúng ta phía trước đưa tới manh động đã xuất hiện đến tiếp sau tác dụng mộ dung khẽ vớt c ầ m nói loại này cách làm coi như thông minh là a thông qua để cho tiểu bối tiêu phí đến lấy lỏng sẽ không lộ ra rất đột ngột tùy tiện cũng không có rất đ ì n h n u ậ n chu hạo cười nói bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng những gia tộc này có cái gì giao dịch hợp tác hắn không thích những cái này mộ dung n h ấ p một n g ụ c t r à nói ra nhìn đến một ngày quay về vốn hẳn nên không có vấn đề chu hạo k h ỏ miệng có lại hắn định giá quá thấp liền tính toán nhiều người cũng chưa chắc có thể một ngày quay về bản mộ dung nhìn lấy hắn biểu lộ cười m ỉ m nói giống như vừa mới bắt đầu ngươi liền thua một nửa lại nhải chu hạo con vịt chết mạnh miệng nói còn có hai mươi mấy ngày đâu kết quả cũng còn chưa biết mộ dung che miệng cười cười cho hắn lần l ư ợ t chén nước t r à đến h ả o h ả o cảm thụ ta hầu hạ ngươi hẳn là không thắng được thừa dịp hiện tại h ả o h ả o hưởng thụ một chút chu hạo nhìn lấy nàng liếc mắt tiếp nhận c h é n t r à uống một hơi cạn sạch mộ dung nói không sai là đến thừa dịp hiện tại hào hào hưởng thụ một chút bằng không thì cơ hội xa vời muốn ta cho ngươi đĩa rao sa mộ dung cười mỉm mà hỏi thăm muốn chu hạo không khách khí gật đầu nói tốt nhất có thể vì ta mộ dung chừng hắn một mắt nếu m ô i n ó i được một t ứ c lại muốn tiến một thước bất quá nàng vẫn là cho chu hạo kẹp đồ ăn chu hạo cười cười mỹ mỉ mỹ mà ăn một ngụ mộ m dung kẹp đồ ăn cảm giác đồ ăn đều mỹ vị không ít châu bảo cùng bảo thạch ở bên cạnh nhìn lấy hai người tương tác bọn nó hiện tại phi thường tưởng niệm chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đáng tiếc cái k i a hai đi thủ quan bọn nó hiện tại do dự lấy có muốn hay không đi châu bảo con mắt hơi đổi khé nói hừ, hừ. chu hạo hơi xứng sở các người muốn đi bồi tiểu tiểu ân bảo thạch cùng châu bảo đồng loạt gật gật đầu chu hạo nghĩ nghĩ khoát tay nói đi à. để cho nàng một cái người tại cái kia cũng không quá tốt đạt được cho đi mệnh lệnh châu bảo cùng bảo thạch lập tức liền từ trên lầu nhảy xuống hướng đối diện chạy tới mộ dung nhìn l ấ y bọn nó tiến vào trong bệ người cười nhẹ lắc đầu cái này hai cái tiểu g i a hỏa tâm tư có thể trốn bất quá pháp nhãn của nàng cái gì đi bồi trương tiểu tiểu phân minh chính là tại bọn hắn bên người đợi đến không được tự nhiên chu hạo đột nhiên đem tử một hồ lô lấy xuống nhìn lấy mộ dùng vấn đạo uống một chạy không chúc mừng khai trương hắn tuyết liên n g ư n g vẫn luôn không uống xong mộ dung hiếp mắt nhìn lấy hắn gật đầu nói uống chu hạo cười cười lúc này cho nàng chén trà đầy vào chính mình cũng rót một chén sau đó hai người đụng một cái chén uống một hơi cạn sạch à chu hạo cảm thán một tiếng cười ha h à nói có hay không rảnh rỗi uống một chén ngược lại thật rất sướng mộ dung buồn cười mà nhìn một ly đi xuống trên mặt lập tức hiện hiện nhàn nhạt, nhạt đỏ h ứ n g chu hạo thầm thở dài nói tử lượng vẫn là kém như vậy nàng đem chén trà gác qua trước mặt hắn nhẹ giọng nói ra rót nàng cảm thấy là thời điểm nên hào hảo bồi dưỡng một chút chu hạo tử lượng chu hạo không nói hai lời lập tức cho mộ dung đầy vào đón lấy lại cho chính mình đ hai người bắt đầu không ngừng mà uống lên đến chu hạo cũng là uống này không ngừng mà uống uống vào uống vào hắn liền phát hiện chính mình về tới khách sạn gian phòng hắn đều không biết chính mình làm sao quay về gian phòng bất quá mặc kệ tiếp tục uống mộ dung buồn cười mà nhìn hắn cùng hắn cùng một chỗ uống một đoạn thời gian sau chu hạo cả người liền nắm sấp tại bàn bên trên mộ dung nhẹ nhàng khoác tay chu hạo liền bay đến trên giường nằm ngửa nàng nhìn lấy chu hạo cái kia hơi hơi mở ra miệng chỉ nghe chu hạo nhỏ giọng nói lầm ầm mộ dùng cho ta cho ta mộ dung đang tò mò mà dựng thẳng lên lỗ thai chờ bên dưới ai biết chu hạo liền không có bên dư chương ó c ỉ là r một trăm sáu mươi lăm một ngày định thắng thua chương một trăm sáu mươi lăm một ngày định thắng thua ân chú hạo kêu lên một tiếng buồn b ự c khó khăn mở to mắt cảm giác được trướng mắt ánh sáng sau hơi có chút khó chịu mà híp híp mắt hắn chống lên thân đến lắc đầu xoá bóp một cái huyện thái dương nói lẩm bẩm uống nhiều đột nhiên hắn mãnh liệt trừng tóm mắt lúc này hắn đầu góc mới quay trở lại lập tức tả hữu nhìn nhìn phát hiện chính mình đã trở về đến gian phòng hơn nữa mộ dung cũng không tại ai uống ngọc quyền chu hạo sâu kín thở dài hắn biết rõ mộ dung khẳng định là đi nghĩ đến mộ dung hắn không khỏi lại sửng sốt một chút nếu mày thì thào l ầ m bẩm ta sẽ không lại nói cái gì lời say a nếu như bị mộ dung nghe được cái kia hắn liền t h ẳ n rồi chu hạo suy nghĩ một chút lần nữa lắc đầu đem loạn thất bát tao ý n g h ĩ cho vứt bỏ tính toán đều đi qua liền tính toán thật nói cái kia cũng là chuyện không có cách nào khác nghĩ nhiều như vậy cũng không có dùng hắn đứng dậy d ố i cái lưng mỏi liếc mắt một cái trên bàn tử một hồ lô đi qua cầm lấy lắc hảo ra hỏa mất giáo chu hạo khỏe miệng co giật mà thầm nói hắn cư nhiên cùng mộ dung đem tuyết liên n h ư ỡ n g cho uống c ạ n sạch c h ắ c không được sẽ s a y đến bất tỉnh nhân sự chu hạo bật cười lắc đầu đem tử một hồ lô một lần nữa treo quay về bên h ồ n g sau đó nhìn lấy cửa ra vào nghi thầm không biết qua bao lâu tháng phủ quyết sinh ý ra sao hắn như vậy nghĩ đến ly khai gian phòng hắn cảm ứng một chút chú nguyên bảo bọn nó không tại chỗ này hẳn là còn tại trong tiệm lập tức hắn cất bước đi xuống cầu thang ra khách sàn sau trực tiếp hướng thắng phụ quyết phương hướng đi theo lấy rời điếm càng ngày càng gần hắn phát hiện trên đường phố người lại càng đến càng nhiều những người này đều là nghĩ tiến thắng phụ quyết chơi hiện tại đang tại xếp hàng lan quang coi như thống lĩnh mang theo thành vệ quân tại chỗ này duy trì trật tự khi hắn nhìn đến chu hạo qua tới lúc lập tức bước nhanh đón tiền bối ngài đã tới chu hạo khe vớt cảm nhìn lấy sắp xếp trường long đội ngũ v ấ n đạo hiện tại qua đã bao lâu hắn say đến bất tỉnh nhân sự cho nên có chút năm chắc không ở thời gian lan quang nghe vậy hơi xứng sở t r ậ t liền kịp phản ứng chu hạo hẳn là tại hỏi khai trường sau đó qua bao lâu hắn nghĩ nghĩ nói ra đã qua một ngày chu hạo dừng một chút nhìn nhìn treo cao tiên h không mặt trời nhẹ nhàng mà gật gật đầu bọn hắn khai trường canh giờ cũng không sai biệt lắm là cái này thời gian nói cách khác hắn ngủ một ngày hắn rất nhỏ mà lắc đầu c h ậ t v ấ n đạo lam thành chủ tại cái nào thành chủ tại cửa ra vào nơi đó lam quang chỉ chỉ phía trước nói ra chu hạo gật gật đầu khoát tay nói ta đi trước ngươi tiếp tục vội vàng a sau đó hắn liền đi mọi người nhìn đến hắn đều sẽ tự giác mà tránh ra lộ có người muốn cùng hắn đáp lời nhưng nghĩ, nghĩ lại túng chu hạo cũng không có để ý tới bọn hắn trực tiếp đi đến phía trước lam nịch liếc thấy chu hạo đến lập tức cười ha hả mà thẳng bước đi đi qua cao hưng nói tiền bối sinh ý nóng n ả y chu hạo khẽ vất cảm hắn thấy được hắn trầm ngâm một lát vấn đạo còn vội vàng sao lam nịch sửng sốt một chút lắc đầu nói không vội bây giờ người trên cơ bản đều biết rõ làm sao chơi cũng liền không có hắn chuyện gì hắn hiện tại đứng ở chỗ này chỉ là hấp dẫn khách nhân mà thôi dù sao một cái thành chủ đứng ở chỗ này vẫn rất có quay đầu tỷ lệ chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu đối với hắn vây vây tay nói ra đi theo ta một chút lam lịch lại là một s ứ c sở chợ không có suy nghĩ nhiều liền đi theo chu hạo ly khai nơi này đi tới đối diện trả lâu chu hạo gọi vài món thức ăn đón lấy chậm rãi mở miệng hỏi hiện tại lợi tức như thế nào lam lịch nghe vậy giật mình cười cười nói ra ta vừa v ậ n thống kê qua một ngày lợi tức h ạ n tại khai trương thời gian một ngày điểm thống kê một lần bởi vì hắn biết rõ chu hạo sẽ cần phải chu h ạ o khẽ vất c ằ m vấn đạo bao nhiêu lam lịch nói ra tổng cộng là sáu trăm ba mươi ba mai thượng phẩm tinh thạch còn có một chút trung hạ phẩm tinh thạch số lẻ đợi chút nữa lần thống kê lại thêm đi vào chu hạo nhữ mày nhãn tình s cái này lợi tức đã so với hắn dự đoán muốn tốt hơn nhiều hắn trầm ngâm một lát vấn đạo hiện tại có người thông qua thứ bảy con sao không có trước mắt mà nói liền cửa thứ tư đều chỉ qua năm người cửa thứ năm còn không người thông qua lam lịch đem tình huống từng cái báo cáo chu hạo nghe vậy thầm nghĩ nghĩ không ra hạng thành t i ể u tử này còn rất cho lực nếu là như vậy cái thiết hạng thành hẳn là đã thông qua khảo nghiệm a hắn nghĩ nghĩ trong lòng rất có điểm khẩn trương mà hỏi thăm bên tia lợi tức ngươi biết sao lam lịch nhanh chóng gật gật đầu ta cũng thông kê bên tia kiếm có ba vạn ba n g h n sáu trăm bảy mươi mai thượng phẩm tinh thạch còn có chút số lệ không mang theo chu hạo vừa nghe biểu lộ kéo căng không thể khỏe miệng thẳng rung dày hắn biết rõ mộ dung khẳng định kiếm được so với hắn nhiều nhưng không nghĩ tới sẽ thêm nhiều như vậy trọn vẹn so với hắn nhiều năm mươi lần còn không dừng lại bất quá cái này ngược lại cũng không khó lý giải muốn luận nhân số lời nói chu hạo khẳng định là so mộ dung muốn nhiều nhưng là cấm không chỉ mộ dung giá cả cao a một cái người khả năng liền chống đỡ hắn một trăm người cái này làm sao l à nga còn có chính là chu hạo không nghĩ tới cái này lịch thủy thành gia tộc đệ tử nhiều như vậy những cái này phú nhị đại không đối với hẳn là phú vài đại muốn là bọn hắn hai bên đều giút đỡ lời nói vậy khẳng định là mộ dung càng chiếm ưu thế hơn nữa liền trước mắt đến xem người bình thường cùng phú vài đại tỷ lệ cũng bất quá là mười so một m à t h ô i liền tính toán người bình thường tất cả đều chỉ là giúp đỡ chu hạo cái kia cũng không đủ cùng mộ dung so h u ố hồ cũng không khả năng tất cả người bình thường đều chỉ giúp đỡ hắn chu hạo che che mặt xoa bóc một cái con mắt sâu kín thở dài hắn thất sách một là không nghĩ tới nghịch thủy thành người có tiền nhiều như vậy hai là hắn giá cả định đến quá thấp hơn nữa nhân số cùng mộ dung người bên kia đếm tỷ lệ liền năm so một cũng chưa tới muốn dựa vào nhân số bổ sung giá cả t r a n lệ quả thực là thiên phương giả đảm bất quá hắn cũng không đến mức vì kiếm tiền đem giá cả bên trên điều hắn vốn chính là như vậy định giá không cần phải đổi huống hồ giá định đi ra hắn cũng không tốt lập tức đổi nếu không khẳng định sẽ khuyên l u i không ít người còn nữa chính là hắn vượt qua n trò chơi s á c thực so bất quá mộ dung cường giả một đời hắn dựa vào làm ớ i lạ cùng ban thưởng đến hấp dẫn người mà mộ dung cái kia cũng mới lạ còn có sướng điểm nếu như dùng tiền mua vui vẻ cái kia khẳng định tuyển mộ dung cái kia muốn hắn hắn cũng sẽ đi mộ dung bên kia tại hắn nhìn đến mộ dung trận pháp lúc liền đã có loại này dự cảm cho nên hắn rất dễ dàng liền tiếp thụ cái này hiện thực bất quá một ngày liền định thắng、thua. vẫn là để cho hắn có chút hỏng bét không ở thật sự là thật không có mặt mũi tiền bối lam lịch thấy chu hạo than thở bộ dạng do dự mà tiếng gọi chu hạo phục hồi tinh thần lại k h o á t tay nói ta không sao ngươi đi trước vội vàng a lam lịch dừng một chút chật gật gật đầu sau đó cáo từ một tiếng liền một lần nữa trở về đến công tác cương vị bên trên ai chu hạo lại là sâu kín thở dài nghĩ đến chính mình phải m ặ c phượng bảo tâm tình của hắn thoáng có chút phức tạp ngượng ngùng bên trong lại mơ hồ mang theo điểm hưng phấn rất kỳ quái khả năng là hắn đời này còn không có nư t r a n qua cho nên hơi có chút hiếu kỳ a chương một trăm sáu mươi sáu tất h cả mọi người đang nghị luận nhau nhau thảo luận điểm phân biệt có đệ nhất cái điểm chính là chu hạo cửa thứ nhất ở trong đó có chu hạo chỉnh lý mấy trăm đạo toán học đề bất quá chu hạo cân nhắc đến có khả năng bị trích ra đi ra cho nên tất cả đề mục đều không có chính diện đều là lấy mặt sau hình thức để cho vượt con người mù tuyển c ử a thứ nhất thủ q u a n người là hạ cát h ắ n phụ trách phán đoán đúng sai cái này là nhân công phán đoán có hắn tại cũng không ai dám nhìn lén mặt khác đề mục chỉ có thể tùy ý mà tuyển m ộ đạo cho nên những cái kia không có đáp đi ra đề đều sẽ bị vượt con người mang đi ra cùng mọi người cùng một chỗ thảo luận hiện tại tại nịch thủy thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong thường xuyên có thể nghe được cái gì gà thọ cùng lồng vi tích phân các loại từ ngữ có rất nhiều người đều lấy khiêu chiến toán học để là vui cho nên cửa thứ nhất chính như chu hạo nghĩ như vậy là có thể vẽn lên người khác khiêu chiến dục vọng bởi vậy một quan này xem như tương đối thành công mọi người thảo luận cái thứ hai điểm là hạ thành hạ thành coi như cửa thứ tư thủ q u a n người có thể nói là phi thường nổi danh trải qua lần trước bạch ra sự kiện kia sau n g h ị thủy thành tất cả mọi người đều biết rõ hạ thành thân phận tại kinh t h á g ngoài cũng có chút kích động dù sao hạng thương thành đại danh ai không biết ai không hiểu bọn hắn nghĩ đến nếu như có thể thắng hạ thành một lần cái kia liền thật sự có thể thổi cả đời cho nên có rất nhiều người là hướng về phía hạ thành đi một điểm này ngược lại là chu hạo không nghĩ tới hắn lúc đó chỉ là muốn cho hạng thành an bài khảo nghiệm mà thôi không nghĩ tới còn lên dẫn khách tác dụng bất quá hạng thành lần này xác thực biểu hiện không tệ xuất sắc mà hoàn thành khảo nghiệm hắn cao nhất liên t h ắ n g số lần đạt đến bảy mươi sáu lần trải qua đoạn thời gian này khảo nghiệm hắn cũng học rất nhiều thượng vàng hạ cám vô dụng đồ vật bởi vì chu hạo chuyên môn để cho lam n ị c h tìm một đống tương đối t r ê n lệch lại không có dùng lại dễ dàng học võ kỹ coi như tỷ thí đ ầ mục dù sao nếu như rất có dùng có khả năng người khác học qua đối với hạng thành không công bình lại cộng thêm cũng không thể quá tốn thời gian dù sao cái này là tại chơi trò chơi không phải thật sự tu luyện võ kỹ cho nên phải là học tập độ khó thấp một chút cái này quan chủ yếu là so ai học được càng tốt càng nhanh hạng thành có thể thắng nhiều như vậy người vẫn là rất không tệ cái thứ ba tương đối có nhiệt độ chủ đề là thứ năm cùng thứ sáu quan Bị cái này hai quan ngược qua người đều biết rõ bọn hắn có thể mượn nhờ cái này hai quan đến tu luyện là có thể chân chính đạt tới tu luyện hiệu quả loại kia hơn nữa hiệu quả còn không sai so sánh khối nước thế giới còn phải mạnh hơn không ít cho nên rất nhiều người vì tu luyện cũng nguyện ý dùng tiền đến vật quan nói không chừng vật khí tốt còn có thể xông đến thứ bảy quan đâu vất quá cho tới bây giờ còn không người xông đến thứ bảy quan đại bộ phận đều tại thứ năm thứ sáu quan cho xoát mất mà đúng là bởi vì như thế thứ bảy quan biến đến thần bí khó lường đứng lên tất cả mọi người rất ngạc nhiên thứ bảy quan nội dung đến cùng là cái gì dù sao phía trước sáu quan đã cho bọn hắn không ít kinh h ỉ này liền để cho bọn hắn đối với thứ bảy quan càng thêm mong đợi cho nên cũng có người là vì nghĩ thử một lần có thể hay không nhìn trộm thứ bảy quan chân diện mục mà đến từ trên tổng hợp lại những cái này đều là vượt quan trò chơi hấp dẫn khách nhân chủ yếu nhân tố cho nên liền tính toán hai ngày đi qua chu h ạ bên này lưu lượng khách lượng vẫn như c ũ rất lớn nhưng là chu h ạ vẫn có thể cảm giác được lưu lượng khách lượng đã tại chậm rãi giảm bớt dù sao rất lớn một nhóm người đều là hướng về phía ban t h ư ở n g đến phát hiện ban t h ư ở n g như vậy khó cầm cái tiêu tự nhiên liền không hoa cái này tiền tiêu thuồng phí nếu như còn có hy vọng thắng lợi lời nói chu hảo nói không chừng sẽ tìm mấy cái năm đến vượt qua n dẫn một lớp nhiệt độ gia tăng lưu lượng khách lượng bất quá bây giờ vẫn là tính toán a hắn đã không có hy vọng thắng lợi cho dù là một chút xíu đều không có cương giả một đời bên kia mỗi ngày đều đông như trời hội một đống người chờ đi thể nghiệm chu hảo nhìn đến khoe miệm thẳng run dày hắn vốn tưởng rằng loại này đơn thuần thể nghiệm không có chút nào tu luy thể nghiệm cái một hai lần hẳn là liền sẽ không lại thể nghiệm nhưng là trên thực tế không phải hắn đã nhìn đến thật nhiều công tử tiểu thư nhóm thể nghiệm một lần lại một lần hơn nữa còn đều là tuyển đắt tiền nhất cái kia chu hạo thẳng cảm thắn thế giới này hay là muốn điểm giải trí hoạt động mới tốt nếu là giải trí hoạt động nhiều một chút bọn hắn cũng không đến mức như chưa thấy qua việc đợi mở dạng thể nghiệm một lần lại một lần chính là bọn hắn để cho chu hạo nhìn không tới một chút xíu hy vọng thắng lợi bất quá chu hạo cũng không thể cưỡng chế bọn hắn không cho bọn hắn tiêu phí liền dạng này a cũng rất tốt chu hạo thở g i i dù sao bọn hắn nhất định có thể qu hơn nữa còn có thể kiếm không ít cái này đã rất khá ai hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy ân đang tại tháng phụ quyết đối diện uống trà chu hạo nhẹ nhàng k ê u mi sau đó kiếm chỉ vẽ một cái một giọt nước trà bay lên bay về phía xếp hàng bên trong hạ đông lâm một chút giọt nước tại hạ đông lâm trên c h á n nổ bung hạ đông lâm như có chỗ xem xét sờ lên cái chán ngầm đầu nhìn hướng chu hạo bên này khi hắn nhìn đến chu hạo lúc trong đầu hắn vang lên chu hạo cái k i a hơi lộ ra thanh â m chấm thấp qua tới hạ đông lâm sửng sốt một chút không có thời gian suy nghĩ nhiều liền rời đi sắp xếp trường long đội ngũ hướng trả lâu bên kia đi rất nhanh hắn liền đi tới chu hạo trước mặt ngượng ngùng mà hỏi thăm phía trước tiền bối ngài tìm ta có việc chu hạo nhìn lấy hắn thấp thỏm bất an biểu lộ cười cười chỉ chỉ đối diện nói ra ngồi à. xuống chu hạo để cho người cho hắn thêm bắt đũa sau đó nhìn lấy hắn cười nhẹ vẫn đạo ngươi hai ngày này chơi bao nhiêu lần a hạ đông lâm sửng sốt một chút không có nghĩ tới chu hạo sẽ hỏi dạng này một cái vấn đề lập tức hắn nhanh chóng kịp phản ứng lập tức chê cười hồi đáp hai bên đều là năm mươi hai lần a nói hắn còn có chút không h ả o ý tứ mà gãi gãi đầu chu hạo khỏe miệng một kéo hào ra hỏa để cho ta không có hy vọng thắng lợi n g u y ê n lai là ngươi chiếm được đầu to hai bên số lần một dạng cái tiêu mộ dung lợi tức đến so với hắn nhiều gấp mấy chục đ ầ u hắn nghĩ tới những thứ này bất đắc dĩ lắc đầu bật cười một chút hạ đông lâm không rõ ràng cho lắm cho nên thần sắc có chút hoảng hốt thất thỏm nhưng lại không dám nói lời nào chu hạo thấy thế cười khẽ một tiếng ngược lại vấn đạo ngưng cái này là cố ý giúp đỡ ta sao? Hạ đông lâm gật gật đầu. sau đó lại lập tức lắc đầu giải thích nói ta chỉ là nghĩ đến đại nhân khai t r ư ờ n g cái kia ta làm sao cũng phải nâng cái trợn không có ý tứ khác thật sự nói xong lời cuối cùng hắn còn cố ý cường điệu một chút chu hạo cười cười không lại tiếp tục cái đề tài này chỉ chỉ đối diện t h ắ n g phụ quyết vấn đạo ngươi cảm thấy cái nào tương đối tốt chơi ách cái này hạ đông lâm ấp úng mồ hôi lạnh đều đi ra cái này không phải tại vì khó hắn sao chu hạo cười k h o á t tay nói tính toán không làm khó dễ ngươi hắn dừng lại một chút đón lấy nhìn lấy hạ đông lâm chậm rãi mở miệng hỏi có hứng thu giút ta làm việc sao Trưng chu ó ư n g t h giúp Trưng việc ta sao? làm có hạo ư Hưng n g giúp giúp Thu ta Thu ta h việc việc sao? sao? làm làm Có Đông、lâm、nghe sửng chuyện gì? Lâm Lâm một mà thăm, chút, hỏi thật, Chu h vậy, sốt cả ạ chậm rãi nói ra nếu như không ra ngoài ý muốn lời nói một tháng sau ta liền sẽ rời đi nghịch thủy thành tiệm này đến lúc cần phải cá nhân đến quản lý ta nhìn ngươi tương đối phù hợp mộ dung phía trước liền định để cho hạ đông lâm đến xem tiệm này cái này nàng cũng cùng chu hạo nói qua chu hạo làm điều động hạ cha cũng cảm thấy không có vấn đề hạ đông lâm liếc một cái chu hạo nhỏ giọng vẫn đạo Tại ta? sao là c hắn u quá Hảo khẽ Nịch Thủy Thành danh tiếng còn không sai, mặc dù ý vào da thế không khác tình, không h vào cười còn mặc cũng có cái cũng có ngươi người ngươi nói, bởi tại tiếng sai, điểm, ngang tàng gân này. bất vì gì một làm dù ra sự lá hỏi qua lam quang lan quang coi như thống lĩnh đối với nịch thủy thành tất cả mọi người đều tương đối quen thuộc hạ đông lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ hạ đông lâm nghe được một câu cuối cùng khoe miệng thẳng run run dậy nói lầm bẩm ta vẫn là rất lớn gan chu hạo cười nhẹ lắc đầu hắn kỳ thật cũng rất ngoài ý mớn hạ đông lâm cư nhiên từ nhỏ lá gan liền tiểu sợ cái này sợ cái kia đến nay mới thôi hắn còn không dám sát sinh cái này cùng hắn biểu hiện ra ngoài tư thái cũng không quá tương xứng hạ đông lâm bất đắc dĩ thở dài hắn chính là từ nhỏ bị quá nhiều người cười nhạo hy vọng mọi người xem đến hắn kiên cường một mặt cho nên liền trang đứng lên vừa nhìn hiệu quả còn rất tốt cũng liền một mực làm bộ một bộ rất ngang tàng bộ dạng trang lâu hắn đều cảm thấy chính mình chính là như vậy nhưng không dám sát sinh sự thật này một mực đang nhắc nhở hắn hắn kỳ thật vẫn luôn không thay đổi chu hạo thấy thế cười nói dạng này cũng rất tốt không phải sao không cần phải quan tâm người khác cái nhìn ngươi phải học được tiếp thụ chính mình hạ đông lâm dừng một chút lại là thở dài nào có dễ dàng như vậy làm được chu hạo cười, cười. Cũng k hạ ô n g l i tiếp tục cái tục đông ề tài tốt, ta trả này, ngược lại nói cái lời. ngược nghĩ nghĩ, nhanh chóng cho ra, hảo hảo h k cần nghĩ, ta nguyện ý giúp ngài quản giúp ta ý lâm ý Hạ Đông l lập tức nói ra chu hảo khe vớt cảm ân ngươi đi trước cùng l a m thành chủ giao tiếp một chút thay thế công tác của hắn l a m lịch cái này thành chủ đã giúp hắn rất nhiều là thời điểm đi vội vàng chính mình chuyện dù sao thành chủ cũng không phải cả ngày không có việc gì mặc dù l a m lịch ngoại trừ bế quan sát thực không có việc gì có thể làm hạ đông lâm sửng sốt một chút do dự lấy vấn đạo cái này không quá tốt ta hắn thật không dám cùng làm lịch tiếp xúc chu hảo biết do hắn đang suy nghĩ gì nhẹ giọng nói ra đây là ngươi đệ nhất cái nhiệm vụ đi à hạ đông lâm bất đắc dĩ nhìn một mắt thắng phụ quyết cửa ra vào phía trước lam lịch hít sâu một hơi sau đó cùng chu hạo lên tiếng chào hỏi liền đi chu hạo khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nhìn lấy hạ đông lâm sợ hãi rụt r ẹ mà đi hướng lam lịch buồn cười mà lắc đầu chỉ thấy hạ đông lâm cùng lam lịch nói cái gì sau đó lam lịch đưa ánh mắt q u ă n g hướng chu hạo chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu đồng thời đối với hắn vây vây tay để cho hắn đi lên lam lịch lúc này gật gật đầu cho hạ đông lâm khai báo vài câu sau đó liền qua tới trả lâu bên này tiền bối lam lịch vừa đến liền cung kính lên tiếng c h à o chu hạo khẽ vất c ầ m chỉ vào hạ đông lâm vừa rồi vị trí nói ra ngồi lam lịch cũng không khách khí ngồi xuống đón lấy chu hạo chậm rãi mở miệng nói ngươi những ngày này cũng giúp ta không ít vội vàng hẳn là hẳn là lam lịch không biết chu hạo muốn nói gì chỉ có thể dạng này khách sáo mà trả lời chu hạo cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề mà h ỏ i t h ă m có hứng thu giúp ta làm việc sao ân lam lịch hơi s ư ơ n g sở nghi hoặc vấn đạo tiền bối cái này là ý gì chu hạo nhẹ giọng nói ra sau đó ta sẽ sáng tạo một cái thế lực cần phải nhân thủ ngươi thiên phú không sai ta rất coi trọng ngươi cho nên đối với ngươi phát ra mời mời ngươi gia nhập l a n g thiên tập đoàn l a n g thiên tập đoàn lam lịch sửng sốt một chút chu hạo gật đầu cười nhẹ giọng vấn đạo như thế nào có hứng t h u sao lam lịch nghĩ nghĩ nói ra chỉ là ta hiện tại chức vụ bên người chỉ sợ không cách nào cùng ngài đi chu hạo khoát tay nói không quan trọng l a n g thiên tập đoàn tạm thời liền ta một cái người còn không có chính thức thành lợi chỉ là sớm cùng ngươi dự định một chút mà thôi lam lịch rơi vào trầm tư chu hạo cười nói không cần phải gấp gáp lấy trả lời Ngươi chu ó t ể hào hào nghĩ nghĩ.、Lam、Nịch đột nhiên Lam lắp đột đ ầ nói ra, k hạo ô n cần nghĩ, ta cùng ngài, bởi vì ngài khẳng định có thể cho ta đi được xa hơn. g có cho được Chu thể h ta ta xa bởi đi vì cùng mộ dung cũng không phải người bình thường hắn cùng bọn hắn ở chung được nhiều như vậy thiên tự nhiên minh bạch có thời điểm nghĩ muốn bắt lấy kỳ ngộ phải ra tay quyết đoán cho nên hắn không có gì tốt nghĩ gia nhập liền xong việc chu hạo hơi hơi mỉm cười vớt cằm nói cái kia ngươi liền tính toán ta đệ nhất không đối với cái thứ hai bộ hạ còn có một cái là ai lam lịch hiếu kỳ vấn đạo có thể bị chu hạo nhìn chúng hẳn là sẽ không so với hắn chính lệnh nói không chừng hắn còn nhận thức nếu như vương duyệt biết rõ lam lịch ý nghĩ hắn chỉ sợ sẽ cao hứng đến bay lên lấy thực lực của hắn cùng thiền tư làm sao có thể cùng lam lịch đánh đồng đâu chu hạo chỉ là cười cười cũng không có chính diện trả lời mà là nói ra chờ các ngươi có cơ hội gặp mặt thời điểm liền biết rõ hắn tâm lý nghĩ thầm cũng không biết vương duyệt hiện tại thế nào lam lịch cũng không tốt truy vấn gật đầu nói minh bạch mặc dù hắn vẫn có chút hiếu kỳ nhưng vẫn là dàn xuống đến hắn nghĩ, nghĩ nhìn g ĩ n h về phía đối diện hạ đông lâm vấn đạo tiền bối cái kia hắn là chu hạo khoát tay nói hắn là giút ta cùng mộ dung trong tiệm không tính tại lăng thiên tập đoàn bên trong lăng thiên tập đoàn muốn đều là thiên tài hàng người hạ đông lâm còn chưa đủ tư cách bất quá hạ đông lâm cũng xác thực có thể xem như dưới tay hắn người lam lịch hiểu rõ gật gật đầu ngược lại v ấ n đạo cái kêu ta hiện tại phải làm cái gì công tác của hắn đã bị hạ đông lâm cho thay thế chu hạo đứng dậy cười nói ngươi làm chính mình sự tình liên được liền d ằ n g này ta đi trước nói thôi hắn liền quay người rời đi lam lịch nhìn l ấ y chu hạo biến mất tại hành lang ở giữa thân ảnh sửng sốt một chút hắn còn thật không biết chính mình có chuyện gì có thể làm sau đó hắn lắc đầu khé thở dài một cái liếc mắt một cái bàn bên trên đã còn thừa không có mấy đồ ăn sau đó đi đem đơn cho mua cha này lầu đều là ăn xong lại tính tiền chu hạo trực tiếp liền đi cái t i ê u tự nhiên liền phải hắn đến mua đơn sáu chu hạo trở về đến khách sạn gian phòng sau đó liền bắt đầu tu luyện mấy ngày nay đều tại chạy đông chạy tây rất khó bình ổn tinh thần tu luyện hiện tại điếm khai mở hơn nữa đang tại ổn định vận chuyển hắn cũng không cần quá mức quan tâm cũng rốt cục có thể trở về đến bình thường tu luyện sinh hoạt bên trong thế giới này dù sao cũng là cái tu luyện thế giới tu luyện mới là nơi này giỏi chính chu hạo nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện thể nội thuế hóa chi lực chậm rãi vận chuyển lại rất nhanh hắn liền tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện bên trong chương một t r ư ớ c quen thuộc quen thuộc chương một t r ư ớ c quen thuộc quen thuộc một ngày thời gian đi qua lại đến mộ dung phủ xuống thời gian chu hạo tự nhiên là sẽ không quên mộ dung phủ xuống thời gian quên cái gì cũng sẽ không quên cái này hắn chậm rãi mở to mắt từ chiều sâu tu luyện bên trong tỉnh lại theo thói quen mà tả hữu nhìn hai mắt nhìn một chút mộ dung có hay không lại l ạ g yên không một tiếng động má xuất hiện bất quá mộ dung còn chưa tới hắn đứng dậy rót chén nước uống một n g ụ n đợi một hồi sau hắn hơi hơi nhữ mày mộ dung cái này thời gian điệm sớm liền lên tới rồi làm sao còn không xuất hiện l i ệ n tại hắn hiện hiện như vậy ý nghĩ lúc một đạo hồng quang t h o á n g hiện mộ dung tiên khí bồng bềnh mà xuất hiện ở trước mặt của hắn mộ dung nhìn lấy hắn khoe miệng hơi hơi r i ơ lên cười nhẹ vẫn đạo có phải hay không chờ lâu chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân so bình thường muộn không ít mộ dung hơi hơi mỉm cười vung tay lên ba khối đường tính ba mươi c m thẻ tròn xuất hiện tại trên mặt bàn chu hạo nhìn lấy bàn bên trên cái kia hai kim một ngân huy chương một dạng đồ vật kim sắc thẻ tròn bên trên có khắp là thắng màu bạc thẻ tròn khắp là phụ hắn thay thế khoe miệng hơi, hơi run dày vẫn đạo ngươi này liền làm ra đến đ t h ắ n g p h ụ quyết đi không có t h ắ n g bại làm sao đi mộ dung đắc ý cười nói nàng dừng lại một chút nói tiếp bọn nó vừa vặn muốn luyện thành cho nên chúng ta một chút mang tới cho ngươi xem nhìn chu hạo giật mình gật gật đầu n g u y ê n lai、like、mộ dung là bởi vì cái này mới m u ộ n hắn sờ lên kim sắc thẻ tròn nghi hoặc vấn đạo tại sao là hai k i một m ngân ta có hai cái cửa vào tự nhiên muốn treo hai cái mộ dung đương nhiên nói chu hạo khe vớt c ằ m chỉ là lập tức hắn liền dừng lại nhìn lấy hai khối khắc có t h ắ n g chữ kim sắc thẻ tròn khoe miệm một kéo nhìn lấy mộ dung đầu đầy hát tuyến mà hỏi thăm ngươi làm sao sẽ biết ngươi thắm định h ả i k i m một ngân mộ dung hiển nhiên là cho rằng chính mình thắng định liền ngay cả nhiều một khối ngân bài cũng không muốn chế tạo đi ra mộ dung hơi hơi mỉm cười tự tin nói ta có loại cảm giác ta thắng định cho nên cũng đừng lãng phí tài liệu xúc điện bí ngân thế nhưng là rất chân quý chu hạo lật ra cái đại đại bạch nhãn thở dài nói ngươi cảm giác đúng đúng là ngươi thắng ngươi ngày đầu tiên lợi tức là ta hơn năm mươi lần ngày thứ hai càng kỳ quái hơn trực tiếp hơn một trăm bảy mươi lần trong lời nói còn rất có điểm bất đắc dĩ trên lệnh q u á xa mộ dung nghe vậy n h ữ n mày giữa lông mày toát ra vui sướng tri sắc n ư ờ i mỉm mà hỏi thăm vậy là ngươi nhận vua chu hạo nhìn nàng một cái nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân ta nhận thua ha ha ha mộ dung không để ý hình tượng mà cười lên ha hả không có biện pháp nàng vừa nghĩ tới chu hạo sắp xuyên phượng bảo bộ dạng liền không nhịn được chu hạo chật chật l ư ớ i nhìn lấy mộ dung cái này đắc ý bộ dáng hắn không nói hai lời trực tiếp bắt đầu cởi quần áo thua liền thua hắn còn không phải hưởng thụ một chút sao mộ dung nhìn lấy động tác của hắn như có điều suy nghĩ mà những mày chật cười nhẹ v ấ n đạo có muốn hay không cho ta cởi áo tháo dây lưng cũng tốt để cho ngươi trước quen thuộc quen thuộc phượng bảo kết cấu chu hạo lườm nàng một mắt trên giới đánh giá một chút vẫn đ không thể giống như ngươi vậy trực tiếp biến ra sao có thể là có thể nhưng ta nghĩ ngươi chính mình mặc vào mộ dung nghẹn lấy ý cười nói ra chu hạo im lặng mà liếc mắt n ú n mai nói tốt ta cái kia ta chức quen thuộc quen thuộc nói hắn tự tay đi thoát mộ dung bên ngoài áo choàng mộ dung mở ra hai tay phối hợp với để cho chu hạo thoát chu hạo cởi bên ngoài áo choàng sau đón lấy đi giải mộ dung đai lưng trải qua một phen giày vào sau chu hạo đại đại tiểu tiểu mười mấy món quần áo toàn bộ từ mộ dung trên thân cởi xuống cái này còn không có tăng thêm mộ dung trên đầu như vậy vật phẩm trang sức chu hạo đều muốn hỏi mộ dung cả ngày m ặ c lấy những cái này có nặng hay không bất quá hắn hiện tại không có cái này tâm tư hỏi bởi vì hắn ánh mắt đã bị mộ dung linh lung thân thể cho vững vàng hấp dẫn ở hắn tại không ngừng cho mộ dung cởi á o tháo dây lưng quá trình bên trong kỳ thật cũng sớm đã tâm viên ý mã nước miếng không ngừng m à n ướt mộ dung tự nhiên cũng là phát hiện vũ mị cười một tiếng ngồi ở trên giường đối với hắn vây vây tay nhẹ giọng nhổ ra hai chữ đến à. vô luận tư thái vẫn là ngữ khí đều h i ệ n thị rõ mị hoặc chu hạo cái mũi lập tức phun ra một cổ nhiệt khí đón lấy bất chấp tất cả nhanh nhẹn mà đem mộ dung áp đảo ngay sau đó hai người tuổi khô lờ b ư ớ c trong nháy mắt liền đốt lên đại chiến hết sức căng thẳng tình hình chiến đấu kịch liệt lại g i n g có bốn theo lấy thời gian c h u y ể n rời kết thúc chiến đấu hai người rốt cuộc xong việc sáu chu hạo bên cạnh hướng trên thân bộ quần áo bên cạnh tò mò vấn đạo ngươi cái k i a phượng bảo đa t r ọ n g a mộ dung nghe vậy dừng một chút vỗ vô chính mình ống tay áo cười m ỉ m nói chờ ngươi xuyên qua liền biết rõ lúc nào xuyên chờ ngươi xuyên qua liền biết rõ l nào ê n chờ ngươi xuyên qua liền b i t l ú nào phức thử mộ dung đ ộ n h i ê che miệng cười ra tiếng chu hạo rất là nghĩ h o nhưng nụ cười như trước nói ngươi thật giống như còn rất chờ mong chu hạo hơi sững sờ nghi ngờ gãi gãi đầu vấn đạo có sao mộ dung rất chân thành gật gật đầu có chu hạo lúng túng sờ lên cái mũi chê cười giải thích nói ta đây là nghị chết sớm sớm siêu sinh xuyên s o n g liền không cần lại suy nghĩ mộ dung cười cười giúp hắn xách s á c h quần nói ra lần sau đến liền để cho ngươi mặc đừng nóng vội chu hạo bất đắc dĩ lên mắt giải thích nói ta thật không có chờ mong được, được được ta biết rõ mộ dung vô vô bụng của hắn nói ra nhanh điểm mặc xong mang ta đi nhìn một cái thắng phủ quyết chu hạo có chút bất đắc dĩ như m a i nhanh chóng đem còn lại quần áo mặc xong quay đầu nhìn trên mặt bàn cái k i a ba khối thẻ tròn vấn đạo cái này ngươi cầm vẫn là ta lấy n g ư ơ i thù a thời hạn một tháng còn chưa tới tháng bại còn không có định bất quá ngươi nghĩ hiện tại phủ lên đi cũng đi dù sao ngươi nghĩ lúc nào treo liền lúc nào treo a mộ dung tùy ý mà khoát tay áo chu hạo đi đến trước bàn cầm lấy m à u bạc thẻ tròn vấn đạo ngươi nói cái này là dùng xúc điện bí ngân chế tạo đi ra xúc điện bí ngân là cái gì mộ dung cười nhẹ giải thích nói xúc điện bí ngân là thiên cấp trúng phẩm bảo vật có thể giữ c ữ lôi điện chi lực cái này chu bên trên có hạo gây gây hạ minh l bạch n gật, gật đầu dù sao rất chân quý là được rồi cái này cũng đại biểu cho rất quý hắn ngược lại cầm lấy kim sắt thẻ tròn vấn đạo đây cũng là cái gì chế tạo cái này là phổ thông màu vàng không có gì đặc biệt mộ dung liếc mắt một cái thản nhiên nói chu hạo hơi xứng sở hắn còn tưởng rằng kim sẽ chân quý hơn đâu dù sao cái này là người thắng biểu tượng mộ dung biết do hắn đang suy nghĩ gì vườn cười nói một cửa tiệm có xúc điện bí ngân bảo hộ là đủ rồi đến nỗi chân không chân quý cái kia không quan trọng trọng yếu là thắng bại bài chỗ đại biểu ý nghĩa thắng bài đại biểu cho ta thắng phụ bài đại biểu cho người thua chỉ đơn giản như vậy chu hảo nghĩ lại hơi hơi mỉm cười gật đầu nói cũng là phủ lên đi ai thua ai thắng liếc qua thấy ngay mộ dung liếc hắn một cái cười ha hả nói đi a đi nhìn một chút chúng ta điếm chu hảo cười khẽ một tiếng sau đó liền cùng mộ dung ra gian phòng mộ dung vừa ra tới không thấy được chu nguyên bảo bọn nó qua tới nên đón còn có chút không quá thói quen dù sao mỗi lần nàng hàn g lâm vừa ra tới chu nguyên bảo bọn nó đều sẽ lao tới chu hạo thấy nàng nhíu mày lúc này liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì cười nhẹ nói ra kim ngân nguyên bảo bọn nó một mực tại trong tiệm bận ở rộn không chỉ có chu nguyên bảo bọn nó hạ thành hạng các cùng với trương gia huynh m g ụ y cũng là mộ dung khẽ vớt cằm nhẹ giọng nói ra đi a chúng ta đi qua nhìn một chút sau đó bọn hắn dắt tay ly khai khách sạn hướng tháng phụ quyết phương hướng đi đến chương một trăm sáu mươi chín thị sát công tác trên ư ớ c công tác. 169, thị sát t r đường chu hạo nghĩ nghĩ đối với mộ dung nói ra ta đem lam lịch cho thu nhập dưới trướng mộ dung có chút dừng lại c h ậ n cũng không phải rất ngoài ý muốn gật gật đầu ân rất tốt nàng phía trước liền để cho chu hạo thu phục lam lịch bất quá bởi vì chu hạo cùng lam lịch thực lực sai biệt cho nên chu hạo quyết định các loại về sau lại nói nhưng hiện tại không cần chờ về sau chu hạo trực tiếp cùng với lam lịch nói tốt chu hạo thấy mộ dung bình tĩnh biểu lộ biểu m ô i vấn đạo ngươi không k i n h n g ạ c sao mộ dung liếc hắn một cái cho cái ánh mắt để cho hắn chính mình hào hào nhận thức đón lấy i í u môi nói hắn đều đem ngươi trở thành tiền bối cái kia thu phục đứng lên đương nhiên đơn giản nói đứng lên trong này còn có ta công lao đâu nếu không phải nàng ra tay lam lịch cũng sẽ không đem chu hạo trở thành đại tiền bối chu hạo không hào ý tứ mà gãi gãi cái hót cười ngượng một chút nói sang chuyện khác nói đúng hạ đông lâm đã đáp ứng giúp chúng ta trong tiệm mộ dung nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu c h ậ m chầm ngâm một lát mắt mang ý cười mà nhìn hắn nói ra mấy ngày nay làm không ít chuyện a cái kia là đương nhiên chu hạo đắc ý ngang ngang đầu mộ dung thấy thế bật cười lắc đầu không nói gì rất nhanh bọn hắn liền đi tới t h ắ n g phủ quyết người vẫn là rất nhiều nhưng so sánh với ngày đầu tiên người đã thiếu một nửa tà hữu mộ dung nhìn nhìn chu hạo cửa ra vào xếp hàng người lại nhìn nhìn chính mình hai bên thông đạo xếp hàng người khoe miệng không tự chủ hơi hơi d ơ lên nàng nhìn về phía chu hạo cười tủm tìm nói người bên kia sinh ý giống như không có ta bên này tốt ta chu hạo n h ú n v a i vung tay nói rất nhiều người là hướng về phía ban thường đến thấy không có hy vọng liền đi bất quá chỉ cần ta nghĩ ta vẫn là có thể làm một lớp nhiệt độ chỉ là ta lười nhác thao tác m ạ thôi hắn cố ý ở phía sau cường điệu giải thích một lớp nói rõ một chút chính mình nhưng thật ra là có thể làm được càng tốt chỉ là không muốn làm mà thôi mộ dung nghe ra hắn ngữ khí bên trong ngạo kiểu m ỉ m c ư ờ i vấn đạo cái kia nếu như n g ư ơ i thao tác n g ư ơ i nghĩ làm sao thao tác chu hạo khẽ cười nói tìm năm a tìm mấy người đến vượt qua n sau đó thông qua một cái càng lẫn lộn một chút nhiệt độ khẳng định liền đi lên đến lúc nhất định có thể hấp dẫn không ít người mộ dung như có điều suy nghĩ gật gật đầu dạng này quả thật có thể ngắn m g ù i hấp dẫn một lớp người bất quá có thể không phải kế lâu dài chu hạo bất đắc dĩ giang tay ra chỉ có thể như vậy dù sao căn bản vấn đề là không cách nào giải quyết ban thưởng quá khó khăn cầm thế tất sẽ khuyên lui một nhóm người cái này cũng là ta không có cân nhắc chu toàn địa phương có kế hoạch cũng không đại biểu cho áp dụng liền nhất định sẽ an lấy kế hoạch đi quá trình bên trong khả năng sẽ xuất hiện một chút không có tưởng tượng qua vấn đề cái này cũng là chuyện không có cách nào khác mộ dung hiếp mắt cười cười khuỷu tay đụng đụng e o của hắn con mắt liếc mắt một chút xếp hàng bên trong mọi người cười hàm hàm mà hỏi thăm nếu như bị bọn hắn biết rõ ngơi ý nghĩ này ngươi nói sẽ như thế nào chu hạo không cần nghĩ liền hối đáp cái kia khẳng định lại sẽ mất đi một đám lưu lượng khách lượng a mộ dung che miệng cười cười cái kia ngươi có thể đến cảm tạ ta nếu không phải ta cách tâm bọn hắn có thể liền cũng nghe được chu hạo cho nàng một cái đại đại bạch nhãn đĩu môi nói nếu không phải biết rõ ngươi cách tâm ta mới sẽ không tại chỗ này nói mộ dung cũng không muốn những người khác nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung cho nên đều sẽ theo thói quen mà bố trí xuống cách tâm trận chỉ có bọn hắn hai cái có thể nghe được bọn hắn ở giữa nói chuyện nội dung người ở bên ngoài nhìn đến bọn hắn chỉ là rất bình thường mà vai đồng thời lấy vai đi đường m à thôi cũng không nói lời nào mộ dung cười, cười ngược lại đưa ánh mắt từ chu hạo trên thân g ờ i nhìn về phía phía trước b ọ n hắn đã đi tới thắng phụ quyết cửa hạ đông lâm một mực chờ tại cửa ra vào vị trí nhưng hắn không có phát giác được chu hạo cùng mộ dung đến thẳng đến hắn quay đầu nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện chu hạo cùng mộ dung đã xuất hiện tại bên cạnh hắn đem hắn lại càng hoảng sợ hắn một trận luôn cuống tay chân thất kinh mà chắp tay nói tiền bối các ngươi đã tới chu hạo khe vớt cảm vấn đạo tại chỗ này công tác cảm thấy như thế nào hạ đông lâm sửng sốt một chút c h ậ t kịp phản ứng vội vàng trả lời rất tốt sống không có nhiều xác thực hắn chỉ cần tại khi tất yếu duy trì một chút trật tự cùng với thỉnh thoảng giút đỡ trương khánh thu một chú công tác nhẹ nhõm đến không thể lại nhẹ nhõm chu hạo k h ẽ vớt c ằ m quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo đi ngơi ư bên kia nhìn một chút mộ dung gật gật đầu xoay người nói đi a nói nàng cùng chu hạo liền từ cửa thông đạo tiến vào những cái kia xếp hàng người nhìn thấy bọn hắn tự nhiên là sẽ không nói những cái gì bọn hắn là lão bản của nơi này đương nhiên là không cần xếp hàng cũng không tính là c h e n ngang đương nhiên liền tính toán bọn hắn thật sự c h e n ngang những người này cũng là không dám nói gì chu hạo hai người rất nhanh liền đi tới trong gian phòng lúc này trong gian phòng đã có rất nhiều người tại lợi sáu người tại trận pháp tác dụng khu vực còn có m ộ ư ơ i hai người ở bên cạnh lạc trở chờ người phía trước kết thúc trương tiểu tiểu đang ngồi lấy các loại lấy tiền đâu nàng còn rất sẽ hưởng thụ bên cạnh bày biện bàn lớn trên mặt bàn là trả bánh vừa nhìn cũng biết là cái sẽ hưởng thụ người khi nàng nhìn đến chu hạo cùng mộ dung tiến đến sau lập tức từ trên ghế v ă n g một chút bắn lên người ha hả mà nên đón tiền bối các ngươi đã tới mộ dung nhìn nàng một cái sau đó liếc mắt một cái t r ư ơ n g t i ê u bảy đầy trả bánh cái bàn trương tiểu tiểu cũng chú ý tới lúng túng gại gãi đôi má chê cởi giải thích nói cái tia là ta thèm ăn sau đó làm ra đến ta t lập ứ chu liền bỏ c ạ dạng, trột dạ lại y Phản như nhân bản ứng nàng giống công của được cá là lao l bị bắt một trột mò n túng.、Mộ、rung g Mộ buồn cười mà hạo ì n nàng, khoát tay nói, không cần, ngươi ở nơi này an điểm đồ vật buồn cũng giải khoát Chu h tay vật rất tốt. điểm ở đồ nhìn quanh một vòng nghi ngờ vân đạo châu bảo cùng bảo thật đâu bọn nó thế nhưng là nói đến bồi ngươi nga trương tiểu tiểu cười cười nói ra bọn nó tại chỗ này đợi đến giống như có chút nhàm chán ta liền để cho bọn nó chính mình đi chơi sau đó bọn nó liền đi chu hạo nhữ mày vân đạo trương tiểu tiểu vội vàng n ắ t đầu khoát tay giải thích nói không có bọn nó nghĩ muốn bồi lấy ta tới là ta kiên trì để cho bọn nó đi chơi chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu cái này còn không sai biệt lắm muốn là bọn nó không nói hai lời bỏ chạy đi chơi vậy chúng nó liền chờ lần lượt của ta mộ dung nhìn lấy trương tiểu tiểu hợp thời chen vào nói vấn đạo công tác còn thói quen sao có muốn hay không ta tìm cái người thay ngươi trương tiểu tiểu lập tức liên tục khoát tay nói không cần không cần ta còn ưa thích lấy tiền cảm giác chu hạo nghe vậy nhịn cười không được cười ai không ứ a thích lấy tiền cảm giác đương nhiên nếu như tiền là chính mình cảm giác kia liền càng hay mộ dung bay đầu nhìn một mắt trận pháp khu vực nói ra đi vội vàng a có người muốn kết thúc trương tiểu tiểu lập tức trở về đến cương vị bên trên quả nhiên như mộ dung châu nói sau một khắc tại chân vực cảnh khu vực có một người từ trong huyện trận thoát ly đi ra sau đó đi qua giao tiền trương tiểu tiểu đem tiền thu lúc này hô vị kế tiếp lập tức nghĩ thể nghiệm chân vực cảnh người liền bước vào trận pháp khu vực chu hạo cùng mộ dung chính là tiến đến liếc mắt nhìn sau đó liền đi ra ngoài giống như là lãnh đạo qua tới thị sát công tác một dạng thấy công nhân đều biểu hiện không tệ sau đó liền hài lòng đi bất quá bọn hắn cũng đúng là lãnh đạo nói là đến thị sát công tác cũng không có gì không đối với chờ bọn hắn ly khai sau Cái này cái này, đi, chương á i gian này p ò n g k h á một trăm bảy mươi chớ mong t h ư ơ n g một trăm bảy mươi chớ mong đến ta bên kia đi nhìn một chút chu hạo đối với mộ dung bị người vấn đạo mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu chỉ nói một cái chữ đi sau đó hai người ra băng thông đạo chuyển cái cong liền tiến vào chu hạo vượt quanh trò chơi tại bên trong là trương khánh mang theo năm cái cao thủ tại lấy tiền trương khánh nhìn đến chu hạo cùng mộ d u n g hơi chút s ừ n g sốt một chút ngược lại không tiêu ngạo không xiểm định mà chắp tay hành lễ nói gặp qua hai vị tiền bối chu hạo nhìn nhìn phía sau hắn năm người vẫn đạo ngươi cái này bất phân một điểm nhân thủ cho ngươi mội mội sao trương khánh cười cười thở dài nói nha đầu kia không muốn bị bọn hắn đi theo tương đối phiền bọn hắn chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu bị cái này năm cái đại hắn một mực đi theo xác thực sẽ rất phiền não trương khánh cũng không có nói thêm cái gì ngược lại vẫn đạo tiền bối đến cái này là nga chu hạo khoác tay háo tùy ý nói chúng ta chính là đến nhìn một chút các ngươi tiếp tục vội vàng à. nói hắn cùng mộ dung liếc nhau một cái nói tiếp chúng ta đi nhìn một chút nguyên bảo bọn nó à. mộ dung khẽ vớt c ằ m sau đó bọn hắn thân hình bỗng nhiên vừa mất liền biến mất ở trương khánh trước mắt trương khánh rõ ràng chậm chạp một chút phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chu hạo hai người đã ly khai hắn cũng không có cảm thấy rất đột ngột cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục lấy tiền đi sáu thứ sáu quan không chỉ chu nguyên bảo tại cái này liền cửa thứ năm mộ kim ngân cùng châu bảo, bảo thạch cũng đều tại cái này bọn nó bốn cái thú con đang có nói có cười ăn lấy bánh nướng chu hạo cùng mộ dung đột nhiên xuất hiện dọa bọn nó kêu to một tiếng bất quá khi bọn nó thấy là chu hạo hai người sau lập tức nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo bọn nó còn tưởng rằng có cao thủ đến liền bọn nó đều không có có thể kịp thời cảm ứng được làm bọn nó nhìn đến mộ dung lúc liền minh bạch chu hạo từ trái đến phải quét chu nguyên bảo bọn nó một vòng cười m ỉ m nói các ngươi còn rất sẽ hưởng thụ à. lao cha chu nguyên bảo t r ộ t dạ kêu một tiếng túi đầu mộ dung buồn cười mà nhìn nó vốn đạo các ngươi còn rất nhàn nhã mộ kim ngân phải phải cánh giải thích nói chúng ta cũng không nghĩ chỉ là có rất ít người có thể xông đến chúng ta cái này cho nên liền để cho châu bảo bọn nó đi vạn vật tẩng mua mấy cái bánh trở về nếm thử chu hạo lường bọn nó một mắt sâu kín nhắc nhở các ngươi không thấy được chúng ta tới rồi sao chu nguyên bảo sửng sốt một chút bọn nó không phải một mực tại nói chuyện sao đinh nó đột nhiên linh quang nói lên rất nhanh liền kịp phản ứng nhanh chóng cầm hai cái bánh nướng cho chu hạo lao cha cái này là hai cái lớn nhất chu hạo tiếp nhận bánh nướng hai l ò n g gật gật đầu sau đó phân ra một cái cho mộ dung p h ú thử mộ dung thay thế nhịn không được gửi ra tiếng tiếp nhận bánh nướng chậm rãi mà bắt đầu ăn chu hạo cắn bánh kéo xuống một khối đối với mộ dung nói ra đợi chút nữa chúng ta đi đem thắng bại bài cho phụ lên a mộ dung hơi s ư ớ n g sở vấn đạo ngươi nhất định phải như vậy nhanh liền phụ lên ngươi còn không có thua đâu cái gì còn không có thua a đều thua thấu chu hạo liếc mắt k h o á t tay nói đợi một chút liền treo a dù sao sớm muộn muốn phụ lên mộ dung im ắng cười cười nói ra tùy ngươi hai người đem bánh tiêu diệt hết sau đó cùng chu nguyên bảo bọn nó nói mấy câu sau đó liền rời đi chu hạo vốn còn muốn đi nhìn một chút h ạ thành bất quá h ạ thành hiện tại đang cùng người khác t r ậ đấu hắn cũng liền không đi q u ấ y dày hà thành hai người ly khai vượt q u a n trò chơi đi tới ngoài cửa chu hạo nhìn một mắt mộ dung do hỏi treo cái nào vị trí tương đối tốt mộ dung n g ầ g đầu nhìn tùy ý nói ra liền trung gian a ba mét cao liền không sai bị lắm chu hạo hiểu rõ gật gật đầu sau đó trên tay xuất hiện ba khối thẻ tròn hắn tiện tay vừa bay ba khối thẻ tròn phân biệt bay đến ba cái cửa ngay phía trên sau đó khảm tiến tường bên trong hắn vùi tay do xét lấy ba cái đã treo tốt thẻ tròn dư quan dò xét lấy mộ dùng vấn đạo như thế nào mộ dung ngầm đầu nhìn một chút khẽ vớt cầm nói rất tốt chu hạo cười cười đón lấy nói với nàng chúng ta đi h a bọn hắn thị sát một lần thấy hết thệ đều tại vững bước vận hành cũng liền có thể l y khai mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó liền cùng chu hạo ly khai tại bọn hắn ly khai sau đám người lập tức s ô i trào lên tất cả mọi người rất ngạc nhiên cửa ra vào bên trên ba cái kia thẻ tròn đến tột cùng là cái gì tháng p h ụ đây là ý gì cái này ta nào biết được tiệm này liền kêu tháng p h ụ quyết cái này còn không dễ lý giải sao vậy tại sao gọi tháng p h ụ quyết thì tại sao là hai tháng một phụ ách cái này bốn chu á cái i này ba t ẻ tròn lại gây nên mọi người một vòng nhiệt、nghị. Bất vòng nên người nghị. lại mọi gây q á cái này đều k hạo ô n quan g Chu h cùng Dung n Mộ sự t ì hai Chu Hảo h người cố ý hướng người ít địa phương đi quá nhiều người cảm giác không quá tốt tại người ít địa phương yên tĩnh mà đi lấy loại kia yên tĩnh nhàn nhã cảm giác là đặc biệt mỹ hảo đặc biệt bên cạnh còn có bạn l ữ tại cảm giác kia liền càng thêm tuyệt vời đáng tiếc là mộ dung thời gian muốn tới chu hạo dừng bước lại nhìn lấy mộ dung sau đó đưa tới nhẹ nhàng mà hôn nàng một chút đón lấy ôn nhu nói ra lần sau gặp mộ dung cười khẽ một tiếng cười hít mắt nói ra lần sau ngươi liền phải xuyên vừa vào vừa dứt lời ba ngày rất nhanh liền đi qua chu hạo mấy ngày nay cũng không có làm cái gì liền đơn thuần tu luyện tu luyện xong dựng linh quyết liền tu luyện thuế hóa quyết tu luyện xong thuế hóa quyết liền tu luyện vạn hóa thần thông các loại vẫn luôn không ngừng xuống qua cho nên hắn cảm giác thời gian qua đến còn rất nhanh đến hôm nay hắn sớm liền kết thúc tu luyện bởi vì mộ dung sắp muốn phủ xuống hắn nội tâm còn rất kích động hưu hồng quang vừa rơi xuống chu hạo cũng biết là mộ dung đến vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ là nhìn đến mộ dung lúc hắn hơi hơi s ừ n g sốt một chút bởi vì mộ dung cũng không có mặc lấy thường xuyên p h n g b à o mà là mặc lấy một bộ thoạt nhìn giản dị không ít trang phục không có phượng bảo tới hoa lệ cao quý chỉnh thể lấy màu tím làm chủ nhìn qua cùng chu hạo trên thân cái này thân rất dựng nhìn lấy giống như là tình lữ trang mực dạng mộ dung nhìn đến hắn ngu ngơ biểu lộ k h ỏ miệng hơi hơi giơ lên mở ra hai tay phô bầy một chút trên thân bộ này trang phục cười nhẹ nói ra cô ý xứng ngươi bộ kia t h o t nhìn không sai à. chu hạo phục hồi tinh thần lại gật gật đầu ân rất tốt nhìn nói hắn đi đến mộ dung bên cạnh hai người đứng ở cùng một chỗ mộ dung đưa tay ngưng kết ra một mặt băng tấm gương nhìn lấy tấm gương bên trong chiếu chiếu đến hai người vai sóng vai bộ dạng nụ cười càng thêm sán lạn hai l ò n g gật gật đầu khẽ cười nói thoạt nhìn còn có thể chu hạo cũng là không tự chủ lộ ra tươi đẹp nụ cười tuất nên làm điểm chính sự mộ dung đột nhiên hóa chi băng kính nhẹ giọng nói ra chu hạo hơi hơi mỉm cười lúc này liền bắt đầu cởi quần áo mộ dung tức thì đi đến bên giường đem phượng bảo từ nạp giới bên trong lấy da chỉnh tề mà thay nhau đặt ở trên giường lúc này chu hạo đã cởi trống trơn vừa định ôm lấy mộ dung mộ dung lại là kỳ quái mà nhìn hắn chật buồn cười mà lắc đầu nói ra hôm nay chính sự không phải cái kia hôm nay chính sự là cái này nói nàng chỉ chỉ trên giường và bảo chu hạo sửng sốt một chút lúng túng cười cười hắn đều cởi hết kết quả không làm chính sự dạng này lộ ra hắn rất ngốc c a h uy mộ dung vô vô bụng của hắn c ư ờ i ra tiếng nhẹ g i ọ n g nói ra mau đưa phượng bảo thay đổi a ta nghĩ nhìn người mặc bọn hắn đã nói để cho chu hạo xuyên một giờ từ nàng hàng lâm đến ly khai vừa vặt một giờ cho nên nàng không nghĩ lãng phí thời gian chu hạo k h ỏ miệm có lại bất quá cũng không có biện pháp ai bảo hắn thua đâu chợt hắn đem đồ lót m ặ c vào liền ngoan ngoan đi xuyên p h ư ợ n g bảo chỉ là hắn mặc dù giải qua một lần p h ư ợ n g bảo đối với phượng bảo cũng có nhất định hiểu rõ biết rõ mặc lấy trình tự nhưng nghĩ muốn mặc xong cũng không phải dễ dàng như vậy chu hạo xuyên xong vài kiện sau mộ dung nhìn không được đi qua cho hắn sửa sang lại một chút tức giận nói phượng bảo đều để cho ngươi mặc đến không c a o nhã hắc hắc chu hạo không h ả o ý tứ mà gãi gãi ốc lấy tiếng cười để che giấu chính mình lúng túng mộ dung nhìn lấy hắn hơi hơi liếp mắt méo một chút cái ông của hắn thịt tức giận nói ra đem cánh tay mở ra ta gi chu hạo tiếp tục bảo trì nụ cười phối hợp mà mở ra hai tay để cho mộ dung cho hắn đem phượng bảo cho m ặ c vào một hồi sau mộ dung rốt cục giúp đỡ chu hạo đem phượng bảo cho hoàn chỉnh mà m ặ c vào hơn nữa còn đem những cái k i a đồ trang sức cũng cho cắm ở bó phát bên trên mộ dung nhìn lấy chu hạo chỉnh thể hình tượng nhìn không được cười lên ha h a chu hảo vừa nhìn mộ dung không để ý hình tượng mà cười ha h a lúc này thẩm nghĩ không ổn không phải là quá xấu a hắn như vậy nghĩ đến lúc này lấy ra tấm gương nhìn nhìn trực tiếp đem hắn cho nhìn m ộ n bởi vì vật trang sức đồ trang sức đều cùng hắn mặt quá không tương xứng có một loại không, hiểu, không hài hòa cảm giác. người xem thẳng muốn b ậ t cười c h ắ c không được mộ dung cười đến như vậy cằn rỡ hắn nhìn cũng nghĩ cười bất quá bởi vì là chính mình cho nên hắn có chút cười không nổi mộ dung đưa tay lần nữa ngưng kết một mặt băng kính n g ẹ i lấy ý cười nói ra nhìn một chút cái này à. người cái k i a tấm gương quá nhỏ chu hạo chiếu chiếu tấm gương nhìn lấy một thân phượng b ả o chính mình khỏe miệng thẳng run g dày cũng không phải xấu chỉ là cảm giác là lạ nếu như không nhìn mặt lời nói vẫn là có thể nhưng nếu như xem mặt lời nói cái tia liền có chút để cho người muốn mật cười truyền một chuyện ta nhìn một chút trình thể mộ dung ý cười không ngừng mà nói ra chu hạo nghe lời địa chuyển một vòng mộ dung nhìn đến thẳng gật đầu khen ân đẹp mắt so với ta ăn mặc còn muốn đẹp mắt chu hạo nghe vậy rất lớn lên mắt n i ữ u môi nói lời này nói ra người tin sao ta tin a mộ dung cười híp mắt hồi đáp chu hạo lần nữa cho nàng một cái bạch nhãn không nói chuyện để cho nàng chính mình lĩnh hội trong đó ý tứ mộ dung thấy thế lại là một hồi cười ha ha đón lấy đổi cái chủ đề v ấ n đạo như thế nào mặc vào đến cảm thụ như thế nào chu hạo cẩn thận ý nghĩ nói ra đệ nhất cái cảm thụ chính là còn rất vừa người hắn đột nhiên dừng một chút dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét lấy mộ dung chậm rãi mở miệng hỏi ta đều vừa người cái này có phải hay không nói rõ ngươi rất trọng mộ dung tức giận mà nhẹ đạp hắn một cước im lặng nói vô luận ai xuyên đều vừa người nó chính mình sẽ thay đổi nga chu hạo giật mình gật gật đầu tò mò vấn đạo nó hẳn là còn có thể biến thành mặt khác kiểu rằng a lúc trước hắn thấy mộ dung biến qua mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu có thể làm sao biến chu hạo nhãn tình sáng lên vấn đạo mộ dung cười thần bí lắc đầu nói không nói cho ngươi ngươi mặc phượng bảo hào hảo bồi ta、a. nói đến cái này nàng dừng lại một chút ngược lại khi ê u mi v ấ n đạo ngươi không phải hiếu kỳ sức nặng sao hiện tại biết rõ a trải qua nàng một nhắc nhở chu hạo mới nhớ tới vấn đề này lúc này cẩn thận mà cảm giác một chút hắn nhẹ nhàng khiêu mi ngạc nhiên nói cái này cùng ta bộ kia cảm giác một dạng c h ọ n ai mộ dung cười nhẹ gật gật đầu bộ quần áo này sẽ căn cứ thói quen của ngươi tìm được ngươi tối thích viếng sức nặng cho nên sẽ không quá trọng chu hạo khẽ vất cảm thán dương thật lợi hại không hổ là huyền huyết thế giới mộ dung cười cười ngược lại cười mỉm mà nhìn hắn chế nhạo mà hỏi tham muốn bổi ta đi ra ngoài đi đi sao chu hạo dừng một chút nhìn nhìn chính mình cái này thân trang điểm khoe miệng một kéo cười ngượng nói ta hôm nay không nghĩ đi ra ngoài hắn lấy cái này thân hình thái đi ra ngoài khẳng định sẽ xa tử cái này để cho hắn về sau còn thế nào lẫn vào mộ dung che miệng cười cười nàng cũng không có ý định thật làm cho chu hạo đổi nàng đi ra ngoài dạo chơi chỉ là trêu chọc một chút thôi nàng không ngừng d o xét lấy chu hạo càng xem càng cảm thấy có chút khác cảm giác nàng chấm ngâm một lát cười nhẹ v ấ n đạo xuyên xong lần này sau đó còn n g h ĩ xuyên sao ta cảm thấy ngươi rất phù hợp muốn là nghĩ lời nói tùy thời cùng ta nói nói nói n à n g chính mình cũng nhịn không được cười ra tiế chu hạo im lặng mà l ư ờ m nàng m ộ t mắt nghe được nàng trong lời nói t r e o chọc chi ý bất quá hắn còn thật nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói vẫn là tính toán a một lần là đủ rồi thật xuyên nhiều cảm giác sẽ rất kỳ quái hắn cũng không muốn để cho chính mình biến đến kỳ quái còn nữa chính là như vậy mặc lấy cùng mặt của hắn hình thật sự không dựng có loại không h i ể u không hài hòa cảm giác mộ dung nghe vậy che miệng cười cười kỳ thật nàng nói cách khác nói mà thôi muốn là chu hạo thật nghĩ thường xuyên xuyên nàng đệ nhất cái liền không đáp ứng khả năng còn sẽ bởi vậy đau nhức nằm bẹp dí chu hạo một trận để cho hắn thanh tỉnh một chút ch chu hạo sửng sốt một chút tùy ý mộ dung lôi kéo đi đến bên giường sau đó ngồi xuống hắn kinh ngạc mà nhìn mộ dung vẫn đạo ngươi không phải là muốn cho ta trang điểm a mộ dung hơi hơi mỉm cười không có trả lời chu hạo vấn đề bất quá khi nàng lấy ra các loại cái hộp lúc chu hạo liền biết chắc là hắn nghĩ như vậy chu hạo khỏe miệng co lại xấu hổ mà hỏi t h a m ngươi thật giống như không cần loại này đổ vào ta mộ dung nhẹ nhàng mà gật gật đầu ân ta không cần ta cố ý để cho người làm ra đến nói nàng đã bắt đầu tại chu hạo trên mặt động thủ chu hạo nhất thời nghe lời trầm mặc một chút vấn đạo ngươi là sớm có dự mưu a ân mộ dung liền nhẹ nhàng mà trở về một cái chữ nàng đương nhiên là có dự mưu dù sao chu hạo xuyên vợ bảo nàng nghĩ đều có thể nghĩ đến khẳng định không hài hòa cảm giác mời ư phần lúc này liền cần dùng ngoại lực cứu vớt một chút cho nên những cái này son phấn bột nước là nàng cố ý chuẩn bị chu hạo đã không lời nào để nói chỉ có thể mặc cho từ n à n g tại chính mình trên mặt thao tác chỉ là qua một hồi hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mộ dung không có hóa qua trang cái kia liền là nói cái này là lần đầu tiên trang điểm lâu đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a chu hạo do dự một chút mở miệng hỏi cái kia người sẽ trang điểm sao mộ dung tự tin gật gật đầu vừa học bất quá ngươi yên tâm tà ta tay nghề không sai tốt h a chu hạo nhận m ệ n h thở dài nghe được vừa học hai chữ này hắn cứ yên tâm không được rất nhanh mộ dung liền cho hắn hóa tốt mộ dung ngưng kết ra một mặt băng kính phóng tới chu hạo trước mặt tự tin nói t ố t chính mình nhìn một chút ta còn thỏa mãn chu hạo làm nhìn đến chính mình t i ê n sứ giống như khuôn mặt lúc sửng sốt máy móc địa chuyển đầu nhìn về phía mộ dung không thể tin được mà hỏi thăm cái này cái này là ta hắn nhìn đến một cái ngũ quan duyên dáng tinh xảo n ữ sinh mặt nhìn đến sẽ kinh diễm phải gọi đi ra loại kia mộ dung đưa tay bấm một cái mặt của hắn c ư ờ i ha hả mà hỏi thăm hiện tại xác định là ngươi chính mình sao chu hạo chất p h á t gật gật đầu xác định hắn dừng một chút ý tưởng đột phá nói ta cảm thấy ta có thể đi câu dẫn nam nhân mộ dung sửng sốt một chút cái này nao đường về là nàng không nghĩ tới nàng mãnh liệt gõ một cái đầu của hắn n i ữ n m ô i nói ngươi có ác tâm hay không chu hạo ngượng ngùng mà xoa xoa đầu đình khẽ cười nói mở cái trò đùa mộ dung hơi hơi liếc mắt chầm ngâm một lát đón lấy tò mò vấn đạo ngươi cảm thấy ta cùng ngươi hiện tại so như thế nào đương nhiên là ta xinh đẹp a chu hạo không cần nghĩ liền trả lời b à ảnh sau một khắc đầu của hắn lại chịu lên một quyền mộ dung đứng thẳng thân thể cơ cao lâm hạ nói lại cho ngươi một lần cơ hội chu hạo bất đắc dĩ n h u n vai khoát tay nói được rồi được rồi ngươi đẹp nhất được a mặc dù ngữ khí qua loa bất quá m ộ dung cảm thấy không sai nàng bình thường cũng không phải rất để ý có xinh đẹp hay không có đẹp hay không những đánh giá này bất quá nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ vô ý thức mà để ý chu hạo đánh giá không phải nói nàng chính mình cũng không có ý thức được chính mình biến hóa đây chỉ là nàng bản năng phản ứng chu hạo thấy nàng cười lúc này cũng cười đứng lên cười một tiếng đứng lên hắn liền càng đẹp hắn chính mình liếc mắt một cái đều cảm giác chính mình không làm nữ nhân lãng phí đương nhiên cái này cùng hắn không có quan hệ gì chủ yếu là mộ dung trang điểm hóa thật tốt bằng không thì hắn cái kia mặt làm sao nhìn cũng không khả năng cùng nữ nhân liên hệ tới không thể không cảm thán trang điểm quả nhiên là tà thuật thật sự là ngươi muốn đều có thể cho ngươi hóa đi ra chu hạo nhìn lấy trong gương chính mình quay đầu nhìn về phía mộ dung vấn đạo ngươi thật lần thứ nhất h ó a a đương nhiên không phải ta đều nói ta học qua mộ dung thản n h i ê nói n chu hạo khỏe miệng một kéo học qua có thể không có nghĩa là liền nhất định hóa qua hắn lắc đầu cười hít mắt giơ ngón tay cái lên tán h dương vừa học liền có thể hóa thành dạng này thật sự rất lợi hại mộ dung hời hợt mà khoát tay á o đồ vật này đơn giản đến rất tùy tiện làm một chút liền có thể vào tay chu hạo nghĩ lại giống như cũng là lại khó có tu luyện khó sao hắn nghĩ nghĩ đứng dậy đi đến mặt kia lớn băng trước gương nhìn nhìn còn tao tư lộng vũ khẽ đ ả o nhìn đến mộ dung cực độ im lặng muốn là không biết chu hạo giới tính còn dễ nói biết rõ chu hạo là nam còn bày ra một bộ khoe khoang làm dáng bộ dạng để cho nàng hơi có chút khó chịu cảm giác bất quá từ khôi hài góc độ đến xem chu hạo lần này hành vi vẫn là rất b u ồ n c ư ờ i mộ dung xem nhẹ loại kia khó chịu cảm giác cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng nàng đi qua đem để tay tại chu hạo trên ngực cười mỉm nói, nơi này còn kém điểm ý tứ chu hạo xấu hổ v ấ n đạo ngươi sẽ không còn muốn giúp ta làm đối với ngực già a nhìn ngươi có hay không nghĩ lâu nếu như ngươi nghĩ lời nói ta có thể làm ra đến mộ dung tiện tay làm cái băng cầu đi ra cái này băng cầu làm mềm như nước m ộ t dạng còn có chút có giãn chu hạo nhìn đến gọi thẳng hào ra hỏa thật là thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm băng còn có thể như vậy chơi đây là hắn không nghĩ tới cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới bất quá có muốn hay không trang lên đâu chu hạo nghĩ nghĩ trọng trọng gật đầu nói trang lên a dù sao đều như vậy khiến cho càng giống một chút cũng không có gì dù sao không có lần thứ hai mộ dung cười cười khiêu mi vấn đạo người nghĩ bao nhiêu chu hạo ánh mắt vô ý thức dưới mặt đất rời nói ra so người lớn một chút b à ảnh mộ dung lại là cho hắn một cái bạo táo c h ậ t cho hắn ngưng kết một đôi tiểu cầu sau đó trực tiếp kéo ra chu hạo quần áo từ phần cổ vị trí hướng phía dưới nhét vào đi chu hạo hơi hơi khiêu mi ấm mộ dung đương nhiên gật gật đầu đương nhiên là ấm cái kia bằng không thì vẫn còn lạnh chu hạo cười cười đưa tay méo n é o hai cái băng cầu khoan hay nói thật rất mềm xúc cảm phi thường tốt mộ dung nhìn lấy bộ d bất thình lình nói ra ngươi bộ dạng này giống như biến t h á i à. chu hạo nghe vậy động tác dừng một chút chật như không có việc gì đem để tay phía dưới ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói ta không phải biến thái mộ dung nhìn lấy hắn nghiêm túc biểu lộ phốc phốc cười ra tiếng k h o á t tay nói biết rõ ngươi không phải chu hạo hài lòng gật gật đầu chật lần nữa chiếu chiếu tấm gương hắn bây giờ nhìn lại tựa như nữ nhân chân chính một dạng trước sau lồi lõm mặc dù cái này nô lên trình độ cũng không phải rõ ràng như vậy hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung cười ha hả nói nếu có người nhìn đến chúng ta hai cái chỉ sợ còn sẽ cho là chúng ta là hai tỷ mượt a mộ dung hiếp mắt cười cười không có nói tiếp ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào chu hạo trên dưới do xét giống như làm sao nhìn cũng không đủ nổi dạng chu hạo đều kém điểm bị nàng nhìn đến ngượng ngủng bất quá còn tốt hắn ra mặt đủ dày nhìn liền nhìn a hắn trầm mặt một hồi bất thình lình nhìn lấy mộ dung vấn đạo nhìn đủ sao không có mộ dung trả lời đến dứt khoát lưu loát chu hạo liếc mắt chật quay đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn nếu như ngươi nhìn ta cái kia ta liền nhìn ngươi mọi người cùng nhìn nhau a mộ dung nhìn chằm vào hắn tự nhiên cũng chú ý tới cử động của hắn hơi hơi mỉm hai người liền như vậy chơi lên lẫn nhau chừng trò chơi đến cuối cùng đương nhiên là chu hạo bại phía dưới trở đến hắn cảm giác chính mình nhìn nữa sẽ bị mộ dung cho rụ rỗ hắn đã rõ ràng cảm giác chính mình tim đập tại gia tốc vì không cho chính mình rủ rẻ hắn như không có việc gì quay đầu đi mộ dung thấy thế đ á c ý nở nụ cười phản phất cái thắng trò chơi hải tử bình thường chu hạo nhìn đến nàng như vậy bộ dáng cũng là hiểu ý cười một tiếng hắn không biết mộ dung tại băng tuyết thần vực coi như nữ đến lúc bình thường trạng thái là như thế nào nhưng hắn biết rõ mộ dung cùng hắn tại cùng một chỗ lúc trạng thái cùng mặt khác thời điểm trạng thái nhất định là không một dạng Chỉ cần nghĩ đến cái này. ngay sau đó chu hạo liền nhìn đến trên tay nàng xuất hiện một khối hai ngón tay lớn nhỏ làm sắt thủy tinh chu hạo hơi xương sở vấn đạo cái này là đồ vật gì mộ dung không có trả lời hắn dùng thần lực điểm nhẹ thủy tinh sau đó liền nhìn đến thủy tinh hiện lên lăng quang chu hạo đột nhiên ở giữa có loại cảm giác bị người giám thị mộ dung đón lấy đem thủy tinh tần h lực ngăn ra chu hạo loại kia bị giám thị cảm giác trong nháy mắt biến mất hắn nghi ngờ nhìn lấy mộ dung mộ dung cười thân bí đón lấy lần nữa đem thủy tinh thắp sáng chỉ thấy một mảnh màn sáng từ thủy tinh trúng đạn ra màn sáng bên trong là chu hạo vừa rồi động tác ta đi máy quay phim chu hạo buột miệng nói ra mộ dung nghe vậy sửng sốt một chút nàng chưa nghe nói qua máy quay phim cái từ này bất quá nàng cũng đoán được là chu hạo ra hương từ n ữ nàng giải thích nói cái này là ký ức thủy tinh có thể ký ức người nào đó một đoạn thời gian chu hạo khẽ vất cảm ta hiểu cùng máy quay phim không sai bị lắm bất quá muốn luận tác dụng lời nói vẫn là máy quay phim tương đối lợi hại mộ dung v ấ n đạo máy quay phim là cái gì khó được mộ dung hỏi hắn một lần hắn lúc này giả vờ giả vịt mà ho khan hai tiếng đón lấy giải thích nói chính là có thể ghi chép hiện tại phát sinh sự tình đến tương lai cũng có thể lấy ra nhìn đồ vật mộ dung khẽ vất cảm cùng ký ức thủy tinh không sai bị lắm nàng đem ký ức thủy tinh thu lại cười tùng tìm nói này liền lưu cho ta làm kỷ niệm chu hạo dừng một chút cái này mới phản ứng tới hắn hắc lịch sử giống như bị bảo tuần xuống hắn lập tức biến thành mặt khổ qua cười ngượng mà hỏi thăm cần phải lưu kỷ niệm sao cần phải mộ dung nhàn n h ạ t gật gật đầu ngươi khả năng sẽ mặc một lần không để lại điểm kỷ niệm làm sao có thể đi chu hạo bất đắc dĩ như vai tính toán nàng vui vẻ là được rồi sau đó hai người cười cười nói nói mà tàn g â u thời gian trôi qua rất nhanh lại đến mộ dung ly khai thời điểm mộ dung nhìn lấy chu hạo trương kia xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi mỉm cười sau đó tại hắn trên m ô i nhẹ nhàng lớn một chút sau đó nhẹ giọng nói ra ta đi hôm nay thật cao hứng cao hứng liền tốt chu hạo nghe vậy lộ ra sán lạn nụ cười sau đó hắn liền nhìn đến mộ rung biến mất tại trước mắt của hắn hắn hơi hơi dừng một chút sau đó hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lạnh s i u s i u túi đầu vừa nhìn phát hiện chính mình ngoại trừ đồ l ó t toàn thân quang lưu lưu chu hạo khỏe miệng có lại bất đắc dĩ lắc đầu mặc quần áo đi quần áo mặc xong sau hắn dùng nguyên tố giới tạo ra một c h ậ u nước chuẩn bị đem trên mặt trang cho tháo bỏ xuống chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện rất vấn đề nghiêm trọng cái kia liền là trên mặt hắn trang giống như rửa không sạch cái này chu hạo ngu ngơ trong chốc lát đầu ó c có chút mộng cái này để cho hắn có chút bất lờ a Đáng t i ế chu mặc c o sao xoa, hắn chính là không hết, thậm chí trang ngay làm là một điểm rửa cả đi d ấ vết đều tìm đều k hạo ô n này đồ trang điểm cũng quá tốt điểm, cần như g thấy. tốt tốt phải hiệu quả tốt như vậy sao? Chu h vậy Cái quá điểm điểm, đồ sao? quả trong lòng chửi bậy vài câu sau đó trầm mặc một hồi hắn sâu kín thở dài nói lầm bầm xem ra là không cần đi ra lấy hắn hiện tại gương mặt này đi ra ngoài khẳng định là một cái xã t ử tràn g diện quay đầu tỷ lệ trọn vẹn bởi vậy hắn trực tiếp đoạn đi ra ngoài ý niệm vẫn là thành thành thật thật tại trong gian phòng tu luyện a Ai chu hạo lần nữa thở dài? hắn vấn đề này cũng chỉ có thể các loại mộ dung lần sau đến sẽ giải quyết chính là không biết mộ dung có hay không cân nhắc đến tháo trang sức vấn đề này hẳn là có a chu hạo có chút không quá xác định mà thì thảo lẩm bẩm có trang điểm tự nhiên liền có tháo trang sức chỉ là mộ dung không có đem tháo trang sức đồ vật để lại cho hắn này liền để cho chu hạo có chút không có đ ấ y dù sao mộ dung hẳn là sẽ không quên trọng yếu như vậy sự tình mới đối chu hạo lắc đầu đem loạn thất bát tao ý nghĩ cho vứt bỏ tự l ô n tự ngư nói tu luyện a còn tốt ta không cần đi ra ngoài làm cái gì bằng không thì thật sự muốn che mặt đi ra hắn không lại suy nghĩ nhiều tu luyện chính là hắ mấy ngày nay hắn kỳ thật cũng không có ý định đi ra ngoài cho nên vấn đề này không lớn sau đó chu hạo nhanh chóng dứt bỏ tạp nghiệm tiến vào trạng thái tu luyện tiến vào vòng ngã c h i cảnh cái này là mỗi cái tu luyện chi nhân đều cần phải thiết yếu một hạng kỹ năng nếu như bị q u ấ y nhiễu một chút liền muốn tiêu phí thời gian nhất định tiến vào trạng thái tu luyện cái kia có thể nói người này cũng không thích hợp tu hành một đường ý niệm quá tạp rất dễ dàng bị q u ấ y nhiều sáu băng tuyết thần n ự c mộ dung trở về đến ngự thư phòng tiếp tục trở về công tác trạng thái nàng ngồi ở trước bàn sách cũng không có nhìn bàn bên trên ngọc g i ả n cùng văn bản mà là lấy ra ký ư c thủy tinh nhìn một mắt. chật hơi hơi mỉm cười đem ký ức thủy tinh mở ra nàng nhìn lấy mộ dung nữ sinh kia đối với mặt khoe miệng nhịn không được hơi hơi n h t lên chỉ là nàng nhìn một chút giống như nghĩ tới điều gì sửng sốt một hồi lâu bụng mặt n h ỉ n ó n ó i ta giống như quên đem thanh thủy lưu cho c h ú hạo nói trên tay nàng xuất hiện một bình màu trắng trong suốt chất lỏng cái này bình đồ vật chính là thanh thủy chuyên môn cùng nàng bộ kia đồ trang điểm nguyên bộ là chuyên môn dùng để tháo trang sức chất lỏng hắn hẳn là không có biện pháp rửa đi mộ dung thở dài đem thanh thủy thu lại âm thầm nói thầm tính toán đợi chút nữa lần lại mang đi qua cho hẳng a k nàng cảm thấy còn rất thú vị nghĩ nghĩ nàng liền cảm thấy buồn cười đáng thương chu hạo còn không biết mộ dung là thật sự đem tháo trang sức đồ vật đem quên đi mộ dung nhìn lấy ký ức thủy tinh trô bắn ra hình ảnh hơi hơi mỉm cười chất liền đóng cửa ký ức thủy tinh h ả o h ả o mà thu lại cái này thế nhưng là chu hạo chân quý hình ảnh tư liệu đến h ả o hảo bảo quản mới được có hay không rảnh rỗi lấy ra nhìn một cái tuyệt đối tâm tình sung sướng sau đó mộ dung liền vào nhập công tác trạng thái tại công văn cùng ngọc giản bên trong chọn lấy một mai ngọc giản sau đó đem ngọc giản tin tức dẫn đạo đi ra thẩm duyện đứng lên chương một trăm bảy mươi b ố tảng đá nước ra. t r ư ớ c 174, tảng đá nước da thắng phụ quyết thứ sáu quan bên trong giang giác, một tiếng chu nguyên bảo sửng sốt một chút thanh âm là theo hắn miệng bên trong chuyền tới nó hơi hơi chừng to mắt lập tức đem một tảng đá nổ h ra tảng đá kia chính là hạ đông lâm đưa cho chu hạo khối kia ẩn chứa sinh mệnh tảng đá bất quá bởi vì chu hạo tạm thời còn không cách nào đem năng lượng chuyển vận đi vào cho nên liền cho chu nguyên bảo cầm lấy đi mài răng thuận tiện thay bảo quản dù sao thu không tiến nạp giới tùy thân mang theo quá phiền thoái đặt ở gian phòng quá lâu lại sợ bên cho nên liền giao cho chu nguyên bảo đến xử lý tảng đá rất cứng rắn vừa vạn thích hợp chu nguyên bảo dùng để mài răng cho nên tảng đá kia một mực trở tại chu nguyên bảo trong mồm có hay không rảnh rỗi liền muốn bị chu nguyên bảo dùng để mài răng nhưng là hôm nay tảng đá kia giống như nước da chu nguyên bảo t r ộ t dạ nhìn lấy trên mặt đất tảng đá kia thầm nghĩ hẳn không phải là ta cắn nước da à. cái này còn chưa tới ta mài răng thời gian đâu ân tuyệt đối không phải ta vấn đề nó nghĩ đi nghĩ lại nặng nề mà gật gật đầu đối với chính mình tiến hành khẳng định mộ kim ngân nghe được thanh âm thuấn di qua tới nhìn lấy chu nguyên bảo nhìn lấy tảng đá ngẩn người bộ dạng vỡn đạo người làm sao không cục chu nguyên bảo ho khan hai tiếng lắc đầu nói không có gì cái này không phải lao cha tảng đá sao mộ kim ngân nhìn lấy trên mặt đất khối kia xuất hiện rất nhỏ khe hở tảng đá chợt ngẩng đầu hầu nghi mà nhìn chu nguyên bảo v ấ n đạo không phải là ngươi cắn n ứ t ra à? không phải chu nguyên bảo t h ề thốt phủ nhận vội vàng giải thích nói cái này cũng không phải ta mài răng thời gian là nó chính mình n ứ t ra thật sự sao ta không tin mộ kim ngân nhàn nhạt mà biểu n ô i đạo chu nguyên bảo đột nhiên dừng một chút chợt bay chảo nói cắt ta cùng ngươi giải thích cái gì sức lực ta đi tìm lao cha nói nó nâng lên tảng đá muốn đi mộ kim ngân mở miệng hỏi người không thủ quan có người đến ngươi lại qua tới bảo ta chu nguyên bảo nói một câu chật liền biến mất mộ kim ngân miết miệng buồn b ự c h ừ một tiếng nó đến ở tại chỗ này thủ quan dù sao nó cùng chu nguyên bảo dù sao cũng phải có một cái ở tại chỗ này hiện tại chu nguyên bảo đi cái kia tự nhiên chính là nó lưu lại ai vẫn là châu bảo hai cái tốt muốn đi đâu thì đi đó mộ kim ngân sâu kín thở dài bất quá làm công chính là như vậy liền tính toán không muốn làm cũng là muốn làm sáu chu nguyên bảo qua trong dây lát liền xuất hiện tại chu nguyên bảo ngoài cửa phòng gõ cửa hô lao cha có chuyện tìm ngươi nó cũng không d á m trực tiếp đi vào sẽ bị g i o huấn tự mộ dung ly khai đã đi qua một ngày chu hạo một mực ở vào trạng thái tu luyện bên trong đột nhiên ở giữa nghe được chu nguyên bảo thanh â m hắn ung dung mà từ trạng thái tu luyện tỉnh lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào bên kia hắn vừa định đánh ra thuế hóa chi lực cho chu nguyên bảo mở cửa chỉ là hắn đột nhiên dừng lại sờ lên chính mình trường kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt khoe miệng có lại thầm nghĩ ta cái này để cho nguyên bảo nhìn đến cái kia ta một thế anh danh liên hủy về sau còn thế nào quản tiểu từ này trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vài loại ý nghĩ thẳng đến chu nguyên bảo lần nữa kêu cửa h chu hạo nghĩ nghĩ cao giọng vấn đạo chuyện gì chu nguyên bảo nghe được chu hạo thanh âm cũng không có suy nghĩ nhiều thẳng vào chủ để nói lao cha tảng đá kia nứt ra chu hạo nghe vậy s ừ n g sốt một chút sau đó linh quang lóe lên mới nhớ tới tảng đá là chỉ đồ vật gì hắn v ấ n đạo hạ đông lâm tiến đưa tảng đá kia ân chu nguyên bảo gật gật đầu nghi ngờ nhìn lấy đóng chặt cửa phòng lúc này nó mới phát giác được có chút không đúng đổi lại bình thường chu hạo sớm liền mở cửa để cho nó tiến bảo chẳng lẽ là ra chuyện gì không đối với có tử một hồ l â tại nó xảy ra chuyện chu hạo cũng không xảy ra sự tình nay liên để cho nó rất hoang mang t a o mày vấn đạo l ã o cha ngươi làm sao không mở cửa a chu hạo nghĩ nghĩ linh quang lóe lên nói ách ta vừa luyện xong thể không quá thuận tiện thấy ngươi ngươi đem tảng đá đặt ở cửa ra vào liền được đợi chút nữa ta đi lấy chu nguyên bảo nghi ngờ gãi gãi đầu cái này quá không được bình thường nó nghĩ đến có muốn hay không dụng thần niệm tìm một chút nhưng cuối cùng nó vẫn là bưng t h a nếu như bị chu hạo biết do nó dụng thần niệm nhìn chung hắn cái kia nó về sau thần tinh khẩu phần lương thực liền không có tuyệt đối sẽ không có chu nguyên bảo trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm bất quá nó vẫn là làm ra sáng suất quyết、định. nó cất cao giọng nói cái k i a ta đặt ở cửa ra vào lâu ân trở về thủ q u a n a chu hạo không thể chờ đợi được muốn cho chu nguyên bảo đi chu nguyên bảo không hiểu ra sao mà đem tảng đá đặt phía dưới sau đó liền trở về sáu mộ kim ngân một cảm ứng được chu nguyên bảo trở về lập tức liền đã tới vấn đạo như vậy mau trở về đến chu nguyên bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu lao cha để cho ta đem tảng đá đặt ở cửa ra vào liền có thể trở về thủ quan để cửa ra vào mộ kim ngân bắt được trọng điểm chu nguyên bảo gật đầu nói ân ta không thấy lao cha làm sao sẽ đâu mộ kim ngân kinh ngạt nói theo lý thuyết chu h ả o không khả năng liền bọn nó mặt đều không thấy nó trầm ngâm một lát vấn đạo ngươi xác định bên trong là lao cha sao chu nguyên bảo lật ra cái đại đại bạch nhãn lao cha khi tức ta còn có thể nhận sai sao bất quá hai thú cũng không có xoắn suýt bao lâu bọn nó rất nhanh liền đem cái này vấn đề ném chi sau đầu nghĩ nhiều như vậy làm gì chỉ cần không phải chu hạo có nguy hiểm liền được bên kia chu hạo đang che mặt nhanh chóng mở cửa phòng trong nháy mắt đem tảng đá nắm bắt tới tay sau đó phi tốc đem cửa đóng lại hiển nhiên tựa như cái không dám thấy người ăn trộm một dạng chu hạo đem tảng đá nắm bắt tới tay nhìn lấy tảng đá bên trên khe hở n h ư mày tảng đá kia bên trong sinh mạng thể hẳn là không có việc gì chỉ là tảng đá kia không lý do vỡ ra này liền để cho hắn có chút khó hiểu mộ dung đều nói tảng đá kia mật độ rất cao rất cứng rắn không khả năng đột nhiên vỡ ra chẳng lẽ là nguyên bảo cắn n ư ớ c ra chu hạo cái này ý nghĩ vừa hiện hiện sau một khắc liền bác bỏ chu nguyên bảo biết rõ dùng cái gì lực lượng phù hợp sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm chu hạo nhìn lấy tảng đá bên trên khe hở rơi vào trầm tư đột nhiên hắn nhìn đến hai cái nho nhỏ xúc tu xông ra ngay sau đó toát ra một cái đầu đến chu hạo nhìn đến đầu này mới phát hiện cái này là một cái h ắ t sắc con kiến đáng xem lớn nhỏ so với bình thường con kiến lớn hơn bên trên không ít nguyên lai、like、trong này lại là ngươi như vậy một cái tiểu đồ chơi chu hạo buồn cười nói hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tảng đá bên trong sẽ là một con kiến hơn nữa cái này con kiến nhìn qua ngoại trừ hắc không có gì đặc biệt bất quá cũng không tốt từ bề ngoài phán đoán người không thể xem bề ngoài con kiến cũng không ngoại lệ chương một trăm bảy mươi lăm biến dị hắc nghĩ chương một trăm bảy mươi lăm biến dị hắc nghĩ chu hạo nhìn lấy không ngừng dãy r ù a h ắ c sắc con kiến phát hiện nó ngoại trừ đầu bên ngoài mặt khác bộ vị đều không có đi ra hắn cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện hắc nghĩ là bị kẹt ở chu hạo nhìn lấy hắc nghĩ l ư u khí vô lực mà kẹt tại trong cái khe nhữ mày thầm thở dài nói nhìn đến vẫn lạ quá hư n ự c rồi h ắ Đừng. Đừng ta, ta. Ta ra ra như vậy nghĩ đến hắn lại lập tức lắc đầu xem nó suy yếu bộ dạng hẳn là không quá khả năng nếu như thật như chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân như vậy căn bản không khả năng sẽ bị cái này khe hở cho tạ trụ chu hạo không có suy nghĩ nhiều l ặ n g lặng mà nhìn cố gắng leo trèo hắc nghĩ có thể nhìn ra được hắc nghĩ rất cật lực đồng thời cũng rất cố gắng cứ việc dây r ù a tốt một hồi mới đem thân thể chuyển đi ra một chút chút bất quá một chút chút cũng là tiến bộ chỉ cần không bông bỏ liền có cơ hội đi ra chu hạo nhìn một hồi không có đi quái giày nó ý tứ nếu như nó không cần hỗ trợ cái k i a hắn cũng không cần xen vào việc của người khác sau đó trải qua một phen gian khổ phân đấu hắc nghị rốt cục tránh thoát tạp điểm sau đó cả người liền rất thuận lợi mà đi ra chu hạo lúc này mới nhìn rõ ràng hắc nghĩ toàn cảnh c h ỉ thể có một tiết ngón tay lớn nhỏ khỏe miệng hai bên sắc bén hàm răng lóe hắc quang nhìn qua lực s á t thương mười phần hắc nghĩ mệt mỏi nằm sấp tại tảng đá bên trên hưu khí vô l ự c nói cho cho ta năng lượng chu hạo hơi xứng sở nghĩ nghĩ lấy ra một mai c ự c phẩm tinh thạch phóng tới trước mặt của nó ai biết cái này hắc nghĩ vậy mà khinh thường nói quá cấp quá thấp ta ta không ăn chu hạo sửng sốt một chút c ự c phẩm tinh thạch còn cấp thấp tại thiên khung đại lục cũng không có mấy cái mỏ tinh thạch mạch có thể sản xuất t ự c phẩm tinh thạch hắn hơi hơi khiêu mi vồn cười nói ngươi đều nhanh chết còn quan tâm thấp không thấp cấp hắc nghĩ kiên cường nói ta hắn à chết. Cấp có Chu chửi c Không. Không ăn. Cấp thấp có thể. hạo nhiều hứng thú mà nhìn nó, trong lòng âm thầm h trong ăn. Năng lượng. nó, lòng nói, mà âm bậy c k h ô g đột ư như vậy suy yếu. Nguyên lai là khinh thường ợ đợi. c lục Chỉ có Nguyên khinh an thiên khung đại lục đổ vật. Chỉ có thể nói là đáng、đời. Hắn thể vậy vật. suy yếu. lai là là tại đại đổ đ nhiên ánh mắt lóe lên trên tay xuất hiện một mai thần tinh nhẹ nhàng mà tung tung cười mỉm mà nhìn hắc nghĩ vẫn đạo ngươi làm muốn cái này sao h ắ c nghĩ con mắt trong nháy mắt này phảng phất co quan g bình thường khát vọng mà nhìn thần tinh liên tục gật đầu nói cho ta liền ngay cả nói chuyện đều có lực một điểm chu hạo lắc đầu đem thần tinh thu vào đưa tay một chảo một cái ghế bay tới hắn ngồi ở trên ghế nhìn lấy hắc nghĩ nhẹ giọng nói ra nói một chút chính mình lai lịch ra hắc nghĩ sửng sốt một chút nghi ngờ v ấ n đạo t h ậ p cái gì đến lịch chính là nói một chút ngươi là cái gì linh thú chu hạo thản nhiên nói hắc nghĩ hơi hơi dừng một chút nói ra hắc nghĩ một một loại lấy năng lượng là thức ăn linh thú liền nhiều như vậy chu hạo n h í u mày v ấ n đạo hắc nghĩ gật đầu liên tục khí lực đều không có nói ra ta liền biết rõ như vậy nhiều nó mặc dù có được truyền thừa ký ức nhưng bên trong liền chỉ nói cho nó cái này cùng một chút t h ư ơ n g thức m ặ t k h á c một mực không biết chu hạo nhìn l ấ y nó suy yếu bộ dáng như có điều suy nghĩ qua một hồi sau hắn đem thần tinh phóng tới hắc nghĩ trước mặt nói ra a n a hắn tính toán đợi mộ dung hàn lâm hỏi một câu mộ dung tính toán hắc nghĩ lúc này kích động cắn lấy thần tinh bên trên sau đó lực lượng khai mở thủy nguyên nguyên không ngừng mà bị nó hấp thu chỉ là chính đáng nó hấp đến đang cao hứng lúc chu hạo đem thần tinh thu trở về nhà n n h ạ t nói tạm thời liền trước dạng này a hắn chủ yếu là để cho hắc nghĩ duy trì sinh mệnh đồng thời có thể bình thường nói chuyện bằng không thì nghe nó hữu khí vô lực lời nói thật là nghe người khó chịu nói thú cũng khó chịu hắc nghĩ sửng sốt một hồi lâu trông mong mà nhìn chu hạo bất quá nó cũng không có biện pháp dù sao thần tinh là chu hạo đúng không muốn đem ta bộ này bộ dáng nói cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì thú nếu không có người đẹp mắt hiểu sao chu hạo đột nhiên ở giữa chỉ chỉ chính mình mặt t r ỉ n h trọng chuyện l ạ nói hắc nghĩ không rõ ràng cho lắm nhưng cảm nhận được chu hạo mang đến cảm giác c áp bách lập tức ngoan ngoan gật gật đầu hiểu chu hạo khẽ vất cảm thật là thỏa mãn sau đó chu hạo liền bắt đầu tiếp tục tu luyện các loại mộ dung đến liền có thể hiểu rõ hắc nghĩ là cái gì linh thú tại mộ rung đến nơi phía tu r ư lượng ớ c chỉ cần chờ đợi liền có thể. Mà Hắc có hắn thể. nghĩ hiện tại thể không h liền nội năng n đợi tại i ề Mà không có nhiều không nên nhiều đi đi luyện ạ lại, lại cho nên nó liền nắm sấp tại i liền sinh i cho chính mình nên nó nắm tàng sắp ra đá k trên hảo hảo nghỉ ngơi Tại ngơi sáu. tu l bên trong hai ngày thời gian qua rất nhanh đi chu hạo sáng sớm liền kết thúc tu luyện yên tĩnh mà tại trong gian phòng chờ mộ dung đến hắc nghĩ không hiểu nhìn lấy chu hạo bởi vì chu hạo lúc này hành vi cử chỉ cùng bình thường có chút không quá một dạng tại trong mắt của nó chu hạo làm một mực tại tu luyện cho nên làm chu hạo đột nhiên không lúc tu luyện nó cảm thấy có chút kỳ quái cùng nghi hoặc bất quá nó cũng không có ý định nói cái gì nói chuyện cũng là muốn tiêu hao năng lượng hắn cũng không muốn biến trở về phía trước cái k i a mềm nằm sấp nằm sấp trạng thái chu hạo không có để ý tới hắc nghĩ biểu lộ bình tĩnh nội tâm kích động chờ mộ dung hàng lâm đúng lúc này một đạo hồng quang t h á n g hiện chu hạo con mắt hơi hơi t r ừ n g lớn lập tức quay đầu nhìn sang chỉ thấy mộ dung đang cười hiếp m ắ tự nhìn hắn. dung lấy Mộ t nhiên là phát giác được hắc nghĩ khí t ứ c quay đầu nhìn về phía hắc nghĩ hắc nghĩ lập tức sợ hãi mà túi đầu xuống không dám tới lối mặt chu hạo thấy thế cười giải thích nói nó là viên tia tảng đá bên trong đi ra nói là cái gì hắc nghĩ ta cũng không quá hiểu rõ mộ dung nhìn một mắt hắc nghĩ dưới thân tảng đá. khẽ vớt c ầ m nói nó hẳn là biến dị hắc nghĩ nàng cũng không nghĩ tới tảng đá bên trong sinh mệnh sẽ là hắc nghĩ phía trước bên trong sinh mệnh khí tức quá yếu nàng không có xâm nhập dò xét sợ sẽ ảnh hưởng đến bên trong sinh mệnh bất quá hắc nghĩ xuất hiện để cho nàng vẫn có chút ngoài ý mớn biến dị hắc nghĩ chu hạo nhẹ nhàng mà như mày nhìn lấy mộ d u n g chờ nàng nói rõ coi như đàm luận nhân vật chính hắc nghĩ cũng là len lén liếc một mắt mộ d u n g nó kỳ thật cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ hắc nghĩ phải nói nó rất nghĩ muốn hiểu rõ chính mình mộ dung liếc mắt một cái hắc nghĩ sau đó ngồi xuống chậm g ã i giải, giải thích nói hắc nghĩ bình thường đều là quần cư, lấy thôn có thể nói những nơi đi qua không có một ngọn cỏ bất quá bọn nó cũng không tính rất cường đại linh thú chỉ là bọn nó đoàn kết lại lực lượng khả năng sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi một cái cường đại hắc nghĩ tộc đàn có thể tại một phút bên trong đem một cái cấp thấp vị diện thôn vệ hầu như không còn chu hạo kinh t h ắ n mà hỏi thăm lợi hại như vậy mộ dung khẽ cười nói cái này cũng không tính toán cái gì chờ ngươi đi ra ngoài liền biết rõ thần kỳ lại cường đại giống nhiều không kể x i ế t chu hạo cười cười nói ra cái kia ta đối với thiên không đại lục bên ngoài càng mong đợi mộ dung cười mỉm mà nhìn hắn nói ra ta cũng rất chờ mong ngươi đi ra ngoài một ngày kia hy vọng sẽ không quá lâu chắc chắn sẽ không quá lâu chu hạo tràn đầy tự tin đạo hắn tin tưởng chính mình cố gắng cùng thiên phú hắn thành thần sẽ không quá lâu mộ dung hơi hơi mỉm cười không nói gì chu hạo dừng lại một chút sau đón lấy vừa rồi chủ đề chỉ vào hắc nghị vấn đạo nó tại sao là biến gì hắc n g h ị mộ dung rót chén t r à thản nhiên nói một cái hắc n g h ị tộc đ à n chỉ có một cái mẫu con kiến mà cái này mẫu con kiến thao túng toàn bộ hắc n g h ị tộc đ à n một khi mẫu con kiến tử vong cái kia hắc n g h ị cũng sống không được bao lâu nói đến cái này nàng quay đầu nhìn về phía hắc nghĩ tiếp tục nhẹ giọng nói ra không có mẫu con kiến tại bên n ư ờ i nó còn có thể sống được vậy khẳng định là biến lĩnh gì? chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại v ấ n đạo hắc nghĩ có phải hay không rất k á i năn cấp thấp năng lượng đều không ăn mộ dung kỳ quái mà nhìn hắn v ấ n đạo ngươi làm sao sẽ có như vậy cái ý nghĩ không phải là nàng đưa ánh mắt chuyển hướng hắc nghĩ cảm nhận được ánh mắt của nàng hắc nghĩ lập tức đem vùi đầu đến thấp hơn mộ dung lập tức liền minh bạch nhịn không được cười khẽ một tiếng nói ra hắc nghĩ là ăn tạp linh thú chỉ cần có năng lượng đồ vật đều ăn nàng xem nhìn hắc nghĩ cười nói cái ă n hắc nghĩ ta ngược lại là lần thứ nhất thấy chu hạo vừa nghe nơi nào vẫn không rõ. chương á i năn k ô n g phải h h chủng tộc đề, một trăm bảy mươi sáu thông qua người khác hiểu rõ chính mình chương một trăm bảy mươi sáu thông qua người khác hiểu rõ chính mình chu hạo chỉ trì hắc nghĩ vườn cười mà đối với mộ dung nói ra nó không phải đơn giản k é n ă n đơn giản như vậy nó thế nhưng là liền cực phẩm tinh thạch đều trứng mắt nhất định phải thần tinh mới ăn mộ dung hơi hơi khiêu mi đánh giá một chút hắc nghĩ đón lấy khẽ cười nói như thế rất đặc biệt lập tức nàng vấn đạo ngươi có cái gì năng lực hắc nghĩ không có trả lời nó còn đang tại xoắn suýt chính mình cùng bình thường hắc nghĩ không một dạng chuyện này bên trên k h â c khục chu hạ o ho khan hai tiếng lấy b ả y ra nhắc nhở hắc nghĩ kinh tỉnh qua tới ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện mộ dung đang cư cao lâm hạ mạ nhìn nó. nó lúc này sợ hãi mà cối lẩu xuống không dám lên tiếng Ta hỏi n g ư ơ i ngươi có cái gì năng lực mộ dung lần nữa hỏi một lần hắc nghĩ hơi s ư ớ n g sở nghĩ nghĩ không quá tự tin mà hỏi thăm g i a n g lợi tốt tính toàn sao chu hạo liếc mắt nội tâm chửi bậy nói ta g i a n g lợi còn tốt đâu mộ dung đổ không nói gì c h ầ m ngâm một lát trên tay xuất hiện một viên thần tinh để đến hắc nghĩ trước mặt nói ra đem nó hấp thu hắc nghĩ ngạc nhiên mà nhìn nàng còn có loại này c h u y ệ n tốt nó hơi do dự một chút sau đó dứt khoát kiên quyết mà cắn đón lấy liên tục không ngừng mà hấp thu thần tinh bên trong năng lượng mộ dung thay thế nhẹ nhàng mà gật gật đầu chu hạo nhìn lấy nàng tò mò vấn đạo nhìn ra cái gì đến mộ dung cười cười nói ra hắc nghĩ mặc dù cái gì đều ăn nhưng có thể hay không tiêu hóa là cái rất lớn vấn đề hắc nghĩ tộc đàn sở dĩ có thể đại lượng thôn vệ năng lượng là bởi vì có mẫu con kiến tại điều hành đem năng lượng dùng tại đẻ trứng bên trên mà cái này hắc nghĩ là đơn độc cá thể nó có thể hấp thu thần tinh bên trong năng lượng kỳ thật đã nói do nó đặc thù chu hạo gật gật đầu khiêu mi nói nếu như chỉ là năng lực này lời nói cũng không giống như là rất lợi hại bộ dạng mộ dung khẽ vớt c ằ m nói nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy xác thực không có gì đặc biệt nhưng nó khẳng định có năng lực khác nó nếu như hấp thu được cao chất lượng năng lượng như vậy tất nhiên sẽ có nó công dụng nói nàng chỉ chỉ hắc nghĩ nói ra nó hiện tại sở hấp thu thần tinh năng lượng bị nó dùng để rèn thân thể đây chính là nó chân chính năng lực một bộ cường đại cứng rắn thân thể chu hạo nhìn lấy hắc nghĩ trên thân hiện ra hắc quang thân thể âm thầm gật gật đầu nói ra nhìn qua xác thực rất cứng rắn mộ dung vây tay khối kê h ắ t sắc tảng đá bay đến trên tay nàng nàng đem tảng đá nhẹ nhàng bóp nát đem nội bộ biểu hiện ra cho chu hạo nhìn vấn đạo phát hiện cái gì sao chu hạo k h ỏ miệng co lại trong lòng chửi b ệ n nói cái này nát cũng quá nhẹ nhõm a nhưng hắn là biết rõ hòn đá kia có nhiều cường rắn cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất chợt hắn cẩn thận mà quan sát một chút hòn đá kia nội bộ con mắt bỗng nhiên chừng quay đầu nhìn nhìn hắc nghĩ nói ra tảng đá kia chất liệu cùng thân thể của nó giống như mộ dung nhẹ nhàng gật đầu nói không sai nó biến dị nguyên nhân hẳn là tại tảng đá kia bên trên nói như vậy biến dị đều là sinh tồn cần thiết làm nó nghĩ muốn sinh tồn được lúc nó nhất định phải làm ra cả i biến bình thường hắc nghĩ là khẳng định không có nó loại này sinh mạnh lực nó có thể chỉ bằng vào hơi yếu sinh mệnh khí tức cũng có thể tiếp tục sống sót cái này là nó biến dị kết quả chu á i này cùng ta、so、t、so、ế nhiều nhiều. hạo nhịn không được cười ra tiếng có so sánh sau đó hắn càng có thể cảm giác được thuế hóa quyết như bất chỗ hắn nhìn lấy trên tay tảng đá ngược lại vẫn đạo loại này khoáng thạch là cái gì khoáng thạch mộ dung cười nói cái này là thiên thạch tại trong vũ trụ trải qua thời gian dài cọ rửa ngưng kết mà thành đặc thù tài liệu mật độ độ cứng đều rất cao phi thường thích hợp dùng để luyện khí chu hạo ngạc nhiên mà nhìn hắc nghĩ như vậy nói nó hiện tại hoàn toàn có thể xem như một thanh vũ khí lâu xem như a mộ dung nhẹ nhàng gật đầu nói chu hạo vớt ve cái c ầ m nghi ngờ n h ỉ nó nói nếu là thiên thạch cái k i a nó vì cái gì sẽ ở thiên thạch bên trong mộ dung đứng bay vung tay nói cái này ta cũng không biết hắc nghĩ đột nhiên đình chỉ hấp thu năng lượng n g ầ n đầu nhìn mộ d u n g do hỏi vì cái gì ta truyền thừa ký ức sẽ nói cho ta để cho ta không muốn ăn cấp thấp năng lượng mộ dung dừng một chút vớt ve cái cằm nói ra hắc nghĩ hẳn là không có truyền thừa ký ức cái tia nó tại sao lại có cái này cũng là biến dị dẫn đến chu hạo nghi hoặc vấn đạo mộ dung gật đầu nói hẳn là biến dị dẫn đến nó thân thể quyết định nó cần phải cao chất lượng năng lượng do đó kích thích nguyên bản hắc nghị huyết mạch đạt được một chút truyền thừa tin tức thân thể nhu cầu lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà sửa chữa lấy truyền thừa tin tức để cho nó đem ăn tạp biến thành cái nan chu hạo cùng hắc nghĩ rất có ăn ý mà đồng thời gật gật đầu bọn hắn rốt cục đối với hắc nghĩ có nhất định hiểu rõ chu hạo nhìn lấy hắc nghĩ v ư ờ cười nói ngươi giải chính mình còn phải thông qua người khác cũng là có đủ ý tứ hắc nghĩ thông qua mộ dung mới bắt đầu hiểu rõ chính mình cái này là tối th hắc nghĩ không phản bắt được nó cũng cảm thấy rất thái quá đặc biệt là chính mình chuyển thừa ký ức còn mẹ nó là sai nó thế nhưng là vẫn luôn cho rằng chính mình là chính tông hắc nghĩ tới không nghĩ tới chính mình lại là cái biến dị bất quá nó hiện tại đã tiếp tục sự thật này biến dị cũng rất tốt không phải sao